Trước năm m á u chảy thành sông. Thiên Nhạc số một triển khai tốc tốc, rất nhanh sẽ đến Thiên Nhạc căn cứ ở Lục p h à m An bài xuống. Lượng lớn vật tư từ Thiên Nhạc số một mặt trên vận chuyển hạ xuống, bỏ vào Thiên Nhạc căn cứ nhà kho. Những này nhà kho toàn bộ đều là mới nhất kiến tạo, cao to kiên cố, rộng rãi sáng sủa. Bởi Thiên Nhạc căn cứ nhà kho đã sớm c h ấ n đ í c h ở cơ kiến bộ tân cần lao động bên dưới, Thiên Nhạc căn cứ lại kiến tạo ra được 10 cái lớn nhà kho, mỗi cái nhà kho đều có thể chứa được n ă vạn tấn hàng hóa. Hiện tại Thiên Nhạc căn cứ có chính là khuôn v c làm chuyện gây sở phương tiện kiến thiết phi thường dung, lại không cần phó tiền công. vì lẽ đó bất luận bất kỳ kiến thiết hạng mục, tốc độ tiến triển đều phi thường nhanh. hiện nay, toàn bộ Thái Thị Chu Vi đã kiến tạo nổi lên cao cao tường thành, diện tích cực sự rộng lớn, hùng vĩ cực điểm. kiến tạo tường thành mục đích không phải vì chống đỡ zombie, cũng không phải vì chống đỡ côn thú, mà là bởi vì nơi này chính là thiên n h ạ căn cứ thành lập đế quốc đô thành. nếu như không phải là bởi vì khí hậu không thích hợp, e sợ cơ kiến bộ nên vì lục phàm chế tạo hoàng cung. trở lại căn cứ sau khi lục phàm trước tiên đến đến khoa nghiên bộ, chuẩn bị đem tinh hà liên minh công nghệ cao máy móc lấy ra. chỉ tiếc khoa nghiên bộ hoàn cảnh điều kiện căn bản không phù hợp tiêu chuẩn. s ạ c h sẽ độ không đ ạ t tới, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể tạm thời chậm một chút ở Lục Phàm dưới sự yêu cầu. Khoa nghiên bộ lập tức tiến hành công trình xây dựng thêm, hơn vạn tên quân vác đồng thời khởi công. Tin tưởng nếu không 10 ngày là có thể kiến tạo xong xuôi nhiều người sức mạnh lớn. Cổ nhân không lớn được ta. Lục Phàm đối với cơ kiến bộ hiệu suất làm việc hết sức hài lòng, đặc biệt là đối với quân vác hợp lý lợi dụng, tiết kiệm thời gian dài có thể, thành lập một tên đẩy tớ chế độ đế quốc thật sự rất tốt. Lục Phàm nghĩ như vậy đến. Hiện tại đều t ậ thế, còn làm cái gì dân chủ, lại càng không muốn nói nhân quyền. Lục Phàm quyết định thành lập một cái hoàng quyền độ cao tập trung siêu cấp đế quốc. Người Hoa là quý tộc, vai quả nhân là nô lệ. â n ý định này không sai. Rất nhanh, Lục Phàm đến đến s ư ở n g công minh, đem lượng lớn cô máy thiết bị từ tổn trữ trong không gian lấy ra, đầy đủ thả đầy mười mấy cái xe ngựa. Bên trong có người máy chiến đấu, đặc thù máy bay, trước tiên tiến vào vũ khí lạnh, còn có trước tiên tiến vào quang n a o thiết bị, mỗi một hình dáng đều là mới nhất khoa học kỹ thuật. Chỉ có điều, đối phương trước tiên tiến vào vũ khí lạnh cùng tiên h nhạc căn cứ so ra kém xa, vì lẽ đó bị quả đ o à n vứt bỏ. l ô hạo thần nhìn thấy tất cả những thứ này cao hứng cực kỳ, đối với hắn mà nói, những này toàn bộ đều là bà bối. Người máy chiến đấu cần tăng cấp năng lượng hệ thống, lục p h ạ m trực tiếp thông chi xử huấn cơ để hắn mang theo nhân viên nghiên cứu khoa học nhập trú sưởng công binh, trước tiên đem chuyện này quyết định. Vừa vặn khoang h i ê n bộ xây dựng thêm công trình cần mười mấy ngày thời gian, bọn họ có thể lợi dụng khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện. Khoang h i ê n bộ lập tức thêm ra đến rất nhiều người nước ngoài, nguyên bản khoang h i ê n bộ lao thành viên dồn dập cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, dắt đến mình tùy thời cũng có thể bị đá ra đi. Những này người nước ngoài ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực đều có mình đặc biệt chi t í c h chuyên nghiệp kỹ thuật vững vàng, thật sự có khả năng đoạt rất nhiều người bắt ăn cơm đối với điểm này, xử huấn cơ chờ người căn bản là không lo lắng. tại bọn họ xem ra này quân người nước ngoài kỹ thuật lợi hại đến đâu cũng bất quá là làm công lao đại là cái hoài c ự u tình người chỗ tốt khẳng định vẫn là người mình trong lúc nhất thời toàn bộ thiên nhạc căn cứ đều bắt đầu bận bối b ụ i lục phàm lần này mang về thứ tốt quá nhiều đặc biệt là khoang h i ê n bộ cùng sưởng công minh thật sự cần muốn hảo hảo tiêu hóa một thoáng đáng nhắc tới chính là đông đảo quân vác bị nắm về sau khi được hợp lý thu xếp Bởi mộ c ơ n g cùng ư ờ i kẻ biểu hiện tích cực vì lẽ đó lục phàm cho bọn họ một cái quân v c đội trưởng chức vụ phụ trách quản lý mấy vạn tên quân v c phân công m c ơ cùng k cảm động không thôi tuy rằng thân phận của bọn họ vẫn là quân vác nhưng dù gì cũng là cái q u n nhi, còn hết mấy vạn người đầu bốn. Cùng lúc đó, Châu Mỹ Đại Lục, một hồi á c chiến đang tiến hành, giết chóc không ngừng tăng cấp. Theo c ổ n g thú đại quân cùng nhân loại liên quân không ngừng va chạm, càng ngày càng nhiều người và c ổ n g thú chết trận, máu tươi ngưng tụ thành sông, truyền vào k ê n h đảo Panama, chảy vào hải dương. Trên đài cao, Kata nhìn phía trước khốc liệt chiến đấu, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Lúc này mới n g ă n ngắn 10 phút, loài người liên quân đã chết trận mười mấy vạn, bình quân một phút chết 1 0 ngàn. Nếu như để cái này thế tiếp tục phát triển, không bao lâu nữa, loài người liên quân liền chết sạch. Cung thú đại quân tình huống càng thêm gay go. tử vong số lượng c h í ít là loài người liên quân gấp 3 trở lên, toàn bộ k ê n h đảo Panama đều sắp bị thi thể lấp bằng. Nhưng mà, côn thú số lượng thực sự là quá hơn nhiều, mệnh căn bản là không đăng giá, chết rồi một nhóm lại sẽ có mặt khác một nhóm xông lên, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Tuy rằng c ầ n thú tử vong số lượng vượt xa loài người, thế nhưng loài người liên quân thật sự không kéo dài được cả. Nếu như mọi người tất cả đều chiến tử ở đây, thủ hộ đạo phòng tuyến này còn có cái gì ý nghĩa đây? Xem ra chúng ta không thể không trước giờ ra tay rồi. Không phải vậy, nơi này không chịu nổi rồi. Cata quay về tinh hà liên minh mấy người khác nói rằng, trong ánh mắt sát cơ từ phía. Dỗ m ẹ n t i c h biểu thị tán thành, tuy rằng bọn họ hàng đầu mục tiêu là Kim Cương Viên Vương, thế nhưng cũng không thể mặc cho đối phương giết chóc loài người liên quân bây giờ vọt tới Hà Bắc bờ c ổ n g thú đã vượt qua hai triệu, nhất định phải cầm những này cung thú toàn bộ tuyệt sát, nói không chắc có thể kinh sợ phía sau theo tới c ổ n g thú. Dỗ m ẹ n Tiết quay về mọi người nói, sau đó mắt sáng lên, ngựa khi âm lanh nói rằng, nếu như chúng ta đầu thủ, Kim Cương Viên Vương nhất định sẽ ra tay, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất giết chết cung thú. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Năm người quyết định đồng thời ra tay, lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt x n g lại hơn 2 triệu cung thú. nói không chắc chiến cuộc có thể có khả năng chuyển biến tốt, liền khiến cho loài người liên quân phấn chấn một màn xuất hiện. Kata trực tiếp từ trên đài cao bạo lược mà lên, khắp toàn thân long lánh chói mắt bạch quang, dường như một viên rừng rực quả cầu ánh sáng, vong ánh lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Cấp 10 tiến hóa lực lượng ầm ầm bạo phát, Kata dường như thiên nhật nổ tung, triển lộ ra không gì sánh kịp thực lực khủng bố. Trong tay hắn nắm một thanh sáng loáng trường đao, lúc này ánh sáng vô tận như kinh thiên chi nhận từ trên chín tầng trời nổi giận chém mà xuống. Trong phút chốc, một đạo lạnh lẽo vạn đoan rừng rực đao cương bỗng dưng mà hiện, trong nháy mắt đón gió căng thẳng lên. phá thành ngàn mét khoảng cách, trực tiếp cắt rời hư không. Một đao chém xuống ầm. Vô số c u n g thú chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, này một đao v ô xuống, thi thể bay ngang, máu tươi lan l ộ t có ít nhất mấy ngàn con c u n g thú bị một đòn mất mạng, bị thương người nhiều vô số kể. Theo đao cương chém xuống, trên mặt đất xuất hiện một đạo lớn vô cùng khe, nước sông chảy ngược, theo khe chạy qua đến, cùng máu tươi giao hòa vào nhau, tuy hai mà một. Một đao chém ra, Cata hành động không dừng lại chút nào, cầm trong tay trường đao đống nhiên quét ngang, r ự g rực đao cương tái hiện, trực tiếp ở cuồng trong bầy thú nổ b ể ra đến c máu tươi như là thác nước t u ố t xuống mà ra. toàn bộ không gian đâu đâu cũng có c u n g thú chân tay cụt bay múa đầy trời. nay một đao xuống, lại có mấy ngàn đầu c u n g thú chết với này. tất cả mọi người đều đang vì đó thắng phục. cấp 10 cường giả l ự c công kích, dĩ nhiên khủng bố như vậy. trương 519 c điên cuồng lớn tàn sát. theo kata ra tay, tình thế lập tức bị chuyển. nguyên bản sắp tan vỡ nhân loại liên quân, thoáng qua trong lúc đó liền một lần nữa ổn định trận tuyến. kata ra tay chỉ là vừa mới bắt đầu, tinh hà liên minh mặt khác bốn tên cấp 10 cường giả cũng ngay đầu tiên ra tay rồi. mạn t i p cầm trong tay một thanh đen thui lại đao, hắn lúc này khí thế bao táp. trong cổ hình xăm liền phán phất sống như thế, dĩ nhiên đang lấp lánh ánh sáng. trong năm người, dỗ m ẹ n t ị ệ p thực lực là mạnh nhất, bởi vì đã t ừ n g hắn ở châu phi đại lục từng chiếm được một cây thần bí trái cây, ăn vào sau khi thực lực tăng lên dữ dội đồng dạng đều là cấp 10 cường giả, dỗ m ẹ n t ị p đã đạt đến cấp 10 đỉnh cao, sức chiến đấu muốn so với kata chờ người cao hơn một đoạn dài. nếu không, tinh hà liên minh cũng không thể lấy dỗ m ẹ n t ị p dẫn đầu đương nhiên, bởi vì nơi này là châu mỹ đại lục, là kata cùng phạm tái na đại bảng n doanh, vì lẽ đó chỉ có thể lấy kata cùng phạm tái na vì là chủ đạo, ai bảo xông lên phía trước nhất nhân loại liên quân đều là châu mỹ đây. cấp mười cường giả tối đỉnh ra tay mang theo động khí thế chính là không giống nhau chỉ thấy r ỗ mệnh tịp không khí t r u n g quanh đều đi theo dập dờ lên p h ả n phất không thể chịu được như thế sức mạnh mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát r ỗ mệnh tịp con ngươi ấm lãnh đen t h ủ i đại đao trực tiếp chém xuống ầm to lớn đao cương ở cùng trong người thú nổ tung ác liệt ánh đao chung quanh bay vụt nếu như tia điện tứ nghiệt trong nháy mắt s ẹ t qua hư không theo ánh đao l ạ i qua vô số cung thú dồn dập mất mạng loại này ánh đao sắc bén cực kỳ chạm vào tức chết m ệ n t ị m này một đao xuống chỉ ít thu gặt 5.000 đầu cung thú sinh mệnh so với kata có thể lợi hại hơn nhiều một mặt khác Phạm Thái Na, Rốt i ở Mạn Đức Lạc cũng trong cùng một lúc ra tay, trong nháy mắt, mấy vạn con cuồng thú bị trong nháy mắt cắn giết. Hơn nữa số lượng ấy còn đang kéo dài không ngừng tăng vọt bên trong. Loài người liên quân thấy cảnh này tất cả đều tinh thần đại chấn, lập tức đối với cuồng bầy thú triển khai đại sát đặc sát. Trong lúc nhất thời, loài người liên quân sĩ khí như cầu vồng, vọt tới Hà Bắc b ờ cuồng thú quân đoàn trong nháy mắt tan tác hống. Đột nhiên, một tiếng khủng bố gào thét, dường như sấm dậy đất bằng. Đột nhiên ở vùng thế giới này nổ vang. n y khí thế kinh khủng n sóng, làm cho chuẩn khu vực không khí đều trở nên trở nên n trệ, tất cả mọi người cảm giác đưa thân vào đại dương mênh mông. thân thể bị không khí đè ép khó chịu đang nhìn đến lượng lớn của thú bị chém giết sau khi kim cương viên vương rốt cục nổi giận ở kim cương viên vương trong mắt loài người liên quân chỉ có điều là một b y k ế n h ô i mặc dù là này nằm tên cấp 10 tân nhân loại ở trong mắt nó cũng bất quá là lớn một chút run r ế mà thôi khác biệt duy nhất chính là những này người huyết nhục càng thêm ngon ẩn chứa tiến hóa lực lượng phong phú hơn nó nuốt sau khi rất có thể sẽ trợ giúp nó bước ra cuối cùng một bước tránh thoát cấp 10 công xiềng chỉ có điều hiện tại kim cương viên vương trong mắt run r ẩ dĩ nhiên ở lượng lớn tàn sát thủ hạ của nó nhất thời treo đến nó lộ ra vô tận nổi giận kim cương viên vương to lớn b ả n chân mãnh đ ạ mặt đất. toàn bộ đại địa chấn chiến không đất như cấp 8 địa chấn làm cho rất nhiều cồn thú không đứng thẳng được ngã xuống đất mà kim cương viên vương này thân thể k h ổ n g l ồ nhưng là trực tiếp phóng lên trời mang theo người không gì sánh kịp khí thế khủng bố một bước bước ra cũng đã đến sông bờ bên kia hống kim cương viên vương hai mắt màu đỏ tươi trong cơ thể tràn ngập vô tận bạo ngược khí tức khi nó lên không sau khi xung quanh cơ thể dĩ nhiên xuất hiện một tầng đen t u i ánh sáng phảng phất hố đen giống như vậy nuốt chửng tất cả một cái lớn vô cùng thiết bổng đem nó cao cao vung lên quay về loài người liên quân trận doanh n ầ m n é tới Tây này dùng tháp sắt ninh thành thiết động, không biết thu gặt bao nhiêu nhân loại sinh mệnh. Lúc này lần thứ hai ngang trời tứ nhiệt, trong phút chốc thiên địa vì đó thất sắc, thiết động cùng không khí cao tốc ma sát sản sinh liên tiếp sắc bén tiếng nổ, phản phất không khí đều đi theo nổ tung ở này thiết động đỉnh, cao tốc ma sát sản sinh lượng lớn nhiệt lượng, thiết động lại như bị đung đỏ, khủng bố cực kỳ. Nay một tốt ở loài người liên quân trận trong doanh trại nổ tung, trong phút chốc vô số nhân loại liên quân đầu bị đánh nổ, rất nhiều đứng m i chịu sào thân thể con người trực tiếp hoàn toàn nổ tung, trở thành một than thịt giữa. Kim cương viên vương đòn đánh này c h ỉ ít giết chết 10.000 danh nhân loại liên quân. Loài người liên quân bị Kim Cương Viên Vương khủng bố kinh ngạc đến ngây người, rất nhiều người sợ đến đứng tại chỗ bất động, trong lúc nhất thời đã quên công kích, bị theo sát mà đến cuồng thú cắn đứt tiết hầu. Thấy cảnh này, dỗ m ẽ n tiệm chờ người tất cả đều con ngươi co rút nhanh, trong lòng ngướng á c Kim Cương Viên Vương trình độ kinh khủng vượt xa tưởng tượng của mọi người, đối phương da dày thịt béo, sức phòng ngự mạnh mẽ, thân thể to lớn, sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ, lực công kích kinh người. Hơn nữa đối với phương hành động lại cực kỳ nhạy bén, mặc dù là đều là cấp 10 cường giả, loài người cũng không thể là Kim Cương Viên Vương đối thủ. Kim Cương Viên Vương vào tới. đã sớm thương lượng kỹ càng rồi năm người lập tức từ bỏ công kích phổ thông cùng thú bắt đầu đối với kim cương viên vương phát động công kích chuẩn của tôi đốt nẹt nhưng mà năm người tất cả đều đối với kim cương viên vương trong tay thiết bổng kiên kỵ cực kỳ bọn họ mặc dù là cấp 10 cường giả nếu là bị kim cương viên vương chính diện bắn chúng thân thể tuyệt đối sẽ bị đánh nổ không có bất cứ hồi hộp gì bởi vậy năm người không dám áp sát quá gần chỉ có thể cách không đối với kim cương viên vương tiến hành năng lượng công kích lượng lớn đao cương kiếm khí ngang dọc tứ d i ệ t hướng về kim cương viên vương điên cuồng chế bảo tất cả đều bị trong tay đối phương thiết bổng đánh tán. cũng có bộ phận kiếm khí chém ở kim cương viên vương trên người, bởi khoảng cách quá xa, kiếm khí uy lực có hạn, vẹn vẹn có thể phá tan kim cương viên vương phòng ngự, không cách nào sản sinh vết thương chí mệnh. bị thương sau kim cương viên vương càng thêm cuồng bạo, màu đỏ tươi hai mắt đã sớm sung huyết, lúc này nó từ bỏ cùng năm người dây dưa, trực tiếp n h ấ c theo thiết bổng vọt vào loài người liên quân trận doanh. trong lúc nhất thời, thiết bổng vung vẩy, huyết n ụ c bay tán loạn, loài người liên quân trong nháy mắt đại bại hống. kim cương viên vương nổi giận gầm lên một tiếng, một tay tóm lấy hai tên chạy trốn bên trong tân nhân loại, trực tiếp nhét vào trong miệng, khủng bố răng nanh trong nháy mắt khép kín. Máu tươi tung tóe, cốt đoạn g â n cách xa, hai tên cấp 6 tân nhân loại trong nháy mắt mất mạng, bị kim cương viên vương c ắ n thành hai nửa. Máu tươi theo kim cương viên vương s ô n g trắng hàm răng chảy xuống, làm cho nó vốn là g i ữ tận cực kỳ khuôn mặt tăng thêm sự kinh khủng, như thực người ác mà. Tình cảnh này xem ở mọi nhân loại liên quân trong mắt, quả thực là khủng bố cực kỳ, so với một đòn giết chết một vạn người đều còn đáng sợ hơn. Kim cương viên vương ăn thịt người cảnh tượng, dường như ác n g n g bình thường kích thích loài người liên quân thần kinh, khủng bố bóng tối đem tất cả mọi người bao phủ trốn. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, phần lớn người đến từ cái khác đại lục, đối với châu mỹ đại lục không cái gì lòng trung thành. mặc dù là nơi này bị Kim Cương Viên Vương toàn bộ chiếm lĩnh, cùng bọn họ cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. thế giới như vậy lớn, luôn có sống yên phận vị trí, ở lại chỗ này chỉ có thể là chết. dỗ mệt t i ệ chờ người nhìn thấy lần này cảnh tượng, tất cả đều lộ ra vẻ cười khổ. kiên trì như vậy lâu dài, trung uy là dã tràng xe cát. vẹn vẹn là Kim Cương Viên Vương liền đem tinh hà liên minh nhân loại liên quân đánh bại bại. như vậy Châu Phi đại lục kinh khủng hơn p h ả dại Ổng Thi Vương cùng siêu cấp dị c h ủ n g vương nên sao vậy làm đây? cuộc chiến đấu này vẹn vẹn kéo dài không tới nửa giờ, loài người liên quân đã tổn thất 50 vạn trở lên, loại này tỷ lệ tử vong quá mức khủng bố, không có ai có thể chịu đựng. Theo một phần nhân loại liên quân chạy trốn, tất cả nhân loại liên quân dồn dập gia nhập vào chạy trốn trận trong doanh trại, toàn thể nhân loại liên quân trong nháy mắt đại bại, quân lính tăng lăn r Nhưng mà kim cương viên vương nhưng là không có thả qua nhân loại liên quân y tứ, bắt đầu triển khai điên cuồng giết chóc, những kia không kịp chạy trốn chiến sĩ loài người, toàn bộ trở thành t ố t dưới vong hồn. Vô số cung thú dồn dập vượt qua k ê n h đảo Panama, khốc liệt lớn tàn sát bắt đầu rồi. Trương 520 khủng bố hải quái, khốc liệt giết chóc ở Châu Mỹ trên đại lục diễn, kim cương viên vương giết chóc q u tay, trong tay thiết bổng đã sớm v n o biến hình, không ngừng oanh kích chạy trốn nhân loại liên quân. Ngàn vạn c ù n g thú điên cuồng nỗ lực, gặp người liền cắn, trực tiếp bớt. c ù n g thú trải qua c u ầ n hóa sau khi, hình thể trở nên cao to cực kỳ, đặc biệt là những kia ăn thịt c u n g thú, một trận có thể ăn vài người trưởng thành. Mấu chốt nhất chính là, c ù n g thú số lượng quá hơn nhiều, những này người căn bản là không đủ ăn. Máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, đem vùng đất này triệt để nhuộm đỏ. Cuối cùng c h ú nhập bên trong đại dương, khiến cho chu vi đường ven biển huyết tinh chi khí ngập trời. Ai cũng không có chú ý tới, ở này biển rộng nơi sâu xa đang có cuộn sóng lăn lộn, khí tức nguy hiểm chính đang lặng lẽ tới gần. Nơi này là biển c a i b Vô số trong biển q u ồ n g thú từ phương bắc Mexico loan tiến nhanh xuôi nam, chiếm lĩnh vùng biển này. Những này trong biển q u ồ n g thú nguyên bản sinh sống ở Mexico loan, lúc này chịu đến mùi máu t a n h hấp dẫn, dồn dập tụ tập đến chỗ này, cùng bằng cái hải vực nguyên q u ồ n g thú triển khai điên cuồng chém giết, giết chóc ở đáy biển tiến hành. Không người có thể tra xét đến trong đó nguy hiểm, chỉ có điều sóng biển lăn lộn, biểu hiện vùng biển này không bình tĩnh. Dần dần sóng biển lăn lộn g ừ n g lại, hẳn là chém giết có kết quả. Trong biển u thú sinh ra mới vương giả. Vùng biển này nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là toát ra khủng bố s cơ, vô hạn t n ạ Trên mặt đất. Kim Cương Viên Vương còn ở làm giữ, trong miệng máu me đồng địa, chính đang nuốt tân nhân loại. Kim Cương Viên Vương khá là kiên ăn, nó chỉ ăn cấp 5 trở lên tân nhân loại, thấp hơn cấp 5 chiến sĩ, tất cả đều bị nó đánh t h à n h thị t nát sát. Kim Cương Viên Vương đem một tên cấp 6 tân nhân loại nhét vào trong miệng, một cái liền cắn rơi mất đầu, sau đó bắt đầu miệng lớn nuốt ă n lên, tình cảnh máu t a n h cực kỳ, vô cùng hung tàn. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Viên Vương đột nhiên hành động một trận, tinh hồng hai con mắt hướng về ngoài khơi nhìn đi qua, tựa hồ nhận ra được một ít dị thường. Nhưng vào lúc này. Một luồng khủng bố cực kỳ khí tức gầm ầm bạo phát, toàn bộ ngoài khơi bỗng nhiên sóng lớn ngập trời, dường như biển gầm bạo phát, uyên k í c h mặt đất hống. Kim cương viên vương vẫn nộ gào t h é t một tiếng, cả người tràn ngập vô hạn bạo ngược khí tức. Ở mảnh này sóng biển bên trong, nó cảm giác được khí tức nguy hiểm hí. Một con to lớn hải x à đột nhiên từ sóng biển bên trong nảy ra, lao thẳng tới kim cương viên vương. Hai viên sắc bén răng nanh ở dưới ánh nắng chói chang lập loè hàn quang, rõ ràng có k h độc. Hải à thân thể vô cùng to lớn, có tới 5 người ôm hết như vậy thô, còn độ dài căn bản là không cách nào chất lượng, bởi vì cho tới giờ khắc này, nó thân thể vẫn chưa hoàn toàn thoát ly ngoài khơi. cũng không ai biết con này h ả i xà thân thể đến cùng dài bao nhiêu, chỉ băng vào h ả i xà hình thể đến xem, có thể dễ dàng nuốt voi lớn, không có bất cứ vấn đề gì. xa xa, còn chưa kịp đào tàu nhân loại liên quân chiến sĩ, tất cả đều bị con này h ả i xà bị dọa cho phát sợ, này nơi nào vẫn là rán, rõ ràng chính là trong truyền thuyết phương đông thần long. ca ta cùng phiền tái na hai người vẫn không có rút đi, bọn họ là châu mỹ đại lục người mạnh nhất, nhất định sẽ tận lực bảo đảm càng nhiều người sống sót rời đi nơi đây. nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy đầu kia h ả i xà thời điểm, toàn bộ bị dọa đến khắp cả người phát lệnh, bởi vì đầu kia h ả i xà trên người tỏa ra khí tức. Dĩ nhiên đạt đến cấp 10 lại là một con cấp 10 c ủ n g thú. Kata hai con mắt phát t ợ m trong lòng ngũ vị tập trận cũng còn tốt con này hải sà công kích đối tượng là kim cương viên vương. Nếu như nó công kích loài người, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, Kata cùng phiền tái na trong lòng đột nhiên bay lên một ít h ớ n g phấn. Nếu là hải sà cầm kim cương viên vương ư ớ t sau này châu mỹ đại lục cũng quá bình. Tuy rằng hải sà đồng dạng khủng bố cực kỳ, thế nhưng đối phương tốt xấu là trong biển k ủ thú, chỉ cần loài người người may mắn còn sống sót xa cách bờ biển, nói không chắc liền có thể tưởng ăn vô sự hống. Kim cương viên vương nổi giận gầm lên một tiếng. trong tay thiết đồng hầu như xoay t r ọ n bay về sông lên to lớn hải x à quét ngang mà đi. Kim cương viên vương một t ố t rút chúng hải x à cái cổ, theo một tiếng rung trời nổ vang truyền ra, hải x à này thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, sau khi tầng tầng rơi xuống ở trong biển. thấy cảnh này, mọi người không khỏi mà vì đó liễu lưới. này rất ma, ra trận như thế thu bạo to lớn hải x à liền như thế bị đánh bay. Kim cương viên vương một đòn đánh đuổi cấp 1 ư ờ i hải x à sau khi, trong lòng không có một chút nào mừng r ỡ tinh hồng trong con ngươi bay lên vô hạn vẻ nghiêm trọng. p h ả n phất có cái gì càng thêm nhân vật khủng bố, khiến cho Kim cương viên vương kiên kỵ cực kỳ. quả nhiên. ở cấp 10 hải xa bị đánh bay trong nháy mắt, một con to lớn hải quái chậm rãi nổi lên mặt nước, vẻn vẹn lộ ra mặt biển bộ phận, cũng đã giống như núi to nhỏ. sở dĩ x ư n g là hải quái, đó là bởi vì loài người xưa nay chưa từng nhìn thấy đại dương như thế này sinh vật, p h ả n phất tận thế bạo phát sau khi mới xuất hiện mới vật trùng. hải quái toàn thân đen thui, mặt ngoài che kín vài giáp, rộng rãi lưng mặt trên mọc đầy sắc bén sức m ă n g rồ, p h ả n phất là ngư thứ trực tiếp sinh trưởng ở bên ngoài, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. chốc lát sau khi, to lớn hải quái rốt cục nổi lên mặt nước, nhưng mà làm mọi người nhìn rõ ràng hải quái hình dạng sau khi. Tất cả đều bị sợ đến vãi cả linh hồn như vậy to lớn bộ phận dĩ nhiên chỉ là hải quái một cái đầu ẩn d ấ u ở trong biển thân thể đến tột cùng sẽ lớn đến cái gì trình độ. Ca ta cùng phiền tái na liếc mắt nhìn nhau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một ít sợ hãi. Thời khắc này hai người lại cũng không cố trên thế loài người liên quân đoạn sau trực tiếp đem tự thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn hướng về phương bắc điên cuồng chạy trốn. Cũng trong lúc đó kim cương viên vương cũng từ bỏ tiếp tục truy giết nhân loại liên quân nhấc lên thiết n g hướng về phía nam i a tốc chạy trốn tốc độ đột phá ầm trướng trực tiếp vượt qua k ê n h đảo Panama biến mất ở xa xa. cảm nhận được hải quái khí thế khủng bố, cung thú quân đoàn cũng sợ, nhìn thấy kim cương viên vương đã đào t ầ u bọn nó cũng vắt chân lên cổ hướng về nam mỹ đại lục điên cuồng chạy trốn nọ. u y ề t như bò hống thanh âm âm vang lên, khủng bố âm phong túng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng q u ấ y tán, dường như một luồng đặc thù năng lượng sóng trùng kích, quét ngang tất cả p h ố c p h ố c p h c lượng lớn phá tiếng vang lên, tiếng gầm t r ô đi qua, hết thảy đều biến thành cho bụi. Những k i trốn chậm u n thú, thân thể bị âm phong túng bao phủ, lúc này dồn dập nổ tung, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ. Mặc dù là loài người liên quân, lúc này cũng bị này cỗ khủng bố âm phong túng đánh nổ thân thể. Hóa thành xương máu tràn ngập trên không trung. Cùng lúc đó, hải quái đình chỉ rống to, há môn hút mạnh, chuẩn cái hải vực cuồn phong gào thét, vô số bị chấn bể c u ồ thú cùng thân thể con người, tại này cố cương m ã n h khí lưu bên trong dồn dập bay lên, hướng về hải quái miệng rộng quấn đi qua. Vẹn vẹn không đủ hai phút, mấy triệu c u ồ thú cùng loài người thi thể mảnh vỡ, lại bị hải quái toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sợ hãi ở Kata cùng phiền tái na trong lòng lan c h à n bọn họ liếc mắt một cái dưới chân khắp nơi, lại nhìn một chút phụ cận hải vực, cuối cùng tuyệt vọng thở dài một hơi. Nhân lực có lúc nghèo, gặp phải trình độ như thế này hải quái, tiếp tục dây dưa cũng là phí công muốn. t r ư n g năm t h t h â m Hải U Long, Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ nhà lớn bên trong, lục r a trong quân nhân viên cao tầng tụ hội một đường, nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện hình ảnh, trên mặt của mỗi người đều biểu hiện ra vẻ nghiêm túc. Từ khi lục phàm đem quang nao thiết bị giao cho khoa nghiên bộ, đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học ở hồ Trấn Long dẫn dắt đi trắng đêm nghiên cứu, rốt cục hiểu rõ tất cả. Khoa nghiên bộ đem quang nao thiết bị chế tạo lần nữa một phen, trở nên so với trước đây càng thêm trước tiên tiến bảo, hầu như trở nên không gì không làm được. Trước đây bộ đ ả m muốn muốn tiến hành trực tiếp còn phải ơ nhắm b ả o hiện tại quang nao thiết bị căn bản không cần, chỉ cần mở ra trực tiếp hệ thống. là có thể tự động bắt giữ không gian lập thể hình ảnh. Chỉ là làm mọi người không tưởng tượng nổi chính là làm quang nào thiết bị mở ra thời điểm dĩ nhiên bất ngờ cùng tinh hà liên minh quang nào thiết bị liên tiếp thành công thu được bọn họ trực tiếp hình ảnh. Tinh hà liên minh xuất lĩnh 5 triệu đại quân cùng kim cương viên vương tiến hành chiến đấu. Những này người không thể toàn bộ một nhóm cử đi đi, nhất định sẽ từng nhóm tiến hành. Vì để cho toàn bộ đại quân hiểu rõ tiền tuyến tình hình trận chiến, tinh hà liên minh nhân viên cao tầng ở tiền tuyến sắp xếp điều tra trực tiếp, làm cho phía sau đại quân làm tốt đầy đủ chuẩn bị. chỉ có điều lệnh tinh hà liên minh người không tưởng tượng nổi chính là những này hình ảnh đã chân thực giờ truyền đến thiên nhạc căn cứ con này viên hầu tốt h ô n g t à n dĩ nhiên trực tiếp ăn thì người hoàng vĩnh thắng nhìn sức chiến đấu ngập trời kim cương viên vương không khỏi âm thầm lưỡi tuy rằng hoàng vĩnh thắng vẫn đối với thực lực của chính mình có tự tin nhưng nếu là gặp gỡ con này kim cương viên vương e sợ cũng không ngăn được đối phương tinh tiên nhất kích l ă n g sách nhìn kim cương viên vương đầy hứng thú gật đầu nói cái này viên hầu vũ khí dĩ nhiên là một cái thiết động hắn sẽ không phải chính là tề thiên đại thánh đi l n g q n b t thiên đại thánh là lão tử trong lòng thần tượng không cho ngươi làm b ẩ n đại thánh ở lão tử trong lòng hình tượng Dư Lanh Huy bất mãn lầu b ầ u nói, nhìn sát khí ngang dọc kim cương viên vương, chính ở trong lòng yên lặng tính toán đối phương sức chiến đấu, cuối cùng thất l ạ c thở dài. Thực lực của hai bên trên lệch quả thực chính là khác biệt một trời một vực, mặc dù là một trăm Dư Lanh Huy cũng đánh không lại một cái kim cương viên vương. Hoàng Vịnh t h ắ n g tán thành nói rằng, không sai, tôn đại thánh vũ khí là như ý kim cô động, vậy cũng là định hải thần c h â m thuộc về thần khí cấp bậc. Các ngươi nhìn lại một chút con này viên hầu vũ khí, rõ ràng chính là một đoàn đồng nát sát v ụ t Ta nhìn ra rồi, đây là n ắ m điện cao thế tuyến cái cái g i á đình. Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt của mọi người tất cả đều bị kim cương viên vương hấp dẫn. mặc dù là lục phàm đều lộ ra vẻ nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng, con này còn viên thực lực cường cường, nếu như ta không có tiến hóa trở thành trung đẳng sinh mệnh, gặp gỡ nó nói không chắc sẽ có một phen phiền phức. đương nhiên, lục phàm nói chính là nếu như, hiện tại nếu là thật gặp gỡ, lục phàm khẳng định không sợ nó, bởi vì lục phàm là trung đẳng sinh mệnh, kim cương viên vương bất luận lợi hại đến đâu, cũng là hạ đẳng sinh mệnh, không cách nào đối với lục phàm tạo thành u y h i ế p trừ phi kim cương viên vương có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ sinh mệnh n g buộc, đột phá đến trung đẳng sinh mệnh, đến vào lúc ấy, lục phàm thật đúng là đau đầu hơn hả? Đột nhiên, chính đang quan sát trực tiếp Lục Phạm hơi nhúng mày, ánh mắt không tự chủ được bị Chu Vi Hải Vực hấp dẫn. Tinh Hà Liên Minh Quang Nao Thiết bị vô cùng trước tiên tiến v à o có thể đối với toàn bộ chiến trường tiến hành toàn bộ phương vị lập thể trực tiếp, chỉ nếu là có Quang Nao địa phương cũng có thể tự động bắt giữ Chu Vi cảnh tượng. Lục Phạm u a y về màn ánh sáng hơi điểm nhẹ, nhất thời màn ánh sáng bị phóng to, chuẩn cái màn ảnh đã biến thành một mảnh sóng nước lấp loáng hải dương. Lục Gia quân tất cả mọi người nhìn chằm chằm kim cương viên vương, bị kim cương viên vương hung tàn sâu sắc hấp dẫn, không nghĩ tới màn hình cảnh tượng ỗ nhiên chuyển đổi thành phụ cận Hải Vực cảnh tượng. Mọi người không rõ vì sao. nhưng nhìn đến là lao đại tự mình ra tay vì lẽ đó đều không dám lên tiếng. Lục p h o n nhìn nhìn như bình tĩnh ngoài khơi, luôn cảm giác có cái gì việc không tốt muốn phát sinh vùng biển này phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Lục p h o m tâm thần tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, trực tiếp quay về thần liên hỏi. nhớ tới lúc trước thần liên vẹn vẹn dựa vào một cái video đoạn ngắn liền có thể đưa ra mình đáp án chuẩn xác, hiện tại là hiện trường trực tiếp, trên lý thuyết rằng thần liên cũng có thể trả lời vấn đề của chính mình trả lời này vấn đề, cần tiêu hao 100 g i ọ m m ỹ điểm, có hay không cần? âm thanh như máy móc vang lên, thần liên lanh b ă n g b ă n g đáp lại nói, mỹ lệ bóng người d ư ờ n g như vạn năm không thay đổi băng sơn. nhìn thấy thần liên này tấm ngơ ngơ ngác ngác hình thái lục phàm không khỏi vì đó sử sờ lúc trước lục phàm tiếp thu cực quang chiếu rọi làm cho thần liên mở ra một đạo gen công xiềng xuất hiện một phần ký ức mảnh vỡ cũng làm cho lục phàm xác nhận màn sau hấp thụ tồn tại không nghĩ tới n g ă n ngắn mấy ngày sau khi thần liên lần thứ hai trở nên mê man lên nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra đạo thứ hai gen công xiềng nói không chắc đối phương sẽ lần thứ hai biến thành từ trước dáng vẻ lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ cảm thấy có một số việc cần nhanh chóng hành chuyển động nhất định phải mau chóng chinh phục tam sơn ngũ nhạc thử nghiệm mở ra gen công x n g Lục Phàm hiện tại có tới mấy cái ước dòm bi điểm, một trăm dòm bi điểm liền cái lông cũng không tính, liền quả đoán lựa chọn cần cần hồi đáp. Nhất thời, t h ầ n liên âm thanh như máy móc lần thứ hai tiếng vang lên, đáy biển ẩn giấu đi Mexico Loan Bá chủ, thâm hải u long, cấp 10 cung thú, hình thể cực lớn, có thể so với một tòa to lớn hòn đảo. Mexico Loan, nếu như ta không nhìn lầm, nơi này hẳn là Biển Caribe chứ? Văn Minh thời kỳ, Lục Phàm địa lý học không sai, hắn biết kênh đào Panama liên thông hải vực chính là Biển Caribe, nơi đó có cả thế gian nghe tên tỷ gì t o t e cả d í biển phổ biến một thời. t h ầ n liên tiếp tục đáp lại nói. Thâm Hải U Long đã t h ố n g chỉ toàn bộ Mehico Loan. Hiện tại phạm vi thế lực chính đang hướng nam u y ế t tán. Bước kế tiếp, nó mục tiêu là toàn bộ Đại Tây Dương. Nghe được lời này, Lục Phàm không khỏi biểu hiện hơi ngưng lại. Âm thầm thầm nói, trong biển q u n Thú cũng bắt đầu tiến hành địa bàn tranh cướp. đã từng, Lục Phàm truy kích Thiên Đảo Đế Quốc đảo b i n h thời gian, từng ở Hoa Hạ Đông Hải gặp được trong biển c u n Thú. đã sớm đối với này có hiểu biết, chỉ có điều, đối với Thâm Hải U Long cấp bậc này c u n Thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thâm Hải U Long thực lực như thế mạnh mẽ, có thể hay không rất nhanh thống nhất Đại Tây Dương. Lục Phàm tiếp tục truy hỏi, thật vất vả tiêu tốn 100 g i ă m m điểm. phải để hỏi rõ ràng. thân liên ngữ khi đông cứng đáp lại nói, thâm hải u long thực lực như vậy, tiến vào đại tây dương, chỉ có điều là cái cặn bã mà thôi. n g ậ y còn có so với thâm hải u long lợi hại hơn trong biển cuồng thú. lục p h a m trong lòng kinh nghi, thâm hải u long đã rất lợi hại, nếu như còn có so với nó lợi hại hơn tồn tại, vậy coi như phiền phức trong biển cuồng thú lợi hại nhất chính là cái gì? ở nơi nào? lục p h a n bất tử tâm, tiếp tục truy hỏi, hắn muốn trước giờ hiểu rõ trong vùng biển c u n g thú thực lực, tránh khỏi lục gia quân chịu thiệt. t h ầ n liên không chút biểu tình đáp lại nói, cực bắc nơi dưới lớp băng có một cái ngủ say cá, hình thể lớn vô cùng. vừa xa núi ạ n tuần mạnh nghe được lời này lục p h à m đột nhiên trong lòng c ả k i n h thẩm nghĩ lên một câu nói bắc minh có cá kỳ danh vì là côn côn chi lớn không biết cái đó mấy chục triệu r ằ n vậy trương 5 2 2 lại một làn sóng mãnh liệt tiến hóa lục p h o m bị ý nghĩ của chính mình sợ rồi nếu như thật sự có loại này nhân vật khủng bố loài người người may mắn còn sống sót nhưng là thật sự không cách nào đặt chân có thể tưởng tượng nếu như có như vậy to lớn cá tồn tại đối phương quậy đuôi liền có thể tạo thành kinh thiên biệt gầm toàn bộ đại lục đều sẽ bị nhân chim mặt ngươi có thông thiên khả năng liền cái chỗ đặt chân đều không có đến cuối cùng chỉ có thể là cái chết ngay khi Lục Phàm âm thầm suy tư thời gian, hình ảnh trên đột nhiên cuốn lên sóng to gió lớn, một con to lớn hải xà từ đáy biển lướt tầm ầm ra, khí thế hùng hổ đối với Kim Cương Viên Vương phát động công kích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật n ả y mình, bị hải xà thân hình khổng lồ kinh đến. Mọi người tuy rằng không có ở hiện trường, vẫn như cũ cảm giác được con này hải xà đáng sợ, kinh khủng kia lực công kích, đủ để trong nháy mắt thuấn sát cấp 10 trở xuống hết thể cường giả. Chỉ có điều, khí thế hùng hổ hải xà lại bị Kim Cương Viên Vương một gậy cho q u t bay, nhất thời làm tất cả mọi người hô to bất ngờ. Lục p h ạ m thấy cảnh này cũng là cho mày, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Thâm Hải U Long. Quá tốn đi. Liên thực lực này còn muốn tiến quân đại tây dương, phòng t r ư n g có thể xuất hiện ở biển Kazib chính là cái kỳ tích. Nhưng vào lúc này, một con siêu cấp to lớn c u a n g thú từ bên trong biển sâu nổi lên mặt nước, vẹn vẹn một cái xương sọ liền sánh được một ngọn núi lớn, trên người tỏa ra khí thế gợn sóng đã rất xa vượt qua cấp 1 ư i Mặc dù là cách màn ánh sáng, mọi người cũng có thể cảm giác được con này biển sâu c u n g thú lực lượng hủy diệt o. Tiếng gào vang lên, âm phong t ú n g xuất hiện, gợn sóng năng lượng chỗ đi qua, hết thảy đều là như bệ c á n h khô, hết thảy tất cả đều hóa thành b ộ t mịn, thi thể dồn dập nổ tung. Cùng lúc đó, màn ánh sáng trên hình ảnh lóe lên. trở thành màn hình đen, phụ trách điều tra trực tiếp quang nao thiết bị tất cả đều bị đập vỡ tan nguyên lai like đây mới là thâm hải u long, lục phàm con ngươi co rụt lại, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, trong lúc nhất thời cảm giác được áp lực nặng nề x é t đến cùng hay là muốn ra tốc tiến hóa à, chỉ có thành vì là chân chính cường giả mới có thể che chở người mình sống tiếp, lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, càng nhiều nguy cơ đã dần dần n h ệ n lên, rất nhiều kế hoạch đều muốn thêm sắp r ồ i bởi thâm hải u long xuất hiện thời gian quá ngắn, lục gia quân các chiến sĩ vẫn không có thể thấy rõ sở, đối diện quang nao thiết bị liền sụp đổ rồi, làm cho tất cả mọi người cảm thấy đầu g ó c mơ hồ vừa nãy đó là cái gì quỷ đỗ vận. đáy biển hiện lên một hòn đảo nhỏ. Hoàng v i n h thắng tỏ rõ vẻ không giải thích được nói cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Nếu như có người nói cho hắn tỏ kia xem ra như hòn đảo đ ồ vật là đầu hải thú, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Những người khác cũng là không rõ vì sao, bởi vì âm phong t ú n g truyền ra thời điểm quang n à o thiết bị trực tiếp nổ tung, vì lẽ đó bọn họ cũng không nghe thấy thâm hải u long này thành âm gầm rú. Lục Phàm quay về màn ảnh lớn một điểm, đem đã màn hình đen màn ánh sáng nguồn điện đóng. Sau đó quay về mọi người l ờ i nói ý vị sâu xa nói rằng, Tinh Hà liên minh gặp phải đại nạn kế tiếp liền xem chúng ta. h ả tất cả mọi người trong lòng cả kinh. thầm nói, lão đại muốn làm cái gì? chẳng lẽ muốn phiêu đại dương quá biển đi châu mỹ trợ giúp tinh hà liên minh? rất rõ ràng, tinh hà liên minh trưởng không toàn cầu phần lớn nhân loại người may mắn còn sống sót, bọn họ thành bại ảnh hưởng rất lớn, rất có thể sẽ quan hệ đến loài người văn minh truyền thừa. hoa cá đinh sắc mặt nghiêm nghị hỏi, lão đại, chúng ta muốn đi trợ giúp tinh hà liên minh sao? cung c ô n n thu chính diện khai chiến. hoa cá đinh mà nói chính là mọi người nghi vấn, lúc này dồn dập quay đầu nhìn về lục phàm, bức thiết hy vọng được đáp án. nói thật, vẹn vẹn là thông qua một cái màn ánh sáng. mọi người đã cảm giác được cuồng thú đáng sợ. Nếu như lục gia quân thật sự đi qua chợ rút, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Lục Pha một mặt quái lạ nhìn hoa cá đinh, khó có thể tin hỏi, ngươi sao vậy sẽ có loại ý nghĩ này? lẽ nào ngươi đã quên Tinh Hà Liên Minh là kẻ địch của chúng ta sao? Ngạch hoa cá đinh vì đó nghe lời, vẻ mặt lúng túng cực kỳ, t r ẹ nụt ô i giọt n é t đúng đấy. Lão đại vẫn là cái chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt chủ nhân. t r ợ g i ú p chiến đấu loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, hắn sao vậy sẽ đi làm đây? Hoa cá đinh thấy buồn cười, suýt chút nữa bị mình ngu khóc. Trên thực tế. Lục Phạm cũng sẽ không trách hắn, chính là quan tâm sẽ bị loạn. Kim Cương Viên Vương cùng Thâm Hải U Long cho các chiến sĩ tạo thành áp lực quá lớn, khiến phán đoán của bọn họ lực bị quấy rầy rồi. Sau đó, Lục Gia Quân h ẳ n là tiếp tục tiến hành tàn khốc huấn luyện. Hiện tại Lục Phạm đã vượt qua cấp 10, trở thành trung đẳng sinh mệnh, muốn phải tiếp tục tiến hóa, phổ thông phương thức đã không có hiệu quả, chỉ có đặc thù hoàn cảnh mới được. Hay hoặc là tìm tới cao cấp tinh thể năng lượng, bằng không Lục Phạm m ỗ tiến lên trước một bước đều phi thường gian nan đương nhiên, Lục p h à m vẫn như cũ có thể thông qua dọa b ị điểm tiến hóa. Lần sau thăng cấp bậc cần dọa b ị điểm số lượng vì là 1 t ỷ một tỷ d ọ m b điểm. đối với hiện tại lục phạm tới nói là một cái con số trên trời trong thời gian ngắn căn bản không thể tiến đến lần trước lục phạm mặc dù có thể dễ dàng thu được vài ức zombie điểm đó là bởi vì cầm toàn bộ thiên đảo thủ đô đế quốc anh chìm nếu như dựa vào một con một con chém giết còn không biết muốn tiến đến thời điểm nào đột nhiên lục phạm trong lòng hơi động thầm nói châu á tây nam bộ có cái a tam đế quốc văn minh thời kỳ nhân khẩu mật độ cũng không nhỏ bây giờ e sợ khắp nơi là zombie nếu như đến trên mấy viên đạn hạt nhân nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn lục p h à m trong lòng âm thầm tính toán cảm thấy kế hoạch có thể được c h ỉ tiết bắt đầu định vị hệ thống còn không bao trùm tới đó. đạn hạt nhân tạm thời không cách nào khóa chặt thực sự không được, lại phái ra một nhánh phi hành chiến đội, trực tiếp cầm định vị khí thu xếp ở nơi đó, một bách. nói thật, A Tam Đế quốc diện tích rất lớn, mặc dù là không cần định vị hệ thống, trực tiếp bằng cảm giác phóng ra đ ạ n đạo, hẳn là cũng biết đánh nhau bên trong đi. bất quá, Lục Phàm bây giờ đối với thăng cấp bậc cũng không quá s ố t ruột, hắn hôm nay là trung đẳng sinh mệnh, trên địa cầu có thể uy hiếp đến hắn nguy hiểm nhân tố rất ít, tạm thời không cần như thế. việc cấp bách hay là muốn tăng lên Lục gia quân thực lực, chỉ có Lục gia quân thực lực nhấc lên đến, toàn bộ Hoa Hạ mới có thể triệt để an ổn, bất kể là quỷ thú vẫn là zombie, như có sâm l ấ n hết thể đánh nổ liền lục phàm an bài xong tất cả sau khi bắt đầu hành động thăm dò tam sơn ngũ nhạc bước chân liền từ thái sơn bắt đầu thái sơn đã mở ra 5 tầng mê v ụ khu vực càng đi lên nhiệt độ càng thấp ẩn chứa đặc thù năng lượng ư ớ số cũng là càng phong phú đối với tân nhân loại thể chế lưu ích chi tiết cấp thấp tân nhân loại rất khó đặt chân thái sơn cao tầng nếu như mạnh mẽ hướng về trên sông nhẹ nhàng người đông thường nặng người trực tiếp bị đ ồ n g cứng chết không có bất kỳ chỗ thương lượng lục gia quân các chiến sĩ căn cứ tự thân không giống thực lực dồn dập leo núi đồi hồi ở giới hạn tuyến trên không ngừng đối với tự thân tiềm lực khởi sướng thiêu chiến Khoa nghiên bộ tinh thể năng lượng tiến hóa thể cùng sinh vật y dược tiến hóa t ề tăng nhanh sinh sản, hai bút cùng vẽ, cùng cấp lượng sung túc. Sau cần t h u ộ c cấp lượng lớn c n g thú ăn thịt phẩm q u ầ n q u ầ n không bị mất trên Thái Sơn, những này mỹ vị ăn thịt phẩm không chỉ là đồ ăn, càng là các chiến sĩ không ngừng tiến hóa sức mạnh t ộ i nguồn. Cùng lúc đó, vẫn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ liệt ma chiến đoàn trở về thiên nhạ căn cứ, may mắn không làm được bệnh, bọn họ cuối cùng cũng coi như là tìm tới hắc sát hổ vương trong miệng hóa hình thần dược. Ngoại trừ này cây hóa hình thần dược ở ngoài, liệt ma chiến đoàn còn mang về lượng lớn kỳ hoa dị thảo. có thật nhiều ẩn chứa phong phú tiến hóa lực lượng thực vật cùng trái cây vừa v ặ n cho khoa nghiên bộ mang đến sung túc nguyên liệu hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển có thể dự đoán lục gia quân lại muốn nên đón một làn sóng mãnh liệt tiến hóa bốn trương 523, t r h ư ơ ử khí đông lai sáng sớm ôn hòa ánh mặt trời tung hướng về khắp nơi xua tan hơi ẩm cho mảnh này lạnh giá khắp nơi mang đến một kia ấm áp thái sơn trên đỉnh lục phàm ngồi ở một khối đồ xuất to lớn n h a thạch bên trên đón ánh bình minh mặt đỏ lử lử gió lạnh thổi qua lục phàm phía sau thần ẩn khoác gió bay phần phật chiêu dừng dưới đem bóng người của hắn kéo rất dài sừng sững ở đỉnh Thái Sơn, trải qua suốt cả đêm phấn khởi chiến đấu, Lục Phàm rốt cục đem Thái Sơn bên trên hết thể mê vụ khu vực đánh vỡ, sông lên lên núi đ i ê n Thái Sơn mê vụ khu vực càng đi lên càng khó khăn, đặc biệt là kinh khủng kia thiên địa uy thế, đối với tân nhân loại sức chiến đấu có mãnh liệt á c chế. Nếu như Lục Phàm không có tiến hóa trở thành trung đẳng sinh mệnh, mặc dù hắn là cấp 10 cường giả, cũng không thể đi đến một bước này. Hồi tưởng lại trước khung cảnh chiến đấu, Lục Phàm không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là cuối cùng một tầng, dĩ nhiên xuất hiện một đám không thuộc về địa cầu quái vật. Những quái vật kia hình thể cùng địa cầu sinh vật hoàn toàn không hợp, thậm chí có thật nhiều mọc ra hai cái đầu quái vật kinh khủng. Loại sinh vật này da r ẻ hiện màu xanh lam, hai cái đầu một lớn một nhỏ, trong tay hết thảy cầm một cây gậy màu đen, mỗi lần vung g i ớ i đều có thể xúc động thiên địa lôi hỏa, uy lực mạnh mẽ đến t ự điểm. Trận chiến đó giết đất trời đen kịt, lục phàm sông thái sơn mê vụ khu vực, tuyệt phần lớn thời gian đều lãng phí ở cuối cùng một tầng, liền ngay cả lục phàm mình cũng không nghĩ tới. Cuối cùng một trận chiến dĩ nhiên khốc liệt như vậy, mặc dù là thần kinh bách chiến hắn đều cảm giác được mất cảm giác. đ ầ y khắp núi đồi tất cả đều là tử thi, đặc biệt là những kia chạy xuôi dòng máu màu xanh lam song đầu quái vật, chết sau sẽ phát sinh một loại t a n h t ư i sản sinh mãnh liệt tính ăn mòn, lại có thể ô nhiễm không khí. Loại này đặc thù thanh t ư i trên thực tế là một loại khí thể, dường như muốn đem tầng khí quyển địa cầu mạnh mẽ đổi, biến thành mặt khác một loại tầng khí quyển. Mọi người đều biết, sinh vật sống s u t liền cần hô hấp, tầng khí quyển cực kỳ trọng yếu. Nếu như tầng khí quyển bị thay đổi, vậy thì tương đương với đã biến thành mặt khác một cái tinh cầu. Những này màu xanh lam quái vật tử vong sau hành động. dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn thay đổi tầng khí quyển quả thực là người không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ bọn họ không phải địa cầu sinh vật này chẳng phải chính là người ngoài hành tinh lục p h à m thầm nghĩ trong lòng có chút sức đầu mẹ chán màn sau h á p t h ủ sự tình vẫn không có giải quyết hiện tại lại đụng tới như thế một bầy quái vật tuyệt đối không phải một tin tức tốt lại thêm thượng hải bên trong c u n g thú sự tình lục p h à m cảm giác được loài người đúng là từng bước nguy cơ hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đến cùng làảo giác hay là chân thực cảnh tượng lục p h cả người vẻ vải một mình ngồi ngay ngắn ở đá tảng bên trên tuổi gió lạnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang Lam Lục Phàm phá trận sau khi hết thảy tất cả đều biến mất không còn t ă m hơi, bao quát máu tanh thi thể, tàn tạ khắp nơi, trong không khí tanh lưỡi, hết thảy biến mất không còn t ă m hơi. Nhưng Lục Phàm nhưng lại có loại trực giác, cảm giác tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh, có thể cũng không phải hiện tại, khả năng là phát sinh ở xa xôi thượng cổ thời đại. Lục Phàm lần thứ hai hồi tưởng lại tấm bia đá kia, cùng với trên bia đá chiếu rọi viễn cổ hình ảnh, lúc ấy có một vệt kim quang đi vào đến thân thể của hắn, vệt kim quang kia là chân thực tồn tại nếu như hết thảy tất cả đều là ảo giác, vệt kim quang kia vì sao có thể bảo tồn ở trong cơ thể chính mình? Lục Phàm âm thầm nỉ non, cảm thấy không thể nào hiểu được. Lúc trước có một cô gái, tự nhận là có đế diễm h ộ thân, hung hăng đến cực điểm, kết quả bị Lục Phàm trong cơ thể Kim Quang chém giết. Có thể khẳng định, về Kim Quang kia hiện tại còn ẩn nút ở Lục Phàm trong cơ thể, chỉ có điều Lục Phàm căn bản không tìm được nó giấu ở nơi nào. Lục Phàm càng ngày càng cảm thấy, Thái Sơn bên trên mê v ụ khu vực cũng không phải ở bề ngoài như thế đơn giản, rất có thể là có cường giả tuyệt thế, đem viễn cổ thời đại phát sinh một chút đoạn ngắn bảo tồn lại, mà Lục Phàm xông tới Thái Sơn trải qua tất cả. rất có thể chính là phát sinh ở viễn cổ thời đại cảnh tượng chân thực những này cảnh tượng có phải là đang nhắc nhở sau đó người phải chú ý loại này xong đầu quái vật. Lục p h o m đem xích diễm chiến kích thu vào tồn trữ không gian, từ độ suất ngọn núi n h a m thạch bên trên đứng lên, thở dài một hơi hết thảy đều chỉ có điều là mình suy n thôi, đang không có chứng thực trước, vẫn là không muốn cho mình đổ tăng buồn phiền. Lục p h à m chậm rãi xoay người, miệng trong mũi bạch khí lờ l ở tạm thời đem buồn phiền để qua n à o sau. Lục p h o m tin tưởng, chỉ cần mình đi thẳng ở tiến hóa hàng đầu, thì có đặt chân ở thế tư bản, q u ả n hắn cái gì nguy cơ, chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt mình, hết thảy đánh nổ. Nhưng vào lúc này. ở Ánh Bình Minh vừa ló dạng địa phương, một tia sáng tím x ẹ t qua chân trời, hướng về đỉnh Thái Sơn bạo lượm mà tới. Thấy cảnh này, Lục p h à m con ngươi co rụt lại, tâm thần kinh hãi t ử khí Đông Lai. n à y nói tử quang trong nháy mắt rơi ra ở đỉnh Thái Sơn, kể cả Lục p h à m cùng với dưới chân hăn núi đá toàn bộ bao trùm ở phía dưới, đem toàn bộ ngọn núi nhuộm đấm thành một mảnh màu tím. Thời khắc này, Lục p h à m tâm thần nổ vang, cả người đứng ngây ra tại chỗ. Vô số đặc thù năng lượng ước số hướng về Lục p h à m trong cơ thể điên cuồng t vào, như một hồi rửa, rửa sạch duyên hoa đ ầ nhiên, Lục p h à m cảm thấy trong lòng không tên nóng lên. đạo kia vẫn ẩ n nút ở trong cơ thể hắn kim quang xuất hiện, lúc này hội tụ đến mi tâm của hắn đang tiếp thụ tử khí còn d ự a Theo thời gian trôi qua, n à y đạo kim quang bắt đầu bành trướng, phản phất hấp thu đến đầy đủ năng lượng, lần nữa khôi phục sức sống hồn nguyên sơ phán nói làm đầu, thường có thường không chiếm được nhiên, tử khí đông lai ba vạn giảm, hàn quang ngày sinh năm ngàn năm. Một cái không tên âm thanh ở lục phàm trong đầu vang lên, khắc nào hồng trung trung lớn giống như, đem hắn chấn động đầu g ó c nổ vang. Lục phàm trong lòng kinh hãi v ậ phấn, hắn mi tâm kim quang lấp lóe, trong con ngươi phản phát hiện ra vô tận tử quang, nhìn phía hư không, vô tận hào quang màu tím bên trong. một cái hình mạo cổ điển ốm lão, cười thanh l i ê đạp lên tử quang mà tới. người này h ạ n phát đồng nhàn, ánh mắt cơ trí, quanh thân tỏa ra vạn trượng tử quang, cùng trong thiên địa tử khí h ò a làm một thể đạo pháp tự nhiên. bởi vì lục phạm nắm giữ đạo kia đặc thù kim quang, b ằ n g không căn bản là không có cách nhìn thấy tử khí bên trong thần bí ông lao ông lao phảng phất căn bản không nhìn thấy lục phạm, cũng hoặc là cái này cũng là viễn cổ giờ một cái bóng mờ. lúc này ở đỉnh thái sơn chiếu dội tần vương tàn bạo, muốn thống t i ê n hạ, giết hết thiên hạ tiến hóa giả, đốt sạch thế gian tiến hóa pháp, đúc đào dũng, kiến hoàng lăng, tất cả chỉ vì ngàn năm sau khi n g h ị c h loạn hình h o à n vượt ngoại tinh hệ. h a n muốn ta tinh linh hồn chi đạo, há có thể cho ngươi nhóm như ý? Ngày hôm nay, bần đạo ở đây lưu lại một pháp, ngàn năm sau khi, người hưu duyên c h i ế m được, có thể bảo đảm tinh không lo. Ông lão trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt phảng phất xuyên thủng hư không, vượt qua đường hầm không thời gian, trực tiếp cùng Lục Phạm chính diện đối diện ông lão gật đầu, giơ tay chỉ tay, một tia sáng tím như sấm sét giữa trời quang, q u a y về Lục Phạm chém bổ xuống đầu, trong nháy mắt đi vào mi tâm của hắn. Lục Phạm thân thể chấn động, mắt h t r n lên tròn x o thân thể ngã xuôi xuống, nằm ở đá tảng bên trên, rơi vào hôn mê ông lão độ hài lòng gật gật đầu, hóa thành đầy trời tử quang, biến mất không thấy hình bóng. c h ư ơ n 524, Nhất Mộng Biết Thiên Thu. Dưới chân Thái Sơn, Lâm Hiểu Hiểu đứng tổng bộ nhà lớn dương trên đài, nửa g đầu ngóng nhìn đỉnh núi. Hiện tại đã mặt trời lên cao, mặt trời chiếu khắp nơi. Thái Sơn tuy rằng vẫn c ứ mây mù nhiễu, nhưng cũng là thêm ra rất nhiều sức sống. Lâm Hiểu Hiểu biết, Lục Phàm đã thành công loại bỏ Thái Sơn bên trên hết thể mê vụ khu vực, hắn thành công. Chỉ có điều khiến cho Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy nghi hoặc chính là, Lục Phàm vì sao vẫn chưa về? Căn cứ di vãng trải qua, Lục Phàm ở phá tan Thái Sơn mê vụ khu vực sau khi cuối cùng trước tiên trở về, hoặc là dẫn dắt Lục gia quân chiến sĩ đi tới gian luyện. Thế nhưng lần này, Lục Phàm không có nửa điểm tin tức truyền về, rõ ràng có chút khác thường, chẳng lẽ l a o Đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Hiểu nhất thời trong lòng cả kinh. Lục Phàm là toàn bộ Lục Gia Quân trụ cột, nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhìn như mạnh mẽ Lục Gia Quân, trong nháy mắt sẽ bị trở thành nhị lưu thế lực. Phải biết, toàn bộ Lục Gia trong quân, ngoại trừ Lục Phàm ở ngoài, người mạnh nhất chỉ có điều là cấp 8 tân nhân loại, cùng Tinh Hà Liên Minh so ra kém xa. Lại nói, mặc dù là mạnh mẽ Tinh Hà Liên Minh, đang cùng Kim Cương Viên Vương đối chiến bên trong cũng là trong nháy mắt tan tác, không có Lục Phàm Lục Gia Quân, thật sự cái gì cũng không bằng. trên thực tế, lục gia quân chính là vì lục phàm mà tồn tại. nếu như lục phàm đều không ở, lục gia quân tồn tại cũng sẽ không có ý nghĩa. lâm hiểu hiểu đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng càng ngày càng s ố t ruột. thái sơn bên trên mê v ụ khu vực tuy rằng tất cả đều bị loại bỏ, thế nhưng leo núi vẫn như cũ cần đẩy to lớn t i ê n địa áp lực. hơn nữa nghiêm khắc nhiệt độ thấp hạn chế, cấp 8 tân nhân loại nhiều nhất cũng là có thể leo lên tầng thứ b ả lục phàm p h ò n g đoán cẩn thận cũng ở 10 tầng bên trên, lục gia trong quân, căn bản cũng không có người có thể đến nơi đó đang suy nghĩ cái gì. Liên Nhi nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu mặt mà ủ mày c h a o đứng dương trên này, lúc này đi tới c h u ẩ n cua tui net http chuển đủ ạ .net nhìn thấy Liên Nhi đến, Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên sáng mắt lên, nghi vấn nói, Liên Nhi, ngươi có biện pháp nào hay không leo lên đỉnh Thái Sơn? Liên Nhi nghe được lời này lúc này nở nụ cười, nói, ta là Hoa Sen thân thể, không sợ lạnh, chỉ có điều Thái Sơn bên trên Thiên Địa uy thế quá mạnh, ta sợ không chịu nổi. Lâm Hiểu Hiểu không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nàng cũng ở Thái Sơn bên trên huấn luyện quá, đương nhiên biết Thiên Địa uy thế đáng sợ, loại tia áp lực nhưng là càng đi lên càng tương đại, nếu là đến tầng thứ 10 Loại kia áp lực e sợ có thể đem người bình thường thân thể bóp nát Lão Đại ngày hôm qua liền bắt đầu leo núi, bây giờ hết thể mê vụ khu vực đều bị loại bỏ, nhưng là chậm chạp không thấy được Lão Đại bóng người. Lâm Hiểu Hiểu nhẹ giọng nói rằng, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Liên Nhi nghe được lời này biến sắc, kinh hô, lại có việc này. Bất quá, Liên Nhi rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, quay về Lâm Hiểu Hiểu an ủi, yên tâm đi, chủ nhân khẳng định không có chuyện gì, ta là hắn khế ước nô buộc, nếu như chủ nhân chết rồi, ta khẳng định cũng sẽ chết, ngươi xem ta không phải khỏe mạnh mà, v i ngươi cái miệng x u i x ẻ o Lâm Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp trường, quay về Liên Nhi đầu vỗ một cái tát. Tuy rằng trong miệng nói ghét bỏ lời nói, thế nhưng Lâm Hiểu Hiểu trong lòng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lao đại không có chuyện gì là tốt rồi. Liên Nhi quay về Lâm Hiểu Hiểu l e lưới một cái, nói: Ta hiện tại liền đến trên Thái Sơn đi, nói cho chủ nhân, tỷ tỷ bắt nạt ta. Nói xong, Liên Nhi quay về Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên cười hì hì nói: đúng rồi, quên nói cho tỷ tỷ, ta hiện tại đã là cấp c h í cường giả đi. Lời còn chưa dứt, Liên Nhi dưới chân hoa sen bóng mở l lên, mềm mại thân thể đã hướng về Thái Sơn bên trên bạo vút đi, trong nháy mắt liền biến mất trong vô hình. Lâm Hiểu Hiểu nhìn phía đỉnh núi, trong lòng yên lặng c ầ u k h ẩ n hy vọng l a o Đại không muốn xảy ra sự tình. Nhưng vào lúc này, một vệt mịt mờ ánh sáng lóe lên liền qua, từ thiên nhạc căn cứ tổng bộ nhà lớn trong góc bay ra, rất nhanh sẽ biến mất không còn tâm hơi ai. Lâm Hiểu Hiểu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên, giữa chân mày kim quang bùng lên, một thanh màu vàng tiểu kiếm không ngừng mà long l á n h diệt thần kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Nhưng mà toàn bộ đất trời c h ố n g rỗng, không có nửa điểm gió thổi cỏ lay, làm cho Lâm Hiểu Hiểu những mày càng chặt chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày qua quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Lâm Hiểu Hiểu tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, nàng đem chu vi quét ngang mấy lần. cũng không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi cuối cùng ung dung thở dài xa xa â m ú trong góc một đoàn khói đen chậm rãi núc đ í h chu vi phảng phất có màu đen liệt diễm nảy lên cuối cùng triệt để biến mất cùng lúc đó đỉnh Thái Sơn Lục Phàm nằm ở đá tảng bên trên thân thể không núc đ í h phảng phất đã bị đ ồ n g cứng đang bị tử quang bắn trúng trong máy mắt Lục Phàm liền rơi vào đến trong giấc ngủ say hắn mơ một giấc mơ một cái làm người oán giận cực kỳ mộng trong mộng Lục Phàm p h ả n p h t đến đến thời kỳ v i cổ nơi này thật giống là địa cầu lại thật giống không phải bởi vì viên tinh cầu này diện tích muốn so với địa cầu lớn hơn ngàn vạn lần Lục Phàm chỉ có một đôi mắt c h ử có thể chân thực nhìn thấy thế giới này nhưng không cách nào thay đổi mảy may. Lục p h ạ m nhìn thấy rất nhiều trên người mặc cổ đại trang phục nhân loại điều động ánh kiếm ở trên bầu trời bay tới bay lui cũng có thật nhiều công nghệ cao máy bay. từng người ở mình tuyến đường cực tốc xuyên hành lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ cái gì. nơi này dĩ nhiên là một cái khoa học kỹ thuật người cùng tiến hóa giả cùng tồn tại thế giới. n g a y đó vòng trời bích lam vạn d ả m không m â y nhưng l à đột n ộ t tân khí q u y ề n địa cầu trở nên vặn vẹo lên vô số điện t ử ánh sáng xuất hiện tiếp theo điện c h á n lôi mình bên trong đất trời không tên chấn động khí thế khủng bố tràn ngập. Lục p h m sợ hãi ngước đầu nhìn lên t ư ơ n g cung. Hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vô số điểm sáng, trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ chói mắt lam mang. Trong thời gian ngắn như là tạc mạc bầu trời. Xem tình hình, p h ả n phất có cái gì siêu cấp nhân vật khủng bố muốn từ những n à y chói mắt lam mang bên trong chui ra. Dường như trong vắt biển xanh giống như bầu trời bị đánh vỡ i ê n tĩnh. Thời khắc này, bầu trời như là một khối bóng ánh pha lê bị trong nháy mắt xé rách, lấy vô số điểm sáng làm trung tâm, ầm ầm phá nát. Thời khắc này, đầy trời đều là vết rách, l í n h á l n h khiến cho người nhìn thấy mà giật mình, p h ấ t là trời sập đó lấy, to lớn tiếng vang ở giữa trời cao độ vang. Nơi đó có một mảnh chói mắt lam quang. hình thành một cái hang động thông suốt ngoài không gian như là đang giải phóng đáng sợ tia điện đón lấy lan quang xoay tròn dường như một cơn bão táp ở đây kịch liệt nổ tung giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một cái h á t động lớn dường như dữ tận miệt rộng muốn nuốt lấy thế giới này lỗ sâu không gian mở ra lục phàm trong lòng tinh h ã i hắn dĩ nhiên nhìn thấy lỗ sâu mở ra một cái đen t h i đường n ố i không biết liên thông đến cái nào cái tinh hệ dường như một đạo khủng bố vết tích cho thế giới này mang đến vô cùng sát cơ đ nhiên một chiếc toàn thân trắng bạc chiến hạm từ trùng trong động chui ra vô số làn da màu xanh lam quái nhân đứng chiến hạm bên trên cầm trong tay đen thui cây gậy h ư n g phấn cười lớn thấy cảnh này, lục p h ạ m đột nhiên con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên là hắn ở Thái Sơn tầng thứ 10 khu vực nhìn thấy xong đầu quái vật. Trương 525 t ử ừ khí Đông La i chỉ, bầu trời phán át, vết rách tràn ngập, một đạo to lớn lỗ sâu vắt ngang ở trên chín tầng trời, dữ tợn cực kỳ. lượng lớn chiến hạm từ lỗ sâu không gian tuôn ra, mỗi một chiếc đều có vạn mét khoảng cách, không biết gánh chịu bao nhiêu người ngoài hành tinh, dáng lâm ở thế giới này. sau một k h ắ c khốc liệt chiến đấu bắt đầu rồi. người ngoài hành tinh đến vùng sao trời này, mục đích chính là vì chiếm lĩnh viên tinh cầu này. sinh sống ở trên viên tinh cầu này nhân loại chắc chắn sẽ không đồng ý lập tức ngăn cản song phương mâu thuẫn không thể điều hòa vô số cao uy vũ khí đột phá phía chân trời o a n h kích trên bầu trời chiến hạm trong nháy mắt trên bầu trời bị vô số đám mây hình nấm bao trùm rất nhiều chiến hạm chịu đến sự đả kích chí mạng d ồ n dập nổ tung ngoại tinh chiến hạm cũng không cam lòng yếu thế quay về khắp nơi nổ súng o a n h kích đem nguyên bản r ồ i r à o thổ địa vanh thành một vùng p h ê tích vô số song đầu xanh quái v ọ t vào viên tinh cầu này tần khí quyển cuối cùng hạ xuống mặt đất trên cùng nơi này bản thổ loài người triển khai kịch liệt c h giết rất nhanh viên tinh cầu này máu chảy thành sông. s ắ c chết trôi khắp nơi, giết chóc phảng phất trở thành duy nhất chủ đề vẫn đang kéo dài, không ngừng nghỉ. Mỗi khi b ả n thổ loài người đem ngoại tinh kẻ xâm lấn đánh tan thời điểm, sẽ có vô cùng vô tận tinh tế chiến hạm từ lỗ sâu không gian bên trong tuấn l n ra, tiếp tục gia nhập vào đồ giết nhân loại trận trong doanh trại truy cập để đọc truyện tất cả mọi người đều biết. Chỉ muốn không gian này lỗ sâu không đóng kín, loài người liền vĩnh còn lâu mới có được thủ thắng hy vọng. Nhưng vào lúc này, ở này phương đông xa xôi, đột nhiên xuất hiện một bóng người mỹ lệ, quen thân lượn lờ tia sáng chói mắt, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thất thải lưu động. này dĩ nhiên là một vị đầu người mình rắn cô gái xinh đẹp, nàng trong tay nâng một viên ngũ thải thạch phóng lên trời. thấy cảnh này, lục phàm vì thế mà khiếp sợ, nhớ tới một cái cổ lao thần thoại kinh động thiên hạ, nữ o a b ử tiên. ngũ thải thạch tầng tầng bành kích ở lỗ sâu l ô i vào, tiếp theo ẩm ẩm bành trướng, đem toàn bộ lỗ sâu đánh cược chặt chẽ. làm xong tất cả những thứ này, đạo kiêu mỹ lệ bóng người trầm rãi tiêu tan, hóa thành đầy trời quang ảnh biến mất ở trên bầu trời. nơi này phảng phất có cái gì hạn chế, không cho phép loại này tồn tại thời gian dài xuất hiện, làm lỗ sâu lối vào bị phong trên một khắc đó. ngoại tinh xong đầu xanh quái gào thét liên tục ở lỗ sâu một đầu khác p h ả n phất có cường giả siêu cấp muốn giăng l â m nhưng là không cách nào đột phá ngũ thải thạch phong ấn theo lỗ sâu lối vào bị ngũ thải thạch phong ấn bầu trời bắt đầu trở nên bình tĩnh lại khủng bố vết nước không gian bắt đầu c h ầ m c h ầ m khép lại chỉ cần thời gian cho phép nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu lỗ sâu không gian một đầu khác có khủng bố tiếng g i ố n g giận dữ vang lên khẩn đ ó n lấy 12 cây s ắ c bén cái đinh từ vết nước không gian bên trong bay ra mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố mạnh mẽ đinh hướng về thế giới này ẩm Thiên địa chấn động, thanh âm chấn động tương h cung, 12 cây cái đinh hóa thành 12 ngọn núi, mạnh mẽ va chạm khắp nơi, cuối cùng hoàn toàn không xuống đất mặt, biến mất không còn tâm hơi. Cùng lúc đó, chuẩn h à n h tinh phảng phát triệu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, dĩ nhiên đang điên cuồng thu nhỏ lại, gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, viên tinh cầu này, dĩ nhiên d ò n g dã thu nhỏ lại gấp một vạn lần, mặt đất 70% t r ở lên bị hải dương bao trùm, trở thành một viên tinh cầu màu xanh lam. Thấy cảnh này, lục p h à n g không nhịn được con ngươi co rút nhanh, này dĩ nhiên là địa cầu, tam sơn ngũ nhạc, 12 thiên phong, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi 12 thiên phong ý tứ. Lục Phàm trong lòng thất vọng, không chút nào biết được đáp án mừng rỡ, tâm tình trở nên cực kỳ trầm trọng. n Vi La, i hiện tại địa cầu bị người ngoài hành tinh cho phong ấn, hắn chân thực diện tích muốn so với hiện tại lớn gấp một vạn lần. Lục Phàm tự lẩm bẩm, hắn đang nghĩ, nếu như mình cầm này 12 i viên cái đinh từ trên địa cầu nổ ra, địa cầu có thể không khôi phục lại dáng dấp lúc trước, nhưng vào lúc này, ở một tòa hoàn hảo không chút tổn hại chiến hạ bên trên, một tên thân hình cao lớn, song đầu xanh quái bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về Lục Phàm phương hướng nhìn sang đó là thế nào một đôi khủng bố mắt trừ h giết chóc, bạo ngược, hủy diệt, tham lam. Tràn ngập vô tận mặt trái tình cảm, trình độ kinh khủng làm người nẹt t ở Lục Phàm cảm giác hai mắt đông n ó i đ n g nhiên từ trong mộng thất tỉnh. Nam ở đã tảng bên trên Lục Phàm rộng rãi đứng dậy, m ồ hôi đã ướt đẫm áo của hắn, ở lạnh lẽo trong gió rét đông lại thành từng cái từng cái dài nhỏ băng lăng hô. Lục Phàm sợ hãi, vẹn vẹn bị người kia liếc mắt nhìn, hắn liền cảm thấy đầu óc đau đớn đối phương vô cùng có khả năng là thượng đẳng sinh mệnh, cũng hoặc là vượt qua thượng đẳng sinh mệnh nhân vật khủng bố mình rõ ràng là mơ một giấc mơ. Sao vậy cảm giác thật giống là xuyên qua đến thượng cổ thời đại. Lục Phàm không biết trong mộng cảnh tượng là thật hay giả, có thể tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ hả? Đột nhiên, Lục Phàm cảm giác đầu chìm xuống, lượng lớn tin tức dâng lên trong lòng hắn tử khí đông lai chỉ. Ở Lục Phàm trong đầu, dĩ nhiên có một phần võ kỹ, thuộc về tiến hóa giả võ kỹ. Hồi tưởng lại trước khi hôn mê cảnh tượng, Lục Phàm tâm thần khiếp sợ, tên kia thần bí ô n g lão, dĩ nhiên thật sự vượt qua ngàn năm truyền cho hắn truyền pháp. Lục Phàm trong lòng khiếp sợ, cảm giác tất cả những thứ này đều quá khó mà tin nổi. Bất quá, nhớ tới trong ộ n g những kia song đầu xanh quái, Lục Phàm trong lòng áp lực không khỏi trở nên nặng nề, đó mới là loài người kẻ địch đáng sợ nhất có thể. Tận thế bạo phát liền cùng những này song đầu xanh quái có quan hệ, d ọ n bị xuất hiện khẳng định cùng bọn họ không tránh khỏi có quan hệ. Lục Phàm trong lòng hử lạnh, hắn bây giờ rất muốn giết người, trong lòng lệ khí không cách nào tiêu trừ trước tiên thử xem tử khí đông lai chỉ uy lực làm sao. Lục Phàm âm thầm suy đoán, tương lai một ngày nào đó, tử khí đông lai chỉ chính là hắn đối phó người ngoài hành tinh h a n chốt. Lục Phàm thân thể chấn động, trong cơ thể năng lượng chậm rãi phun trào, sản sinh nhiệt lượng đem mặt ngoài thân thể băng lang hòa tan sấy khô, bắt đầu thí nghiệm tử khí đông lai chỉ. Dựa theo trong ký ức phương pháp, Lục Phàm khống chế trong cơ thể tiến hóa lực lượng dựa theo đặc thù phương thức vận hành, sau khi dâng tới cánh tay, sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu ở Lục Phàm cánh tay bên trong điên cuồng hứng t ụ Thời khắc này, Lục p h o m ánh mắt phảng đột nhiên trở nên b ắ t đầu ác liệt. Có thể khẳng định, nếu như không thể đúng lúc cầm những năng lượng này phát tiết đi ra ngoài, hắn chuẩn cánh tay đều phải bị nổ lở tư. Lục p h à m chỉ tay một cái, một đạo năng lượng màu tím c ổ sáng l ư ớ t á n h bầm ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, dẫn tới cựu thiên chi thượng phong vân phun trào. Trong phút chốc, bầu trời trở nên sóng nước lấp loáng, liền phảng phất có một vũng hồ nước ở trên trời xuất hiện. Bất quá Lục p h ạ m biết, này sóng nước lấp loáng hồ nước cũng không phải thật sự nước ánh sáng, mà là vô cùng k i khí. Này nói màu tím c ổ sáng quá ác liệt, tỏa ra kiếm khí mênh mông vô cùng, phảng phất có thể sẽ liệt thiên tế, thế gian vạn vật. không, có gì không chém thật mạnh chiến ý. Lục p h à m trong lòng kinh ngạc tốt lên, bởi vì làm tử khí đông lai chỉ bạo phát thời điểm, hắn cảm nhận được vô cùng chiến ý, muốn xé nát công xiềng, giết chết tất cả. Chốc lát sau khi màu tím c ổ sáng biến mất không còn t ă m hơi, vô cùng kiếm khí cũng tiêu tán thành vô hình. Lục p h ạ m một thân một mình đứng đỉnh Thái Sơn, trong lòng chiến ý dâng trào đáng ghét người ngoài hành tinh, các ngươi tốt nhất không nên bị ta gặp phải, bằng không nhất định phải để cho các ngươi hóa thành cho bụi. c h ư ơ n g 526 t h ư ợ n g cổ tế đàn. Thái Sơn bên trên, Lục p h à m từ đá tảng bên trên nhảy xuống, một lần nữa bước lên thanh thạch cổ đại, chuẩn bị trở về. Lục p h ạ m sờ sờ chán của chính mình, phát hiện Vệ Kim Quang kia lại không gặp, không k h ỏ i trong lòng phiền muộn. Xem ra hắn bây giờ vẫn không có khống chế Vệ Kim Quang kia năng lực đột nhiên, Lục p h ạ m thật giống nhận ra được cái gì, rộng rãi n g ú n đầu. Chỉ thấy trên trời cao một mảnh mây mù nhiễu, ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, tỏa ra vô hạn thần thánh quang huy đây là một tòa trôi nổi ở trên bầu trời cao thành phố lớn, cung điện lầu c á c đến mãi không hết, chiếm cứ toàn bộ cao thiên, p h ả n p h ậ t cổ thiên đình đây là cái gì? Lục p h m kinh ngạc thốt lên mở miệng, trong lòng kinh hãi đột nhiên, một cái thanh âm n nu ở Lục p h m đ y lòng vang lên, âm thanh dễ nghe m h a p h ả n phất một con chim sơn ca ở ca sướng. Thần Liên Mỹ lệ bóng người ở lục phàm đầu g c hiện lên, thanh âm êm dịu nói rằng, nơi này là thượng cổ tế đàn, cổ đại đế vương phong thiện chi địa, nơi tế trời, có thể tiếp thu thiên quan bồi rửa. Hả? Lục phàm có chút ngạc nhiên nghi ngờ, một mặt là bởi vì thần Liên đột nhiên mở miệng, mặt khác cũng là bởi vì đối phương nói chuyện nội dung trực tiếp đem hắn khiếp sợ đến thượng cổ tế đàn. Nhìn thấy trong v ò n g trời khiếp sợ một màn, Lục phàm không khỏi con ngươi co rút nhanh, trong lòng phảng phất nghĩ đến cái gì? Hoa hạ các đời quân vương đăng lâm thái sơn, tới đây phong thiện, vốn cho là chỉ là thần thoại truyền thuyết, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là thật sự. Tế đàn cao to. trôi nổi trên vòng trời, khiến cho người ngưỡng mộ tỏa ra nồng đậm tiên uy. Nơi này chính là trên cổ quân vương phong thiện chi địa, nơi tế trời. Thời khắc này, lục phàm đột nhiên có loại hiểu ra, trên thái sơn thiên địa uy thế chính là tòa này tế đàn tàn mất ra. Chẳng trách càng đi lên thiên địa uy thế càng mãnh liệt, nguyên lai đều là bởi vì tòa này tế đàn ở hoa hạ cổ đại cũng chỉ có quân vương có thể trèo lên nơi đây, người bình thường mặc dù là leo lên nơi này cũng không cách nào nhìn thấy tòa này tế đàn. Lục phàm đưa mắt v i vọng, muốn nhìn một chút mảnh này lâu đ à i trên không bên trong đến cùng có cái gì, thậm chí hắn có cái lớn mật ý nghĩ, thử xem có thể hay không nhảy lên một cái. trực tiếp leo lên mảnh này lâu đài trên không ta khuyên ngươi vẫn là không muốn có ý nghĩ này lấy ngươi hiện tại trung đẳng sinh mệnh thân phận chỉ cần dính lên tòa này tế đàn nhỏ tí tẹo sẽ bị nơi này thiên địa uy thế nghiền thành một mịt thần liên mở miệng lần nữa trong giọng nói di nhiên tràn ngập treo tức lần này lục phàm không cao hứng hắn t ố t xấu cũng là trên địa cầu mạnh nhất người lẽ nào liền hắn thực lực như vậy cũng phải bị nghiền ép đột nhiên lục phàm phảng phất ý thức được cái gì thần liên ngày hôm nay âm thanh cùng nói chuyện n g ữ khí sao vậy như trước kia kém như vậy nhiều đây lục phàm nhưng là nhớ tới thần liên vẫn luôn là dáng vẻ lạnh như băng tiếng nói liền giống như máy móc ngày hôm nay dĩ nhiên như vậy có nữ nhân vị ngươi là cái gì tình huống? Lục Phàm n g h i hỏi trong lòng đã có một chút suy đoán rất khả năng cũng là bởi vì vừa nãy tử quan của rửa để thần liên cũng theo được lợi một lần nữa mở ra bộ phận gen công xiềng quả nhiên thần liên đáp lại nói tử khí đông lai ẩn chứa vô cùng tạo hóa trong đó năng lượng ước số đối với ta rất hữu dụng ta rút lấy bộ phận sức mạnh phá tan đạo thứ hai gen công xiềng nói tới chỗ này thần liên đẹp đẽ nở nụ cười một tiếng nói sau này ta là có thể tại mọi thời khắc theo ngươi không cần bất cứ lúc nào rơi vào mê man nghe được lời này Lục Phàm không những không có cao hứng. ngược lại lộ ra vẻ cổ quái, này rất ma, này há không phải nói, mình làm gì ma đều muốn ở đối phương dưới mí mắt, nói thí dụ như, đi nhà cầu đều muốn có một nữ nhân theo. Phảng phất đã đoán được lục phàm đang suy nghĩ chút cái gì, thần liên lúc này k h a n khách nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là một cái người máy, đối với ngươi không cảm giác. thần liên cười qua sau, nghiêm trang nói, nếu như ngươi không muốn để cho ta biết ngươi muốn làm cái gì, có thể đóng lại siêu thần liên tiếp hệ thống, â n liền như thế đơn giản. ồ, lục phàm đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đây hắn tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống đều là bình thường lôi ra. Như vậy siêu thần liên tiếp hệ thống thì sẽ không chủ động lên tiếng. Mà hiện tại, siêu thần liên tiếp hệ thống vẫn nằm ở đăng ký trạng thái. Lục Phàm nhất cử nhất động đương nhiên ở đối phương dưới mí mắt. Khẩn đó lấy, thần liên nói bổ sung, nếu như ngươi đóng lại siêu thần liên tiếp hệ thống, ta liền không thể lúc nào cũng quan tâm ngươi. Đến lúc đó ngươi có vấn đề ta cũng không cách nào lập tức trả lời. Hơn nữa, còn muốn tiêu hao d ọ mỹ điểm, lần sau không phải là 100 điểm đi, mỗi tầng mới đăng ký một lần, d ọ bị điểm tăng cường gấp 10 lần. Thần liên nói cười dịu dàng nói rằng, giữa hai lông mày tràn ngập sắc mặt vui mừng, một bộ quan không liên quan theo người dáng vẻ. Lục Phàm không nói gì. đột nhiên cầm này một gốc u ê n đi, chẳng trách gần nhất hỏi vấn đề đều không có tiêu hao giò bi điểm, hóa ra là bởi vì không có tát máy. Khanh o a y nói, Lục Phan hiện tại còn thật sự có nghi vấn đầy bụng, c ẩ n t h ậ n liên trả lời cổ đại đế vương đều có thể phong thiện, tại tại sao không thể? Phải biết, ta cũng là lập tức liền muốn thành lập đế quốc nam nhân. Lục Phan bất mãn nói, dưới cái nhìn của hắn, cổ đại đế vương tuy rằng lợi hại, thế nhưng khẳng định không có cách nào cùng mình so với. m ì n h nhưng là vượt qua cấp 10 tiến hóa giả siêu cường tồn tại đã là trung đẳng sinh mệnh cổ nhân có thể so sánh ai biết thần liên kế tiếp lời nói nhưng là lệnh lục phàm như rơi vào hầm băng ngươi có biết tần hoàng hán vũ là thực lực cỡ nào ngươi lại có biết hay không đường tông tống tổ là cái gì cấp bậc một đời thiên tiêu thành cát tư hãn lại là cái gì hình dáng tồn tại thần liên không có chính diện trả lời mấy vấn đề nhưng là cầm lục phàm làm cho khiếp sợ lục phàm trong lòng c h ầ n chờ nhược nhược nghi v ừ nói chẳng lẽ bọn họ cũng là vượt qua cấp 10 cường giả không đúng thần liên không chậm trễ chút nào phản bác lục phàm tâm thần ngưng lại tiếp tục nói chẳng lẽ cũng là trung đẳng sinh mệnh, không đúng. thân liên cười lắc đầu, một bộ vô cùng thần bí dáng vẻ thảo, nói nhanh một chút, lao tử không công phu cùng ngươi nét mực. một hồi này, lục phàm tức giận, thầm nghĩ trong lòng, ta là ngươi ký chủ có được hay không? ngươi dám cùng mình ký chủ ở đây làm bộ, có phải là tìm kích thích? thân liên cũng không nghĩ tới lục phàm dĩ nhiên thẹn quá t h à n h giận, lúc này lúng túng đáp lại nói, bọn họ mỗi một vị đều là thượng đẳng sinh mệnh, đặc biệt là cuối cùng một vị, càng là thượng đẳng trong cuộc sống cường giả tối đỉnh. lục phàm vì thế mà khiếp sợ, hắn đột nhiên phát hiện. rất nhiều chuyện cùng mình ở sách lịch sử đến trường đến không giống nhau à hoàng đế tự x ư n g thiên tử nhận vì là mình là trời nhi tử ở trước đây lục phàm cảm thấy cực kỳ buồn cười cho rằng chỉ là các đời hoàng đế nâng lên thân phận mình lời giải thích mà hiện tại rất nhiều chuyện không thể không một lần nữa cân nhắc xem ra hoa hạ lịch sử bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết nhưng vào lúc này một cái thanh âm thanh lệ từ bên dưới ngọn núi truyền đến bị lục phàm trước tiên phát hiện là liên nhi lục phàm tính giác cỡ nào nhạy cảm trước tiên liền nghe đến liên nhi hô hán cuối cùng liếc mắt một cái lâu đài trên không sau khi cả người hướng về bên dưới ngọn núi bạo vút đi bốn ư ơ n g 527 sinh mệnh dược thể Thái sơn tầng thứ 9 khu vực Liên Nhi mặt cười hơi lạnh leo đứng ở nơi đó trên mặt mang theo lo lắng trắng o g ắ cái chán m ồ hôi đầm địa phản p h ấ t chịu được áp lực vô tận nơi này nhiệt độ cực thấp đã vượt qua cực địa nghiêm khắc nhiệt độ Liên Nhi là hoa sen thân thể đối với loại này hết sức giá lạnh cũng không ý k ỵ chỉ có điều nơi này thiên địa uy thế quá m á h liệt mặc dù là nàng hiện tại đã là cấp 9 cường giả đến nơi này sau khi cũng không còn cách nào tiến thêm m y may Liên Nhi có loại trực giác nếu như nàng dám tiếp tục hướng về trên nhất định sẽ bị nơi này thiên địa uy thế bóp nát thân thể vì lẽ đó Liên Nhi chỉ có thể quay về đỉnh núi hô to, hy vọng Lục Phàm có thể nghe được mình hô hán. o Nhưng mà, làm Liên Nhi mở miệng trong n h á y mắt, không gì sánh kịp c ù n g bố uy thế ầm ầm r á n g lâm, trong nháy mắt đưa nàng thân ảnh gầy gò đánh bay ra ngoài. Thái Sơn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, Liên Nhi ở đây la to, trực tiếp dẫn động thiên địa khí thế kinh biến, nhu t o â n đưa nàng xóa bỏ. Liên Nhi trong lòng cả kinh, trong cơ thể khí thế ầm ầm bạo phát, vô tận hạo nhiên sóng khí t h ú t xuống mà ra, hóa thành một màn ánh sáng đem mình bao vây ở bên trong ầm. Nhưng mà. Thái Sơn t i ê n Địa uy thế không nhìn Liên Nhi p h ò n g ngự, trực tiếp va chạm ở trên người nàng, đưa nàng n u nhược thân thể v a bay ra ngoài, đi xuống vách núi p h ố c Liên Nhi đang ở giữa không trung cũng đã ho ra đầy máu, rõ ràng bị thương nặng. Nếu như nàng từ như vậy cao trên núi té xuống, tuyệt đối sẽ thịt nát sương tan. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh từ đỉnh Thái Sơn bạo lượm mà xuống, dường như chim diều hâu lao xuống các p nơi, chớp mắt đã tới. Lục Phàm không nghĩ tới Liên Nhi lại có thể đi tới nơi này, đặc biệt là khi hắn phát hiện đối phương gặp nguy hiểm thời điểm, lúc này không chậm trễ chút nào mở ra tốc độ cường hóa. Hiện tại Lục Phàm ở mở ra tốc độ cường hóa sau khi. có thể đạt đến khủng bố 8 lần tốc độ âm thanh, hành động p h ả n phất xé rách không gian, bất luận bao xa khoảng cách chớp mắt đã tới. Hơn nữa khoảng cách song phương vốn là không xa, vì lẽ đó, lục phàm trước tiên vọt tới liên nhi bên người, đưa nàng trụy xuống thân thể tiếp được chủ nhân. Liên nhi nhìn thấy lục phàm đến đến, lúc này lộ ra nét mừng. bất quá, khi nàng há mồm ra thời điểm, máu tươi theo miệng của nàng g ó c ra bên ngoài giật, phối hợp với nàng dung nhan tuyệt thế kia, thể hiện ra một loại vô hạn thế mỹ. khẩn đó lấy, liên nhi mỹ lệ hai con mắt dần dần khép lại, dĩ nhiên rơi vào hôn mê. thấy cảnh này. Lục Phàm cảm giác được có chút đau lòng khẳng định là nhân vì là mình chờ ở đỉnh Thái Sơn thời gian quá lâu, mọi người không yên lòng. Vì lẽ đó Liên Nhi mới sẽ xông lên Thái Sơn tìm đến ta. Lục Phàm âm thầm trầm ngâm, biết Liên Nhi ở trên Thái Sơn lớn tiếng náo động làm tức giận Thiên Uy, gặp phải Thiên Địa Uy thế kinh sợ, e sợ tình huống không ổn Liên Nhi thương ra sao? Lục Phàm bay về Thần Liên mở miệng hỏi, hắn ôm Liên Nhi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hạ xuống ở dưới chân Thái Sơn. Thần Liên thở dài một tiếng, đáp lại nói, tình huống rất tồi tệ, nàng ngũ tạng lục phụ chịu đến Thiên Địa Uy thế kinh sợ, tất cả đều bị thương, lấy địa cầu loại này hạ đẳng tinh cầu khoa học kỹ thuật không cứu sống được. cái gì? Lục p h a n cả kinh, Thần Liên trả lời để hắn khó có thể tiếp thu. Thái Sơn uy thế quả nhiên c ủ n g bố, Liên Nhi đã là cấp chín cường giả, vẫn như cũng bị kinh sợ thành trí mạng thương tích người có biện pháp nào hay không? Lục p h o m biết, hiện tại siêu thần liên tiếp hệ thống so với trước đây công năng thêm ra đến không ít, có thể có thể cứu trị Liên Nhi thương. Thần Liên thái độ thất lạc đáp lại nói, ta hiện tại chỉ mở ra hai tầng gen công xiềng, cứu trị công năng còn chưa mở ra, xin lỗi, ta không thể ra sức. Lục p h à m trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, m à không hề cảm xúc vọt vào thiên nhạc căn cứ tổng bộ nhà lớn, khắp toàn thân sát khí phun trào nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ. Lục p h ạ m vọt vào phòng của mình, đem Liên Nhi nhẹ nhàng đặt lên giường, sắc mặt vô cùng nóng nảy. t ô i chấm nét vào lúc này, Lâm Hiểu Hiểu chờ người tất cả đều bị đ ã k i n h động, dồn dập vọt vào Lục Phàm i a phòng, nhìn thấy trọng thương hấp hối Liên Nhi, mỗi người đều mặt như màu đất Liên Nhi sao vậy? Lâm Hiểu Hiểu lo lắng hỏi, nàng biết Liên Nhi đến Thái Sơn bên trên đi tìm tìm Lục Phàm, khiến cho nàng không tưởng tượng nổi chính là nửa giờ trước còn nhảy nhót tương bừng Liên Nhi, bây giờ hơi thở sự sống đã cực kỳ suy nhược. Lục p h ạ m sắc mặt âm trầm như nước, than nhẹ một tiếng, nói, Liên Nhi chịu đến Thái Sơn bên trên thiên địa uy thế kinh sợ, bị thương nặng, é e sợ không còn sống lâu nữa. nói tới chỗ này, lục phàm đối phương khí thế bỗng một đ ư ờ n g quay về mọi người nói, thông báo lục gia quân mỗi người, bất luận người nào không được đặt chân thái sơn chín tầng trở lên. lâm hiểu hiểu chờ nhân thần tình dung mình, tất cả đều từ lục phàm trong giọng nói nghe ra một phần nghiêm nghị. trong lòng mọi người đọc thầm, sau này bất luận người nào cũng không thể xông vào thái sơn tầng thứ c n đột nhiên. trần đại băng một mặt n g n g bức nhìn lục phàm, ngựa khí không xác định hỏi, lão đại, liên nhi là chịu đến chí mạng tương sao? nghe được lời này, lục phàm bỗng khí tức lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trần đại băng. i ữ a hai lông mày bay lên một vệt lệ khí rất rõ ràng, liên nhi đã sinh mệnh hấp h ố i tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, ngươi hiện đang cố ý mở miệng hỏi dò, là muốn ở trên vết thương của ta sát m ố i sao? không chỉ là lục phàm, tất cả mọi người đều bất mãn nhìn phía trần đại băng. nếu như không phải n ể tình hắn là thiên nhạc căn cứ lao nhân, sợ là sớm đã bị mọi người nổ ra đi tới. trần đại băng nhìn thấy mọi người như vậy phản ứng, lúc này sợ đến ruột cổ một cái, lúng túng đáp lại nói, lần trước ngươi không phải từ tinh hà liên minh làm ra hai bình sinh mệnh dược tệ sao? có muốn hay không nắm đến thử xem. khe nằm. lục phàm tâm thần chấn động, đột nhiên nhớ tới chuyện này. căn cứ tinh hà liên minh bí mật phòng nghiên cứu nhân viên đáp lại loại thuốc này có thể làm người chết sống lại thuộc về tuyệt thế thần dược liền cụt tay đều có thể sống lại chỉ cần có một hơi ở bất luận nặng bao nhiêu thương đều có thể trị hết chỉ có điều lục phàm gần nhất trải qua sự tình quá nhiều quá phức tạp cầm như thế việc t r ọ n g yếu q u ê n đi mất người rất ma còn sự ở đây làm gì ma còn không mau đi lấy dược lục phàm u a y về trần đại bằng mắn to liên nhi khí tức càng ngày càng suy nhược e sợ chống đỡ không được bao lâu trần đại bằng biết có sinh mệnh d thể còn không mau một chút lấy ra quả thực gấp chết cá nhân trần đại bằng ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng lúng túng nói lão đại sinh mệnh dược tề ở chỗ của ngươi đây, ta cũng chỉ là nghe nói, đều chưa từng thấy sinh mệnh dược tề dài cái gì hình dáng đây. Lục Phàm nghe được lời này sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc trước hắn chuẩn bị đem bí mật phòng nghiên cứu tinh vi thiết bị nắm lúc đi ra, phát hiện khoa nghiên bộ hoàn cảnh không vừa lòng yêu cầu, vì lẽ đó tạm thời bảo tồn ở hắn tổn trữ trong không gian, chờ mới khoa nghiên bộ kiến thiết được rồi sau khi lấy thêm ra đến. Kể cả này hai bình bí g i á cực kỳ sinh mệnh dược tề, tất cả đều ở Lục Phàm tổn trữ trong không gian b à y ở đây. Lục Phàm lập tức tâm niệm cấp chuyện tiến vào tổn trữ không gian. tìm tới này hai phân sinh mệnh dược t ể lập tức lấy một bình đi ra sinh mệnh dược t ể bất luận nhiều ma quý giá cũng không có liên nhi sinh mệnh quý giá liền ở trước mặt mọi người sinh mệnh dược t ể ở lâm h i ể u h i ể u dưới sự giúp đỡ cho liên nhi cho ăn ăn và b ố n chương 528 t r ư đã từng huy hoàng sinh mệnh dược t ể là tinh hà liên minh đen khoa học kỹ thuật chế tác công nghệ phức tạp dữ liệu cần thiết càng là nhiều vô số kể trải qua vô số người b ố n dạ dạ gia công tổng cộng chế tác được 3 p h â n trong đó một phần bị tinh hà liên minh kata ăn vào còn lại hai p h â n toàn bộ bị lục phạm cho đóng gói dẫn theo trở về liền ở tất cả mọi người ngạc nhiên mừng rỡ trong ánh mắt, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Liên Nhi, khí tức từ từ trở nên cường thịnh, trắng bệnh khuôn mặt cũng khôi phục một ít hoàn hảo. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ qua sau, Liên Nhi ngón tay khẽ nhúc đ í c h dĩ nhiên mở mắt ra c h ử sinh mệnh dược tề quả nhiên hữu hiệu. Mọi người mừng lớn, thế Liên Nhi cảm thấy cao hứng. Lục Phàm nhìn thấy Liên Nhi lần nữa khôi phục khỏe mạnh, trong lòng cao hứng cực kỳ, đặc biệt là đối phương trong cơ thể khí huyết sôi trào, tựa hồ có long tượng lực lượng đang gầm thét, khiến Lục Phàm triệt để yên tâm lại. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm phảng phất nhớ tới cái gì, q u a y về Thần Liên chất vấn, ngươi không phải nói địa cầu là hạ đẳng tinh cầu? Không có năng lực cứu trị liên nhi sao? Đối với lục phàm tôi nói, nếu như không phải thần liên lúc trước nói với hắn, trên địa cầu không có thuốc có thể trị liệu liên nhi. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không đem sinh mệnh dược tề sự tỉnh q u ê n đây chính là cực kỳ trọng yếu đại sự à? Nếu không là trần đại bằng đánh b ậ y đánh b ạ n h ắ c n h ở chỉ sợ cũng bỏ qua liên nhi tốt nhất cứu trị thời cơ. Sinh mệnh dược tề công hiệu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể nổi g tiên. Nếu như liên nhi thật sự chết rồi, trên đời này là không có cải tử hồi sinh thuốc. Thần liên không tỏ rõ ý kiến đáp lại nói, sinh mệnh dược t không thuộc về khoa học kỹ thuật của địa cầu. Tinh h à Liên Minh có người ở Châu Ước phát hiện đích Cú Tinh Hải Cốt chiến hạm, thu được bộ phận khoa học kỹ thuật. Đích Cú Tinh. Lục Phàm hơi nhướng mày, có chút không vui, nghi vấn nói, là xong đầu xanh q u á i nữ tinh sao? Đúng. Thần liên khẳng định đáp lại nói. Lục Phàm cảm giác được khó có thể tin, đích Cú Tinh xâm lấn địa cầu, thời gian khẳng định ở mấy ngàn năm trước đây, thậm chí còn xa xưa hơn thời kỳ thượng cổ, đó là khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng đã như vậy phát đạt. Hiện nay, mấy ngàn năm thậm chí trên thời gian vạn năm đi qua, bọn họ khoa học kỹ thuật lại nên phát triển đến cái gì trình độ? Lục Phàm trong lòng hơi cảm v lực. Trước tiên không nói những khác khoa học kỹ thuật, riêng là loại này sinh mệnh dược tề liền có thể làm cho đ i c h u. Người đứng ở thế bất bại, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, ăn vào loại thuốc này sau khi liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Người địa cầu sao vậy cùng bọn họ đánh, phản phất cảm nhận được lục phàm tâm tình trong lòng, thần liên ăn đuổi, ngươi không cần mục trí. Hiện tại địa cầu là cấp thấp nhất hạ đẳng tinh cầu, thế nhưng ở trước đây thật lâu cũng không phải bộ dáng này. h ả lục phàm tâm thần ngưng lại, phản phất nhớ tới cái gì? Thần liên đột phá hai tầng gen c ô n g x n g biết đến sự tình cũng thêm ra đến không ít. Lúc này bắt đầu vì là lục phạm t ỉ m ỉ giới thiệu ngươi phải biết mở ra lỗ sâu không gian đánh đổi lớn vô cùng. đích cu người hưng sư động chúng mở ra lỗ sâu không gian vượt giới giáng lâm. ngươi lấy vì là bọn họ là tới chơi. bọn họ tại sao sẽ nhìn chằm chằm địa cầu? nếu như địa cầu chỉ là một cái hạ đẳng tinh cầu, ngươi dắt đến bọn họ tất yếu hưng sư động chúng vượt giới mà tới sao? hết thảy đều nói rõ, địa cầu cũng không đơn giản, bất kể là khoa học kỹ thuật văn minh vẫn là tiến hóa văn minh, trình độ đều phi thường cao, chỉ có điều hiện tại bị người mạnh mẽ xóa đi. lục phạm đã bị thần liên mà nói kinh ngạc đến n g người. hồi tưởng lại trong ngọng hình ảnh, lục phàm hô hấp càng ngày càng gấp rút. trong n g ộ n g lục phàm rõ ràng nhìn thấy địa cầu muốn so với hiện tại lớn gấp một vạn lần, chỉ có điều bị đáng ghét đích cu người phong ấn, đã biến thành hiện ở bộ dáng này lẽ nào địa cầu trước đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa song trọng văn minh độ cao phát đạt tinh cầu. lục phàm trong lòng chần chờ, cảm giác được có chút khó mà tin nổi. t h ầ n liên không nhanh không chậm tiếp tục nói, trên thực tế, người ở trong mơ nhìn thấy cảnh tượng, cũng không phải địa cầu chân thực toàn cảnh. ở cực kỳ lâu trước đây, địa cầu diện tích muốn so với hiện tại lớn ngàn tỷ lần, hầu như lớn đến không ngờ khi đó địa cầu hầu như chính là vũ trụ trung tâm, là duy nhất một cái có thể sinh ra thần tinh cầu. Chỉ có điều thời đại biến thiên, thương hại tăng điển, theo chân thần rời đi, địa cầu dần dần trở nên xa s ú t bắt đầu chịu đến những tinh hệ khác c h ế n é p ngươi cho rằng đinh ở trên địa cầu này 12 cây cái đinh là cái gì? Đó là thập nhị đô thiên thần đinh, đích cu người có thể chế ra phong ấn tinh cầu thần khí. Mỗi một cái cái đinh đều xuất từ một cái tinh hệ, này liền nói rõ, có ít nhất 12 cái tinh hệ muốn tiêu diệt tuyệt địa cầu. Nghe thần liên giới thiệu, lục phàm trong lòng nhấc lên sóng biển n g ọ trời, bị khiếp sợ trố mắt ngó m ồ không nghĩ tới. trước đây địa cầu dĩ nhiên như vậy huy hoàng chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm mà hiện tại dĩ nhiên xa x ú t thành cấp thấp nhất hạ đẳng tinh cầu không khỏi làm người cảm thấy t h ổ n thức rơi lệ tối làm người cảm thấy oán giận chính là dĩ nhiên có 12 cái tinh hệ muốn đối với địa cầu ra tay trên địa cầu đến cùng có cái gì đưa tới như thế nhiều sói ác lục p h à m thở dài một hơi cảm giác hết thảy đều quá xa xôi hiện tại địa cầu muốn muốn đi tới khoảng cách gần nhất mặt trăng cũng phiền phức cực kỳ cần chu bị hồi lâu còn chưa chắc chắn có thể thành công h u n g chi ngân hà hệ ở ngoài địa phương phía trên thế giới này lẽ nào thật sự có thần tiên sao lục p h à m trong miệng lẩm bẩm Tư tưởng quan niệm bắt đầu dần dần thay đổi. Trên thực tế hắn đã sớm n ó n được, mọi người trong mắt thần chỉ có điều là cấp bậc phi thường cao tiến hóa giả mà thôi. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiến hóa văn minh cũng không mâu thuẫn, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho loài người văn minh sinh sôi đến mức tận cùng. Khoa học kỹ thuật người có thể điều động tinh tế chiến hạm xuyên toa ở các đại tinh hệ, tiến hóa giả có thể trực tiếp xé rách không gian, tương tự ở tinh tế trong lúc đó ngao du. Khoa học kỹ thuật người có thể nghiên cứu ra cải tử hồi sinh thần dược, tiến hóa giả đồng dạng có thể luyện chế ra cải tử hồi sinh tiên an, hiệu quả có dị khúc đồng công tri diệu. Theo thần liên giới thiệu. Lục Phạm trong lòng yên lặng gật đầu, Tinh Hà Liên Minh sinh mệnh dược t ề chính là chứng minh tốt nhất, liền cụt tay đều có thể thành công. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật còn không làm được đến mức này, hiện tại trên địa cầu còn có thần tiên sao? Đây là Lục Phạm khá là quan tâm vấn đề, nếu như thật sự có thần tiên, đi ra đánh g i m bị sẽ là cảnh tượng ra làm sao? Sẽ khiến dùng pháp thuật sao? Thần Liên không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu, đáp lại nói, địa cầu đã s ố n g dốc, trở thành hạ đẳng tinh cầu, nơi này thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh, đã không đủ để chống đỡ thần xuất hiện. Nghe được lời này, Lục p h à m trong con ngươi toát ra một vẻ thâm u, hơi cảm thất vọng. Thần Liên Nữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, không chỉ là thần không cách nào xuất hiện, liền ngay cả thượng đẳng sinh mệnh đều không thể xuất hiện, trừ phi ngươi có thể rút ra phong ấn địa cầu 12 cây c á i đình, bằng không ngươi nhiều nhất có thể tiến hóa đến trung đẳng sinh mệnh đỉnh cao, vinh kém xa tiến hóa trở thành thượng đẳng sinh mệnh. Cái gì? Lục Phàm trong lòng c ả kinh, n à y thật là không phải một tin tốt tốt. Ngay khi Lục Phàm muốn phải tiếp tục truy hỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác có người nắm lấy tay của chính mình chủ nhân. Ngươi sao vậy? Ngươi sinh Liên Nhi khí sao? c h ư ơ n g 529 h ạ n g nhất đại sự. Trong phòng, hôn mê Liên Nhi đã thức tỉnh. ă n vào sinh mệnh dược tề sau khi nàng t h ư ơ n g thế bên trong cơ thể không chỉ triệt để khỏi hẳn, hơn nữa thể chất còn có thể tiến thêm một bước. Lục p h ạ m bị thần luyện cung cấp tin tức khiếp sợ đến, hắn ở trong lòng khiếp sợ đồng thời sắc mặt âm tình bất định biến hóa. ở mọi người nhìn lại, cho rằng Lục Phàm tức rồi. Nghe được Liên Nhi hô hán, Lục Phàm lập tức từ siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong lui ra tâm thần, quay về Liên Nhi khẽ cười một tiếng, nói: người tỉnh rồi. Vừa nãy ta đang suy nghĩ một số chuyện, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Liên Nhi mỉm cười nở nụ cười, nói: chủ nhân không tức giận là tốt rồi. Lục Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Liên Nhi đầu, cười nói, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn cùng mọi người như thế, gọi Lão đại ta. Liên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, không mà, mọi người cũng cứ gọi Lão đại người, ta gọi ngươi chủ nhân mới có vẻ khác với tất cả mọi người mà. Lục Phàm thấy buồn cười, nói, nếu ngươi yêu thích, như vậy tùy ngươi. Đột nhiên, Liên Nhi phảng phất nhớ tới cái gì, nghi vấn nói, vừa nãy ta rõ ràng bị thương rất nặng, sao vậy lập tức là tốt rồi? Lục Phàm nhẹ nhàng nuốt nhẹ một cái Liên Nhi mũi, cười đáp lại nói, chúng ta có linh đan diệu dược, nặng hơn thương đều có thể trị hết, ngươi điểm ấy tiểu thương căn bản không thành vấn đề. Mọi người nghe được Lục Phàm lời nói, trong lòng bay lên một tia ấm áp. Phải biết, loại này sinh mệnh dược tề vô cùng quý giá, toàn bộ thiên nhạc căn cứ chỉ có hai phần. Lục Phàm trực tiếp lấy ra một phần cho Liên Nhi ăn vào, hào không keo kiệt. Quan trọng nhất đó là, Lục Phàm từ đầu đến cuối không có đề cập loại thuốc này quý giá trình độ. Mọi người đều biết, Lục Phàm không muốn để cho Liên Nhi có gánh nặng trong lòng. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, nếu như có một ngày, ta cũng trọng thương sắp chết, Lão Đại sẽ nắm sinh mệnh dược t tới cứu trị mình sao? Mọi người tuy rằng trong lòng không dám xác định, thế nhưng biết Lão Đại chắc chắn sẽ như thế làm. Mọi người cùng nhau trải qua những mưa gió. đã xây dựng lên thâm hậu cảm tình, lão đại chắc chắn sẽ không chơ mắt nhìn người mình chết đi, trừ phi thật không có biện pháp, bằng không lão đại sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Trong lúc vô tình, một dòng nước ấ m ở trong lòng mọi người dâng lên, liền ngay cả lục phàm mình cũng không biết. ở cứu liên nhi sau khi, dĩ nhiên để lục gia quân mọi người sản sinh vô hạn lòng trung thành lập tức tổ chức căn cứ nhân viên cao tầng mở hội, ta có chuyện sắp xếp. lục phàm ánh mắt lấm liệt, rất nhiều chuyện là thời điểm lấy hành động. mọi người nghe được lục phàm lời nói tất cả đều tâm thần chấn động mạnh, thầm nói, lục gia quân r ố t cục lại có động tác lớn sao? rất nhiều người trong lòng nóng lòng muốn thử, muốn theo lục phàm lần thứ hai xuất kích. 5 phút đồng hồ sau khi Thiên Nhạc căn cứ bộ chỉ huy hội nghị trong đại sảnh, ngoại trừ đóng quân ở bên ngoài chiến sĩ, hết thảy nhân viên cao tầng đã tụ hội một đường. Nói thật, Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng đã rất lâu không có tụ tập như thế đủ. Liền ngay cả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liệp ma chiến đoàn đều trở về, rất hiếm có. Hội nghị trong đại sảnh, Lục Phàm khẽ n h ư mày, ở trong đại sảnh đi qua đi lại, tăng lượng dày ra mỗi lần hạ xuống, đều sẽ sản sinh rõ ràng âm thanh, dường như b t ạ không ngừng n g u y kích tâm thần của mọi người. Toàn bộ hội nghị trong đại sảnh yên lặng như tờ, liền ngay cả Lâm Hiểu Hiểu cũng không biết Lục Phàm đang suy nghĩ cái gì, bầu không khí có vẻ đặc biệt một nạn. Lục Phong thật sự đang suy nghĩ chuyện gì? Hiện nay có vài sự kiện bại ở trước mặt của hắn, đều là cần gấp xử lý. Số 1, Du đ ã n g ở Hoa Hạ Tây Nam cổ đại zombie, căn cứ Tinh Hà Liên Minh cung cấp tình báo, ở Hoa Hạ Tây Nam bộ tụ tập lượng lớn cổ đại zombie, những này zombie toàn bộ đều là từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài, sức chiến đấu kinh người. Theo tận thế bạo phát, đã người bị chết, chỉ cần là thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, thì có 80% t xác suất phát sinh thi biến. Hơn nữa, thời gian bảo tồn càng lâu thi thể, phát sinh thi biến sau khi thực lực cũng là càng tương đại, vượt qua ngàn năm cổ thi, rất có chịu có thể sẽ đạt tới khủng bố cấp 10 lúc trước tinh hà liên minh một đám đại lao gặp phải đám kia cổ đại zombie kết quả ăn quả đắng lục p h à m không thể không gây nên coi trọng đương nhiên lúc trước tinh hà liên minh mọi người bị đạn hạt nhân cho nổ không nhẹ mỗi người bị thương nặng nếu không bọn họ rất có thể có thể trợ giúp hoa hạ cầm cổ đại zombie cho tiêu diệt thứ hai vô địch chiến dũng tượng binh mã là hoa hạ cổ đại tần vương tạo nên cả thế gian nghe tên không có ai biết tần vương nung như thế nhiều binh dũng động cơ nhưng mà theo tận thế bạo phát mọi người thật giống dần dần biết rồi binh dũng có nhất định tỷ lệ phục sinh Sức chiến đấu có thể so với cấp 10 cường giả. Nếu như chỉ có một cái hai cái này còn nói được, nếu là hàng ngàn hàng vạn cấp 1 ư ờ i binh dũng xuất hiện, vậy thì thật đáng sợ. Đọc truyện tại d o a n đ ạ nét trên thực tế, Lục p h à m trong lòng vẫn có một ý tưởng, hắn hoài nghi, một lần muốn trưởng khống mình màn sau hắc thủ, liền cùng tần vương có quan hệ. Hồi tưởng lại trước trải qua tất cả, Lục p h o m đã từng nghe có người đề cập tần vương hai chữ, càng thêm xác định hắn ý nghĩ trong lòng giết hết thiên hạ tiến hóa giả, đốt sạch thế gian tiến hóa pháp, chẳng phải chính là trong lịch sử đốt sách c h ô n người tài? Lục p h o m càng ngày càng cảm thấy có người sửa lịch sử, hoa hạ lịch sử muốn so với ở bề ngoài hoành lớn hơn nhiều. vì lẽ đó tiêu diệt binh dũng bắt buộc phải làm tốt nhất có thể tìm tới tần vương chân chính nhận thân nơi trực tiếp phá hủy thứ ba thăm dò danh sơn trải qua trên thái sơn chuyện đã xảy ra thân luyện đột phá hai tầng gen công xiềng chỉ có không ngừng thăm dò cái khác núi cao thân luyện mới có thể đi vào một bước giải trừ công xiềng lục p h á m nhưng là nhớ rõ thân luyện đã từng nói chỉ cần trên người nàng còn có bất kỳ một đạo gen công xiềng một khi tiền n h ậ m ký chủ xuất hiện nàng liền có thể bị đối phương thu hồi mà lục phàm b n thân thì lại có thể đánh mất đi thông qua siêu thần liên tiếp hệ thống thu hoạch đến tất cả câu nói đầu tiên là vì là người khác làm g à s i ê m mỹ l i vì lẽ đó lục phàm tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh thần luyện gen gông xiềng nhất định phải toàn bộ loại bỏ nay ba chuyện là đặt tại lục phàm trước mặt hạng nhất đại sự mỗi một kiện đều cần gấp giải quyết trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn lục phàm tiếng bước chân ở hội nghị phòng khách văng vọng bầu không khí càng ngày càng trầm trọng rất nhiều người đã không thể chịu được loại áp lực này bắt đầu trở nên m ồ hôi đầm địa đầu nhiên lục phàm bước chân dừng lại trong lòng đã có quyết định nói chuyện này liên quan với cổ đại g i n b ị cùng binh dũng sự tình mọi người hẳn là đều biết bọn nó vẫn bồi hồi ở hoa h ạ g tuy rằng ở b ê n c ạ n h vị trí thế nhưng đối với chúng ta tới nói tóm lại là cái uy hiếp theo lục phàm mở miệng mọi người đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi rốt cục thở dài một cái ngắn ngắn mấy phút mọi người phàm ấ t trải qua một hồi ác chiến thân thể đều có chút hư thoát lục phàm tiếp tục nói lục gia quân lập tức tập kết bộ đội tinh nhuệ đi tới hoa hạ tây nam bộ đối với cổ đại giòm bị khai chiến sau đó lục gia quân tiếp tục tiến lên phá hủy hết thể tượng binh mã phá hủy thần thủy hoàng lăng lục phàm mấy câu nói sau khi tất cả mọi người đều cảm giác được tâm thần phấn chấn quả nhiên có động tác lớn rồi chỉ có điều mọi người đều có mấy phần lo lắng Bất kể là cổ đại giòm bỉ vẫn là tượng binh mã, thực lực đều vô cùng cường đại. Lục gia quân nếu là chính diện đối đầu, e sợ không chiếm được chỗ tốt. Trương 530 t h ậ t lâu hình chiếu kỹ thuật, cổ đại d ò m bỉ cùng vô địch chiến dung đều vô cùng vướng tay chân, đã từng lệnh tinh hà liên minh đại lao an quả đáng, khẳng định khó đối phó. Lục gia quân tuy rằng được sưng vô địch, thế nhưng đối đầu trình độ như thế này cũng bố đối thủ, chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Bất kể là cổ đại giòm bỉ vẫn là vô địch chiến dung, đều có cấp 10 cường giả tồn tại. Vì lẽ đó, kế tiếp hành động ta sẽ đích thân ra tay. Lục Phàm vừa mở miệng, mọi người nhất thời yên tâm lại, chỉ cần cùng lão đại cùng nhau. cái gì châu quỷ xà thần đều không cần sợ. Sau đó, mọi người bắt đầu lập ra kế hoạch hành động, bao quát xuất chiến nhân số, vũ khí trang bị, sau cần tiếp tế, có hay không cần tiếp ứng, quen thân căn cứ phối hợp chờ các loại vấn đề đương nhiên, những chuyện này liền không cần lục phạm bận tâm, hắn chỉ là đưa ra cuối cùng phương châm, cụ thể phương án do người phía dưới đi chứng thực đặc biệt là có lâm hiệu hiệu vị này trí lực cường hóa người, hết thảy tất cả đều có thể sắp xếp chú đáo, căn bản không cần lục phạm lo lắng. Nhưng vào lúc này, thiên đồng tổ chức một tên thiếu niên tiến vào hội nghị phỏng khách, đem một phần văn bản tài liệu đưa tới từ hiệu bằng trong tay, từ hiệu bằng chỉ là liếc mắt nhìn. l n g này chính là cao lên đến rất rõ ràng không phải cái gì tin tức tốt lão đại có chuyện không biết con ê n hay không báo cáo từ h i ể u bằng sắc mặt lúng túng đứng lên chính đang thảo luận tác chiến phương án mọi người rồn d ậ p đứng lại ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía hắn ngươi rất m ẹ có chuyện nói mau có dám mau thả lục phàm trực tiếp mở mắng con rất ma không biết con ê n hay không báo cáo ngươi đều nói ra chẳng lẽ không để ngươi nói từ hiệu bằng vẻ l ú n g t ú n g căng động đáp lại nói báo cáo lão đại tinh hà liên minh truyền đến tin tức yêu cầu chúng ta phóng t h í c h bị bắt tinh hà liên minh thành viên cũng trả dáng vẻ thiết bị nghe được lời này lục phàm không khỏi s n g sờ thầm nói cái gì quỷ bọn họ sao vậy biết là lục gia quân đánh cướp bọn họ xảo h u y ệ t không chỉ lục phàm trong lòng n g h i h o ặ c liền ngay cả sát thần chiến đội rất nhiều thành viên cũng cảm giác được có chút không rõ lúc đó hành động của bọn họ nhưng là gọn gàng nhanh chóng không có để lại một chút chứng cứ chẳng lẽ là bọn họ đoán mọi người nghĩ tới chỗ này không khỏi âm thầm gật đầu khẳng định là đoán phía trên thế giới này ngoại trừ tinh hà liên minh ở ngoài liền mấy lục gia quân thực lực mạnh nhất ngoại trừ lục gia quân ở ngoài không người nào có thể cướp sạch tinh hà liên minh s a o quyệt lục phàm mặt buồn rầu nghi vấn nói chứng cứ đâu không có chứng cứ liền dám loạn nói chuyện cẩn thận ta cáo bọn họ phỉ báng mọi người nghe được Lục Phàm lời nói không khỏi thấy buồn cười, hiện tại đều thật thế, ngươi đi nơi nào cáo bọn họ, lại nói, rõ ràng là ngươi cấp sạch nhân gia xảo h y ệ t có được hay không? Từ h i ể u bằng cười khổ không thôi, đem văn kiện trong tay giáp đệ tới, ngựa khí lung tung nói, ngươi vẫn làm mình xem đi. Lục Phàm tương đối yếu kỳ, chẳng lẽ đối phương còn có thể có chứng minh thân phận mình đ ồ vật? Lục Phàm tiếp nhận cặp văn kiện, nhìn thấy đầu tiên nhìn liền không nhịn được bạo một câu chửi bậy khe nằm. Ngoại trừ tờ thứ nhất trên tờ giấy trang đóng dấu bộ phận chữ hán ở ngoài, cái khác dĩ nhiên toàn bộ đều là bức ảnh, rõ ràng cực kỳ. Từ Lục r a Quân lên n ả o lại tới cấp sạch bí mật phòng nghiên cứu cùng x ư ở n g công minh. bao quát cướp đoạt các loại vật tư, cùng với cuối cùng cầm tất cả mọi người áp lên thiên n h c số 1, hết thể hình ảnh đều ở nơi này. Nếu như không biết, còn tưởng rằng là một bộ tranh trầm biếm, từ đầu tới đuôi một tấm không rơi trời ơi. Hoàng v ĩ n h Thắng tiến tới, khi hắn nhìn thấy Lục Phạm trong tay ảnh chụp giờ, lúc này mắng to mở miệng rất ma, Lão Tử lớn lên ma đẹp trai, sao vậy bị bọn họ quay như vậy khó coi? Không được, Lão Tử muốn cáo bọn họ, xâm phạm Lão Tử chân dung quyền. Mọi người nghe được Hoàng v ĩ n h Thắng lời nói, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ đúng t ú n g Lại nói. các n g ư ờ i đi đánh cướp người khác, bị quản chế đập xuống đến, đến rồi, còn có mặt mũi cáo nhân ra xâm phạm ngươi Trần Dung Quyền, lại nói liền ngươi này ngũ đại tam thô r ằ n g r ố p có cái dám chân dung, ai hiếm có ả lăng xách mấy người cũng tiến tới, nhìn thấy những này ảnh chụp sau khi đều có chút thật không tiện, này rất ma, sát thần chiến đội làm việc luôn luôn không lưu chức hà sơ s ó t hiện tại ngược lại tốt, cho người ta diễn vừa ra cướp đoạt v k ị t h lớn. Lục p h o m nhìn trên tay ảnh chụp, ánh mắt từ từ trở nên âm trầm lại. Lúc trước đ a n g đ ạ o thời điểm, Lục p h o n dùng linh giác cường hóa nhìn quét qua toàn bộ hòn đảo, cũng không có phát hiện có máy thu hình loại hình quay chụp thiết bị. Như vậy vấn đề đến rồi. những hình này đối phương là sao vậy u a y đây, thần liên nói cho ta đáp án, ngươi biết ta hỏi cái gì? Lục Phàm tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, trực tiếp hỏi. Thần liên này u y ệ n chuyển dáng người xuất hiện lần nữa, nàng mặc dù là cái người máy, thế nhưng một cái nữu m y một nụ cười cùng nhân loại không khác, ngược lại thêm ra đến rất nhiều đặc thù thần vận. Thần liên cười khẽ đáp lại nói, tinh hà liên minh đã trưởng không thận lâu hình chiếu kỹ thuật, trên hòn đảo đã phát sinh hết thảy đều có thể chân thực giờ truyền đến quang nao thiết bị bên trên. Thận lâu hình chiếu kỹ thuật, đó là cái gì quỷ? Lục Phàm có chút không rõ vì sao. lúc đó hắn căn bản không có tìm được máy thu hình, lẽ nào loại kỹ thuật này quay chụp video có thể không cần máy thu hình sao? Thần liên khanh khách cười không ngừng, p h ả n phất đang cười nhạo Lục Phàm không có kiến thức, trực tiếp hỏi, ngươi nghe nói qua hảo ảnh sao? Lục Phàm nhìn thấy đối phương cười nhạo mình, vốn là có chút tức giận, lúc này nghe được đối phương hỏi như vậy nhược trí vấn đề, lúc này sắc mặt khó coi làm ra đáp lại đương nhiên nghe nói qua, đó là ở trên biển hoặc là trong sa mạc xuất hiện đặc thù cảnh tượng, có thể mang cực cảnh sắc phía xa khúc xạ đến chỗ khác, đơn giản tới nói chính là tia sáng khúc xạ, như ả o cảnh. đúng. Tinh Hà Liên Minh chính là lợi dụng loại kỹ thuật này, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể xem trên hòn đảo đã phát sinh tất cả. Nghe được Thần Liên lời nói, Lục p h à m không khỏi vì đó sững sờ. Thầm nói, Tinh Hà Liên Minh dĩ nhiên như thế châu bò. Liên loại kỹ thuật này đều nghiên cứu ra. Thần Liên cười khẽ đáp lại nói, cái này kỹ thuật đồng dạng đến từ bờ g h ệ tạ Tinh Hải Cốt chiến hạng, tuy rằng Tinh Hà Liên Minh chỉ phá giải một ít da lông, thế nhưng đối với hiện tại địa cầu tới nói, cũng đã đủ. Lại là bờ gậy tạ Tinh Hải Cốt chiến hạng. Lục p h à m con n g ư ờ i co rụt lại, hắn rõ ràng nhớ tới, sinh mệnh dược thể chính là đến từ chính Hải Cốt chiến hạng, đối với hiện tại người địa cầu tới nói. Những này kỹ thuật đều tương đương. t h e n c h ố t xem ra bợ g h y tạ Tinh Hải cốt chiến hạm là cái bảo bối à? Phải nghĩ biện pháp chiếm được. Lục Phàm nghĩ như vậy đến, hắn quyết định hơi hơi điều chỉnh một chút kế hoạch, cầm Hải cốt chiến hạm chiếm được. Nếu như Tinh h à liên minh người biết, bọn họ cử động không những không có gây nên lục gia quân hộ thẹn, ngược lại cầm h à i cốt chiến hạm sự tình phá tan lộ, sẽ có hay không có chồng muốn khóc tâm tình. h à i cốt chiến hạm ở nơi nào? Lục Phàm hỏi. Thần liên âm thanh thanh lệ đáp lại nói, Châu c Tây Hải. Nói tới chỗ này, Thần liên nói bổ sung, Châu Uc khoảng cách nơi đây thực sự là quá mức xa xôi, ta không để nghĩ ngươi qua, trong biển q u ổ n thú quá hung hăng ngang ngược. rất nguy hiểm. Lục Phàm nhưng là không để ý chút nào đáp lại nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Lão tử lại không phải chèo thuyền đi qua, chúng ta có máy bay có được hay không? Ha ha. Thần Liên cười nhạo nói, ngươi là nói thiên nhạc số 1. này cũng không cảm thấy ngại x ư n g là máy bay. h ả Lục Phàm đuôi lông mày vừa nhíu, nghe đối phương nói chuyện ý tứ, chẳng lẽ siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong, n ằ m giữ so với thiên nhạc số 1 còn lợi hại hơn máy bay? Trương 531 cô máy chiến tranh khởi động. Lục Phàm nghe được Thần Liên chảo phú ngâm thanh, không những không hề tức giận, ngược lại lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Thần Liên đã như vậy không lọt mắt Thiên Nhạc số 1, vậy đã nói rõ, nàng nắm giữ so với Thiên Nhạc số một càng tốt hơn máy bay. liền, Lục Phàm quả đoán hỏi, n g ư y i n ơ i đó có phải là có máy bay? Có cần hay không nắm giỏm bi điểm đến hối đoái? Thần Liên không tỏ rõ ý kiến đáp lại nói, ta chỗ này không có máy bay, nhưng cũng là có chế tác máy bay kỹ thuật, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất hạ cấp văn minh, thế nhưng cùng Thiên Nhạc số một so ra, cũng trước tiên tiến vào vô số lần. Đừng nói nhảm, sao vậy hối đoái? Nói nhanh một chút. Lục Phàm có chút cũng lên, hắn phát hiện, từ khi Thần Liên mở ra hai đạo gen gông x i n g sau khi. trở nên càng ngày càng nét mực, có chút l ệ m ề thần liên sẽ không phải là cái lắm l ờ i chứ. Lục Phàm sắc mặt quái lạ nghi đến, hắn thật sự phi thường lo lắng. Nếu là sẽ có một ngày cầm thần liên gen công xiềng toàn bộ mở ra, đối phương sẽ nét mực đến cái gì trình độ? Lục Phàm đột nhiên ý thức được, t i ề n n h ậ m ký chủ sở dĩ dùng gen công xiềng đem thần liên khóa lại, e sợ cùng nàng mà nói lao có trực tiếp tính quan hệ. Vào lúc này, thần liên rốt cục chậm chậm ung dung đáp lại nói, thật không tiện, hiện tại ta chỉ mở ra hai đạo gen công x i n khoa học kỹ thuật văn minh lĩnh vực tạm thời không cách nào hồi á i Trời ơi, không có người theo t à kéo cái trứng. Lục Phàm không nói gì đến cực điểm. tâm thần trực tiếp lui ra siêu thần liên tiếp hệ thống, không lại phản ứng đối phương. Cùng lúc đó, hội nghị trong đại sảnh, mọi người bắt đầu lẫn nhau truyền đọc từ hiệu bằng đưa ra ảnh chụp. rất nhiều không tham chiến nhân viên nhìn thấy sau khi không ngừng hâm mộ ai, như thế tốt một cái trang bức cơ hội, liền như thế bỏ qua rồi. không tham chiến lục r a quân chiến sĩ thuần thức không ngớt, nhìn thấy sát thần chiến đội thành viên ở đảo thượng phong chạy lỗi lạc dáng vẻ, mỗi người trong lòng chiến ý phun trào. hoàng v ĩ n h thắng n i ế t miệng cười đến không ngậm miệng lại được. lúc trước hắn còn lo lắng đối phương không biết là mình làm ra, cảm thấy không còn mặt mũi. hiện tại ngược lại tốt, đối phương không chỉ biết là hắn làm ra, hơn nữa liền ảnh chụp đều có. E sợ toàn bộ tinh hà liên minh đều biết hắn này, ta hiện tại có phải là đã trở thành thế giới cấp binh tinh? Sẽ có hay không có em gái coi trọng ta? Hoàng Vinh Thắng cười khúc khích nói. Cho tới nay, Hoàng Vinh Thắng khắp nơi đều muốn cùng lăng s á c h so với, hiện tại lăng s á c h có Diệp Y Nhiên làm bạn gái, mặc dù đối phương vẫn không có đáp ứng, thế nhưng tốt xấu có cái mục tiêu h Hoàng Vinh Thắng ở lục gia trong quân tìm rất lâu, vẫn không có phát hiện thích hợp, hiện tại trực tiếp phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Dư Lanh Huy một mặt bắt n ạ nói, có hay không em gái coi trọng người ta không biết, nói không chắc sẽ có giòm b ị coi trọng người. Đúng đấy, vàng ỡ p h í nước mỡ. ta nếu như Dòm Bì khẳng định tình nguyện ăn ngươi, l ă n g Sách cũng là không chút khách khí đả kích đối phương, chuyện cười, Diệp Y h ỉ ể nhiên ngay khi cách đó không xa, hắn nói cái gì cũng phải h à o hảo biểu hiện một chút đúng, rồi đầu kia Kim Cương Viên Vương không sai, nói không chắc vẫn là đầu nữ, cùng ngươi chính xứng. Mọi người tất cả đều vui cười lên, có mấy người trực tiếp liền bắt đầu cho Hoàng Đỉnh Thắng làm mai mối trời ơi. Hoàng Đỉnh Thắng sắc mặt triệt để đen t ị lại, này rất mà, Lão Tử một câu nói, sao vậy dẫn ra như thế nhiều ngu ngốc, thế nhưng hắn lại không có biện pháp chút nào, trước mắt những người này, một cái so với một cái khó chơi, hắn chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng. chờ có cơ hội nhất định m ắ n g trở lại được rồi, đừng kéo những kia vô dụng rồi. Lục p h o m đột nhiên mở miệng, nhất thời gây nên chú ý của mọi người. Mọi người d ồ n d ậ p đem ảnh chụp bày ra trình thể, để vào cặp văn kiện, lần thứ hai phóng tới Lục p h o m trước, chờ đợi đối phương mệnh lệnh. Lục p h o m cầm lấy đối phương đóng dấu giấy trắng, mặt trên viết Tinh Hà Liên Minh vấn đề cùng yêu cầu, nhằm vào những này nghi vấn, Lục p h o n bắt đầu làm ra đáp lại số một. Hoa Hạ xưa nay chưa từng nhìn thấy Tinh Hà Liên Minh sứ giả, khả năng đối phương không xuống tâm bị i ò m bị ăn đi, vẫn chưa đến Hoa Hạ. Thứ hai, Hoa Hạ khắp nơi nguy cơ trùng trùng, Lục Gia Quân vẫn đóng tại này, chưa bao giờ rời đi. con bức ảnh bên trong n g ư ờ i lục gia quân không quen biết bất cứ ai, tinh hà liên minh nhận làm người. Thứ ba, lục gia quân bất cứ lúc nào h o à n nên tinh hà liên minh bằng hữu đến đây làm khách, người hoa dân nhiệt tình hiếu khách, tuyệt đối sẽ khỏe mạnh chiêu đãi bọn họ. Nói xong, lục phàm đem văn kiện trong tay giáp ném tới từ hiệu bằng trước mặt, nói rằng, được rồi, liền như thế đáp lại bọn họ. Ai nếu là không tin, có thể lại đây nghiệp chứng. Từ hiệu bằng một mặt n g n g bức đứng ở nơi đó, trong lòng kinh ngạc thốt lên, còn có thể như vậy, đ ă n g nhập t r ọ n đủ ạ toái nét để đọc t r ệ n mọi người lúc mới bắt đầu cũng là có chút n ê người, bất quá. nghĩ lại trong lúc đó liền nghĩ rõ ràng tất cả đối phương căn bản là không quen biết lục gia quân. Lúc này bọn họ phát hiện trong video đều là người phương đông khuôn mặt, cho nên mới kết luận là lục gia quân gây nên. Nhưng mà người phương đông nhiều hơn đều, ngươi sao vậy dám khẳng định chính là thiên nhạ căn c cứ? Ta sẽ chết không thừa nhận. Ngươi có thể làm sao đây? Không phục tới xem một chút à? Tinh Hà Liên Minh trải qua Châu Mỹ một trận chiến sau khi đã nguyên khí đại thường, hơn nữa Hoa Hạ cho bọn họ ấn tượng quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó bọn họ chắc chắn sẽ không phái người lại đây nghiệm chứng. Chỉ có điều Tinh Hà Liên Minh không biết chính là lục phàm đã nhìn chằm chằm bọn họ ở Châu u căn cứ. chỉ chờ hết bận hoa hạ chuyện nơi đây, lục phàm sẽ đi tới châu úc, bưng châu úc căn cứ xào huyệt. nơi đó có bờ g h ệ tạ tinh hải cốt chiến hạm, lục phàm tình thế bắt buộc. trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, lục gia quân bắt đầu hành động. toàn bộ thiên nhạc căn cứ dường như một vị to lớn cố máy chiến tranh chậm rãi khởi động lên. không chỉ là thiên nhạc căn cứ, hết thảy thuộc về lục gia quân căn cứ đều có hành động. ở lâm hiểu hiểu an bài xuống, lần này lục gia quân không chỉ nhắm vào cổ đại dọn bị ra tay. mà là muốn đối phó toàn bộ hoa hạ hết thảy dòm bị đặc biệt là những kia chiếm giữ ở các thành phố lớn bầy z o m b i e lục gia quân muốn dẫn dắt hoa hạ người may mắn còn sống sót cầm hết t h ả thành thị toàn bộ từ z ò m bị trong tay vào lại, lục gia quân trải qua nhiều lần siêu cấp tiến hóa sau khi đã hoàn toàn nắm giữ thực lực như vậy, cùng lúc đó tinh h ạ trụ sở liên minh đã từng vốn hoa cảnh tượng đã không ở đâu đâu cũng coi chúng i ố n g tuy rằng kiến trúc đều còn hoàn hảo, nhưng là toát ra vô hạn tiêu điều, dỗ mệt t i ệ chờ người hận hàm răng cũng ngương ngữa, nguyên bản bọn họ phái ra sứ giả đi tới thiên nhạc căn cứ, vốn định lừa gạt người hoa đi tới châu mỹ làm con cơ thí, đối phương không những không có chi làm. ngược lại bưng mình xào huyệt lê tầm nhất chính là đối phương không chỉ cướp thiết bị cùng kỹ thuật thậm chí ngay cả mọi người cướp đóng tại trên hòn đảo 60.000 ngàn liên minh đại quân một cái không còn lại tất cả đều bị bắt đi nếu không là bọn họ nắm giữ thận lâu hình chiếu kỹ thuật e sợ thật sự đoán không được chuyện như vậy dĩ nhiên là người hoa làm ra nhưng vào lúc này mã đức lập trong tay q u ă n g n à o thiết bị lượn lên tinh hà liên minh ám tạo thành viên truyền đến tin tức thiên nhạc căn cứ có trả lời chắc chắn dỗ mẹn t i ệ chờ người vội vàng tiến tới trên mặt mỗi người đều mang theo tức giận bọn họ đều muốn nhìn một chút lục gia quân là làm sao xin lỗi nếu như sai lầm nhận thức không đủ sâu sắc bọn họ không ngại ra tay dạy dỗ đối phương một chút nhưng mà làm bọn họ nhìn thấy tin tức nội dung sau khi tất cả đều bị tức bể phổi rất ma xưa nay đều chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người trương 532 dọn b i bị càn quét chiến đại tây dương bắc bộ một tòa tú lệ trên hòn đảo nhỏ tinh hà liên minh mấy vị đại lao tức giận đến d ơ chân bọn họ thực sự là không nghĩ tới thiên n h ạ căn cứ người dĩ nhiên như thế vô liêm sỉ năm người ngồi ở một gian n g ồ n ngang trong phòng khách một lần một lần nhiều lần quan sát lục gia quân hành hung video sắc mặt càng ngày càng khó coi thiên nhạc căn cứ lao đại gọi lục phàm đúng không hắn chính là cái siêu cấp vô địch lớn có nạ mạn đức lặc mặt buồn rầu mắng hắn r ắ c đến mình đã đủ vô liêm sỉ thế nhưng cùng thiên nhạc căn cứ lao đại so ra này thật đúng là kém xa ca ta đồng dạng sắc mặt khó coi chỉ có điều tâm tình cũng không có như d ộ mạn tiệp cùng mạn đức lặc như vậy k í c h liệt lúc này hắn đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi xác định trong video người phương đông chính là đến từ thiên nhạc căn cứ phạm đái na chờ người tất cả đều nghi hoặc nhìn sang nói thật bọn họ chỉ biết là những này người đến từ phương đông còn có phải là thiên nhạc căn cứ người căn bản là không có cách xác định không phải bọn họ còn có, có thể là ai. Chúng ta ám bộ thành viên sớm liền bắt đầu đối với Hoa Hạ triển khai thẩm đấu. Hiện nay từ Nam đến Bắc mạnh mẽ nhất căn cứ chính là Thiên Nhạc căn cứ. Mạn Đức lặc ngữ khí không q u e n nói rằng, chuyện như vậy căn bản không thể lầm. Tuy rằng Thiên Nhạc căn cứ mạnh mẽ nhất, thế nhưng cũng không thể một mực chắc chắn. Dù sao Hoa Hạ diện tích quá to lớn, người may mắn còn sống sót căn cứ số lượng đông đảo, thật có thể là chúng ta lầm. Rốt giờ có chút hoài nghi nói rằng, dù sao Thiên Nhạc căn cứ hồi phục quá khẳng định, khẳng định bọn họ chính mình cũng có chút không tự tin. m ạ Đức l ặ khí thế dần dần đi. còn giống như thật sự không cách nào chứng minh chính là thiên nhạc căn cứ làm ra đúng rồi chúng ta có thể yêu cầu cùng thiên nhạc căn cứ video có phải là bọn họ vừa nhìn liền biết mã đức lạc đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay trong con ngươi hết sạch bắn ra bốn phía nhưng mà hắn lời mới vừa mới vừa nói xong liền dẫn tới mọi người khịt mũi con thường ngươi đ ư n g ngây thơ có được hay không thiên nhạc căn cứ có ít nhất mấy triệu người tùy tiện tìm mấy người cùng ngươi video ngươi có thể nhận thức còn không cùng dao động kẻ ngu si như thế dao động ngươi dỗ mẹ tinh lạnh l ê n một tiếng trong ánh mắt toát ra bất mãn vẻ mã đức l c vì đó n g h lời cuối cùng thở dài một hơi cảm giác cả người vô lực vào lúc này, Kata cùng Phạm t á i Na từ chỗ ngồi đứng lên. Kata mở miệng nói, lần trước may là có trong biển cuồng thú xuất hiện, Kim Cương Viên Vương bị dọa lui, Bắc Mỹ may mắn bảo vệ, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Phạm t á i Na gật đầu nói, đúng, Bắc Mỹ căn cứ vừa vặn bị trọng thương, cần muốn chúng ta trở lại chấn chỉnh lại kỳ cổ, tương lai một quãng thời gian, chúng ta khả năng muốn đóng tại Bắc Mỹ đại lục. Hai người tuy rằng duy trì vẻ mặt ôn hòa, nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể từ ánh mắt của bọn họ bên trong cảm nhận được thất vọng tâm ý đang đối kháng với Kim Cương Viên Vương này trong trận chiến ấy. Kata cùng Phạm t á i Na đã thương thấu tâm, chết rồi hơn triệu nhân loại. hầu như đều là châu mỹ đại lục bản thổ chiến sĩ cho tới châu úc cùng châu phi đến đây trợ giúp chiến sĩ rất nhiều người căn bản đều không ra trận toàn bộ hành trình đều ở xem quang n à o thiết bị chuyển về tin tức cùng xem trò vui không khác duy nhất lệnh hai người cảm thấy vui mừng chính là tinh hà liên minh trí cường giả tất cả đều ra tay rồi nếu như không phải xem ở này một mối liên hệ trên bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận cái tổ chức này dỗ m ẹ n t i ế chờ người biết ca ta cùng phạm tái nao ý nghĩ trong lòng vì lẽ đó cũng không có quá nhiều giữ lại nhân vì là bọn họ mình cũng có rất nhiều chuyện phải làm liên minh hòn đ ạ o bị cướp sạch hết sạch nơi này đã không có cái gì tốt lưu luyến may là bờ g h ệ tạ tinh hải cốt chiến hạ vẫn còn, lúc này bị bí mật thu xếp ở c h â u Úc, nơi đó mới là tinh hà liên minh chân chính hạt nhân vị trí đang thương lượng được rồi tương lai kế hoạch sau khi năm vị đại lão lần lượt rời đi, từng người trở về mình đại bảng doanh cho tới thiên nhạc căn cứ c ấ p sạch liên minh hòn đảo sự t ỉ n h chỉ có thể sống chết m c bay. Cùng lúc đó, toàn bộ hoa hạ khắp nơi bắt đầu bắt đầu, bắt đầu bận bối bối, tuy rằng nơi này vẫn như cũ gió lạnh lạnh lẽo, nhưng là không ngăn được hoa hạ người may mắn còn sống s u t lửa nóng trong lòng nghe nói không, lục gia quân có động tác lớn muốn tiêu diệt toàn bộ hoa hạ hết thể g i ò bi. thật sự giả. Hoa Hạ d ò m b ị số lượng tuyệt đối vượt quá một tỷ trở lên, như thế nhiều d i ò m bì đều phải bị tiêu diệt. Ta cũng không biết, ta là nghe sát vách căn cứ người may mắn còn sống sót nói, thật giống lần này là lục p h ạ m tự mình dẫn đội. Va, có lục p h ạ m tự mình ra tay tiêu diệt giòm bì hành động nhất định sẽ thành công. Ở Hoa Hạ người may mắn còn sống sót bàn tán sôi nổi bên trong, lục gia quân đã triển khai hành động, trăm vạn đại quân lấy thế lôi đình, quét ngang Hoa Hạ. Trên thực tế, hiện đang làng vàng ở trong vùng hoang dã giải rác g ò m bì đã rất yếu, phần lớn đều tụ tập ở trong thành thị đặc biệt là đã từng thành thị cấp một, rất nhiều đã sinh ra cấp 8 siêu cấp ò m bì, độc chiếm một phương. Sưng vương sưng bá. Bất quá cấp 8 siêu cấp giòm bỉ ở hiện tại Lục Gia Quân trong mắt thật sự không tính là cái gì. Chạy đủ hạ t o chấm nét bởi vì trải qua gần đây mãnh liệt tiến hóa, Lục Gia Quân cấp 8 trở lên cường giả đã vượt qua 15 người, cấp 9 cường giả cũng xuất hiện một vị, chính là Liên Nhi. Quan trọng nhất đó là có Lục Phàm vị siêu cấp cường giả này tồn tại, mặc dù là xuất hiện cấp 10 giòm bỉ cũng không cái gì rất sợ. Lục Gia Quân được sưng trăm vạn, trên thực tế chân chính hạt nhân sức chiến đấu chỉ có 50 vạn, mặt khác 50 vạn là hoa hạ các lớn căn cứ lệ thuộc quân đội. Những ngày căn cứ nghe nói Lục Gia Quân muốn đối với giòm bỉ khai chiến. lập tức x u n g phong nhận việc mang binh trợ giúp, hy vọng có thể cùng lục gia quân b ầ u v u quan hệ đối với điểm này, lục p h à m cũng không có từ chối, đặc biệt là ở hắn biết được bờ g h ệ tạ tinh sự tình sau khi, lục p h à m càng ngày càng cảm giác cần đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết đặc biệt là hoa hạ người may mắn còn sống sót, rất có thể sẽ trở thành đối kháng người ngoài hành tinh chủ lực. vì lẽ đó, lục p h à m lần này cho phép các lớn căn cứ gia nhập vào, một mặt là tiêu diệt chiếm giữ ở trong thành thị zombie, mặt khác nhưng là đối với hoa hạ chiến sĩ tiến hành huấn luyện. một tên quân nhân đúng nghĩa chỉ có trải qua thiết huyết của rửa mới có thể song thành chân chính nô sát. Lục p h o m có thể không hy vọng hoa hạ chiến sĩ như Tinh Hà Liên Minh như thế, thời khắc mấu chốt tất cả đều thành tôn chân mềm. Cho tới những kia không có phái binh tiếp viện căn cứ, Lục p h à m cũng không có hết sức cưỡng cầu, đường đều là mình lựa chọn, đợi được Tân Đế Quốc thành lập, không có chiến công căn cứ chỉ có thể bị trở thành tầng thấp nhất. Chiến xa bên trên, Lâm Hiểu Hiểu đứng Lục p h o n bên người, nhẹ giọng hỏi, lão đại, chúng ta hiện tại có trăm vạn binh lực, có muốn hay không chia nhiều chỗ cộng đồng xuất kích? Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, đối với toàn bộ chiến cuộc đã làm được hoàn mỹ trường khống, hiện tại Lục gia quân hoàn toàn có thực lực nhiều tuyến tác chiến không cần. Lục p h o n nhẹ giọng đáp lại. trực tiếp phủ định lâm h i ể u h i ể u kiến nghị hoa hạ thành thị nhiều vô số kể cất giấu trong đó giòm b ị số lượng vượt quá một tỷ mặc dù là lục gia quân sức chiến đấu ngập trời trong thời gian ngắn cũng không thể càn quét sạch sẽ nếu như cầm tinh lực thả ở phương diện này rất nhiều đại sự nên làm lỡ lục phàm đã sớm có hành quân kế hoạch lần hành động này mục tiêu chủ yếu là cổ đại giòm bì cùng t ầ n vương chiến dũng cho tới hoa hạ cảnh nội mười mấy ước giòm b ị liền để cho lục gia quân chậm rãi càn quét đi lục phàm còn có chuyện quan trọng hơn đi làm muốn năm t r cổ đại chiến sĩ xuất thế đùng đùng đùng ở hoàn toàn hoang lương chiến đất Từng trận nặng nề âm thanh từ dưới nền đất truyền đến, liền phảng phất có người bị trôn dưới đất. Giờ khắc này chính đang liều mạng đánh tấm ván gỗ, âm thanh ầm hú khủng bố. Theo thời gian trôi qua, đánh thanh âm càng ngày càng tiếng vang, một tiếng một tiếng, h uyển như lôi minh. Trên mặt đất, lượng lớn đất đá bị âm thanh chấn động nhảy lên lên. Ở này hoang vu âm trầm trên mặt đất, có vẻ quỷ dị mà lại khủng bố đột nhiên, khắp nơi đột nhiên du lên, toàn bộ thảm cỏ bị nổ tung. Một tấm đen kịt ván quan tài đột nhiên từ dưới n đất lướt m ra, ở trên bầu trời nổ chia Cùng lúc đó, một con vàng như nghệ cánh tay từ thổ trong hầm đưa ra ngoài, chống đỡ lấy hắn mục nát thân thể. chậm d ã i đứng lên hô một tấm cao gầy mặt to từ thổ trong hầm giò sét đi ra hắn chậm rãi mở mắt ra c h ữ tuy rằng hiện tại đã là hoàng hôn thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được tia sáng chói mắt không nhịn được dùng tay che chắn bởi vì hắn ở trong bóng tối chờ thời gian quá lâu đây là một cái vóc người cao to người đàn ông trung niên khắp toàn thân quần áo tất cả đều mục nát lộ ra hắn này một thân vàng như nghệ da rẻ người đàn ông trung niên từ trong quan tài bỏ đi ra hắn nằm ở mảnh này lạnh lẽo hoang vu trên mặt đất trong đầu một mảnh mê man ta là ai ta tại sao còn sống sót ta ở đâu nam tử lộ ra vẻ thống khổ hắn hai tay ô ố đầu h á t sinh từng trận gầm nhẹ đột nhiên, giống như là thủy triều ký ức phun trào mà đến, trong nháy mắt đem tâm thần của hắn nhấn chìm. Nam tử thân hình cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. nửa giờ sau khi, nam tử lần thứ hai mở mắt ra chử, bất quá lần này, hắn ánh mắt thâm thúy, chơn mê man đã quét đi sạch sạch a n h nguyên lai. Đại vương cho ta ăn vào chuyện sinh đan, lưu lại ta vì là đế quốc diệt trừ d ư n g h i ệ t Từ phúc đã đông độ, như thế nhiều năm đi qua, hắn còn sống không? Đại vương tín vật đã mất đi nhiều năm, có hay không còn có thể tìm được? Nam tử tự lẩm bẩm, nhìn quét một chút mảnh này xa lạ lại quen thuộc khắp nơi, trong lòng bay lên vô hạn náo khí. Nam tử nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được tứ chi không lại cứng ngắc. Lúc này hài lòng nợ đủ cười, một biết miệng, lộ ra miệng đầy răng vàng, ô oh ha ha. Trải qua đ ộ thần một trận chiến, phía trên thế giới này cũng không còn tiến hóa giả đi. Nói như thế, ta chính là thế giới này mới vương. Nam tử can r ỡ cười to, tứ không e dè ở trên vùng đất này di đ ạ o Nhưng mà, hắn vừa vặn bay lên sương vương ý nghĩ, trong cổ đột nhiên hiện ra ba nốt r ồ i đen, dường như thiêu đ ố t giống như vậy, phát sinh từng trận khói đen, chính đang mãnh liệt ăn mòn thân thể của hắn à? Nam tử thống khổ kêu r ê n trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể kịch liệt ã r g a cuối cùng quyền rút vào một chỗ. chịu đựng không gì sánh kịp to lớn thống khổ tần vương tha mạng nhỏ bé cũng không dám nữa rồi nam tử lập tức quỳ xuống đất q u a y về tây bắc phương liều mạng d ậ p đầu cứng rắn cái chán ầm ầm đánh trên mặt đất đem trên mặt đất đất đá đập cho c h u n g quanh bay tán loạn t h ẳ n g đến lúc này hắn trong cổ nốt ruồi đen mới dần dần bình ổn lại chậm rãi ẩn vào vàng như nghệ dưới da không thấy bóng dáng nam tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm dường như hư thoát giống như vậy trà sát một cái cái chán m ù hơi lạnh nam tử tên là mộ dung chiến thời cổ tần vương bên người một t ê n t i ế p thân thủ vệ bị tần vương giao cho đặc thù sứ mệnh tần vương mưu đồ rất lớn lưu lại rất nhiều sau tay, này mộ dung chiến chính là một người trong đó. 10 phút sau khi mộ dung chiến thống khổ trên người triệt để biến mất, hắn một lần nữa đứng dậy, vọng hướng về tây bắc phương. trong con ngươi chà ngập đồng đậm sợ hãi ở nơi đó, có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố chính đang ngủ say. mặc dù là hắn còn ở trong giấc ngủ say, vẫn như cũ có thể trưởng khống mộ dung chiến sinh tử. mộ dung chiến hít sâu một hơi, để chân chân đạp ở trên vùng đất này, hướng về xa xa đi đến, làm đến một ngọn núi thời điểm, hắn bàn chân bánh đạp m ặ t đất, thân thể bạo lực mà lên. trong phút chốc, Mộ Dung Chiến quanh thân liệt d i ễ m b ú c lên, không gì sánh kịp khủng bố vi thế ầm ầm bạo phát, phảng phất toàn bộ đất trời pháp tắc đều không thể i à n g buộc thân hình của hắn, trong không khí truyền ra từng đợt sóng gợn. Mộ Dung Chiến dĩ nhiên là vượt qua cấp 10 nhân vật khủng bố, trung đẳng sinh mệnh, Mộ Dung Chiến leo lên ngọn núi, rơi vào một tảng đá lớn bên trên, sau khi quay về đã rơi vào hắc ám khắp nơi, Điên Cuồng gào thét hống. hống. Quần quân âm phong t ú n g ở vùng thế giới này vang vọng, toàn bộ buổi tối sôi trào, vô số m b cùng t lên ú nghe được Mộ Dung Chiến gầm rú sau khi, bảy m b dường như chịu đến vương triệu hoán, bắt đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới Điên Cuồng chạy băng băng. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Tây Nam Bộ vẫn bồi hồi bất định cổ đại zombie. Lúc này đột nhiên quần tình xúc động, bắt đầu điên cuồng gào thét lên. Khẩn đó lấy vô số cổ đại zombie bắt đầu hướng về Hoa Hạ Tây Bắc Bộ điên cuồng tụ tập, toàn bộ buổi tối đều trở nên không bình tĩnh. Đại địa chấn chiến, đất rung núi chuyển, phảng phất trải qua một hồi động đất. Vương giả xuất thế, vạn dân đến bái. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Trung Bộ khu vực. Lục gia quân trải qua một ngày ác chiến sau khi đã thành công thu phục ba tòa thành thị. Lúc này chính ở trong đó một tòa trong thành thị nghỉ ngơi. Gió lạnh lạnh lẽo, ở trong thành thị gào thét, u ám kiến trúc mặt trên trải rộng r ơ bẩn zombie h u ế t dịch. toàn bộ khu vực một mảnh t a n h hôi, nguyên bản rộng rãi trên đường, lượng lớn ô tô hải cốt ngang dọc tứ tung nằm ở nơi đó, rất nhiều sinh trưởng thực vật trung quanh lan tràn, bây giờ đã một mảnh khô vàng. Lục gia quân các chiến sĩ dựng lên lều vải, tú năm tụm ba xuống lại cùng nhau, ở tránh gió khu vực điểm lên l ề a trại, nhóm lửa sửa ấm. trải qua d ò n g dã một ngày chiến đấu, Lục gia quân liền phá ba tòa thành thị, c ắ n giết hơn 50 triệu zombie, có thể nói là chiến công to lớn. Theo màn đêm b u ô n g xuống, Lục gia quân trên người hệ vải giống như là thủy triều vọt tới, khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều ở đau đớn đặc biệt là cấp bậc thấp hơn tân nhân loại, lúc này càng là cảm giác thoát một lớp da. hầu như mệt quá gấp, cũng may thiên nhạc căn cứ sau cần bộ vẫn có phong phú vật tư bảo đảm, các chiến sĩ được sung t ố c đồ ăn bổ sung, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khôi phục ở loại này gần như nghiêm khắc tác chiến trong hoàn cảnh, lục gia quân toàn thể sức chiến đấu chính đang nhanh chóng tăng lên, có những này quý giá kinh nghiệm tác chiến, mỗi người cũng có thể tiến thêm một bước ở thành phố này một chỗ trên đất trống, lục gia quân nhân viên cao tầng đóng quân ở đây, bọn họ cùng chiến sĩ thông thường như thế, điều khiển lửa chạy, ăn thịt nướng, chính đang nói chuyện phía mọi người đến xem, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, chỉ cần hai ngày là có thể đến mục tiêu khu vực, từ hiệu bằng cầm một trương hoa hạ địa đồ. cửa tiệm ở l ự a chạy phía trước trên mặt đất, dựa vào khe ánh lửa cho mọi người giới thiệu. Mọi người chính đang vội vàng ăn thịt, làm sao có thời giờ sang đây xem địa đồ, làm cho từ h i ể u bằng có chút lúng túng ý nghĩ của mọi người rất đơn giản. Ngược lại lao đại ở chỗ này đây, lao đại chỉ cái nào chúng ta liền đánh cái nào, mù thao cái gì tâm ảo vào lúc này, mọi người không tự chủ đưa mắt nhìn phía lục phàm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, lục phàm khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu g ắ c liệt, p h ả n phất có cái gì việc không tốt phát sinh m ố n ư ơ n g 534 đáng sợ thuốc. l ự a t r ạ i phía trước, lục phàm nhìn trước mắt nhảy lên hỏa diễm, nhưng trong lòng là có loại dự cảm xấu. Không biết tại sao, theo màn đêm buông xuống, Lục Phàm trở nên hơi tâm thần không yên, phảng phất có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Lục Phàm thân là vượt qua cấp 10 cường giả, càng là thân phận cao quý trung đẳng sinh mệnh, hắn linh giác nhạy bén cực kỳ, bất kỳ gió thổi c ó lay đều chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Lục Phàm đã có linh cảm, tối nay nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đưa ánh mắt rơi vào trên người mình, Lục Phàm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi tới tử hiệu bằng trước mặt. Hắn nhìn một chút hiện nay tuyến đường hành quân, thỏa mãn gật gật đầu. Vốn là dựa theo Lục Phàm kế hoạch, mỗi ngày cũng là tiêu diệt hai tòa thành thị liền gần đủ rồi. không nghĩ tới lục gia quân hợp lại như thế mạnh, thậm chí ngay cả phá ba tòa thành thị. nếu như nếu như dựa theo tiến độ này xuống, chí ít có thể để hai ngày trước đến chỉ định tác chiến khu vực. vốn là lục gia quân tiến độ tăng nhanh, lục phàm hẳn là cao hứng mới là. thế nhưng không biết tại sao, lục phàm sao vậy cũng không cao hứng nổi lẽ nào là bởi vì lục gia quân tốc độ tiến lên quá nhanh. lục phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn trong lòng dự cảm không tốt đến quá đột nhiên, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm đột nhiên. lục phàm sáng mắt lên, phảng phất n h ớ tới cái gì t h ầ n liên, đêm nay có cái gì đặc t h ủ sự tình phát sinh sao? Lục Phàm tâm thần trực tiếp tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, tìm tới thần liên, chủ động hỏi dò. Không hề bất ngờ, thần liên này t h ứ c tha dáng người xuất hiện ở Lục Phàm trước mắt. Nữ khí h u y ệ n chuyển đáp lại nói, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Lục Phàm vì đó sững sờ, hắn đều tâm thần không yên rất lâu. Chẳng lẽ còn có chuyện tốt phát sinh? Tin tức tốt là cái gì? Lục Phàm mở miệng hỏi, hắn thật sự rất muốn biết, để hắn đứng ngồi không yên đến t u ộ t cùng là cái gì hình dáng tin tức tốt. Thần liên mỉm cười nở nụ cười, nói, ngươi lập tức là có thể thu được lượng lớn ò m điểm. h ả này tin tức xấu đây. Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến hỏi. vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn liền thu hoạch hơn một t h ứ c cái giòm bi điểm, lẽ nào so với này một thước giòm bi điểm còn nhiều hơn? Tin tức xấu chính là, có một cái siêu cấp vô địch tên lợi hại đã xuất thế, Người nguy ư i n g hiểm rồi. Thần Liên h ờ i h ợ i nói, tỏ rõ vẻ ý cười, xem ra vô cùng ung dung thảo. Lục Phàm không nhịn được bạo một câu chửi bậy, quả nhiên gặp nguy hiểm d g l â m Bất quá, Lục Phàm rất nhanh sẽ phản ứng lại, quay về Thần Liên hỏi ngược lại, ta hiện tại đã là trung đẳng sinh mệnh, hạ đẳng sinh mệnh lại sao vậy lợi hại, cũng không cách nào uy hiếp đến ta, đúng không? Lời nói là không sai, nếu như đối phương cũng là trung đẳng sinh mệnh đây. Thần Liên nói xong. Lục Phàm lần này thật sự là không tầm thường, dĩ nhiên có t r u n g Đẳng Sinh mệnh xuất thế nói nhanh một chút, đừng nét mực, ta cần phải biết hoàn chỉnh tin tức. Lục Phàm trong lòng bay lên cảm giác nguy cơ m á h liệt, nếu như đối phương là Hạ Đẳng Sinh mệnh còn nói được, hiện tại đã xác định đối phương cũng là t r u n g Đẳng Sinh mệnh, vậy coi như thật đáng sợ. Thần Liên Phàm phất biết Lục Phàm trong lòng lo lắng, rốt cuộc không lại nét mực, bắt đầu vì là Lục Phàm tiến hành tỉ mỉ giới thiệu mộ dung chiến, tần vương thủ hạ nhất đẳng chiến sĩ, nguyên bản thực lực là u n g Đẳng Sinh mệnh cấp 9 cường giả tối đỉnh, thực lực bây giờ vì là t r u n g Đẳng một cấp, t n vương gặp phải từ phúc phản bội, n h u đồ việc bị phá hỏng. Bất đắc dĩ chậm lại đến 2.000 n ă m sau khi thực thi, cũng chính là hiện tại. Vì giải trừ mầm h o a Mộ Dung Chiến bị ép tiêm vào sinh mệnh tủ lạnh tề, ngủ say 2.000 n ă m Sau khi tùy cơ thức tỉnh, trên người gánh vác cường điệu lớn sứ mệnh, Mộ Dung Chiến thân thể trải qua thuốc cải tạo, thân phận bây giờ ở vào zombie cùng nhân loại trong lúc đó, có thể khống chế zombie, có thể nói tới chỗ này, Thần Liên còn muốn tiếp tục mở miệng trên người nhưng là đột ngột bay lên một đạo màu xanh lam h ồ quang, mạnh mẽ bổ vào trên người nàng à. Thần Liên tiểu quát một tiếng, ngã nhào xuống đất. Rất hiền nhiên, Thần Liên hiện tại nói lời đã vượt qua hai đạo gen gông xiềng ở ngoài, trong nháy mắt gặp phải sẽ đánh. nói cách khác, hiện nay thần liên chỉ có thể cung cấp những tin tức này, lục phàm như muốn biết càng nhiều, trừ phi trợ giúp thần liên mở ra đạo thứ ba gen công xiềng. bất quá, đối với hiện tại lục phàm tới nói, những tin tức này đã đầy đủ cảm ơn ngươi. lục phàm quay về thần liên chân thành nói cảm ơn, mặc dù đối phương chỉ là một cái người máy, nhưng cũng là có cảm tình, bằng không cũng sẽ không hết sức trợ giúp mình. rất rõ ràng, thần liên hoàn toàn có thể không nói như vậy mà nói nàng cũng không sẽ gặp đến gen công xiềng trừng phạt. vì lẽ đó, lục phàm quyết định nhất định phải trợ giúp thần liên hoàn toàn mở ra gen công x i n g làm cho nàng khôi phục tự do. Lục p h ạ m tâm thần lui ra siêu thần liên tiếp hệ thống, tuy rằng trong lòng n h ấ c lên sóng biển ngập trời, thế nhưng ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc, đội tiếp mọi người tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Lục p h ạ m biết mộ dung chiến xuất thế, tương lai một quan thời gian chiến đấu chắc chắn sẽ không như hiện tại dễ dàng như vậy, Lục Gia Quân nhu phải nuôi đủ tinh lực, tinh tế tìm cách đêm trường dài đ á n g đắng, thời gian như nước chảy, ngoại trừ phụ trách gác lính trinh sát ở ngoài, Lục Gia Quân bộ đội chủ lực cũng đã tiến vào giấc mơ. Trải qua dồn dã một ngày không ngừng nghỉ r t chóc, chỉ có m ỹ m ỹ ngủ một giấc mới có thể trên diện rộng nhất độ khôi phục thể lực. Lục Phàm nằm ở trong doanh t r ư ớ n g nhưng là vô tâm giấc ngủ. Mộ Dung chiến xuất thế. rất có thể sẽ nghĩ trăm h ư ơ n g ngàn kế tỉnh lại trong ngủ mê t ầ n vương. nếu như đối phương thật sự thành công, vậy coi như lại sự không ổn. lục p h ạ m âm thầm suy đoán, siêu thần liên tiếp hệ thống tiền n h ậ m ký chủ có 80% x sát suất chính là t ầ n vương. hiện tại thần liên vẹn vẹn đột phá hai đạo gen công sỉu, nếu là t ầ n vương thức tỉnh, là có thể cầm siêu thần liên tiếp hệ thống thu hồi đi. đến lúc đó, lục p h ạ m một thân sức chiến đấu chỉ sợ cũng cũng bị t ầ n vương rút đi. vì lẽ đó, hiện tại việc cấp bách chính là ngăn cản g ộ dung chiến. ở đối phương không có tỉnh lại t ầ n vương trước, đem đánh giết. lục p h o m không nhịn được xoa xoa mi tâm, gần nhất trải qua sự tỉnh càng ngày càng khó mà tin nổi. Dĩ nhiên có thuốc có thể làm cho một người ngủ say hơn 2.000 n ă m hơn nữa còn có thể đúng giờ thức tỉnh. Đây rốt cuộc là cái gì hình dáng đen khoa học kỹ thuật? Tần Vương tại sao lại có loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn? Chẳng lẽ thân phận chân thật của hắn cũng không phải người địa cầu? đã như vậy, t ậ n Thế b ạ o phát cùng Tần Vương có quan hệ hay không? Do m b e bệnh độc có phải là hắn hay không ở 2.000 n ă m trước liền mai phục p h c bút? Tần Vương đến t ậ t cùng muốn làm cái gì? Lục Phàm tuy rằng không phải học bá, thế nhưng cũng từ sách lịch sử đến trường qua ả i với Tần Thủy Hoàng giới thiệu, hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, cảm thấy có mấy nơi khá là khả nghi. Trong lịch sử ghi chép. Tần Vương vẫn đang tìm Trường Sinh Bất l a o Dược, người hiện đại cảm thấy hoang đường, thế nhưng hiện tại đến xem, Trường Sinh Bất l ã o Dược có thể thật sự tồn tại. Còn có, Từ Phúc đánh tìm Trường Sinh Bất l a o Dược cờ hiệu Đông Độ ra biển, lại cũng không trở về nữa, trực tiếp quay g à y Tần Vương kế hoạch, rất khả năng ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Cũng có thể, Từ Phúc thật sự tìm tới Trường Sinh Bất l a o Dược, chỉ có điều không có cầm về, m ì n h ọ c chiếm. Hay hoặc là, Từ Phúc là Tần Vương một loại nào đó m ư u đồ quân cờ, Từ Phúc rời đi đem kế hoạch của hắn chậm lại hơn 2 a à n ă m Lục Phàm cảm giác được đầu của chính mình đau đớn, nghĩ tới càng nhiều càng cảm giác được khó về phân biệt. thế nhưng lục phàm tin chắc sớm muộn cũng có một ngày chư tướng đều sẽ đại bạch khắp thiên hạ bốn. chương 535, t r i ệ u h ắ n giòn bi sáng sớm mặt trời chiếu khắp nơi xua tan ban đêm mù mịt toàn bộ khắp nơi bị một mảnh sương trắng bao phủ theo mặt trời bay lên sương mù dần dần tiêu tan trên mặt đất nhưng là lưu lại một mảnh sương trắng trên những cây cỏ dại bên trong đâu đâu cũng có bóng ánh trong sáng băng lăng bao phủ trong làn áo bạc đặc biệt xinh đẹp trải qua cả một đêm nghỉ ngơi lục gia quân lại khôi phục tinh lực. Trăm vạn đại quân lần thứ hai tập kết, bắt đầu hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát ở Lục Phạm dưới sự yêu cầu. Lục Gia Quân đi tới tốc độ cũng không có quá nhanh, mà là trước sau hô ứng, cộng đồng đẩy mạnh. Lục p h à m đã thông qua siêu thần liên tiếp hệ thống biết được mộ dung chiến tồn tại. Vì để tránh cho tạo thành không cần thiết tổn thất, tất cả hành động đều muốn cẩn thận mới là tốt. Hiện tại Lục p h à m còn không biết mộ dung chiến phải làm gì, Lục Gia Quân có thể làm chính là lấy bất biến ứng và biến, một đường đẩy đi qua, mai đến tận này mảnh hoàng gia lăng mộ. 2 giờ sau khi Lục Gia Quân trăm vạn hùng binh đến mặt khác một tòa thành thị phụ cận, Lục p h à m cũng không có vội vã tiến vào. mà là ở biên giới thành thị ngừng lại lão đại, ngươi có cảm giác hay không tới đây có chút khác thường. Diệp Y Nhi nhiên đi tới lục phàm bên người, đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút nghi ngờ không thôi hỏi. vào lúc này Hoa c Á Đinh, Dư Lãnh Huy, Hoàng Vinh Thắng, Lang Sách, Lan Quân, phiền mộng bọn người ních lại gần, bọn họ đều là cấp 8 cường giả, tương tự nhận ra được thành phố này quỷ dị. dựa theo kinh nghiệm t h xưa, trong thành phố d i ò m bì nhiều vô số k ể làm đại quân đến biên giới thành thị thời điểm, rất nhiều g i m bì nhận ra được loài người khí tức, liền sẽ trực tiếp lao ra. mà hiện tại, thậm chí ngay cả một con g i m bì đều không có, toàn bộ thành thị trống. Tính đáng sợ chẳng lẽ nơi này dọn m bì đã bị người càn quét quá? Có người nghi hỏi ra lời, c h ậ t lắc lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Trước tiên không nói Chu Vi căn bản cũng không có chiến đấu vết tích, coi như là có, toàn bộ Hoa Hạ ngoại trừ Lục gia quân ở ngoài, căn bản không có nhà ai căn cứ nắm giữ tiêu diệt thành thị d i n m bì năng lực Từ Tiểu Bằng, p h á i người tới nhìn. Lục p h à m đồng dạng nhận ra được nơi đây quỷ dị. Lúc này đ ể Từ Tiểu Bằng sắp xếp Thiên Đồng tổ chức thành viên đi vào tra xét t ì báo. Sau 5 phút Thiên Đồng tổ chức thành viên có kết quả, toàn bộ trong thành thị một con g i m bì đều không có, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trước đây càn quét thành thị g i m bì thời điểm. Cần lục gia quân càn quét nhiều lần, còn có thể xuất hiện cá lọt lưới. Hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên một con đều không dư thừa. g i m bì đến tột cùng đi đâu? Làm sao sẽ không cánh mà bay đây? Mỗi người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc, chỉ có lục phàm trong lòng rõ ràng. Những này d i m bì chân chính hướng đi. Tối hôm qua, thần liên đã báo cho, thần vương thủ hạ đại tướng mộ dung chiến xuất thế, nắm giữ điều khiển d i m bì năng lực, rất có thể, nơi này d i m bì bị đối phương triệu hoán đi rồi. Biết được điểm này, lục phàm tâm tình dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Như thế xem ra, mộ dung chiến làm muốn làm sự tình à lần này? Lục gia quân gặp gỡ đối thủ. nếu như đối phương cùng cổ đại d i ò n bỉ còn có vô địch chiến dung liên hợp lại cùng nhau, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, hoa hạ vùng phía tây, an bái thành phố, vô số d i ò n bỉ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, toàn bộ tụ tập ở đây, số lượng rất nhanh sẽ vượt quá 80 triệu, hơn nữa còn có lượng lớn g i ò m bỉ nối liền không dứt hướng về nơi đây tới rồi. mộ dung chiến cao cao đang ngồi ở một tòa cao ốc đỉnh, đưa mắt viễn vọng, nhìn dưới chân càng ngày càng nhiều giòn bỉ, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên thực sự là không nghĩ tới, vẹn vẹn đi qua hơn 2.000 năm. Hoa Hạ nhân khẩu số lượng dĩ nhiên tăng vọt đến trình độ như thế này, đây mới là mười mấy tòa thành giò bi, càng nhiên đã vượt qua 80 triệu. Mộ Dung Chiến cười gần không ngừng, hắn đột nhiên cảm thấy chịu đựng bóng tối vô tận yên tĩnh, hết thảy đều là đ ă n g giá, hắn bây giờ chính là ngàn tỷ giò bi thông suốt. Tuy rằng không dám xưng vương, thế nhưng cùng vương giả không khác. Mộ Dung Chiến đã mặc quần áo vào, đem hắn vàng như nghệ da rẻ che chắn ở phía sau, ngoại trừ sắc mặt so với người bình thường có chút mờ nhạt một điểm, cái đó hành vi của hắn cùng người bình thường không khác. Cổ hắn bên trong mang theo một viên thú răng, thú răng bên trong k h ả m n ạ một vệ tinh hồng, tươi đẹp như máu. Trên tay của hắn mang một cái ngọc chất nhẫn, bóng ánh trong sáng, rõ ràng không giống bình thường, phảng phất tần chứa phong phú thiên địa nguyên khí ở dưới chân hắn. Một thanh dày nặng thiết thước vắt ngang ở nơi đó, dường như một thanh vô phong trọng kiếm, thô bạo cực kỳ, trải qua ngàn năm mà bất hủ. Mộ Dung Chiến bên người, mấy chục con trên người mặc cổ đại trang phục giòm bì đứng xuôi tay, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. t i ế n lặng đứng Mộ Dung Chiến phía sau ở tòa nhà này phía dưới, còn có mấy vạn đầu cổ đại giòm bì tụ tập ở đây, bọn họ cùng phổ thông giòm bì phân biệt rõ ràng, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Mộ Dung Chiến nhìn quét những này cổ đại giòm bì một chút, đột nhiên nhíu mày, trầm ngâm nói. Đại vương lưu lại rất nhiều hậu c h i ê u thật giống ra có nhiều vấn đề. căn cứ tần vương sắp xếp, những này cổ đại dòm bị đều là mộ dung chiến trợ thủ, có thể giúp mộ dung chiến hoàn thành rất nhiều chỉ định nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, những này cổ đại dòm bị khôi phục cũng không được, liền cơ bản thị lực đều không c ó khôi phục, chớ nói chi là hòa và ở trong đầu tinh thần lạc ngân nói như vậy, bọn họ đều đã biến thành một đám rất rưởi. Che đ ủ a toa chấm nét mộ dung chiến trong lòng hừ lạnh, bất quá cũng không hề để ý, tốt x ấ u những này cổ đại dòm bị sức chiến đấu vẫn còn, chỉ cần nghe theo hắn chỉ huy, tất cả cũng không thành vấn đề chi tiết. Vô địch Chiến Dung là Đại Vương cấm vệ quân, chỉ nghe từ Đại Vương mệnh lệnh của một người, bằng không Chiến Dung vừa ra, căn bản không cần ta làm cái gì. Mộ Dung Chiến sờ sờ trong cổ mang theo thú răng, dựa vào ánh mặt trời nhìn một chút bên trong khảm nạm này mạt đỏ tươi, âm thầm dù gì nói, từ phúc cả từ phúc, ngươi có hay không còn sống sót? Đại Vương nhưng là rơi xuống tuyệt sát lệnh, dù như thế nào đều muốn lấy đầu của ngươi hạ. Mộ Dung Chiến quay về ánh mặt trời nhìn hồi lâu, phát hiện thú răng bên trong dòng máu cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này đem một lần nữa cất đi, có thể hắn đã chết rồi. có thể hắn không ở tinh huyết phạm vi cảm ứng, việc này không đổi. trước tiên sau này thả một thả. Mộ Dung Chiến tự mình tự nói rằng, sau khi lấy xuống trên ngón tay Ngọc Chất Nhẫn, b à n g bạc tiến hóa lực lượng hướng về trong nhẫn điên cuồng truyền vào. thời khắc này, Ngọc Chất Nhẫn bắt đầu phát sáng, theo càng ngày càng nhiều tiến hóa lực lượng truyền vào trong đó, Ngọc Chất Nhẫn phát sinh ánh sáng càng ngày càng l ó n g ánh, như đồng hóa làm một vầng mặt trời trói trăng, soi sáng bát phương hà. chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Chiến nhíu mày lên, trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ khó tin làm sao có khả năng, dĩ nhiên không cảm ứng được. lần này, Mộ Dung Chiến không bình tĩnh, hắn rộng rãi đứng dậy. trong cơ thể tiến hóa lực lượng đ i ê n c u ồ n khuấy động, gia tăng sức mạnh dứt vào cường độ. Toàn bộ thiên địa một mảnh loài sáng, liền ngay cả mặt trời đều mất đi hào quang, không cách nào cùng mộ dung chiến trong tay ngọc chất nhẫn cùng sánh vai. Mãi đến tận sau 5 phút, ngọc chất nhẫn ngoại trừ phát sáng ở ngoài, không có nửa điểm phản ứng, mộ dung chiến thất lạc thở dài. Hắn đem ngọc chất nhẫn thu lại rồi, khí lực cả người phảng phất bị lấy sạch, thân thể có cắp ngồi ở trên cái băng làm sao sẽ không cảm ứng được. Chẳng lẽ đại vương tín vật xảy ra chuyện ngoài ý muốn? c h ư ơ n g 536 80 t r i ệ u g i bi. Bài an thành phố khu vực trung tâm, một tòa cao ốc đỉnh ánh sáng long lánh. dường như liệt nhật giáng lâm ở tòa này cao lầu bên trên, p h o n g ánh cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan, lộ ra một tên thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. người này da dẻ vàng như nghệ, một tấm mặt to vừa gầy lại dài, tình cơ há mồm, có thể nhìn thấy miệng đầy răng vàng, dáng dấp vô cùng thô lỗ. mộ dung chiến đem ngọc chất nhận thu sau khi thức dậy, cả người hồn bay phách lạc đứng cao ốc đỉnh, trong lòng đột nhiên bay lên nồng đậm cảm giác vô lực tại sao lại như vậy? không có đại vương t í n vật, ta làm sao tiến vào hỏa lăng? làm sao hoàn thành nhiệm vụ? mộ dung chiến tự lẩm bẩm, nội tâm có chút tang vỡ. cực kỳ lâu trước đây. hắn bị tiêm vào sinh mệnh tủ lạnh tề mạnh mẽ ngủ say hơn 2.000 n ă m ở rơi vào trạng thái ngủ say trước tần vương từng chính mồm nói cho hắn nếu là thành công thứ t ỉ n h chuyện thứ nhất chính là tìm tới tín vật mang theo tín vật tiến vào hoàng lăng chỉ cần đem cái thứ kia đặt ở tần vương quan tài bên trên tần vương là có thể thành công thứ t ỉ n h cái này cực kỳ trọng yếu tín vật chính là ngọc tỷ truyền quốc ngọc tỷ truyền quốc phạm vi bốn tấc trên lũy giao năm long chính diện có khắc t h mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh xương tám chữ t r ệ n chính là các đời quốc gia trọng khí tần vương g h n đúc ngọc tỷ truyền quốc mục đích chính là để một đời một đời quân vương truyền t tiếp tiếp thu vạn dân triều bái thu được vô cùng tín ngưỡng tri lực có những này tín ngưỡng chi lực, tần vương chân chính lưu tính mới có thể thành công, hắn bản thân cũng có thể mượn tín ngưỡng chi lực thức tỉnh. vì lẽ đó, ngọc tỷ truyền quốc là tần vương trong kế hoạch trọng yếu nhất, chỉ cần tìm được vật ấy, đem đưa vào hoàng lang bên trong, tần vương là có thể hấp thu trong đó tín ngưỡng chi lực, do đó có thời, ngọc tỷ truyền quốc chính là do hòa thị bích tinh nghiên nhỏ mà điêu khắc thành. vì để cho cái kế hoạch này hoàn mỹ chấp hành, tần vương sai người dùng hòa thị bích vật liệu thừa điêu khắc thành một cái nhẫn, chỉ cần đem tiến hóa lực lượng truyền vào trong nhẫn, liền có thể cùng ngọc tỷ truyền quốc hấp dẫn lẫn nhau, bất luận cách xa nhau bao xa đều có thể cảm ứng được. thế nhưng hiện tại, mộ dung chiến đem tiến hóa lực lượng chuyển vào ngọc chất trong nhẫn, ngọc tỷ chuyển quốc nhưng là không có bất kỳ hưởng ứng, nhất thời làm hắn lo lắng lo lắng. nếu như không thể ở trong thời gian quy định tìm tới ngọc tỷ chuyển quốc, đó là hẳn phải chết chi tội, thần vương nhất định có biện pháp để mình đau đến không muốn sống. nghĩ tới đây, mộ dung chiến cái chán b u ố c lên một ít m ù hôi lạnh, hắn không nhịn được sờ sờ cổ của chính mình, nơi đó có ẩn d ấ u ba nốt r ồ i đen, chính là hắn mệnh môn vị trí có thể, ngọc tỷ chuyển quốc bị đặt ở chỗ đã tù, ngọc chất nhẫn không cách nào cảm ứng được. đã như vậy, ta liền một chỗ một chỗ đi tìm, coi như đào đất b thước, ta cũng phải đem ngọc tỷ t r u y ề n quốc tìm tới. Mộ Dung Chiến âm thầm h ứ l ạ n h ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới chân lượng lớn bầy giòm b e rốt cục kiên lòng. Có nhiều như vậy z o ò m b e đảm nhiệm thủ hạ của chính mình, coi như là phiên khắp cả toàn bộ hoa hạ, lại có gì phương? Cùng lúc đó, Lục Gia Quân đã chiếm lĩnh chống r ô n g thành thị, ở Lục Phàm dưới sự yêu cầu, trăm vạn đại quân trực tiếp ở đây dựng trại đóng quân, không có tiếp tục tiến lên ở một tòa vừa v ậ n thu thập sạch sẽ trong phòng. Lục Gia Quân nhân viên cao tầng tụ hội ở đây, mỗi người đều im lặng không lên tiếng, phảng phất đang đợi cái gì? Lục Phàm cũng không nói gì, ngón tay không ngừng mà gõ lên mặt bàn, trong lòng không biết ở tính toán cái gì đột nhiên, một đạo ác liệt tiếng x é gió truyền đến. tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn đi qua, chỉ thấy từ hiệu bằng từ cực xa chỗ bạo lược mà đến, bởi tốc độ quá nhanh, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, sản sinh liên tiếp ánh lửa ẩm. Từ hiệu bằng một bước bước vào phòng khách, không nghĩ tới, quá trơn, hắn tốc độ quá nhanh, căn bản dừng không được đến, liền ầm một tiếng hướng về đối diện vách tường đụng vào khe nằm. Từ hiệu bằng chỉ lát nữa là phải đụng vào trên tường, hắn trong nháy mắt móc ra vũ khí của chính mình, bạo liệt lăng thư ô quang l o n g lánh, trong nháy mắt đem chặn ở mặt trước vách tường nổ ra một cái lỗ thủng to. Mà từ hiệu bằng b ả thân, nhưng là mượn này cỗ sông lên lực lượng g ứ n g lại, lúng túng n t t m i n hô. Từ Hiệu bằng trực tiếp đem vách tường đâm thủng, bên ngoài gió lạnh chút vào, làm cho nguyên bản có chút t ấ m áp gian phòng nhiệt độ chợt giảm xuống này cái quái gì vậy, cái nào t h ằ n g ngu kéo? Từ Hiệu bằng tức giận d ơ chân, trời lạnh như thế này, dĩ nhiên có người ở trong phòng kéo, hiện tại ngược lại tốt, trên mặt đất kết liễu một t n g băng, xem ra lại như cái trượt băng sân. Vừa nãy nếu không là hắn tâm tư chuyển nhanh, trước tiên cầm vách tường đánh nổ, e sợ hiện tại đã phá tương. Không có người trả lời từ Hiệu bằng vấn đề, ngược lại tất cả đều c h ừ n g c h ừ n g theo dõi hắn, chờ đợi tình báo của hắn t h h Từ Hiệu bằng lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó đàng hoàng trịnh trọng nói ra, đã thăm đã điều tra xong. hết thể g i m bì tất cả đều tụ tập đến bãi an thành phố qua loa phòng t r ừ n g d ọ n m bì số lượng chí ít đạt đến 80 triệu 80 triệu trong lòng mọi người cả kinh cảm giác được có chút khó mà tin nổi lục p h à m cũng là cảm giác được một ít vướng tay chân nói như thế có ít nhất m 0 ờ i tòa thành thị bên trong giỏm bì bị, bị mộ dung chiến v ờ i tới nguyên lai like thời điểm giỏm bì tụ tập ở các thành phố lớn chậm thì mấy triệu nhiều thì hơn 10 triệu mặc dù là một luồng vô cùng hung hãn sức mạnh thế nhưng đối với lục gia quân tới nói không đáng kể chút nào lục gia quân hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận một thành một thành đẩy đi qua cuối cùng đem hết thể g i m bì tiêu diệt sạch sẽ. thế nhưng hiện tại nhưng là khác rồi hết thể dòm b ị tụ tập cùng nhau thành một luồng không cách nào ngang hàng sức mạnh kinh khủng hơn 80 triệu đầu dòm b ị tụ tập cùng nhau mặc dù là lục gia quân sức chiến đấu ngập trời gặp gỡ cũng phải bị g i m thành cạn hơn nữa lục phàm còn không biết những kia cổ đại dòm b ị cùng tượng binh mã chiến sĩ có hay không cùng mộ dung chiến h u n cùng nhau nếu như đúng là như vậy lục gia quân căn bản không thể cùng đối phương ngang hàng mọi người mặt ủ mày c h a o 80 triệu dòm b ị số lượng thật có thể h ủ chết người nếu không chúng ta cầu viện với tinh hà liên minh bọn họ nhiều người có lẽ sẽ đối với chúng ta có trợ giúp Tư đồ lượng mở miệng, vì làm ọ i người hiền kế hiền kế. Nghe được Tư đồ lượng kiến nghị, mọi người không khỏi khinh bỉ nhìn đi qua, thật muốn nôn hắn một mặt. Hoàng Vĩnh Thắng bất mãn nói ra, ngươi cái quái gì vậy, đâu có phải là bị lửa đá? Tinh Hà Liên Minh người đến rồi, nhìn thấy chúng ta còn không đến trực tiếp mở làm, ngươi là cho bảy z ò m bi tìm giúp đỡ sao? Lại nói, Tinh Hà Liên Minh chuyện của chính mình đều không giúp được, ngươi rắc đến bọn họ sẽ lòng tốt đến giúp chúng ta. l ă n g Sách cũng là bất mãn đáp lại nói, hắn đối với Tinh Hà Liên Minh không có gì hay ấn tượng vậy làm sao bây giờ à? Tư đồ lượng con ngươi ả m đạo, có chút mất mát nói rằng. vậy cũng là 80 triệu g i ò m bị à? lúc này tụ tập cùng nhau, lục gia quân căn bản là không có cách cùng với ngang hàng đột nhiên. trần đại bằng đứng lên, n g a khí n h ợ c được hỏi các vị đại lão, ta có thể xuyên câu nói không? chính đang thương thảo việc này mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nói chúng ta đang thương lượng hành quân đánh trận sự tình, ngươi một cái hậu cần bộ có cái gì tốt nói? trần đại bằng trên mặt mang theo lúng túng, nói ta không biết các ngươi ở xoắn xuýt cái gì, nếu g i ò m bị tụ tập c h u n g một chỗ, làm viên đạn hạt nhân liền quyết định à? chương 537 lại thấy đạn hạt nhân công kích. trong phòng, trần đại b ằ n g một lời thức tỉnh người trong đ ộ n g tất cả mọi người tất cả đều sáng mắt lên, lộ ra vẻ đại hỉ đúng vậy, lao tử làm sao liền không nghĩ tới đây, nhiều như vậy i ò m b ị tụ tập cùng nhau, không phải là muốn chết sao? bắt đầu định vị hệ thống đã khôi phục, có thể bao trùn toàn bộ hoa h ạ tuyệt đối có thể đối với bãi an thành phố bầy ò m b ị tiến hành chính xác đả kích, thực sự là quá tốt rồi, coi như không thể đem 80 triệu i ò m b ị tất cả đều nổ chết, chí ít cũng có thể giết chết phần lớn, đến vào lúc ấy, lục gia quân lấy thế lôi đỉnh xuất kích, chắc chắn đại thắng. Mọi người hưng phấn làm nóng người. Nếu là cầm này cố giòn bị toàn bộ giết chết, tương đương với trực tiếp tiêu diệt Hoa Hạ 10% m giòn bị. Đối với loài người trận d o a n h thắng lợi có ý nghĩa trọng yếu. Nhưng mà tất cả mọi người đều trong lòng rõ ràng, nếu như sử dụng đạn hạt nhân m ô n g kích, bãi An thành phố cũng là triệt để phế bỏ, trở thành một mảnh đất không l ô n g Này đều là chuyện không có biện pháp. Hiện tại bãi An thành phố bị 80 triệu giòn bị t r à n ngập, đã phế bỏ. Nếu như chờ đối phương phát triển lớn mạnh, có thể toàn bộ Hoa Hạ đều muốn hủy ở trên tay đối phương. Vì lẽ đó, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, sử dụng đạn hạt nhân công kích là sáng suốt c h i tuyển. liền, lục phàm quả đoán hạ lệnh thông báo tây xuyên quân khu đem mục tiêu nhắm ngay b á i an thành phố tiến hành đạn hạt nhân đánh kích. Cùng lúc đó, tây xuyên căn cứ nhận được lục phàm mệnh lệnh, lập tức đối với b á i an thành phố triển khai hạch o đả kích. vì bảo đảm diệt sạch bầy zombie, tây xuyên quân khu quyết định một lần phóng ra 5 viên đạn hạt nhân, đem khu vực này triệt để hình thành phế tích. có b ắ t đầu định vị hệ thống trợ r ú t phóng ra đạn hạt nhân trở nên so với trước đây ung dung rất nhiều, đạn hạt nhân liền di động bên trong vật thể đều có thể bắn trúng, thúng chi là một tòa cố định bất động thanh dị. liền n a m viên đạn hạt nhân trong nháy mắt lên không, mang theo khủng bố tính chất hủy diệt khí tức, cực tốc s t qua bầu trời, hướng về bãi An thành phố gào thét mà đi. Bãi An thành phố, Mộ Dung Chiến đứng cao ố c đỉnh, nhìn còn đang không ngừng tụ tập bầy z ò m b e thỏa mãn gật đầu không sai. Hiện tại z ò m b e số lượng hẳn là có hơn 90 triệu, nhiều như vậy z ò m b e lập tức thả ra ngoài, muốn tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc cũng không phải là chuyện không thể nào. Mộ Dung Chiến càng xem càng thỏa mãn, không khỏi đối với Tần Vương thủ đoạn cảm thấy nội lòng tôn kính không hổ là Tần Vương, dĩ nhiên có thể biết trước, cách mấy ngàn năm cũng có thể coi là đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lợi hại. Nhưng vào lúc này. Mộ Dung Chiến này đầy mang nụ cười khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, hắn rộng rãi ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt xuyên thủng hư không, bay thẳng đến cực xa chỗ nhìn đi qua. Mộ Dung Chiến là trung đẳng một cấp cường giả, linh giác cực kỳ mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác được một luồng hết sức nguy hiểm lập tức đánh đến nơi đó là vật gì. Mộ Dung Chiến lạnh lẽo hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cực xa chỗ, nơi đó có năm cái điểm đen nhỏ, dường như năm mũi tên giống như vậy. ư h n g về nơi đây bắn mạnh mà tới đây là cái gì tiễn? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy năng? Mộ Dung Chiến không rõ vì sao, hắn chỉ là cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. cũng không biết trên bầu trời bạo lực mà đến quỷ dị vật đến t ộ t c ù n g là cái gì hống. Mộ Dung Chiến cầm d ữ d ộ i một tiếng. Toàn bộ bầy giòm b ị nghe được Mộ Dung Chiến tiếng gào sau khi trong nháy mắt táo bạo lên, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, muốn muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà tụ tập ở đây giòm b ị số lượng thực sự là quá hơn nhiều, xa xa còn có vô số giòm b ị hướng về nơi đây tụ tập. Lúc này bên trong bầy giòm b ị hướng về bên ngoài tụ tới, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, đổ thành một đoàn. Mộ Dung Chiến con ngươi co r ụ lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào, nay đều là một đám lốc n t Zo m bỉ. mặc dù là có cấp cao g i m b e linh trí rất cao, nhưng cũng là đối lập mà thôi. rất nhiều chuyện theo nhân loại so ra vẫn là kém xa. bất quá, mộ dung chiến cũng không có quá mức để ý, mấy cây mũi tên nhọn mà thôi. mặc dù là bắn chúng mấy z o m b e có thể bắn giết mấy con. mộ dung chiến nghe nói qua một mũi tên hạ hai chim, cũng đã từng nghe nói một t i ế n t à m điều. thế nhưng đối với hắn mà nói, một mũi tên bách điều thì lại làm sao? nơi này, nhưng là có hơn 90 triệu z o ò m b i hà liền. mộ dung chiến b ả n chân mánh đạp cao ốc bên dưới, thân thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, vọt thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm tìm một mảnh. đất trống rơi xuống. sau đó quay đầu nhìn về bầy g i m bị phương hướng nhìn đi qua, cùng lúc đó lượng lớn cấp cao z o m bị tùy t ù n g mộ dung chiến bước chân từ bầy g m bị bên trong vọt ra, cấp 8 trở lên z o m bị linh giác cũng phi thường mạnh mẽ, bọn họ trước tiên nhận ra được nơi đây nguy hiểm vì lẽ đó tránh thoát đi, su lợi tránh làm hại là z o m bị bản năng, phàm la nhận ra được nguy hiểm giòm bị, lúc này đều đang liệu mạng hướng về xa xa chạy trốn, nhưng mà n m viên đạn hạt nhân tốc độ phi hành phi thường nhanh, mỗi viên đạn hạt nhân mặt sau đều có đạn đạo thôi t i n khí, lúc này chính đang không ngừng phun lửa cho đạn hạt nhân mang đến to lớn tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh. hầu như ngay khi mộ dung chiến rời đi nơi đây 10 giây đồng hồ sau khi năm viên đạn hạt nhân lần lượt thônh kích ở bãi an thành phố trên đất ẩ m một tiếng nổ vang r u n g trời ầm ầm bạo phát phạm vi trăm r ằ m bên trong đất dung núi chuyển một đóa khủng bố đám mây hình nấm sông lên tận trời lấy không gì sánh kịp điên cuồng khí thế quét ngang trời cao khủng bố vô biên viên thứ nhất đạn hạt nhân bạo phát sau khi mặt sau 4 viên đạn hạt nhân đồng thời bị làm nổ vô cùng lực lượng hủy diệt ở khu vực này bạo phát khủng bố sóng trùng kích quét ngang bát phương nổ tung khu vực hạch tâm, hết thể giòn b ị trong nháy mắt hóa thành b ộ t b ị n bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí, biến mất không còn tăm hơi chuẩn của tôi VN cùng lúc đó, một cái to lớn màu đen chân không mang hình thành, lạ như là một cái khủng bố hố đen, càng lúc càng lớn, nuốt chửng tất cả. Khoảng cách nổ tung điểm bên ngoài mấy chục g i ặ m mộ dung chiến, giờ khắc này bị dọa đến trợn mắt m ộ t n g m hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, dĩ nhiên sẽ có loại này khủng bố mũi tên, bắn tới trên đất sau khi sẽ nổ nổ. Tối làm hắn cảm thấy sợ hai chính là, loại này mũi tên uy lực nổ tung cũng lớn quá rồi đó, lạnh lẽo cứng rắn mặt đất đều bị hóa t á n g hình thành một mảnh dung nham. Hòa hợp dung nham hướng về trùng quấn phun. Mộ Dung Chiến vẹn vẹn đứng đang nổ khu vực hạch tâm bên ngoài mấy chục dặm, đạn hạt nhân nổ tung lan tràn phạm vi chớp mắt trăm dặm. Mặc dù thực lực của hắn thông thiên, lúc này cũng căn bản không kịp né tránh hô. Khùng bố sóng trùng kích đem Mộ Dung Chiến cùng bên cạnh hắn cổ đại g i m bì trong nháy mắt nhấn chìm. Ngoại trừ Mộ Dung Chiến ở ngoài, hết thề cổ đại giòm bì tất cả đều bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Mộ Dung Chiến rơi lên cánh tay che ở trước mặt, quần áo trong nháy mắt bị xé rách, đem hắn cả người vàng như nghệ ra rẻ bạo lộ ra. Nhưng vào lúc này, k h ủ n g bố ánh lửa bạo lượm mà đến. Đây là đạn hạt nhân bạo phát sau khi kinh khủng nhất hỏa diễm công kích. đạn hạt nhân sở dĩ nắm giữ cường độ cao tinh chất hủy diệt đ ã kích lực chính là dựa vào trong đó nhiệt độ cao h ỏ a diễm công kích. Thời khắc này, mộ dung chiến cảm giác được trí mạng nguy h i ế p chỉ thấy hắn đột nhiên khí thế chấn động, một đạo màu đen liệt diễm ở hắn là bên ngoài thân b ú c lên, thoáng qua trong lúc đó hóa thành thao thiên hỏa ánh sáng, đem hắn vàng như nghệ thân thể gói lại hử. Ta có đế diễm hộ thân, chỉ là hạ đẳng tinh cầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn, h á có thể đ ã thương được ta. Trương 538 n g ô i vì lại giết, c ù n g phong bừa bãi tàn phá, cắt đ u i trùng thiên, bãi an thành phố gặp phải viên đạn hạt nhân công kích, trực tiếp từ trên địa cầu bị xóa đi. toàn bộ thành thị nguyên bản vị trí bị nổ ra một cái phạm vi hơn 300 r ă m dặm hố to, nổ tung khu vực trung tâm như gặp phải thiên thạch va chạm, mặt đất đều bị nung rung, khốc liệt cực kỳ. Cho tới nguyên bản tụ tập ở đây hơn 90 triệu giòm b e phần lớn bị khủng bố nhiệt độ cao hóa khí trực tiếp biến thành cho bụi. Cũng có một phần giòm b e chạy nhanh, chạy trốn tới đạn hạt nhân nổ tung sóng trùng kích ngoại vi, tương tự gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thân thể bị nổ chia năm sẻ bảy. Một số ít giòm bì khá là may mắn, đạn hạt nhân lúc nổ bọn họ còn ở trên đường, cũng không có áp sát quá gần, dù vậy vẫn như cũng bị nổ cụt tay thiếu chân, bị trọng thương. nói tóm lại một câu nói nam viên đạn hạt nhân qua đi tụ tập ở bãi an thành phố 90 triệu d i ò m b ị hầu như toàn bộ vẫn diện chỉ có số rất ít cấp cao d i ò m b ị tiếp tục sống sót phế tích bên trên mộ dung chiến sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó khắp toàn thân đen xì xì lạ như mới vừa từ lô hôi bên trong trui ra dáng vẻ chật vật đến cực điểm ở phía sau hắn mười mấy con cổ đại giòm b ị sợ hãi không thôi đứng ở nơi đó khắp toàn thân sát khí phun trào vừa v ậ n đụng phải không tiên công kích những này cổ đại tang thi thần tình bạo ngược muốn giết người thế nhưng căn bản không tìm được kẻ địch ở nơi đó chỉ có thể hay còn điên cuồng hết lên mộ dung chiến nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt hung quang bùng lên, vừa v ậ n hắn còn dắt đến mình là cao cao tại thượng quân vương, thoáng qua trong lúc đó liền bị đánh thành chó mất chủ đến tột cùng là ai, dám đối bản sẽ ra tay. mộ dung chiến gào thét liên tục, nếu là bị hắn tìm tới phóng ra đạn hạt nhân n g ư ờ i nhất định sẽ đem ăn tươi nuốt sống, nhiều lần hành hạ đến chết bất kể là ai ra tay, khẳng định đều là hoa hạ trên mặt đất yêu dân, chỉ cần bản tướng cầm tất cả mọi người đều giết sạch s à n h sanh, người xuất thủ khẳng định chạy không rồi. mộ dung chiến lạnh rên một tiếng, thân thể bạo lực mà lên, hướng về hoa hạ bên trong vọt tới, hắn bắt đầu thay đổi mình s ẽ lược, không lại triệu hắn dòm bi đến đây, mà là chủ động xuất kích. Tìm tới b z o g i m bị sau khi hắn sẽ không ngừng truyền đạt tìm ngọc tỷ truyền quốc mệnh lệnh như vậy liền không sợ bị đối phương tập thể tiêu diệt. Cho tới này mười mấy con cổ đại z o m b e nhưng là theo sát ở mộ dung chiến phía sau tại bọn họ trong tiềm thức hết thảy giòm bị đều muốn nghe từ mộ dung chiến mệnh lệnh, trừ phi bọn họ chân chính vương thức tỉnh bằng không toàn bộ lấy mộ dung chiến mệnh lệnh vì là chủ. Cùng lúc đó lục gia quân bộ chỉ huy tạm thời bên trong lục phàm chờ người ngồi ở bàn hội nghị trước nhìn bề ngoài nhẹ như mây gió trên thực tế đều ở trong lòng bùn c h ồ n Vậy cũng là hơn 90 triệu đầu giòm bị à? Nếu như thành công lập tức là có thể tiêu diệt hoa hạ 10% m giòm b Nếu như thất bại, nói không chắc sẽ khiến cho b ầ y dòm bị hung tính, trực tiếp quét ngang Hoa Hạ, loài người người may mắn còn sống sót liền thật sự nguy hiểm ở Mộ Dung Chiến không có xuất thế trước. Hoa Hạ dòm bị tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng đều là từng người vì là chiến, không đáng sợ. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Chiến nắm giữ điều khiển dòm bị năng lực, hắn có thể xuất lĩnh ngàn tỷ dòm bị đại quân, quét ngang toàn bộ Hoa Hạ, nuốt hết tất cả nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ Ken đột Nhiên, một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông ở lục p h trong đầu vang vọng, khẩn đó lấy, lục p h phát hiện, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong dòm bị điểm chính đang khó có thể tin khủng bố tốc độ điên cuồng tăng trưởng một triệu, 5 triệu, ngàn vạn. t 0 triệu dòm bị điểm, số lượng lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, Lục Phàm mừng rỡ trong lòng, biết đạn hạt nhân đã phóng ra thành công, số liệu đang không ngừng điên r ư ớ n g đầy đủ kéo dài sau 5 phút, điểm tăng trưởng tốc độ mới bắt đầu có chậm lại, hẳn là dòm bị chết gần hết rồi. Mà hiện tại, siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong dòm bị điểm số lượng đã đạt đến khủng bố 28 t ứ c trực tiếp lệnh Lục p h ạ m hưng phấn nhảy lên g ạ c h lao đại đây là phát cái gì thần kinh? Trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người bên trong đều lộ ra vẻ cổ quái, không biết Lục Phàm ở làm cái gì máy bay, mọi người đều đang đợi tin tức, hội nghị trong đại sảnh bầu không khí vẫn khá là ngột ngạt. Không nghĩ tới Lao Đại sẽ làm ra hành động khác thường như vậy. Lục p h à m chỉ lo cao hứng. Khi hắn nhìn thấy mọi người quái lạ ánh mắt giờ, lúc này ngượng ngùng nợ đủ cười. Bất quá, Lục p h à n vốn không hề để ý mọi người tinh ngạc, hắn lúc này trong lòng mừng như điên, tinh thần cực kỳ p h ấ n chấn 28 i bước giòm bì điểm, đầy đủ để hắn thăng cấp đến trung đẳng cấp 2 Lục p h à m thăng cấp đến trung đẳng cấp 2 cần một tỷ cái g i ọ m bì điểm, dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể tập hợp đủ. Không nghĩ tới, n a m viên đạn hạt nhân xuống, 28 i bước giòm bì điểm đã tới tay. căn cứ thần liên cung cấp tin tức, Lục p h à n biết mộ dung chiến là trung đẳng một cấp cường giả. Người này là thời cổ Tần Vương Thủ Hạ Đại tướng, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Lục Phàm đồng dạng là trung đẳng một cấp cường giả, hắn sở dĩ không có một mạch xông tới, là bởi vì lo lắng đối phương có giúp đỡ. Mộ Dung Chiến có thể không chế zombie, cổ đại zombie cũng là zombie, nhất định sẽ trở thành trợ thủ của hắn. Cho tới vô địch chiến dũng có thể hay không đứng Mộ Dung Chiến phía bên kia, Lục Phàm liền không quá rõ ràng. Bởi sự không chắc chắn quá nhiều, vì lẽ đó Lục Phàm lần hành động này rất cẩn thận, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn, làm từng bước đẩy mạnh. mỗi lần đánh hạ một tòa thành thị, Lục Phàm đều sẽ thu được mấy chục triệu cái dòn bi điểm. Lục Phàm sở dĩ đối với các thành phố lớn triển khai dọn bị cản quét chiến, mục đích chính là vì thu được dòn bị điểm. Chỉ cần tập hợp đủ một tỷ cái dòn bi điểm, Lục Phàm là có thể thành công thăng cấp đến trung đẳng cấp 2, Đến lúc đó, mặc dù là mộ dung chiến, có cổ đại dòn bị làm giúp đỡ, hắn cũng không sợ. Lục Phàm hăng hái, tâm thần trực tiếp tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, tìm tới thân liên, lựa chọn thăng cấp. Thân liên trải qua lần trước xét đánh sau khi. vẻ mặt hể h i không ít, tâm tình tựa hồ có hơi s a s ú t liền lời nói lao tật xấu đều chưa khỏi thăng cấp đến trung đẳng cấp 2 cần tiêu hao một tỷ cái dòm mỹ điểm, có hay không lựa chọn thăng cấp? Thần liên thanh âm vang lên, có chút phở phạc. Lục Phan quả đoán đáp lại, thăng cấp. g e n Một tiếng lệnh lệnh tiếng trung reo lên, thần liên hể ệ hại nói ra, chúc mừng thành công tiến hóa, trở thành trung đẳng cấp hai cường giả, tiêu hao dòm mỹ điểm, 1 t ỷ Lần sau thăng cấp cần thiết dòm mỹ điểm, 100 ức. Lục Phan nguyên bản còn ở thiết hỉ, nhưng mà khi hắn nghe được 100 ức con số này thời điểm, trong nháy mắt sững sờ ở đường trưởng quả nhiên vẫn là gấp 10 lần tăng lên. Một trăm bức i ò m bị điểm tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cầm hoa hạ dòm bị diệt giết sạch sau khi, hẳn là cũng có thể tập hợp đủ. Thế nhưng lần sau đây, một nghìn nước. Lục p h à m trong lòng âm thầm cười khổ, một nghìn nước cái i ò m bị điểm vốn là không thể tập hợp đủ. Có thể, hậu trường hấp thụ ở giả thiết thời điểm, không nghĩ tới mình sẽ tiến hóa đến như thế cao cấp độ, xuất hiện l ỗ i thủng nói như vậy lên, i ò m bị vẫn chưa thể một mạch giết sạch, sau đó chỉ giết cấp cao i ò m bị, cấp thấp i ò m bị nuôi phì lại giết. c h ư ơ n g 539 n h ó m lửa l à cơm. Trong đại s ả n h Lục p h o mặt mày hớn hở cười khúc khích, sau khi bưng lên trên bàn trà nóng uống một hơi cạn sạch. mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình, tất cả đều một mặt n g ộ n g bức nhìn cử chỉ quỷ dị lục phàm. thầm nói, lão đại chính là lão đại, liền ngay cả hành vi đều nhiều như vậy xuất chúng, cường giả thế giới quả nhiên làm người khó hiểu á. nhưng vào lúc này, một đạo ác liệt tiếng s é gió vang lên, từ hiệu bằng từ đ ả n g xa chạy như đi tới, hắn là tốc độ cường hóa người, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, dẫn tới không khí liên tiếp nổ tung. bất quá, lần này từ hiệu bằng dài ra cái tâm nhãn, đang đến gần bộ chỉ huy tạm thời thời điểm, trước giờ giảm tốc độ, tránh khỏi như lần trước như thế đánh vào trên tường nhanh lên một chút, ma ma tức tức, cùng cái đàn bà giống như. tất cả mọi người đang nóng này chờ đợi thiên đồng tổ chức tin tức rất hiển nhiên từ h i ể u bằng mang theo trọng yếu tin tức trở về hắn một giảm tốc độ nhất thời làm tất cả mọi người bất mãn trong lòng từ hiệu bằng phong trần m ệ t mỏi đến đến bộ chỉ huy tạm thời căn bản không để ý tới mọi người xung quanh trực tiếp quay về lục phàm mở miệng nói lao đại tin tức tốt n a m viên đạn hạt nhân toàn bộ phóng ra thành công bãi an thành phố tụ tập hơn 90 triệu giòm bị tất cả đều bị nổ chết lục phàm đã sớm biết kết quả này bất quá lúc này vẫn như cũ biểu hiện hết sức cao hứng hưng phấn vua vua từ h i ể u bằng vai nói cực khổ rồi từ hiệu bằng chịu đến lục phàm biểu dương lúc này ngượng ngùng nợ n ụ cười nói không khổ cực những thứ này đều là ta phải làm những người khác tự động che đậy từ hiệu bằng mặt sau toàn bộ bị tin tức thứ nhất hấp dẫn sự chú ý lúc này chính đang hài lòng cuồn hô tuy rằng lục gia quân dung manh thiệt chiến nhưng cùng dòm bị tắt chiến cũng không phải một cái tươi đẹp sự tình bây giờ lập tức giết chết hơn 90 triệu z o m b e bọn họ kế tiếp hành động cuối cùng cũng coi như là ung dung không ít nếu như lâm bộ trưởng ở đây là tốt rồi nàng nhất định sẽ vì là tin tức này cảm thấy cao hứng diệp y nhiên tỏ rõ vẻ ý cười nói rằng hơn 9 h i triệu dòm bị bị giết chết nàng trong lòng áp lực cuối cùng cũng coi như là thanh trừ Người ở tại tràng muốn nói áp lực to lớn nhất không phải Diệp Y Lệ Nhiên không còn gì khác. Bất kể là sát thần chiến đội, thiên mang chiến đội, vẫn là liệt ma chiến đoàn, bọn họ cấp bậc đều rất cao, sức chiến đấu cực cường, đang cùng dọn bì đối chiến bên trong, ngã xuống sát suất rất nhỏ. Thế nhưng Diệp Y Lệ Nhiên lục r a quân bộ đội chủ lực liền không giống, tuy rằng thủ hạ của nàng cũng có thật nhiều cấp cao chiến sĩ, nhưng phần lớn chiến sĩ cấp bậc cũng không quá cao. Mà này một số người là chết trận dẫn cao nhất, mỗi khi có chiến sĩ hy sinh, Diệp Y Lệ Nhiên nội tâm liền dường như dao đâm như thế thống, phi thường khổ sở. Có thể như vậy giảng. nếu như lục gia quân c ù n g này hơn 90 triệu bảy dọn bị chính diện đối chiến, chết trận nhiều nhất khẳng định là diệp y l ì nhiên thủ hạ người hiện tại có thể để tránh cho diệp y l ì nhiên đương nhiên trong lòng cao hứng, lan quân hướng về phía diệp y l ì nhiên gật gật đầu, nói lâm bộ trưởng cùng liên nhi đóng tại căn cứ tổng bộ cũng không có theo tới, nếu như các nàng đến, đến rồi, nhất định sẽ vì là tin tức này cảm thấy cao hứng. nghe được lan quân lời nói, lục phàm cười lớn một tiếng, nói mặc dù là các nàng không có đến, cũng có thể cho là chúng ta cảm thấy hài lòng. tư h i ể u bằng nhanh lên một chút đem nơi này tin tức thông báo lâm bộ trưởng. tư hiệu bằng trịnh trọng gật gật đầu. bắt đầu cho Thiên Nhạc căn cứ tổng bộ gửi đi tin tức nói thật Lục Gia Quân còn chưa từng có đạt được quá thắng lợi như vậy không chỉ giết chết i ò m b ị số lượng to lớn mấu chốt nhất chính là một trận đánh quá dễ dàng mấy viên đạn hạt nhân là có thể quyết định tất cả lúc này mọi người không khỏi cảm xúc dân trào c ả m t ạ Văn Minh thời kỳ hoa Hạ mạnh mẽ chứa đựng nhiều như vậy đạn hạt nhân lão đại chúng ta kế tiếp hành động như thế nào Hoa Cá Đinh đi lên phía trước chủ động hỏi dò nghe được Hoa Cá Đinh lời nói toàn bộ bộ chỉ huy tạm thời đều yên tĩnh lại lặng lặng chờ đợi Lục Phạm trả lời chắc chắn Hoa Cá Đinh nghi vấn chính là bọn họ cũng muốn hỏi Nguyên bản Lão Đại kế hoạch là một tòa thành thị một tòa thành thị về phía trước đẩy mạnh. Bây giờ phụ cận trong thành phố g i ò Bi bị càn quét sạch sẽ, kế tiếp hành động có phải là có biến hóa? Lục p h o m đứng chắp tay, trong con ngươi hết sạch bùng lên, ngựa khí kiên định nói ra, dựa theo trước lập ra con đường, trực tiếp đi tới chỉ định mục tiêu khu vực. Lục p h o m mục đích của chuyến này chủ yếu chính là vì phá hủy Tần Thủy Hoàng l ă n g c ù n g tượng binh mã, bây giờ không có g i ò Bi chặn đường, đương nhiên muốn tiến quân thần tốc. Nguyên bản Lục p h còn đối với mộ dung chiến có k i n k hắn bây giờ đã tiến hóa đến trung đẳng sinh mệnh cấp 2 nếu là thật gặp vỡ, tuyệt đối sẽ x o n g ngược đối phương. Rất nhanh, mọi người thỏa thuận kế hoạch tác chiến. trực tiếp đi tới tần thủy hoàng lăng vị trí khu vực đương nhiên nơi đó đến tột c ũ n g có phải là thật hay không tần thủy hoàng lăng căn bản không người hiểu rõ ngược lại tượng binh mã là chân thực tồn tại lục gia quân nhất định phải đem trước tiên phá hủy đạn hạt nhân vừa vặn đ á n kích qua đi toàn bộ khu vực phía tây bụi mù lờ lờ khủng bố là xạ tuyến trung quanh khuấy động hiện tại cũng không phải một cái xuất binh thời cơ tốt vì lẽ đó lục p h o m sắp xếp lục gia quân trăm vạn hùng binh nhóm lửa làm cơm trước tiên mị mị ăn xong một bữa chờ ăn uống no đủ bên kia bức xạ hạt nhân cũng có thể yếu bớt hiện tại lục gia quân đều là tân nhân loại hơi có chút bức xạ hạt nhân căn bản không ảnh hưởng toàn cục có thể chịu đựng Lục gia quân vật tư vô cùng phong phú, có trần đại bằng cái này hậu cần bộ bộ trường theo, các chiến sĩ khẳng định không lo ăn uống. Lần này có thể s ả n g khoái những kia đến đây trợ giúp quân đội, chính bọn họ căn cứ nghèo đi cạn, bình thường ở căn cứ thời điểm đều ăn không đủ no, chớ nói chi là ra ngoài tác chiến. Có thể nói như vậy, các lớn căn cứ quân đội ra ngoài tác chiến thời điểm, không có một trận là ăn no, còn nói gì sức chiến đấu. Chuyện của t u chấm nét có căn cứ căn bản cũng không có hậu cần tiếp tế, nếu là số may gặp phải một đám cấp thấp c u thú, giết có thể ăn bữa ngon. Nếu như vận may không tốt, chỉ có thể uống tây bắc phong. thiên nhạc căn cứ vật tư phong phú, hành quân đánh trận vật tư làm trọng, không chỉ mỗi người phân phối sung túc đồ ăn, càng là có hậu cần tiếp tế đội tùy tùng. bất cứ lúc nào bổ sung đồ ăn. vì lẽ đó, ở lục gia quân, căn bản không thể xuất hiện chiến sĩ đói bụng tình huống. lần này các lớn căn cứ quân đội đến đây tiếp viện, rốt cục may mắn cảm thụ một chút lục gia quân đ ã i ngộ. rất nhiều viện quân chính đang từng ngụm từng ngụm gặm cuồng thú ăn thịt phẩm, cảm động mắt nước mắt lưng tròng, tâm tình vô cùng kích động đ ậ mã, lao tử rốt cuộc biết lục gia quân tại sao như thế mạnh, nguyên lai bọn họ vẫn luôn ăn tốt như vậy. v a nhật, lao tử nếu là có loại đái ngộ này, đã sớm tiến hoa đến vô địch cảnh giới. sao có thể bồi các ngươi này q u ầ n đầu đất mỗi ngày uống tây bắc phong Lão tử hiện tại có một ý tưởng muốn gia nhập Lục gia quân các ngươi có tới hay không Cũ nay Lục gia quân đã sớm không thu người ngoài ngươi đừng nằm mơ Khe nằm làm việc vật cũng không muốn Lão tử nhưng là cấp 4 cường giả tỉnh lại đi a ngươi vừa mới cái kia cho mọi người được cơm r a hỏa đều là cấp 5 cường giả ngươi như vậy liền cho Lục gia quân sách dày tư cách đều không có Cuối cùng mọi người không khỏi tầng tầng thở dài một tiếng sớm biết lúc trước nên thẳng đến Thiên Nhạc căn cứ hiện đang hối hận đã chờ m ố n ư ơ n g 540 không phục điên chiến Lục gia quân to lớn trận trong doanh trại, đ ế n t ừ các lớn căn cứ viện quân nghị luận sôi nổi, một mặt than thở trời cao không công bằng, mặt khác thì lại cẩn thận từng ly từng tí một cùng Lục gia quân để s á t vào tử, hy vọng có thể trà trộn vào Lục gia quân. Thế nhưng hiện đang muốn gia nhập Lục gia quân đã chậm, hiện tại Lục gia quân, bọn họ đã không với cao nội đương nhiên, cùng những kia không có đến đây trợ giúp căn cứ so với, này bộ phận viện quân vẫn là may mắn, hiện tại bọn họ khả năng còn không có cảm giác gì, một khi chờ Lục Phàm thành lập mới đế quốc, chỗ tốt liền cho thấy đến rồi. Lục p h m mấy người cũng ở đại cận đ c ậ bởi tâm tình rất tốt, mọi người đều ăn nhiều vô cùng, hơn nữa rất vui vẻ. Lục Phàm một cao hứng, trực tiếp cầm lần trước dự lưu thứ tốt lấy ra, thương lãng mãng vương xả đảm cùng rắn tâm. Lúc trước, để ăn mừng Liễu Phong hôn lễ, Lục Phàm chém giết thương lãng mãng vương, cho Đại Lâm căn cứ các chiến sĩ bỏ thêm một cái món ăn. Lúc đó hắn yêu cầu Liễu Phong chờ người, cầm thương lãng mãng vương xả đảm cùng rắn tâm lưu cho mình. Thương lãng mãng vương một thân tiến hóa lực lượng, phần lớn đều cất giữ ở rắn trong lòng. Lục Phàm vốn là muốn muốn mượn rắn trong lòng tiến hóa lực lượng đột phá bình cảnh, không qua đi đến hắn được thứ càng tốt, dung vương tinh hoa sợi dễ. Vào lúc này Lục Phàm trong mắt dung vương bản mệnh sợi dễ tương đương với tuyệt thế bảo d ư ợ c Ở sau khi ăn vào liên thuận lợi đột phá, vì lẽ đó. Gián Tâm cùng Sa đ ạ m vẫn luôn ở lại tồn c h ữ trong không gian, chưa kịp van đi. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như là có cơ hội lấy ra, coi như là chúc mừng trận này sắp đến thắng lợi đáng nhắc tới chính là tồn c h ữ không gian là cái hết sức đặc thù không gian, đồ vật thả sau khi đi vào có thể hoàn mỹ giữ tươi. Vì lẽ đó, Sa đ ạ m cùng Gián Tâm còn là phi thường mới mẻ. l i ề n ở chân đại b ằ n g vị này bếp trưởng trưởng t h i ở bên dưới, Sa đ ạ m cùng Gián Tâm phân biệt vào nồi, trong lúc nhất thời phiêu gương phân tán, kéo dài mấy chục g i ả m Lần này. Lục gia quân có có lộc ăn, chỉ có điều sói nhiều thịt ít. Trăm vạn đại quân chỉ có hai nồi nước, làm sao phút liền? gió Vân Chiến cái lần thứ hai bị xếp đặt đi ra, lấy sức chiến đấu để đổi lại bổ canh. 10 người đứng đầu có thể ăn thịt, 40 n g ư ờ i đứng đầu có thể ăn canh, 50 tên có hơn, cái gì đều không có. Lục Phàm nghe được mọi người quyết nghị, không khỏi cảm giác được m ồ n g cười. Bất quá, có vẻ như thiên nhạc căn cứ gió Vân Chiến lực bản rất lâu không có c h ư g mới, hắn thật sự rất muốn nhìn xem mọi người sức chiến đấu biến hóa. Vì lẽ đó, ở Lục Phàm cho phép bên dưới ị h liệt đối chiến bắt đầu rồi. Trên đài cao, mỗi người đều triển lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Sắt Thần Chiến đội thành viên hầu như tất cả đều xông lên trên, lập tức cầm đài cao cho chiếm lĩnh. Thấy cảnh này, Lục Gia quân chúng tâm tình của người ta khó chịu, cái quái gì vậy? Tổng cộng chỉ có 50 tiêu chuẩn, Sắt Thần Chiến đội lập tức xông lên 300 người, làm cái gì máy bay? Lục Gia trong quân cấp cao chiến sĩ còn chưa kịp hành động, Lan quân mang theo Thiên Mang Chiến đội thành viên trực tiếp đôi đi tới, ngựa khí ngạo nhiên nói ra, này 50 tiêu chuẩn, chúng ta bao rồi. Hoa Gã Đinh mắt sáng lên, muốn phản bác, bất quá văn minh thời kỳ hắn là Lan quân nhà tài xế, cùng Lan quân đứng chung một chỗ, Hoa Gã Đinh dĩ nhiên có vẻ sức lực không đủ. Nhìn thấy lần này cảnh tượng. l ă n g Sách cùng Hoàng Vĩ Thắng chờ người không vui, hư lệnh nói, này 50 tiêu chuẩn đều là chúng ta sát thần chiến đội, sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội mũi nhọn đấu với đao sắc, Song Phương đều có cấp 8 cường giả, từng người chiến đội thành viên thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, Song Phương khí thế đồng thời bạo phát, nhất thời dẫn tới sóng gió ngập trời. Sa Sa chính đang vây xem Lục Gia Quân trong lòng chiến sĩ khiếp sợ, tuy rằng bọn họ vẫn luôn cùng hai cái chiến đội hiệp đồng tác chiến, nhưng này giờ hai trận chiến đội khí thế đều là nhằm vào zombie, xưa nay đều không c ó t như hiện ở đây sao kịch liệt? Lục Gia Quân các chiến sĩ không khỏi trong lòng than thở, thầm nói, có thể. chỉ có kẻ địch mới sẽ hiểu rõ sắt thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội đến cùng có bao nhiêu đáng sợ lục gia quân phía ngoài xa nhất đến từ các lớn căn cứ viện quân đã sớm bị d ọ a sợ lại nói bọn họ trong đội ngũ cấp 5 liền có thể tính được là là cường giả siêu cấp nơi nào gặp lớn như vậy trận chiến đặc biệt là hai cái chiến trong đội cấp 8 cường giả bọn họ trên người tỏa ra khí tức thực sự là quá mức khủng bố tuy rằng không phải châm đ ố i với bọn họ thế nhưng chỉ bằng vào loại khí thế này như thế các lớn viện quân đều sắp bị sợ vãi kệ rồi thật là đáng sợ may là chúng ta không phải lục gia quân kẻ địch bằng không đối phương trong n ấ mắt chúng ta liền biến thành cho bụi đây chính là sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội sao, quả nhiên vô cùng cường đại. ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. các đường viện quân con ngươi hừng hực, trong lòng bay lên vô hạn sùng bái. tân thế bên trong cường giả vi tôn, chỉ cần nắm giữ đủ thực lực, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ phải chịu tôn trọng. bất kể là sát thần chiến đội vẫn là thiên mang chiến đội, thực lực đều quá mạnh mẽ, đáng giá mỗi người tôn trọng. nhưng vào lúc này, lục gia quân trận trong doanh trại, tư đồ lượng sắc mặt âm trầm quay về diệp y nhiên nói ra, bọn họ quá kiêu ngạo, dĩ nhiên không đem chúng ta để ở trong mắt, chúng ta có muốn đi lên hay không? diệp y nhiên nhưng là khẽ cười một tiếng. nói, này nồi nước không phải là tốt như vậy uống, chờ chút đi, vẫn chưa tới chúng ta thời điểm xuất thủ. Lời còn chưa dứt, lại có một khí thế bàng bạc phóng lên trời, cơn khí thế này chất phát mà bá đạo, cuốn lên vô tận cương phong liệp ma chiến đoàn vừa vặn 50 người, này 50 tiêu chuẩn chính là vì chúng ta liệp ma chiến đoàn chuẩn bị. Trình Thanh n g h i ệ p lạnh lùng mở miệng, hắn hai tay cắm vào túi áo, dáng vẻ u y ễ n khóc cực kỳ, gây nên chú ý của mọi người. Nghe được lời này, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, trong lòng nơ ngác đúng rồi, còn có l i ệ t ma chiến đoàn, này nhưng là một cái cực kỳ khủng bố tổ chức. Tuy rằng bọn họ chỉ có 50 người, nhưng là có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Đọc truyện tại d o a n đ ạ n e t không sai. Nghe nói l i ệ m ma chiến đoàn do 10 cái tiểu phân đội tạo thành, mỗi cái tiểu phân đội đều có 5 người, một cái tiến hóa giả, bốn cái cường hóa người, mỗi người năng lực cường hóa đều không giống nhau. Đúng, không giống năng lực cường hóa phối hợp bên dưới, có thể bùng nổ ra khủng bố lực sát thương, hoàn toàn chính là một cái tối say thị chiến đoàn. Mọi người nguy một lời ta một lời, rất nhanh sẽ đem l i ệ p ma chiến đoàn chỗ kinh khủng nói ra, để mọi người đối với l i ệ p ma chiến đoàn có một cái nhận thức mới. Nhưng vào lúc này, Diệp Y, y Nhi ê n mỉm cười nở đ cười, nói. kế tiếp nên chúng ta ra trận, nói vậy lao đại nên đau đầu. Lời còn chưa dứt, Diệp Y Lệ Nhiên một bước bước ra, thân thể mềm mại cực kỳ, lướt trên đài cao. Lục r a trong quân, hết thảy cấp cao chiến sĩ tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, trong nháy mắt đ ổ i tới, chăm chú đi theo Diệp Y Lệ Nhiên phía sau. Thanh thế vùng vĩ này 50 tiêu chuẩn, ta lục r a quân bao, không phục đến chiến. Diệp Y Lệ Nhiên ngữ khí lạnh lạnh mở miệng, giữa chân mày thần thánh quang huy long l á n h khí chất siêu phàm thoát tục. Bên đống lửa một bên, chính đang nấu canh trần đại bằng một mặt n g n g b ư c đứng ở nơi đó. nhìn dương cung b ạ c kiếm tứ p h e thế lực bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm cái quái gì vậy không phải là uống chén canh sao có muốn hay không như thế kích thích nếu không ta nhiều hơn nước nước mọi người đều có phần có được hay không rất hiển nhiên bây giờ căn bản không phải uống xong canh đơn giản như vậy các chiến sĩ hiếu chiến chi tâm đều bị kích thích ra đến lúc này nhất định phải tranh ra một cái cao thấp bốn chương 541 t r ư võ đài chiến tiêu chuẩn trên đài cao tứ p h e thế lực dương cung b ạ c kiếm lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không phục muốn khai chiến hiện tại đã cùng canh không liên quan liên lụy đến vinh dự tuyệt đối không thể nhường cho mỗi người đều đối với mình trận doanh tự tin vô cùng, bất kể là sát thần chiến đội vẫn là thiên mang chiến đội, hay hoặc là là lục gia quân tinh nhuệ cùng liệt ma chiến đoàn, đều nhận vì là mình là mạnh nhất nếu muốn tranh đấu, liền muốn định ra cái quy củ, đội trưởng lại đây mở hội, những người khác về đơn vị. Lục p h à m đứng chắc tay, trong con ngươi hết sạch bùng lên, hắn âm thanh cũng không lớn, nhưng là rõ ràng vang vọng ở trong t h a i mỗi một người. Thấy đến lao đại lên tiếng, các chiến đội nhân viên rồn d ậ p trở về mình trận doanh, thế nhưng trong lòng chiến ý không giảm chút nào, mỗi người làm nóng người, muốn xông lên một trận chiến ngươi nói, chờ một chút sẽ sẽ không phát sinh đoàn chiến. Sát thần chiến trong đội. Hoàng Vĩ Thắng cùng Lang Sách ở nhỏ giọng nói thầm, bọn họ thực lực mạnh mẽ, mặc kệ là đơn thể vẫn là đoàn chiến đều không có gì lo sợ. Một mặt khác, Dư l á n h Huy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cảm thấy đoàn chiến khả năng không lớn, dù sao d ọ m bị càn quét chiến còn chưa kết thúc đây. Nếu như mọi người c ầ m khí lực đều lãng phí ở phương diện này, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Hừm, có đạo lý, lao phát quá đi họ, chờ sau đó liền biết kết quả. Cùng lúc đó, Hoa c á Đinh, Lan Quân, Diệp Y hiển nhiên, c h í n h Thanh n i ệ p tứ người đi tới Lục Phàm bên người, mỗi người trong ánh mắt chiến ý dân t r à o chờ đợi Lục Phàm mệnh lệnh. Nhìn thấy mọi người lòng h á o thắng mạnh như thế. Lục Phàm cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, chỉ có như vậy, Lục Gia Quân mới có thể không ngừng tiến thủ như vậy. Chúng ta cũng đừng khiến cho quá phức tạp, mỗi cái trận Doanh r a ba tên đội viên, hai hai đội chiến, đến một vòng cuối cùng thời điểm, cái nào trận Doanh lưu lại nhiều người, cái nào trận Doanh thắng lợi, đến lúc đó, này hai nổi nước toàn bộ về phe thắng lợi, mọi người cảm thấy thế nào? Lục Phàm cười nói, chỉ là một hồi đơn giản thi đấu mà thôi, nếu như khiến cho quá phức tạp, vậy thì mất đi ý nghĩa mới ba người. Trình Thanh n g h i ệ p không khỏi mà con ngươi co rút lại, hơi hơi thất vọng. Liệt Ma Chiến Đoàn càng thêm nghiêng về đoàn đội t chiến. mỗi cái săn bắn ma đoàn đều là do bốn tên cường hóa người cùng một tên tiến hóa giả tạo thành. nếu như là đoàn chiến, chính thanh nghiệp có lòng tin thắng lợi. nếu là đơn thể tác chiến, vậy thì không nhất định. bất quá liệt ma chiến đoàn từng binh sĩ năng lực tác chiến cũng không yếu. vì lẽ đó, chính thanh nghiệp chỉ là hơi hơi chần c h ờ một giây đồng hồ, ánh mắt liền trở nên kiên định lên. những người khác từng người trong lòng hơi có suy nghĩ, đã bắt đầu suy nghĩ xuất chiến người tuyển. ba người này nhất định phải tuyển tập trận trong doanh trại thực lực người mạnh nhất. nếu như thua với đối phương, này mặt mũi nhưng là em lớn. tứ phương trận doanh, mỗi cái trận doanh ra ba người, trên căn bản hai vòng đối chiến liền kết thúc. Lục Phạm cảm thấy vô vị, liền quay về bên cạnh Từ Tiểu Bằng vây vây tay Từ Tiểu Bằng. Lần này võ đại chiến, các ngươi Thiên Đồng Tổ chức cũng phải tham gia, lập tức tuyển ba người đi ra. Nghe được Lục Phạm lời nói, Từ Tiểu Bằng nhất thời biến sắc mặt, thầm nói: Khe nằm, cái gì quỷ, ta chính là cái ă n Qua Quẩn Trung có được hay không? Xem cái náo nhiệt cũng không được. Kỳ thực, Từ Tiểu Bằng là đối với Thiên Đồng Tổ chức thực lực không tự tin, phải biết Thiên Đồng Tổ chức chỉ là một cái ngành tình báo, có thể nào có thể cùng Lục gia quân các đại chiến đội đánh đồng với nhau? Lục Phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Tiểu Bằng vai, nói: Tự tin một điểm, Thiên Đồng Tổ chức tuy rằng ra chiến trường cơ hội không nhiều. thế nhưng hầu như tại mọi thời khắc đều đang cùng tử thần chiến đấu, không nên xem thường mình. Tư Tiểu Bằng trịnh trọng gật gật đầu, lập tức móc ra Quang Nao thiết bị, bắt đầu gọi người. c h u y ệ n c ư ờ i lập tức liền muốn so với thi đấu, khẳng định là phải gọi mạnh nhất người lên sân khấu, phái một đám giác rời đi tới, còn chưa đủ mất mặt tìm ai đây. Tư Tiểu Bằng khẽ nhíu mày, hắn thân là Thiên Đồng tổ chức đội trưởng, bình thường chỉ biết là anh nghiệp vụ năng lực mạnh nhất, còn sức chiến đấu cũng không phải rất để ý nghe nói, gần nhất có cái gọi Á Nguyệt Gia hỏa rất là lơ bao, nói không chắc là một nhân tài, gọi đến thử xem. Còn có, Nô Quang tiên tiểu tử kia thân là đội phó, tổ chức hiện tại cần hắn. là thời điểm hiến thân, cái cuối cùng liền ta mình đi, đánh bất quá bọn họ có thể chạy, bằng vào ta tốc độ bây giờ, hẳn là không người có thể đuổi theo, kém cỏi nhất cũng có thể hôn cái thế h ỏ a Ngay khi Tử Tiểu Bằng âm thầm cô thời điểm, cái khác trận doanh đội trưởng cũng có trong lòng ứng cử viên, lúc này sẽ chờ Lục Phạm lên tiếng lão đại. Hiện tại là năm cái trận doanh khai chiến, tổng số người là 15 người, nếu như là 2-2 đôi chiến, vòng thứ nhất sẽ có người là không. Hoa c á Đinh Toán Học cũng khá, trước tiên phát hiện cái này quy tắc lỗ thủng, những người khác nghe được lời n à y vì đó sững sờ, thẩm nghĩ trong lòng, đúng đấy, 15 người, 22 đôi chiến. thêm ra tới một người làm sao bây giờ? Lục p h ạ m không tỏ rõ ý kiến khé cười một tiếng, nói, l ư ợ t không người tự động tăng h cấp, vận may cũng là thực lực một phần, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người cùng nhau gật đầu, đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt nói? Làm liền x o n g trở về thương lượng 5 phút đồng hồ, mang theo người đến của các ngươi ta chỗ này bắt yêu, d ã y số tương đồng tức làm đối thủ, nhanh lên một chút đi thôi. Lục p h ạ m một câu nói sau khi, mọi người giải tán lập tức, mau mau đi thương lượng ứng cử viên. mỗi cái trận doanh chỉ cho phép 3 người xuất chiến tiêu chuẩn quý giá, e sợ riêng lần này ba cái tiêu chuẩn xác thực định đều muốn phí chút sức lực đặc biệt là sát thần chiến đội thành viên, hầu như người người đều muốn trên, cuối cùng chỉ có thể do thực lực nói chuyện. tất cả mọi người bên trong chỉ có từ tiểu bằng thoải mái nhất, hắn trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nghi ngờ nói, không phải là tìm ba người sao? có phiền phức như vậy sao? 5 phút đồng hồ bên trong, mỗi cái trận doanh nhân viên đã xác định, mỗi người đều chiến ý dâng trào, h ậ n không thể hiện tại liền mở làm. sát thần chiến đội xuất chiến chính là hoàng vinh thắng, lang sách dư lãnh huy ba người, còn đội trưởng của bọn họ hoắc cá đình. trực tiếp bị mọi người hủy bỏ. Lại nói, mọi người đều biết Hoa Cá Đinh trước đây thân phận, hắn là Lan Quân nhà tài xế. ở nhìn thấy Lan Quân thời điểm, luôn cảm giác thấp một đầu. Thế nhưng hiện tại không giống, Hoa Cá Đinh là sát thần chiến đội đội trưởng, Lan Quân là thiên mang chiến đội đội trưởng. đội trưởng khí thế so với Phương y i u đi, vậy làm sao có thể chịu đối với chuyện này? Hoa Cá Đinh ngoại trừ cười khổ ở ngoài, cũng không có gì để nói nhiều. Thiên mang chiến đội xuất chiến chính là Lan Quân, p h i ê n đ ộ n g Sở Hùng, ba người toàn bộ đều là cường hóa người, hơn nữa là năng lực chiến đấu siêu cường cường hóa người, căn bản không sợ bất luận người nào. Lục gia quân bộ đội tinh nhuệ xuất chiến chính là Diệp Y Di Nhiên, Trương Tiêm Linh, Tư đ ồ Lượng, có Diệp Y Di Nhiên ở, địa ngục hỏa phượng vừa ra, tin tưởng có thể quét ngang tất cả đối với tay. l i ệ p Ma Chiến Đoàn xuất chiến chính là Vương Khải, chưa nhiên, lại n ạ ba người là l i ệ p Ma Chiến Đoàn bên trong từng binh sĩ sức chiến đấu mạnh nhất, phái bọn họ ra trận là lựa chọn tốt nhất. Cho t ớ i Thiên Đồng tổ chức, chỉ có Từ Tiểu Bằng một người lại l o i đứng ở nơi đó, hai gã khác thành viên còn chưa hề quay về n g ạ c h này cái gì, thật không tiện, ta này hai cái huynh đệ còn ở trên đường, hơi hơi vân vân. Chương 542 t r ư ơ n g Tiêm Linh vs Hoàng v n h Thắng. Trên võ đài. mọi người nghe được từ h i ể u bằng lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Cái quái gì vậy? lập tức liền muốn rút thăm khai chiến, ngươi người dĩ nhiên không đến, có lầm hay không? đợi thêm một phút, không đến liền t h ủ tiêu tư cách của các ngươi. Hoàng v ỉ n h Thắng hung thần á p sát nói rằng, hắn là cái phần tử hiếu chiến, m u i chờ lâu một phút đều là một loại dậy vò không cần chờ. Từ h i ể u bằng đại biểu hai người khác, trước tiên rút thăm, có thể đem bọn họ chiến đấu sắp xếp ở phía sau. Lục p h o m lên tiếng, mọi người nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, bắt đầu rút thăm. Trần Đại Bằng lâm thời chế tác 15 i dây số, số 1 đến số 7 mỗi người có hai cái, đơn độc một cái số 8 Nói cách khác. dãy số tương đồng tức làm đối thủ số 8 tự động được không? nếu như nói cùng một chiến tuyến bên trong tuyển chọn tương đồng dãy số có thể cùng cái khác trận doanh đ ổ i cần phải bảo đảm đối thủ đều là cái khác trận doanh người rất nhanh kết quả đi ra cái kia may mắn số 8, lại bị từ hiệu bằng cho đánh vào đương nhiên từ hiệu bằng lập tức giật ba cái tiêu gạo giúp chúng số 8 x sát suất muốn so với những người khác cao hơn một chút mọi người từng người nhìn một chút trong tay dãy số lúc này lộ ra nồng nặc chiến ý chuẩn bị một quyết thư hùng lão đại nơi này có thiên nhiên võ đài diện tích cũng khá lớn có muốn hay không đồng thời khai chiến chân đại bằng hiện tại làm nổi lên lục p h à m quân sư còn mo Những người khác đều đang bận bị chiến, cũng chỉ có hắn còn nhàn rỗi. Lục Phàm qua loa đoán chừng một chút thời gian, bây giờ cách đạn hạt nhân nổ tung vẫn chưa tới nửa giờ, nơi đó khủng bố phóng xạ không có mấy cái giờ căn bản không thể yếu bớt. đương nhiên là thời gian thắc càng lâu càng tốt một tổ một tổ xuất chiến, để các chiến sĩ hảo hảo thưởng thức một thoáng. Lục Phàm cười khẽ đáp lại, hắn trực tiếp từ tổn trữ trong không gian làm ra đến một cái ghế salon, thoải mái ngồi ở bên trong, ngẩng đầu hai chân bắt đầu thưởng thức chiến đấu. Trần Đại b ằ n g nhưng là một mặt không nói gì, lúng tung nói ra, nhưng là cứ như vậy, không có mấy cái giờ căn bản không bắt được, đến thời điểm đại b ộ canh đều nguội. Lục p h a m bị đối phương khí vui vẻ, cười mắng, ngươi cái quái gì vậy? Có biết hay không đó là cấp t m thương lãng m ã n vương dán tâm cùng xà đ ả m Không hầm thời gian dài một điểm, bên trong thứ tốt có thể hầm đi ra không? Tiểu hỏa trầm hầm, hầm đến kết quả xuất hiện mới thôi. t r â n Đại Bằng, nhưng vào lúc này, một tiếng cười lớn mở miệng, kinh ngạc mọi người nhảy một cái ô oh ha ha, lão tử là số một, cái nào là số một? Nhanh lên một chút đứng ra. Hoàng Vinh t h ắ n g trong tay nắm bắt một tờ giấy, mặt trên t ì n h lình viết số 1 khiến cho hắn hết sức hưng phấn lão tử rút trúng số 1 có phải là mang ý nghĩa ngày hôm nay lão tử có thể nắm số một? Hoàng t h ắ n h hài lòng nghĩ. lúc này đã đứng chính giữa võ đài, kiếm lớn màu vàng nóng ở trong tay của hắn không ngừng mà lòng l á n h khí thế bất phàm. một m ặ t khác, trương tiêm linh cắn cắn môi, trong con ngươi lộ ra một vệt dao động ở nàng trắng như tuyết tay nhỏ bên trong, chính nắm một tờ giấy, mặt trên thình l i n h viết số 1. t r ư ơ n g tiêm linh thực sự là không nghĩ tới, mình dĩ nhiên sẽ cái thứ nhất ra trận, hơn nữa đối thủ vẫn là khó dây dưa nhất hoàng vinh thắng, tâm tình có chút mất mát đi thôi, tin tưởng mình. diệp y dị nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ trương tiêm linh bay, đối với nàng cổ vũ nói rằng, trương tiêm linh là lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ đại biểu, trận chiến đầu tiên dù như thế nào đều muốn đánh g a lục gia quân phong thái. Trương Tiêm Linh gật đầu l i a l i a ngựa khí kiên định nói ra, tiên tâm đi Diệp đội trưởng, ta sẽ dùng tính mạng của chính mình đến hãn vệ Lục gia quân vinh, dự. Lời còn chưa dứt, Trương Tiêm Linh một bước bước ra, vọt thẳng trên đài cao, trong cơ thể khí tức điên cuồng tăng vọt, nhiệt độ t u n g quanh theo chợt giảm xuống, trở nên càng lạnh hơn. Trương Tiêm Linh cấp 8 Hàn băng cường hóa người, chính là Diệp Y hể nhiên thủ hạ đắc lực, giết địch vô số, một thân băng hệ năng lực xuất thần nhập hóa, lực sát thương kinh người. Ép Trương Tiêm Linh thân thể m m ạ i rơi vào trên đài cao, hai tay chống chân, cũng không có vũ khí. Hoàng v i n h Thăng thấy cảnh này lúc này cười ngạo nghễ. cầm trong tay kiếm lớn màu vàng nón g tăng một tiếng cắm trên mặt đất nói nếu ngươi không sử dụng vũ khí vậy ta cũng không cần tỉnh người khác nói lao tử bắt nạt nữ nhân thấy cảnh này trương tiêm linh lúc này trong lòng vui vẻ nàng là hàn băng cường hóa người một thân sức chiến đấu đều dựa vào băng hệ năng lực vũ khí đối với nàng mà nói ý nghĩa không lớn hoàng v i n h thắng là chiến thể cường hóa người thể năng cực sự mạnh mẽ phối hợp với hắn đại kiếm có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp lực công kích lúc này đối phương chủ động từ bỏ sử dụng đại kiếm đối với trương tiêm linh tới nói tuyệt đối là việc tốt thằng ngu này phía dưới lôi đài l ă n g sách cùng dư lãnh huy không nhịn được mắng to Việc quan hệ sắt thần chiến đội vinh dự, hoàng vinh t h ắ n g có thể nào tay không đối địch, đối phương là hàn băng cường hóa người, ngươi dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ khiến dùng vũ khí, ai cho ngươi vũ khí? l ă n g sách hận không thể sông lên võ đài đá chết thằng ngu này, cái quái gì vậy, liền biết trắng bước, một lúc nếu là thua, nhìn sắt thần chiến đội các anh em có thể hay không sống xé ra hán. Trương Tiêm Linh hướng về phía đối với vương n ợ nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng đ á n ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng ở trên mặt của nàng, khiến làn da của nàng xem ra trắng đóa như ngọc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thời khắc này, hoàng vinh t h n g đột nhiên sững sờ, hắn lần thứ nhất phát hiện, Trương Tiêm Linh đã vậy còn quá mỹ. Hoàng Đinh Thắng bắt đầu ý thức được, đã từng cái kia chưa dứt sữa em gái nhỏ, lúc này đã nở nở, đã biến thành một cái tiểu mỹ nhân. v ề nhớ lúc đầu, sát thần chiến đội trái với quân lệnh ngốc nghếch liều lĩnh, bị cấp cao giòm bị vây công, mình suýt chút nữa mất mạng hoàn toàn, chính là Trương Tiêm Linh dùng nàng nhỏ gầy vai cầm mình khiêng trở về. Nghĩ tới đây, Hoàng Đinh Thắng tinh thần có chút hoang hốt, liền phảng phất trở lại cái kia buổi chiều, một cái thân thể gầy yếu tiểu nữ sinh, lấy một cái ngũ đại tam thô hán tử liên c u ồ n thoát thân, tránh né g i m bị truy kích khe nằm. Phía dưới lôi đài, Lang Sách đã che cái chán, không mặt mũi gặp người. Thang ngu này. nhân ra đối với hắn nở nụ cười, ngươi nhìn hắn cái gì đức hạnh? Nghe được lăng sách lời nói, dư lãnh huy cũng là không nhịn được lắc đầu, này cái quái gì vậy? mất mặt ném đến hắn mộ m ỗ i nhà đi tới bất quá đáng nhắc tới chính là trương tiêm linh còn thật là đẹp mắt, trước đây ta làm sao liền không phát hiện đây? dư lãnh huy ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, nếu như hắn đối đầu đẹp mắt như vậy em gái, khẳng định cũng không n h ẫ n tâm xuống tay. lăng sách kinh h bị đẩy dư lãnh huy một cái, mắng cách xa lão tử xa một chút, các ngươi bang này tâm trí không kiên r a hỏa, nơi nào như lão tử như vậy, chỉ đối với một người yêu thâm trầm. nói xong, lăng sách hướng về đối diện nhìn đi qua. Ánh mắt rơi vào Diệp Y Hiền Nhiên trên người, Dư Lanh Huy cười hì hì, nói: này cái gì? h ỏ i ngươi cái vô cùng trọng yếu vấn đề, nếu như ngươi rút chúng Diệp Y Hiền Nhiên, có thể hay không đối với nàng đường? Dư Lanh Huy vừa vặn nói xong, lăng sách lúc này n h u mày lại, mắng: ngươi rất sao có phải là ngu? Lao tử căn bản đánh không lại nàng, thả cái gì nước? Ngạc h Dư Lanh Huy vì đó lung túng, lại nói: Diệp Y Hiền Nhiên địa ngục hỏa phượng uy lực quá mạnh, trên căn bản cùng cấp vô địch, mình nếu là gặp bỡ, nhất định sẽ bị đốt thành t ặ n bã, trừ phi ở đối phương vẫn không có cho gọi ra địa ngục hỏa phượng trước ra tay, trực tiếp giết chết. nhưng đây chỉ là một cuộc tranh tài, khả năng sao? chương 543 t r không hiểu phong tình chân tối đại hán hiện tại chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. nếu như ai dám giết người, lục phàm nhất định sẽ cầm người giết người một cái tát đập chết đương nhiên có lục phàm ở đây toa chấn muốn giết người vốn là chuyện không thể nào. lục phàm là trung đẳng cấp hai cường giả đã sớm cao cao vượt lên ở tất cả mọi người bên dưới muốn ở hắn dưới mí mắt giết người quả thực chính là nói chuyện viển vông. lục phàm sở dĩ yêu cầu một tổ một tổ tiến hành chiến đấu mục đích cũng là vì bảo đảm các chiến sĩ sinh mệnh an toàn đao kiếm không có m ắ t vạn nhất có ai thất thủ lục phàm có thể ngay đầu tiên cứu viện. nếu như tất cả mọi người đồng thời khai chiến, lục phàm mặc dù là trung đẳng cấp hai cường giả cũng không dành bận tâm đến tất cả mọi người. nếu là thật gặp gỡ nguy hiểm, lục phàm khẳng định không t i ệ cứu viện. trên võ đài, trương tiêm linh nhìn thấy hoàng vĩnh thắng dĩ nhiên thất thần, lúc này mừng rỡ trong lòng, liền không chút do dự ra tay rồi. trương tiêm linh trắng loắt ngón tay điểm ở mi tâm của chính mình, khủng bố cường hóa lực lượng ầm ầm bạo phát, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, chu vi nhất thời quát nổi lên một hồi bão phong tuyết, vô số băng lăng ở trên bầu trời ngang dọc khuấy động đóng băng và giảm. trương tiêm linh tiểu quát một tiếng, cái tay còn lại trưởng vũ mạnh khắp nơi, nhất thời ác liệt khí sát phả tầm ầm bạo phát. vô số băng thứ lướt tẩm ẩm ra trong nháy mắt đem Hoàng Vinh Thắng vây quanh hạ Hoàng Vinh Thắng nhất thời cả kinh rất con bà nó liền rất sao vừa sửng sốt công phu đối phương càng nhưng đã ra tay rồi ra tay trước không đều là lẫn nhau cúp cùng vấn an sao cái tiểu nha đầu này của phim một điểm lễ phép cũng không hiểu Hoàng Vinh Thắng tức giận rên một tiếng chiến thể cường hóa trong nháy mắt mở ra một luồng màu vàng liệt diễm ẩm ẩm b ạ t phát hóa thành một cái liệt diễm lồng ánh sáng đem cả người hắn gói lại thời khắc này Hoàng Vinh Thắng tóc dựng thẳng mà lên màu vàng liệt diễm đem tóc của hắn đều nhuộm đẫm thành màu vàng năng lượng mạnh mẽ không ngừng phun trào khiến hơi thở của hắn không ngừng u khởi ẩm. Hoàng Vĩ Thắng một cái quét đường chân, một v ò n g ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt nổ tung, đem trên mặt đất bạo lực mà lên băng lăng đá cho m n h vỡ. Trương Tiêm Linh chiếm cứ tiên cơ, lúc này không ngừng ra tay, vô số băng truy, băng cầu, băng thứ không ngừng xuất hiện, mỗi một kích đều có trọng thương cấp 8 cường giả l ự c công kích. Nhưng mà Hoàng Vĩ Thắng thực lực càng thêm rũ mánh, một đôi nắm đấm thép không ngừng vung dậy, vô số màu vàng quyền ảnh nổ ra, cùng Trương Tiêm Linh băng cầu đụng vào nhau, dồn dập nổ tung h à n băng dĩ đảo. Mắt thấy Hoàng Vĩ Thắng cự cách xa mình càng ngày càng gần, Trương Tiêm Linh trong lòng s t sáng, rốt cục dùng tới gần nhất lĩnh ngộ sát chiêu, h à n băng dĩ đảo. Nhất thời, trên bầu trời mây mù l a n lộn, liền phảng phất là một đóa to lớn c à i nấm từ trên bầu trời ầm ầm n ệ xuống. Khung bố u y thế trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ bầu trời phong vân quẫy động, phảng phất không thể chịu đựng này đóa mây mù áp lực muốn đổ nát. Thời khắc này, Hoàng Vinh Thắng rộng rãi ngẩng đầu, trong con ngươi triển lộ ra vô hạn nghiêm nghị hử. Hoàng Vinh Thắng tức giận hử, hắn bàn chân bánh đạp m ặ t đất, thân hình dường như một đạo màu vàng mũi tên bắn mạnh mà ra, xuyên qua tầng tầng băng lăng công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Tiêm Linh m Một tiếng n h liệt tiếng va chạm truyền đến, không khí tùy theo nổ tung, Trương Tiêm Linh nhỏ gầy á n g người dường như như d i u đất g i bay thẳng đến phía dưới lôi đài rơi xuống k h ỏ i đi. Hoàng Vĩnh Thắng cũng không có phát động công kích, chỉ bằng vào khí thế của tự thân, liền đem Trương Tiêm Linh chấn động bay ra ngoài. Trương Tiêm Linh tuy rằng cũng là cấp 8 cường hóa người, thế nhưng nàng thể năng yếu kém, bị thể năng mạnh mẽ Hoàng Vĩnh Thắng gần người sau khi, kết cục đã nhất định. Cùng lúc đó, một tiếng m a n h liệt nổ vang truyền đến, to lớn đám mây hình ngấm xương mù từ trời cao đánh rơi trên mặt đất, toàn bộ võ đài bị đập cho chấn động động không ngừng, uy thế dọa người ở chính giữa võ đài, một tòa băng sơn h ì n h l n h xuất hiện, làm Hoàng Vĩnh Thắng thấy cảnh này sau khi không khỏi biến sắc, trong lòng ngơ ngác may là né tránh, nếu như bị đánh trúng. Lão tử p h ò n g t r ừ n bị đông thành tượng đ ã rồi. Dưới lôi đài, Diệp Y Nhiên n u ố chân nhẹ chút, thân hình bay lượn mà lên, đem rơi xuống dưới đài. Trương Tiêm Linh đón lấy xin lỗi, ta thua. Trương Tiêm Linh âm thanh nhẹ nào, nước mắt dường như hàng loạt pháo bình thường lan xuống mà xuống không có chuyện gì. Ngươi đã tận lực, mọi người sẽ không trách ngươi. Diệp Y Nhiên an ủi đến, mang theo nàng một lần nữa trở về lục gia quân trong đội ngũ. Nghe được Diệp Y Nhiên an ủi, Trương Tiêm Linh càng thêm áy náy. Đối phương liền vũ khí đều không có sử dụng, mình vẫn thua, mình có phải là rất vô dụng hay không? l i ề n Trương Tiêm Linh gào khóc. Sa sa, mọi người thấy điểm đạm đáng yêu Trương Tiêm Linh. tất cả đều nhỏ rộng lầu bầu lên hoàng v ĩ n h thắng thật là một xuất sinh dĩ nhiên đối với em gái ra tay nặng như vậy đúng đấy ta nếu như hoàng v ĩ n h thắng nhìn thấy tiêm linh em gái như thế đáng thương nhất định sẽ thủ hạ lưu tình ngươi nhìn hắn một điểm nam nhân giác ngộ đều không có vào lúc này lục gia trong quân rất nhiều nữ quân nhân cũng bắt đầu vì là trường tiêm linh tổn thương bởi bất công cho hoàng v ĩ n h thắng đánh kém bình hắn biết cái gì n h a một cái không do phong tình chân thối đại h á n mà thôi ngươi còn hy vọng hắn có thể làm gì chính là vẫn là l n g sách ca ca được l n g sách a ca không chỉ có lớn lên đẹp trai hơn nữa còn hiểu lắm ạ ta nếu như diệp đội trưởng đã sớm đáp ứng hắn theo đuổi, Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị diệp đội trưởng nghe được, người liền thảm. trên võ đài, thật vất vả thắng lợi hoàng vinh thắng, còn chưa kịp tao hứng, liền nghe đến phía dưới xì xào bàn tán. hắn là cấp 8 cường giả, thính giác biết bao nhạy cảm, người phía dưới tuy rằng cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn bị hắn nghe được. trời ơi, hoàng vinh thắng tức giận giơ chân, hắn đây sao? người thắng không phải hẳn là được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay sao? làm sao cảm giác tình huống có gì đó không đúng đây? còn có, các ngươi nói lao tử không hiểu phong tình cũng là thôi, dĩ nhiên nói lăng xách lớn lên đ ẹ trai, quả thực mù mắt chó của các ngươi. Hoàng Vĩnh Thắng thở phì phò đi tới bên lôi đài trên, tăng một tiếng cầm kiếm lớn màu vàng nóng rút ra cái quái gì vậy? Sớm biết lao tử liền một chiêu kiếm vua tới kết thúc chiến đấu, làm đ ư a n g à y hôn thành nhân vật phản diện rồi. Hoàng Vĩnh Thắng ngượng ngùng lầu bầu một tiếng, trở về sát thần chiến đội trận doanh. l ă n g Sách t ầ n g tầng vô vô Hoàng Vĩnh Thắng vai, nói, làm ra đẹp đẽ, vì là sát thần chiến đội mở đầu xong. l ă n g c o n Bê, không nên để cho lão tử dính vào người đẹp trai. Hoàng Vĩnh Thắng thở phì phò nói. l n g Sách cười ha ha, ôm lấy Hoàng Vĩnh Thắng, đáp ý nói ra, đến, để bản công tử đẹp trai chuyển cho ngươi điểm, bảo đảm để ngươi trở nên người gặp người thích. khe nằm, mau c ú đi, lão tử không thích nam nhân. nhưng vào lúc này, trần đại bằng đứng lên võ đài, quay về mọi người lớn tiếng tuyên bố. ván đầu tiên, sắt thần chiến đội thắng lợi. ván thứ hai, thiên mang chiến đội sở hùng đối chiến l i ệ p ma chiến đoàn chưa nhiên. lời còn chưa dứt, sở hùng cùng chưa nhiên đồng thời leo lên đài cao, một hồi long tranh hổ đấu sắp lên diễn. cùng lúc đó, ở này xa xôi châu phi đại lục, một t ê n hốc mắt hám sâu ố n g lão, lúc này đang ngồi ở tượng trưng bộ lạc t ủ trưởng thân phận trên bảo tọa, r o n g mày, hắn đầu đội kê m a vươn quan. trong tay nắm một cái đời đời truyền thừa thực người côn khắp toàn thân sát khí phun trào ngươi là nói bắc bộ p h ạ gia ẩn thi vương bắt đầu công kích loài người người may mắn còn sống sót căn cứ muốn theo chúng ta cướp giật đồ ăn c h ư t r n g ư 4 4 châu phi đại lục nguy cơ châu phi đại lục nam bộ có một cái cổ lão bộ lạc bọn họ ẩn sâu đại thảo nguyên hoàn toàn tách biệt với thế gian chưa bao giờ cùng người ngoài tiếp xúc bộ lạc người vẫn duy trì một cái truyền thống vậy thì là ăn thịt người người hiện đại x ư n g bọn họ vì là vạn ác không tha thực nhân tộc tân thế bạo phát sau khi thiên địa nguyên tố biến hóa ăn thịt người sẽ dẫn đến thân thể phát sinh đặc thù biến hóa bắt đầu trở nên e ngại ánh mặt trời, thân thể cũng dần dần mục nát, nhưng là có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, phát sinh biến hóa người như thế, thế nhân xưng là dị trùng, đó là tương tự với nửa người nửa thi tồn tại, sức chiến đấu khủng bố vô biên. cấp 5 sau đó, dị trùng đối với ánh mặt trời miễn dịch lực bắt đầu tăng cường, mục nát thân thể cũng đang dần dần phát sinh biến hóa, từ xương cốt bên trên một lần nữa mọc ra mới chất thịt, h o ặ c tính tăng cường đối với dị trùng t ớ i nói, thịt người ăn càng nhiều, tiến hóa tốc độ cũng là càng nhanh, do đó thực lực càng mạnh hơn. thực người bộ lạc thủ trưởng vẫn ăn tối ngon trái tim, ăn lượng cũng là nhiều nhất, vì lẽ đó tiến hóa cấp độ phi thường cao. bây giờ đã là cấp 10 dị chủ vương đối với thực nhân tộc bộ lạc tới nói tận thế bạo phát mang ý nghĩa tân sinh n h ư n g kia đã từng xem thường bọn họ người hiện đại đều sẽ biến thành khẩu phần lương thực của bọn họ văn minh thời kỳ bởi chịu đến các loại hạn chế thực nhân tộc bộ lạc chỉ có mấy ngàn nhân khẩu vì lẽ đó bọn họ đối với thịt người nhu cầu lượng cũng không phải rất lớn thường thường công chiếm một tòa người may mắn còn sống sót căn cứ bên trong nhân khẩu liền đủ bọn họ ăn được lâu vì lẽ đó thực nhân tộc bộ lạc cũng không có vội vã hướng ra phía ngoài mở rộng nhân vì là bọn họ cảm thấy Toàn bộ trên đại lục nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ đều là đợi làm thịt cửu con, căn bản chạy không được. Mà hiện tại, bọn họ được tin tức ở vào châu phi bắc bộ phà dại ẩ g dọn bị vương dĩ nhiên có động tác lớn, bắt đầu điên cuồng đ ồ giết nhân loại người may mắn còn sống sót. Bọn họ không chỉ có nuốt loài người, hơn nữa còn muốn đem nhân loại biến thành dọn bị, trở thành bầy dọn bị bên trong một thành viên. Vì lẽ đó, thực nhân tộc bộ lạc cảm nhận được nguy cơ, bọn họ nếu như không nhanh chóng lấy hành động, loài người người may mắn còn sống sót sẽ bị phà dại thi vương cấp sạch. n à y một đời thực nhân tộc bộ lạc t ủ trưởng tên là sở cốt mề rục, hắn từ sinh ra ngày nào đó trở đi n g a y khi ăn thịt người, bây giờ đã năm gần 50, ăn thịt người số lượng đã nhiều vô số kể. vì lẽ đó, làm tận thế bạo phát sau khi sở cốt mề rục liền tiến vào cao tốc tiến hóa giai đoạn, trên căn bản chưa bao giờ gặp bình cảnh, trên đường đi hắt vang tiến mạnh, mãi đến tận trở thành cấp 10 cường giả. Châu Phi trên đại thảo nguyên có vô số thu giữ, tận thế bạo phát sau khi dồn dập phát sinh quần hóa, đối với nhân loại có uy hiếp cực lớn. nếu như không phải là bởi vì sở c ố mề rục trình độ tiến hóa phi thường cao. ở tại thảo nguyên nơi sâu xa thực nhân tộc bộ lạc sợ là sớm đã bị khắp nơi cuồng thú giết chết. s Cốt Mệ Dục nghe xong thủ hạ báo cáo, âm vưu ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm lên, ngựa khí lạnh lẽo nói ra, lập tức điều động bộ lạc chiến sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lấy nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ. nói tới chỗ này, s Cốt Mệ Dục ngựa khí một trận, ánh mắt trở nên bắt đầu g ắ c liệt, nói, ở trên mảnh đại lục này, tất cả nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ đều là chúng ta nuôi n ố t ra súc, ai cũng không thể c ư giật, phá dã n g thi vương cũng không được. s c t Mệ Dục trên người tỏa ra nồng n ặ s cơ. mỗi cái đại lục bên trên chỉ có thể tồn ở một cái vương giả. Sơ Cốt Mễ Dục chuẩn bị tự mình xuất chiến, giết chết p h à giả ống thi vương, hãn vệ thực nhân tộc bộ lạc ở châu phi đại lục địa vị. Cho tới loài người người may mắn còn sống sót căn cứ, Sơ Cốt Mễ Dục căn bản cũng không có để vào trong mắt, này chỉ có điều là đợi làm thịt c ứ u con mà thôi, sớm muộn gì cũng phải bị thực nhân tộc ăn đi. Cho tới loài người trận trong doanh trại cấp 10 cường giả, ở Sơ Cốt Mễ Dục trong mắt, này chỉ có điều là phí một điểm c ứ u con mà thôi. Cùng lúc đó, châu phi đại lục loài người người may mắn còn sống sót đại bản doanh. Mẹ đã lấy nổi giận đùng đùng ngồi ở trên ghế xá lộng, đem trước mặt bàn một quyền đập cho nát tan, trong miệng tức giận mắng liên tục c a t a này cái bạch nhã lang. Chúng ta vừa v ặ n rút hắn đẩy lùi kim cương v i n vương, hiện tại chúng ta châu phi đại lục gặp nạn, bọn họ dĩ nhiên không đến trợ giúp. Dỗ mẹt tím ánh mắt, âm trầm đang ngồi ở sofa một đầu khác, từ đầu đến cuối một câu nói đều không nói, khí tức lạnh lẽo đáng sợ. Ngay khi trước đây không lâu, vẫn hoạt động ở châu phi bắc bộ phà dã ống thi vương, không biết phát ra cái gì thần k i n h đột nhiên trở nên táo bạo lên, bắt đầu đối với nhân loại người may mắn còn sống sót triển khai điên cuồng công kích. thật giống như có món đồ gì xuất thế khiến cho p h ạ giả ống thi vương cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ lúc này bắt đầu điên cuồng nuốt loài người hy vọng có thể lần thứ hai tiến hóa p h à giả ống thi vương vốn là cấp 10 siêu cấp zombie mẹ đã l ư cùng dỗ mẹ thì không làm rõ được đối phương hiện tại đã là cấp 10 thi vương vì sao còn phải không ngừng nuốt loài người lẽ nào ở cấp 10 bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn mẹ đã lưỡi phát tiết một trận phò phạt nằm ở trên c ử ế salon n g v i thở dài một hơi n g ă n ngắn một ngày thời gian p h ạ giả n g thi vương đã liền phá ba nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ tàn sát gần trăm vạn nhân khẩu làm cho Châu Phi Đại Lục nhân loại người may mắn còn sống sót số lượng kịch liệt c n lại. Mẹ đã l cùng dỗ mẹ tìm đều là Tinh Hà Liên Minh bên trong thành viên trọng yếu ở chịu đến p h ạ m giả ẩn thi vương tiến công thời điểm, bọn họ trước tiên q u a y về Tinh Hà Liên Minh phát sinh cứu viện thông báo, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại. Kata cùng tiền tái na công bố Châu Mỹ Đại Lục vừa vạn c h ị u đến Kim Cương Viên Vương tập kích, càng là có trong m i ể n c u n g thú mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vì lẽ đó không dám vọng động đ không cách nào trợ giúp. Rốt giờ nhưng là công bố, bây giờ Châu Âu chính đang toàn lực ứng phó công thành ngoại Tinh Hải Cốt chiến hạm, thực sự là không dành phân thân, tạm thời không giúp được gì đối với Châu Mỹ Đại Lục. Lúc trước Tinh Hà Liên Minh tuy rằng phái binh trước đi cứu viện, thế nhưng cũng không có đưa đến quá to lớn hiệu quả. c h ế t trận phần lớn đều là Châu Mỹ bản thổ chiến sĩ, đã lệnh Châu Mỹ chiến sĩ thương tấu tâm. Vì lẽ đó lần này Châu Mỹ Đại Lục tuyệt đối sẽ không có người trước tới cứu viện. Cho tới Châu u Đại Lục, bọn họ thủ lĩnh rốt giờ cùng mẹ đã lời có cử hán, mẹ đã lời đã từng đùa bỡn quá rốt giờ lo bà. Đối phương không có trực tiếp mở làm đã là kết quả tốt nhất, càng không thể xuất binh cứu viện. Nói cách khác, Châu Phi Đại Lục đã rơi vào tứ cô vô t h â n hoàn cảnh. Ngay khi vừa nãy. Rỗ mện tìm được tình báo mới nhất, phá giả ổ n g thi vương lại đánh hạ một tòa loài người người may mắn còn sống sót căn cứ, căn cứ quân coi giữ căn bản cũng không có phản kháng, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Có người nói Châu Phi Nam Bộ thực nhân tộc cũng là r ụ c g i à r ụ c dịch, nhìn dáng dấp cũng phải đối với nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ khởi sướng tiến công. Đối với mẹ đã lời cùng rỗ mẹ t ì p tới nói, chuyện này quả thật chính là cho căn áo rách làm sao bây giờ? Rỗ mẹ t ì p cùng mẹ đã lời mặt mà ủ mày cho, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào nếu không, chúng ta tìm người hòa hỗ trợ thế nào? Căn cứ tinh hà liên minh tư liệu biểu hiện, thiên nhạc căn cứ lục gia quân có thể là phi thường mạnh mẽ. mẹ đã lừa thực sự là không có cách nào, nếu như lại không tìm được việc quân Châu Phi đại lục nhân loại người may mắn còn sống sót cũng phải xong đời. Dỗ mẹ t i cười khổ một tiếng, rốt cục mở miệng nói, đối phương vừa vặn cướp sạch chúng ta liên minh hòn đảo, liền coi như chúng ta phát sinh cầu viện, đối phương sẽ đến không. Chương 545 t r ư đến từ Tinh Hà liên minh cầu viện. Hoa Hạ trung bộ, một tòa thành thị phế tích bên trên, lục gia quân trăm vạn chiến sĩ chính ở chỗ này đóng quân, bầu không khí không khí t ă n g vọn. Võ đài chiến chính đang khí thế hừng hực tiến hành, ở hết thể nhân hỏa nhiệt trong ánh mắt, vòng thứ nhất chiến đấu lập tức liền tiến vào kết thúc. Tư Tiểu bằng lo lắng đứng bên cạnh lôi đài. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía xa xa, chờ đợi đồng đội mình đến cái quái gì vậy? Đều sắp 10 phút, làm sao còn chưa tới? Làm gà lông đây! đ ố i chiến 2-2 tiến hành, vòng thứ nhất chỉ có 7 nhóm, trước mắt đã tiến hành đến đệ ngũ tổ, kế tiếp nên hắn lên sân khấu, Nô Quang cùng Ám Nguyệt lại vẫn không đến hai người này, bình thường chưa dùng tới bọn họ thời điểm, cả ngày ở trước mặt Lão Tử Hoàng, hiện tại cần bọn họ, một cái cũng chưa tới, thực sự là t à khựa. Tư Tiểu Bằng thầm nủ trong lòng, đều lâu như vậy rồi, đừng nói bóng dáng, liền cái tin tức đều không ai về, chờ lần sau gặp phải này hai tên này, trước hết thu thập một trận. Nhưng vào lúc này. Tư Tiểu Bằng trong tay q u ă n g Nao thiết bị lượn lên, nhất thời làm trong lòng hắn vui vẻ hai người này hôn cầu, vẫn tính là có chút lương tâm, biết không đ ổ i kịp đến, hiện tại phát tin tức xin nghỉ. Tư Tiểu Bằng âm thầm nghĩ tới, kỳ thực hắn đối với cuộc tranh tài này cũng không để ý, ngược lại Thiên Đồng trong tổ chức đi vậy là l c đấy, thực sự không được tùy tiện tìm hai người đẩy lên là xong. Tư Tiểu Bằng mở ra q u ă n g Nao thiết bị, tùy ý nhìn lướt qua, dưới cái nhìn của hắn khẳng định là g ô Quang cùng Ám Nguyệt bên trong một người phát tới tin tức, nói vậy là có việc không cách nào thoát thân loại hình lý do. Nhưng mà làm Tư Tiểu Bằng nhìn thấy q u n g Nao thiết bị trên tin tức giờ. cả người nhất thời cả kinh k h e nằm, gia đại sự rồi. Tư Tiểu Bằng nhảy một cái lao cao, cấp tốc vọt tới Lục Phàm bên người, biểu hiện căng thẳng nói ra, lao đại, Tinh Hà liên minh truyền đến tin tức, Châu Phi đại lục gặp phải phiền p h ả i lớn. h ả Lục Phàm nhíu mày lại, tiếp nhận từ Tiểu Bằng trong tay quang não thiết bị, mặt trên là mẹ đã lời nguyên văn, Châu Phi người may mắn còn sống sót gặp phải p h ạ d g ổng thi vương tiến công, giờ khắc này ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng người Hoa dân có thể nể tình cùng là nhân loại tình cảm, ra tay viện trợ, cảm kích vạn phần. Mẹ đã i hán ngữ tuy rằng học không hề tốt đẹp gì, thế nhưng cầu cứu mà nói vẫn là rất lưu, lập tức liền chỉ ra trung tâm. mẹ đã l cố ý ẩn giấu phía nam thực nhân tộc tin tức hắn sợ hoa hạ người may mắn còn sống sót sau khi biết được không dám đến đây vì lẽ đó chỉ báo ra một phần nguy hiểm nhân tố lục p h o m nhìn đối phương phát tới thư cầu cứu tức không khỏi mà rơi vào trầm tư bên trong nếu là lấy trước lục p h à m căn bản sẽ không phản ứng đối phương trực tiếp để bọn họ c ũ đi y ê u sao sao thế thế nhưng hiện tại không giống lục p h o n biết được bờ g h ệ tạ tinh tin tức toàn cầu loài người đều là đối với kháng người ngoài hành tinh trọng yếu t ư ứ bản không thể thấy chết mà không i ế u liền lục p h à n trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói thông báo tinh hà liên minh h h a Hạ đem phái gia siêu cấp chiến đội đi tới Châu Phi đại lục, hiệp trợ Châu Phi bạn bè đồng thời đối kháng phà dã ông Thi Vương. Nghe được lời này, Tư Tiểu Bằng không khỏi mà vì đó s ứ n g s ở nghi vấn nói: Lão đại, ngươi hiện tại dự định đi tới Châu Phi, vậy chúng ta nguyên kế hoạch làm sao bây giờ? Lục Phàm b ộ t một tiếng vỗ Tư Tiểu Bằng đầu một thoáng, mắng: Ngươi rất sao có phải l à n g đ ố c Ta nói ngay lập tức sẽ đi tới sao? Chờ chúng ta hết bận kế hoạch của chính mình lại nói. Ngạch t ừ Tiểu Bằng có chút không nói gì, cảm giác có chút hãm hại ở Vạn Nhất Châu Phi bạn bè tha thiết mong chờ ngóng t r o n g Lục Gia Quân đi vào trợ giúp, mà Lục Gia Quân lại chậm chạp không tới, thật không biết là thế nào một loại dày v ỏ Lục p h ạ m nhỏ giọng lầu đầu nói, Tinh Hà liên minh nhiều như vậy cấp 10 cường giả, chỉ là Châu Phi thổ dân thì có hai tên, còn sợ một con chỉ là cấp 10 giò bì. ở Lục Phàm xem ra Châu Phi trận doanh có hai tên cấp 10 cường giả, mặc dù là không cách nào đánh giết cấp 10 p h ạ giả ống thi vương, ngăn trở đối phương hẳn là không quá khó khăn, kéo mấy thiên tuyệt đối với không thành vấn đề đương nhiên. Mẹ đã lẩn giấu thực nhân tộc tin tức. Lục Phàm chưa hề đem cấp 10 dị gì Trùng Vương tính toán ở bên trong, nhất định sẽ cùng tình huống thật có trên h lệ h rất lớn. m ẹ đã l ờ i bản lấy vì là mình n h ậ n d ấ u rất thành công, nhưng là không nghĩ tới nâng lên tảng đ ã đập phá chân của mình. Rất nhanh, đệ ngũ trận chiến đấu kết thúc, kế tiếp liền đến phiên Thiên Đồng người của tổ chức ra trận đến ngươi rồi. Lục Phàm đã từ tiểu bằng một chân, để hắn dành thời gian lên sân khấu. Tư Tiểu bằng cười khổ một tiếng, chọn cái số 6, sau đó đem còn lại hai cái d ã y số giao cho một tên Thiên Đồng tổ chức thành viên trong tay, nói: hai người này đ ê u gào ngươi c ầ m nếu như ta đánh xong này hai hàng còn chưa tới, đến thời điểm liền người trên. khen ằ m T E R U I E N n C U A T U I. v ê n nhờ h n được d ã y số tên kia thiên đồng tổ chức thành viên tên là Mê Trần. Lúc này một mặt n g n g bức đứng ở nơi đó, trong lòng có 10.000 đầu tàu bùn mạ ở lao nhanh ta đã nghĩ đứng cách lão đại gần một điểm, ai biết còn có thể gặp phải hai bay và gió. Ta này thân thể nhỏ bé nếu như đứng trên không được, còn không bị những đại lão này một cái tát đánh bay. Tư Tiểu Bằng vội vã lên sàn, cũng không thời gian để ý Mê Trần cảm thụ, cầm d ã y số kín đáo đưa cho đối phương sau khi, vọt thẳng lên võ đài ai là số 6 Vừa nãy Tư Tiểu Bằng tuy rằng đang bận những khác, thế nhưng vẫn có quan hệ chú trên võ đài chiến đấu, hết hạn cho tới bây giờ. còn có Diệp Y Nhiên cùng Dư Lánh Huy không có lên sàn. Hai người kia khẳng định là một cái số 6 một cái số 7, Từ Tiểu Bằng trong lòng cầu khẩn, tuyệt đối không nên gặp gỡ Diệp Y l Nhiên. Cùng Dư Lánh Huy đối chiến, mặc dù là bị đối phương đánh bại, nhiều lắm được điểm bị thương ngoài da. Thế nhưng Diệp Y Nhiên đ ị a n g ụ c hỏa phượng quá khủng bố, hơi hơi dính lên một điểm, chỉ sợ cũng đi đời nhà ma. Đối phương năng lực quá khủng bố, căn bản không thích hợp t h i đấu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. ở Từ Tiểu Bằng sợ hãi trong ánh mắt. Diệp Y Nhiên từ trong đám người đi ra, đồng b ệ n h rơi vào trên võ đài. Thời khắc này Từ Tiểu Bằng nội tâm là tan vỡ. m ồ hôi l ạ n h chạy giống ai, ta chính là cái té đi, như vậy không tốt sao? Tư Hiệu Bằng đang đối mặt Diệp Y Lệ Nhiên thời điểm có chút trong lòng t r ộ n d ạ n bất quá hắn vẫn là ở cẩn thận phân tích thế cục. Trong bóng tối khá là song phương sức chiến đấu trên lệnh ta là cấp 8 tốc độ cường hóa người, tốc độ trên có ưu thế, chỉ cần chiến đấu vừa bắt đầu, ta liền lấy tốc độ nhanh nhất xung tới, thừa dịp đối phương vẫn không có cho gọi ra địa ngục hỏa phượng, trước giờ kết thúc chiến đấu. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tư Tiểu Bằng rốt cục n g h ĩ kỹ tác chiến đối sách, muốn thiên hạ thủ vi cường đối diện, Diệp Y l Nhiên ánh mắt h ờ hững đứng ở nơi đó, dường như một viên chói mắt minh tinh, phong ánh cực kỳ. mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn trăm vạn đại quân ánh mắt. Diệp Y Lệ Nhiên là Lục Gia Quân Tổng đội trưởng, toàn bộ Lục Gia Quân hết thể chiến sĩ đều đối với nàng vô hạn sùng bái thêm khát vọng, chỉ có điều ai cũng không dám dễ dàng biểu lộ tiếng lòng đối với các chiến sĩ tới nói. Diệp Y Lệ Nhiên chính là cao cao tại thượng tiên vượng, bọn họ chỉ có thể nước nhìn, không dám khi n h h ậ n Cũng chỉ có nội tâm mạnh mẽ, lăng xách dám công nhiên tỏ thái độ. Nếu là đ ổ i thành những người khác, sợ là sớm đã bị trăm vạn hộ lang chi sư đánh chết đây chính là trong lòng mọi người nữ thần, không có thực lực mạnh mẽ, sao dám lọt truy. c h ư ơ n g 546 vũ trụ thứ nhất vô liêm sỉ. Trên võ đài. Trần Đại Bằng đồng tình nhìn Từ Hiệu bằng một chút, không nhịn được lắc đầu nói, người này vẫn may quá kém, dĩ nhiên đánh vào Diệp Y Hiền Nhiên, ngậm lại cũng là say rồi. Nhìn thấy Song Phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Trần Đại Bằng lớn tiếng tuyên bố, nói, thi đấu bắt đầu. Nhưng mà Trần Đại Bằng bắt đầu chữ vừa mới ra khỏi miệng, Từ Hiệu bằng đã động. Hắn lúc này quanh thân ánh sáng màu xanh long lánh, như một luồng gió xoáy bao vây thân thể của hắn, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về Diệp Y h ề n h i ê n Phương hướng bạo vũ đi. Này tốc độ khủng khiếp trực tiếp đột phá âm t r ư ớ n g dẫn tới không khí vụn ổ lớn, phía sau hình thành liên tiếp khu vực chân không khe n ằ m đánh lén. dưới khán đài mặt vô số lục gia quân chiến sĩ cùng nhau khiếp sợ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt quay về từ hiệu bằng cồn mắng từ hiệu bằng tên khốn kiếp này lại dám đánh lén ta nữ thần chờ hắn hạ xuống xem ta không đánh chết hắn một tên tỏ rõ vẻ dâu r i a r ậ p ạ p lục gia quân chiến sĩ la hét nói kỳ thực tuổi của hắn k ỳ cũng không lớn chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi thế nhưng bộ lông đặc biệt r ồ i m rà một mặt dâu r i a r ậ p ạ p làm hắn xem ra già mười vài tuổi những người khác cũng là tức giận mắng liên tục toàn bộ đều cho rằng từ hiệu bằng chẳng ra gì cùng nữ thần quyết đấu nếu như đổi làm những người khác đã sớm chủ động chịu thua ngươi rất ma còn đánh lén chẳng lẽ ngươi còn muốn thắng thực sự là muốn m ù tâm rồi, ngược lại mặc kệ làm sao, các chiến sĩ đều là đứng Diệp Y Nhiên phía bên kia, Từ Hiệu bằng mặc kệ có cái gì cử động đều sẽ bị phun. Kỳ thực, Từ Hiệu bằng căn bản là không nghĩ như vậy nhiều. Nếu là thi đấu, vậy khẳng định chính là vì thắng lợi. Nếu như đối với thắng lợi kết quả đều không thèm để ý, vậy còn tới làm len sợi đánh thắng được đánh không lại trước tiên để một bên, có hay không toàn lực ứng phó vậy thì là một chuyện khác. s á t Thần Chiến đội phương hướng, l a g Sách nhìn thấy Từ Hiệu bằng trước tiên phát động đánh mạnh, không khỏi trong lòng căng thẳng, bắt đầu vì là Diệp Y Nhiên lo lắng. Diệp Y Nhiên là triệu hoán cường hóa người. công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là hỏa phượng công kích, vừa v ậ n khai chiến từ hiệu bằng liền phát động đánh mạnh. Diệp Y Lệ Nhiên căn bản là không thời gian hoàn thành triệu hoán. một hướng khác, Lục Phàm nhìn thấy từ hiệu bằng cử động, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. trước tiên không nói từ hiệu bằng cuối cùng có thể không đạt được thắng lợi, hắn phần này giác ngộ tuyệt đối có thể đánh đ ả y phút. trên võ đài, Diệp Y Lệ Nhiên nhìn thấy từ hiệu bằng đột nhiên phát động đánh mạnh, không khỏi hơi n h ư n g mày. bất quá, Diệp Y n h i cũng không có toát ra chút nào hoảng loạn, nàng lúc này tay trắng nhẹ dường, u a y về trước người bỗng nhiên vạch một cái, một đạo đặc thù sóng năng lượng liền n ộ n n h ả lên. khẩn đó lấy. Không gian đem p h ả n phất bị cắt vỡ một vết thương, lúc này đang có lượng lớn địa ngục liệt hỏa chạy ra đến. ở Diệp Y Nhiên trước người hình thành một đạo từ lửa chặn lại rồi ngay phía trước Từ Hiểu Bằng. Từ Hiểu Bằng trong lòng n ơ ngác, không nghĩ tới Diệp Y Nhiên tốc độ phản ứng như thế nhanh, dĩ nhiên ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra hứng đối. bất quá, Từ Hiểu Bằng cũng không hề từ bỏ, hắn bây giờ vẫn là chiếm c ưu thế, chỉ thấy hắn mũi chân đột nhiên điểm trên đất, thân thể trong nháy mắt chuyển hướng, từ mặt khác một bên công hướng về Diệp Y Nhiên. Diệp Y Lệ di Nhiên vẫn đứng tại chỗ, một bước chưa động. Lúc này Trắng l á n Ngọc Thủ lần thứ hai v ù n g ra, lại làm một đạo hoa ngân ở trong hư không tỏa ra, địa ngục liệt hỏa như là thác nước chảy ra. Sau đó, không chờ Từ h i ể u Bằng công kích lần nữa, Diệp Y Lệ di Nhiên bắt đầu ở mình bốn phương tám hướng không ngừng vung tay. Rất nhanh, bốn đạo tường lửa xuất hiện, đem Diệp Y Lệ di Nhiên thân thể hoàn toàn bảo vệ lên, không chê vào đâu được. Thấy cảnh này, Từ Hiệu Bằng không khỏi cười khổ một tiếng. Tốt nhất tiến công thời cơ đã bỏ qua, kế tiếp mình nên bị treo lên đánh. Quả nhiên. lửa lớn địa ngục liệt hỏa chạy xuôi đến trên mặt đất, rất nhanh n ư n g tụ thành một bộ một b ộ ngọn lửa hừng hực chiến sĩ. Lúc này đằng đằng sát khí hướng về từ hiệu bằng cất bước đi tới địa ngục liệt hỏa nhiệt độ cực kỳ khủng bố, nhưng làm một điểm đều không có vết bỏng mặt đất, có thể thấy được Diệp Y l Nhiên đối với địa ngục liệt hỏa khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi u u thở dài, nói, từ hiệu bằng muốn thất bại, không sai. Địa ngục liệt hỏa chiến sĩ tuy rằng không có địa ngục hỏa phượng mạnh mẽ, thế nhưng sức chiến đấu đồng dạng vô cùng t ư ơ n g đại, tuyệt đối không phải từ hiệu bằng có thể phá giải, chỉ có thực lực vượt xa Diệp Y l Nhiên cương giả mới có thể đánh tan địa ngục liệt hỏa. rất rõ ràng, Từ Hiệu Bằng còn không có thực lực như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng, Từ Hiệu Bằng lập tức liền muốn t r ị u vua, nhưng là đợi đã lâu, cũng không gặp Từ Hiệu Bằng c h ị u thu h ả Cái gì tình huống? Mọi người không rõ, cùng nhau hướng về Từ Hiệu Bằng nhìn đi qua. Chỉ thấy Từ Hiệu Bằng dù bận vẫn ung dung buộc lại hệ hải mang, sau đó chạy ra. Không sai, Từ Hiệu Bằng ở cái này to lớn trên đài cao cùng địa ngục liệt hỏa chơi nổi lên chơi trốn t ì m bởi hắn là tốc độ cường hóa người, tốc độ siêu nhanh, địa ngục liệt hỏa tuy rằng sức chiến đấu cực cường, nhưng là hành động chậm c h ậ p liền sân khấu tính một màn trình diễn. chỉ thấy trên đài cao có bóng người nhảy nhót v u g mừng, địa ngục liệt hỏa không ngừng truy kích, hai người nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra quá chính diện va chạm, một cái ở chạy, một cái ở truy thật không biết xấu h ổ có người lên tiếng mắng, gặp không biết xấu h ổ chưa từng thấy như thế không biết xấu h ổ bất quá, tư hiệu bằng nhưng là không có loại này i ắ c nộ, g dưới cái nhìn của hắn, lực công kích mạnh mẽ chính là đối phương cường hạng, mà tốc độ nhanh là mình cường hạng. lại như hiện tại, mặc dù là lực công kích của ngươi mạnh mẽ thì lại làm sao, đánh không tới ta cũng là t r ẳ n g k é o Từ hiệu bằng lần này hành vi nhưng là làm lục gia quân xôi sùng s ụ Lúc này có người đột nhiên mở miệng nói, thiên đồng người của tổ chức đều như thế không biết xấu hổ sao? Ta nhớ tới đã từng có cái gọi hứa mộ gia hỏa, thật giống chính là thiên đồng tổ chức thành viên. Ngươi nói có đúng không là cái kia mỗi ngày dẫn một con chó gia hỏa, tên khốn kia vô liêm sỉ trình độ, tuyệt đối xem như là vũ trụ thứ nhất. Ta cảm giác vũ trụ thứ nhất vô liêm sỉ tên gọi nên thay đổi người, bọn họ đội trưởng từ hiệu bằng tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm. ở mọi người náo động trong tiếng, Trần Đại b ằ n g mặt buồn rầu đi tới bên cạnh lôi đài, la lớn, Lão đại nói rồi, xét thấy song phương đều không làm gì được đối phương. Trận chiến này xem như là thế hòa. Lời còn chưa dứt, t ừ Hiệu bằng rốt cục s ở trường một hơi, mặc kệ sao vậy nói, mình tốt xấu đẩy xuống đến một hồi. Theo kết quả tuyên bố, lục gia quân các chiến sĩ nhất thời quần tình xúc động, tất cả đều mắng to t ừ Hiệu bằng vô liêm sỉ. Bất quá, kết quả này là giả đại định, các chiến sĩ cũng không dám biểu hiện quá phận quá đáng, chỉ là cầm t ừ Hiệu bằng nhân phẩm kéo đen, xếp vào vô liêm sỉ một cột. t ừ Hiệu bằng mới mặc kệ những kia nói bóng nói gió đây, thân là thiên đồng tổ chức thành viên, nếu như còn để ý một ít lời l à t h i ế u sợ là sớm đã chết thành t ặ bã. ra mặt d à y nặng trình độ cũng là thiên đồng tổ chức một hạng trọng yếu chỉ tiêu, nếu không, sao vậy càng thêm vào hơn hiệu tìm h i ể u tình báo kế tiếp nên đội viên của chính mình lên sân khấu. t ừ hiệu bằng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, nhưng là đột ngột phát hiện, Ngô Quang c ù n g Ám Nguyệt đều đang không có đến. Lục Phàm bên người, Mê Trần nhìn thấy t ừ hiệu bằng từ trên võ đài đi xuống, nhất thời sợ hết hồn, hắn nhìn trái lại xem, liền Ngô Quang c ù n g Ám Nguyệt quỷ ảnh tử cũng không thấy khe nằm, đội trưởng sẽ không phải thật sự để ta trên chứ? Mê Trần gắt gao nắm bắt hai cái dây số, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. c h ư ơ n g 547 vô địch t u y ể n sát quyết đấu. Trên võ đài. Từ Hiệu bằng mặt buồn rầu đi xuống, quay về Mê Trần hỏi, này hai hàng còn chưa tới. Mê Trần lơ m nớp lo sợ gật gật đầu, nhược nhược đáp lại nói, đúng thế. Từ h i ể u bằng vì đó tức giận, vừa nãy trận chiến đó, h à n c ô ý đang trì hoãn thời gian, mục đích chính là vì chờ hai người trở về, coi như có việc, có thể tới một người cũng được rồi. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo to rõ tiếng s é gió, một tên vóc người cao to thiếu niên bạo lược mà đến, bóng người ở dưới ánh mặt trời l ậ p lè, cực kỳ quý dị. Khoảng cách mấy chục dặm trước mắt đ ã t ớ i khi mọi người lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, phát hiện đối phương đã đến đến lục gia quân đóng quân nơi, ở phía ngoài xa nhất ngừng lại. Người này ăn mặc Thiên Đồng Tổ chức thống một ă n mặc, rất rõ ràng là Thiên Đồng Tổ chức thành viên. Chỉ có điều hắn trên người nhuộm đầy màu đen, dòm b ị huyết dịch, vừa vặn cùng dòm b ị phát sinh một hồi ác chiến, trên người còn tỏa ra khốc liệt khí tức. Người này chính là Thiên Đồng Tổ chức đang hot nhân vật Á Nguyệt. Có người nói, bất luận cỡ nào nguy hiểm tình báo, Á Nguyệt đều có thể đoạt tới tay. Hắn nghiệp vụ lượng là thành viên khác rất nhiều lần. Trong lúc nhất thời thành Thiên Đồng Tổ chức minh tinh nhân vật, b ằ n g không tử h i ể u b ằ n g cũng không sẽ chọn bên trong hắn Á Nguyệt dừng bước lại, lạnh l i o hai con mắt quét hướng bốn phía, rất nhanh sẽ k h a chặt phía trước đại cao, liền bước nhanh hướng về bên trong đi tới. Tất cả mọi người nhận thức thiên đồng tổ chức đánh dấu, vì lẽ đó Áng Nguyệt vẫn chưa chịu đến lục gia quân chặn lại, trực tiếp tiến vào võ đài phụ cận đội trưởng. Như thế gấp tìm ta tới làm gì? Ta 10 phút đuổi 100 dặm đường, trên đường còn cùng một đám giòm bị làm rồi một dựa vào, suýt chút nữa mệt chết ta. á m Nguyệt thở hừng hực, trời lạnh như thế này, vẫn như cũ mệt m ồ hôi làm địa. Tư h i ể u bằng nhìn thấy Áng Nguyệt chạy tới, lúc này sán lạn nợ đủ cười, nói: Được, bất kể nói thế nào, ngươi đến rồi là được. Nô quan g này hàng xem ra là không đ ộ i kịp đến, đến rồi, liền hai ngươi trên đi. Tư h i ể u bằng hướng về phía Áng Nguyệt cùng mê c h ẩ n v ậ y tay, chuẩn bị sắp xếp hai người lên sân khấu. Vào lúc này, Á Nguyệt cùng Mê Trần tất cả đều một mặt n g ộ n g bước đứng ở nơi đó, có chút không rõ vì sao Á Nguyệt là hoàn toàn không biết tình huống, hắn thập vạn hỏa cấp chạy tới, căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Mê Trần nhưng là tất cả không tình nguyện, hắn chỉ là cái té đi, không nghĩ tới còn phải trên võ đài cùng một đám đại lao chiến đấu, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Liên, Tư Hiệu bằng lấy vượt qua cực hạn tốc độ nói, cho Á Nguyệt giới thiệu một chút toàn bộ thi đấu quy tắc cùng tiến độ, cuối cùng tầng tầng vô vô bờ vai của hắn thắng không được cũng không liên quan, thế nhưng muốn làm hết sức, không nên để cho người đem chúng ta thiên đồng tổ chức xem thử rồi. Tư Hiệu bằng trịnh trọng việc b ả n giao một lần. trong lòng mơ hồ có loại kỳ vọng. Tư Hiểu bằng ở bề ngoài nói thắng thua không đáng kể, thế nhưng thân là đội trưởng, có ai không khát vọng đội ngũ của chính mình thắng đây? Nhưng vào lúc này, Áng Nguyệt rốt cục mở miệng, nói cách khác, hiện tại có một cái trực tiếp cơ hội lên cấp, có đúng hay không? Tư Hiểu bằng sử sở, không khỏi thấy buồn cười, này cái quái gì vậy? đều là có thể lập tức tìm tới trọng điểm số 8 cho ta, ta một đường chạy như đi tới, mệt chết, ngươi lên trước. Nói xong, Áng Nguyệt liền bắt đầu cùng Mê Trần cấp giật dây số. Số t chính là một cái bảo hạ không được, d ã y số ở chỗ này của ta, ta quyết định, cho ngươi số 7 ngươi tiến lên. Mê Trần biết mình tránh không khỏi muốn lên sân vận m ệ n h lúc này nhất định phải cầm số 8 bảo vệ, thế sống chết hắn vệ. Một mặt khác, Lục Phàm mấy người cũng không nổi, liền như thế yên lặng nhìn ba người, muốn biết bọn họ cuối cùng giải quyết thế nào Áng Nguyệt cùng Mê Trần tranh chấp không xuống. Cuối cùng, Áng Nguyệt mở miệng nói, được rồi, đã như vậy, n à y để chúng ta đến sân vô địch tuyệt sát quyết đấu, ai thắng ai đến số 8. Được. Mê Trần biết tiếp tục tranh xuống cũng không ý nghĩa gì, liền đồng ý Áng Nguyệt đề nghị. Một mặt khác, Lục Phàm cùng Trần Đại bằng chờ người tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhíu mày, thầm nói, vô địch tuyệt sát quyết đấu là cái gì quỷ? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? liền ngay cả từ hiệu bằng cũng là một mặt mộng bức nhìn hai người, không biết hai người mà nói có ý gì. liền ở dưới con mắt mọi người, hai người kìm nén đủ khí thế, sau khi đồng thời g i ố n g to, kéo, tảng đá, bố, khe nằm, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị hai người lôi chết này rất sao chính là vô địch tuyển sát quyết đấu, thật là lợi hại. lục phàm đột nhiên cảm thấy mình làm cái lôi đài này chiến có phải là có chút quá phiền phức, sớm biết trực tiếp để mỗi cái chiến đội tuyển mấy người đi ra, trực tiếp chơi đ o à n số thật tốt. E sợ hiện tại canh đều uống xong ở ánh mắt của mọi người bên trong, Mê Trần sắc mặt trở nên khó xem ra, bởi vì hắn thua được rồi, hiện tại là ván đầu tiên, chúng ta là ba cục hai thắng. Mê Trần nhìn thấy mình v u a vội vàng mở miệng Ám Nguyệt nhưng là đầy vẻ khinh bỉ, Mã, Lan Đại gia ngươi, một ván định Giang Sơn, ai cùng ngươi ba cục hai thắng, nhanh lên một chút, cầm số 8 lấy tới. ở Mê Trần tất cả không tình nguyện tâm tình bên dưới, hắn không thể không cầm số 8 giao cho Ám Nguyệt, mình cầm số 7 leo lên võ đài. Một m ặ t khác, gánh l i b a lớn dư lãnh huy t hoa đều cảm tạ, này cái quái gì vậy, không phải là so với cái thi đấu sao? Mama tức tức chờ một chút. Dư lãnh huy vừa định lên sân khấu, nhưng là bị hoắc cá đinh kéo lại sao? Dư lãnh huy tỏ rõ vẻ không cao hứng nhìn c h ằ m c h ằ m hoắc cá đinh, thầm nghĩ đến, hàng này sẽ không phải là hối hận rồi, muốn đổi thành mình trên chứ? Vào lúc này, lăng sách mấy người cũng nhìn phía Dư lãnh huy, đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ, khen nằm, người rất sao lại chảy máu mũi rồi? Lăng sách chỉ vào Dư lãnh huy mũi m n g to, này đã là hắn ngày hôm nay lần thứ ba chảy máu mũi sớm nói cho ngươi, đồ chơi kia ăn ít một chút, hiện tại xong chưa? t à hỏa quá nhiều, không chỗ phát tiết, chỉ có thể chảy máu mũi. Hoàng Vinh thắng một mặt treo tức nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, ngươi rất sao còn có mặt mũi nói? Tối hôm qua chính là ngươi ăn nhiều nhất. Dư Lanh Huy vừa sát máu m ũ i vừa chửi, lăng sách nhưng là tỏ rõ vẻ lúng túng đứng ở một bên, nhỏ giọng h u ê nhủ, biết điều, biết điều à? Bị người khác nghe được ảnh hưởng không tốt. Tối hôm qua, sát thần chiến đội mấy tên tìm tới hậu cần bộ Trần Đại Bằng, yêu cầu thêm cái món ăn, giết cung tú thời điểm, cầm đồ chơi kia lưu lại, nướng ăn, có người nói có thể tư âm bổ dương. Kết quả, một ít người ăn quá nhiều, đ ù đến chảy máu muối. Dư Lanh Huy không thời gian cùng bọn họ cãi nhau. bởi vì hiện tại đến phiên hắn lên sân khấu liền hắn tùy ý trả sát một thoáng trên mặt máu mũi một bước bước ra lánh lơi búa lớn xông lên võ đài mê trần nơm nớp lo sợ đứng ở trên võ đài khi thấy dư lãnh huy cây búa lớn trong tay đầu thời điểm nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng lại nói dư lãnh huy là cấp 8 cường giả mê trần chỉ có điều là cấp 5 tiến hóa giả hai người thực lực kém quá to lớn cuộc chiến này phải đánh thế nào trên võ đài trần đại bằng đã đợi quá lâu nhìn thấy hai người đến đông đủ lập tức mở miệng thi đấu bắt đầu chương 548 sức mạnh huyết thống thức tỉnh theo trần đại bằng ra lệnh một tiếng Dư Lánh Huy nhất thời khí thế bạo phát, cấp 8 cường giả khí tức khác nào sóng to gió lớn bao phủ thương khung, cả người xem ra đều bảnh trướng một vòng, uy mãnh dọa người đối diện. Mê Trần xem ra lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tại này cố cương mạnh khí thế bên trong chìm chìm nổi nổi. Trận chiến này căn bản không cần đánh, Dư Lánh Huy dựa vào khí thế liền có thể cầm Mê Trần đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Dư Lánh Huy đột nhiên cảm giác được lỗ mũi nóng lên, lại rất sao chảy máu mũi rồi. Dư Lánh Huy vốn là huyết thống cao t n g lúc này khí thế một bạo phát, nhất thời làm trong cơ thể khí huyết quay cuồng gấp bội, máu mũi cũng là không ngừng được chảy xuống. Phía dưới lôi đài. s á t Thần Chiến đội thành viên thấy cảnh này rồn d ậ p che mặt, cảm giác mặt mũi đều bị người này mất hết đánh nhau trong lúc chảy máu mũi, e sợ thật sự không ai. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng nổi chính là võ đài một mặt khác, Mê Trần nhìn thấy Dư Lánh Huy chảy máu mũi sau khi, nhất thời trở nên sắc mặt trắng bệnh, khắp toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng huyết, huyết, huyết. Trong miệng nhỉ non vài câu, một con ngã xuống đất khe nằm, này hàng ngất huyết. Từ h i ể u bằng thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhất thời tỏ rõ vẻ lúng túng. Mê Trần là Thiên Đồng tổ chức thành viên, bởi vì có ngất huyết t ậ t xấu, Từ h i ể u bằng rất ít p h á i hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bình thường đều là giữ ở bên người, làm một ít trước văn văn. Mà hiện tại, dư lãnh huy một chảy máu mũi, mê trần bệnh cũ lại phản vào, trực tiếp ngã xuống đất. Cùng lúc đó, toàn bộ lục gia quân đã vang lên một mảnh n á o động, cảm giác được khó mà tin nổi thương thế nào. Ta nhìn thấy gì? Dĩ nhiên, có người ngất huyết, hắn là sống thế nào đến hiện tại. Hiện tại là tận thế, hầu như khắp nơi đều đang phát sinh chảy máu thảm án. Một người nếu là ngất huyết, ở tận thế bên trong tuyệt đối bước đi liên tục khó khăn. Mấu chốt nhất chính là, g i m bị vết bầm máu không ấ t toàn bộ trên đường cái đâu đâu cũng có màu đen giọm bị huyết dịch. Nếu là đối với g i m bị huyết cũng có phản ứng. vậy thì hoàn mỹ ta xem không giống, khẳng định là hắn i ắ c đến mình không phải dư lãnh huy đối thủ, lựa chọn giả chết. lựa chọn giả chết làm gì? tại sao không trực tiếp lựa chọn đầu hàng? lẽ nào ngươi còn không biết sao? thiên đồng người của tổ chức ra mặt dày cùng tường thành như thế, phòng trường hắn cho rằng giả chết có thể thay cái thế hòa đây. khen ằ m còn có loại này thao tác. mọi người nghị luận sôi nổi, đột nhiên cảm thấy thiên đồng tổ chức thành viên mỗi người đều không đơn giản, đều là một đám xấu bụng ra hỏa. trên võ đài, dư lãnh huy tiện tay trà sát một c ầ m máu mũi của chính mình, nhìn thấy đối thủ ầm ầm ngã xuống đất, nhất thời lộ ra một mặt mộng bức vẻ mặt cái gì quỷ. thật giống ta còn không ra tay đi, chẳng lẽ là c h ạ m sứ đảm nhiệm trọng tài Trần Đại bằng nội vàng đến đến mê Trần bên n g ư ờ i cẩn thận từng ly từng tí một cầm mê Trần phủ lên, dùng sức bấm bấm hắn người trong đây là ngày hôm nay trong quyết đấu cái thứ nhất người ngã xuống, chỉ có điều ngã xuống phương thức làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Trên võ đài ngã xuống đất mê Trần hai mắt nhắm nghiền, tinh thần rơi vào mê ly trạng thái, h o à n g hốt trong lúc đó mê Trần cảm giác mình đến một mảnh m ê n ngông bên trong đại dương, mình dường như nhất d ệ p không có dễ l ụ bình, ở sóng to gió lớn trong lúc đó lăn lộn chìm nổi đột nhiên, mê Trần cảm giác được có một tia không đúng, bởi vì sóng biển vô vào trên mặt của hắn. dĩ nhiên, có loại sền sệt cảm giác, càng là chen lẫn nồng nặc huyết tinh chi khí huyết. Mê trần vì thế mà kinh ngạc, bởi vì trước mắt biển rộng dĩ nhiên hoàn toàn cũng là máu tươi tạo thành, nơi này là chân chính huyết hải. Mê trần sợ hãi văn p h ầ n không biết tại sao, văn minh thời kỳ hắn vẫn khỏe mạnh, tận thế bạo phát sau khi liền bắt đầu trở nên ngất huyết đặc biệt là gần nhất, loại hiện tượng này trở nên càng ngày càng lợi hại, có lúc buổi tối sẽ làm ngất n g ợ trong ngợp mình cả người đấm máu. Đối với tiên huyết vô so với khát vọng, mà thời khắc này, trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau khi. Mê Trần dần dần không lại e ngại huyết dịch, ngược lại đối với huyết dịch sản sinh một chút cảm giác thân thiết hay là chúng ta còn có thể trở nên càng thân cận hơn. Ví dụ như hòa làm một thể, Mê Trần đưa ra hai tay trực tiếp nhảy vào trong biển máu, thân thể cấp tốc chìm xuống, rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi. Chỉ chốc lát sau, một trận huyết lãng thao thiên mà lên, Mê Trần chân đạp sóng máu ngạo nhiên sửng s n g khắc nào toàn bộ huyết hải q u â n vương uy hiếp thiên hạ. Thời khắc này, Mê Trần hai tay vừa nhấc, toàn bộ huyết hải lăn lộn không đứt, vô số cột máu d ồ n d ậ p xuất hiện, mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố, sát cơ khắp cả thiên. nhưng vào lúc này hắn nghe có người đang kêu gọi tên của chính mình âm thanh càng lúc càng lớn làm cho tinh thần của hắn trở nên đâm nhói lên mê trần đột nhiên cảm giác được trước mặt huyết hải bắt đầu lăn mà thân thể của hắn không bị khống chế bay lên khoảng cách mảnh này huyết hải càng ngày càng xa cuối cùng triệt để rời đi trên võ đài trần đại bằng chính đang kêu gọi mê trần tên lại ra ngất với người chỉ cần hơi hơi cứu giúp một thoáng liền có thể khôi phục nhưng là đều qua 3 phút mê trần lại vẫn không có khôi phục ngay khi trần đại bằng nghĩ có muốn hay không tìm lão đại cầu viện thời điểm mê trần rốt cục ung dung chuyển tỉnh rồi hô Trần Đại Bằng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi. Mê Trần chậm rãi mở mắt ra, hai đạo ánh sáng đỏ ngỏm trong nháy mắt bạo phát, dường như tia điện xuyên thủng hư không, đầy đủ ly thể dài hơn nửa mét mới biến mất không còn t ă m hơi. Mà con ngươi của hắn thì lại hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu, vạn phần quỷ dị khe nằm, chúng ta rồi. Trần Đại Bằng bị mê Trần ánh mắt sợ hết hồn, trực tiếp từ trên mặt đất n g ả y lên. Đó là thế nào một loại ánh mắt à? Vô tình, lạnh lẽo, thị huyết, hủy diệt, nói chung chính là vô cùng đáng sợ. Mê Trần đứng dậy, cảm giác toàn bộ thế giới đều không giống nhau, hắn có thể cảm giác được rõ rệt chu vi mỗi người dòng máu lưu động. Hắn lại như là huyết dịch quân vương, có thể chúa tể tất cả còn muốn tiếp tục hay không? Đối diện, dư lãnh huy một mặt t ò mò hỏi, hắn rõ ràng cảm giác được mê trần khí tức biến hóa, thật giống trở nên so với trước đáng sợ không ít. Mê trần dần dần ý thức được thân thể của chính mình biến hóa, trong cơ thể ẩn giấu đi một luồng sức mạnh đáng sợ, có thể khống chế máu tươi không nghĩ tới, ta dĩ nhiên là một tên huyết thống cường hóa người. Mê trần trong lòng thất kinh, ở dư lãnh huy khí thế áp bức bên dưới, dĩ nhiên khiến huyết mạch của hắn lực lượng trước giờ thất tỉnh. Từ thời khắc này bắt đầu, mê trần đã trở thành một tên dòng máu mạnh mẽ chiến sĩ, thị huyết cường hóa người. Nghe được dư lãnh huy câu hỏi. m ê t r ầ n cũng không có đáp lại, mà là thân ra hai tay của chính mình, trực tiếp phát động công kích. Trong phút chốc, Dư Lanh Huy trong cơ thể dòng máu không bị khống chế dâng trào lên, vốn là máu nóng hắn nhất thời trở nên nhiệt huyết dâng trào, tựa hồ muốn m u ố n sông ra thân thể giảng buộc phun ra ngoài h ạ Dư Lanh Huy kinh hãi đến biến sắc, trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu theo lỗ mũi của hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra, liền phảng phất bị một luồng không tên sức mạnh mạnh mẽ rút ra. Dư Lanh Huy rộng rãi ngẩng đầu, con ngươi trở nên đáng sợ lên, tên tiểu tử này dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, tuyệt đối không thể lưu lại. Lời còn chưa dứt, Dư Lanh Huy bàn chân đánh đạp mặt đất, thân thể dường như một trận gió xoáy bạo lực mà lên. Tạo hình quyết đại lôi búa lớn quay về mê chẩn chém bổ xuống đầu, uy lực khủng bố vô biên. Chuẩn cuộc tranh tài bên trong, lần thứ nhất có người bùng nổ ra chân chính sát cơ. Trương 549 c ẩn giấu bom hẹn giờ. Trên võ đài, khủng bố sát cơ trong nháy mắt bạo phát, nhất thời chấn kinh rồi tất cả mọi người. Vốn là chỉ là một cuộc tranh tài, mọi người đều là điểm đến mới thôi. Dư lãnh huy dĩ nhiên bùng nổ ra chân chính sát cơ. Mấu chốt nhất chính là, dư lãnh huy tình trạng cơ thể cực kỳ khắc h ư ở n g bởi vì thân thể của hắn chính đang hướng ra bên ngoài phun máu, theo hai cái lỗ mũi, dường như súng bắn nước giống như vậy, phun đâu đâu cũng có. Nếu như dựa theo loại này mất máu tốc độ, không vượt quá một phút, dư lãnh huy trong cơ thể dòng máu sẽ chạy khô tỉnh, trực tiếp chết thảm đến c ù n g phát sinh cái gì. Các chiến sĩ trong lòng nghi hoặc, từ mê trần ngất huyết ngã xuống đất, lại tới hắn đứng dậy chiến đấu, toàn bộ quá trình cũng chính là mấy phút, cũng không ai biết này mấy phút bên trong đến tuột cũng phát sinh cái gì. Chỉ có điều hiện tại muốn những tia đã không cái gì chứng dụng, bởi vì mê trần đã là kết cục chắc chắn phải chết. Dư lãnh huy thực lực mạnh mẽ biết bao, ở sát thần chiến trong đội đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu cứng giả, há lại là chỉ là cấp 5 tiến hóa giả có thể chống lại, tất cả mọi người đều cho rằng mê trần chắc chắn phải chết. Màu đen đ ú a lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố, trực tiếp bổ về phía mê trần đầu. Mê trần đã bị d o a sợ, nói thật, hắn đối với mình vừa vận thức tỉnh sức mạnh cũng chưa quen thuộc, căn bản không biết nên làm sao vận dụng, chỉ là tùy ý đã k h ố n g chế một thoáng đối phương trong cơ thể dòng máu, dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như thế hậu quả. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chính đang cực tốc tăng tích trầm trọng đóa lớn lại bị người đan tay nắm lấy. Tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ, phải biết, dư lãnh huy nhưng là cấp 8 cường giả. ở toàn bộ lục gia trong quân đều có thể mấy đến nhân vật, không nghĩ tới một đòn toàn lực của hắn, dĩ nhiên có người có thể một tay đỡ lấy. bất quá, làm mọi người thấy rõ sở người xuất thủ bóng người sau khi tất cả đều lộ ra thì ra là như vậy biểu hiện, dĩ nhiên là lao đại ra tay rồi. lục phàm khí thế chấn động, nhất thời đem dư lãnh huy ngăn lại, đồng thời cắt ngang mê trần không huyết năng lực được rồi, ngươi đã thắng, đi xuống đi. lục phàm u a y về dư lãnh huy nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói cũng không có một chút nào trách cứ tâm ý bất kể là đổi thành ai đang đối mặt tình huống như thế thời điểm. khẳng định đều sẽ lộ ra s ắ c cơ, nếu như không thể mau chóng đem mê trần đánh giết, chết rất khả năng chính là mình. Dư Lanh Huy hiện tại đã thành một người toàn máu, ở hết thảy người dự thi bên trong, hắn dĩ nhiên là thảm nhất một cái. Dư Lanh Huy thấy đến Lão Đại đứng r a n g ă n cản, lúc này thu lại khí thế của tự thân, khe khe g ậ t đầu, trực tiếp nhảy đài cao. Vẹn vẹn là như thế một lúc máu tươi trôi đi, Dư Lanh Huy đã cảm giác được một ít suy yếu, vừa vẫn còn máu nóng đây, bây giờ lại trở nên hơi khí huyết thiếu hụt. Lục p h ạ m nhìn mê trần một chút, trong lòng hơi có suy nghĩ, một câu nói đều không nói, trực tiếp l ư ợ t dưới đ ạ i cao. Hắn đối với người này không hiểu rất rõ. cần muốn hảo hảo quan sát một quãng thời gian. Nếu như đối phương đang giá bồi dưỡng, Lục Phàm sẽ đem hắn bồi dưỡng thành một tên cao thủ thế thế. Nếu như đối phương nếu là đối với Lục Gia Quân có nhị tâm, hắn sẽ thân thủ đem đối phương xóa bỏ. Mê Trần trải qua một hồi sinh tử kinh hải sau khi, đỏ như máu hai con mắt đã lần nữa khôi phục thành bình thường màu sắc. Loại kia đối với máu tươi đặc thù cảm ứng cũng biến mất rồi. Xem ra chỉ có mở ra huyết thống cường hóa thời điểm mới có loại cảm giác đó. Trở lại đội ngũ của chính mình, Mê Trần có chút hồn bay phách lạc, bay về từ Hiệu Bằng nói ra: Xin lỗi đội trưởng, ta thua. Từ h i ể u Bằng cười vỗ vỗ Mê Trần bay, nói: May là ngươi thua rồi. Ngươi nếu như thắng, ta n g ư ờ i đội trưởng này cũng không cần làm. Mê Trần đương nhiên biết từ hiệu bằng ý tứ. Lúc này xấu hổ cúi đầu. Ngay khi vừa nãy, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. May là dư lãnh huy thực lực mạnh mẽ. Nếu là đ ổ i thành những người khác, e sợ đã chết người không muốn lo lắng. Thức tỉnh rồi năng lực đặc thù là chuyện tốt. Chỉ cần trung tâm theo lục gia quân, ngươi thành t i ể u không thể đoán trước. Từ hiệu bằng An ủi nói rằng, kỳ thực, từ hiệu bằng mà nói chỉ nói phân nửa. Mặt khác một tầng ý tứ chính là, nếu như đối với lục gia quân có lòng dạ khác, tuyệt đối sẽ gặp phải vô tình xóa bỏ. cũng không phải từ hiệu bằng lòng dạ t r ậ t hẹp không thể chứa người, mà là bởi vì mê trần năng lực cường hóa quá quỷ dị, vô cùng có khả năng đối với nhân loại sản sinh nguy hại. Nói không chắc ngày nào đó hắn sẽ bị lạc ở sức mạnh tâm nguyên, vì thu được sức mạnh mạnh mẽ không chuyện ác nào không làm, trở thành một giết chóc quen tay thị huyết của m a Trải qua đoạn này bất ngờ n h ạ c đệm sau khi, vòng thứ nhất chiến đấu đã triệt để kết thúc, ngoại trừ 7 tên cường giả thắng lợi ở ngoài, còn có áng u y ệ t tự động thăng cấp đương nhiên, từ hiệu bằng cùng diệp y nhiên đối chiến đánh thành thế hỏa, vì lẽ đó hiện tại lưu lại còn có 9 n g ư ờ i Trên thực tế chiến đấu đến trình độ như thế này, lục p h à m đã mất đi hứng thú. vốn là là kiện rất tốt sự tình bị mê t r ầ n khiến cho mọi người tâm tình rất không vui. bất quá chuyện này cũng không trách mê t r ầ n liền hắn mình cũng không biết, mình dĩ nhiên là một tên huyết thống cường hóa người nắm giữ khống chế huyết dịch năng lực. vì lẽ đó lục phàm trực tiếp mở miệng nói kế tiếp không cần so với nhìn cái nào trận doanh lưu lại nhân số nhiều nhất, lưu lại nhân số nhiều trận doanh thắng lợi. thắng lợi nhân viên phân biệt là sát thần chiến đội hoàng vinh thắng, lãng sách dư lãnh huy thiên mang chiến đội lang quân p h i n ộ lục gia quân tinh nhuệ bên trong diệp y Để nhiên l i ệ ma chiến đoàn chưa nhiên thiên đồng tổ chức t ừ hiểu bằng á n nguyệt rất rõ ràng. s á t Thần Chiến đội ba người toàn thắng, cái khác trận Doanh hoặc nhiều hoặc ít đều có giảm quân số. Trần Đại bằng trực tiếp phán định s á t Thần Chiến đội thắng lợi. s á t Thần Chiến đội đạt được thắng lợi, các chiến sĩ nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ cao hứng. Ngược lại mỗi người mặt mà tủ mày trao lao đại tại sao không giết Mê Trần? s á t Thần Chiến trong đội Hoàng Vĩ thắng trên mặt mang theo nghi hoặc nói rằng giữa hai lông mày tràn ngập sát khí. Mê Trần thức tỉnh rồi đặc thù thị huyết năng lực, tương lai rất có thể sẽ biến thành một cái hấp huyết quỷ. Đối với loài người trận Doanh tới nói đây chính là một cái bom hẹn giờ. Cái này cũng là tại sao Dư Lãnh Huy ở phát hiện đối phương năng lực đặc thù sau khi bại lộ sát cơ nguyên nhân. Hoa Cá Đinh khe khẽ lắc đầu, nói, mê trần tuy rằng rất có có thể sẽ đi nhầm vào là núi, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có nguy hại nhân loại, Lão Đại sẽ không xuất thủ. Vậy chúng ta có thể hay không chủ động ra tay, thừa dịp đối phương cánh chim không gió, trực tiếp đưa cái này mầm họa diệt trừ. Lăng Sách đằng đằng sát khí nói rằng, hắn cảm thấy loại này t u ầ n hình bom thật không cần thiết giữ lại. Hoa Cá Đinh mạnh mẽ c h ừ n g Lăng Sách một chút, nói, ngươi tốt nhất đừng tự cho là thông minh, Lão Đại là cỡ nào anh minh, chuyện như vậy cần ngươi bận tâm. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau ăn canh đi, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây, không nữa uống liền bị người cướp bận rồi. Hoàng v i n h Thắng biết chuyện này tạm thời không có tin tức, vì lẽ đó cũng không lại x o ắ n x u ý t Lập tức chiêu hô huynh đệ nhóm an canh, đây chính là Thiên t â n Vạn Khổ đổi lấy, không thể lãng phí. Dư lãnh huy cái thứ nhất v à o tới, hết lớn, nói rõ trước, Gián Tâm là của ta, vừa nãy ta chạy nhiều như vậy huyết, đến hảo hảo bồi bổ. Sa đảm là của ta, chiến đấu mới vừa rồi chỉ ta xuất lực nhiều nhất, các ngươi đều dựa vào sau đứng. Hoàng v i n h Thắng gào một tiếng sông lên trên, Gián Canh có chính là Gián Tâm cùng Sa đảm liền như vậy một cái, đi c h ễ có thể sẽ không có bốn. Chương 547 Châu Phi dân chạy nạn t i ề u Lục r a quân trận trong doanh trại, sát thần chiến đội thành viên chính như hổ như sói cướp ăn canh, làm sao canh thực sự là quá thiếu, người mình cũng không đủ phút, những người khác càng là đừng nghĩ đừng xem, khẳng định không tốt uống, đều thả đã lâu như vậy, khẳng định biến chất rồi. Rất nhiều người h o á n họ nói vạn ngàn chính là một bộ ăn không được cây nho nói cây nho chưa r á n dấp. Tư tiểu bằng vô á n g u y ệ t một cái tát, ra hiệu đối phương mau mau cọ sát một thoáng n g nước, tình bị người khác nhìn thấy mất mặt t á nguyệt trong lòng hết sức khó chịu, này cái quái gì vậy, mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, kết quả chuyện gì cũng không có, còn chưa lên sân liền kết thúc. sớ biết, Ám Nguyệt chắc chắn sẽ không lại đây. Còn tưởng rằng là bao lớn sự tình vẫn là Nô Quang đội phó thông minh, biết có hãm hại, vì lẽ đó không. Ám Nguyệt lầu b ầ u đường này, tha thiết mong chờ nhìn ăn canh nhân viên, thèm muốn chết. Vào lúc này, Trần Đại Bằng đã sắp bận biểu chết rồi, vì p h ò n g người lục r a quân những người khác trong lòng không thăng bằng. Vì lẽ đó ở võ đài chiến thời gian bên trong, hắn sắp xếp hậu cần bộ nhân viên nhịn lượng lớn canh thịt. Những này cuồng thú thị toàn bộ tuyển chọn tỉ mỉ, thực lực thấp nhất đều là cấp 5 c u n g thú, tuy rằng không sánh được thương lãng mãn vương, nhưng cũng coi như là khá là ngon. Vì lẽ đó, các chiến sĩ rất nhanh sẽ quá nhanh cắn ăn lên. chứ không vui rất nhanh sẽ bị trước mắt mỹ vị thay thế đương nhiên đến đây trợ giúp các lớn căn cứ thành viên nhưng là không loại đ ã i nộ này bọn họ chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn lục gia quân các chiến sĩ ăn thịt mình nhưng là gầm lạnh l ẽ o lương khô trong t a y bọn họ lương khô cũng là lục gia quân cho đưa bao quát lựa chạy lên giá canh thịt tuy rằng cấp bậc thấp hơn nhưng dù gì cũng là thị t à không lâu sau đó lục gia quân ăn uống no đủ chuẩn bị hành động trải qua này một quãng thời gian r à n vặt khoảng cách đạn hạt nhân nổ tung qua đi tới 4 tiếng tuy rằng khu vực phía tây vẫn như cũ đuổi mù lờ l thế nhưng loại kia khủng bố xạ tuyến đã ít đi rất nhiều chỉ đối với tân nhân loại tôi nói Trình độ như thế này, b ứ c x ạ hạt nhân đã có thể mạnh mẽ chống đỡ. Theo Lục p h à m ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân nghe tin lập tức hành động, hướng về chỉ định mục tiêu khu vực trên trúc mà đi. Cùng lúc đó, Châu Phi trong đại lục bộ, một nhánh hai vạn người đội n g ũ đóng quân ở đây, chia làm trước sau hai hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ khi p h à giả ống thi vương triển khai điên cuồng tàn sát hành động sau khi, Châu Phi người may mắn còn sống sót đều bị do sợ, d ồ n d ậ p bỏ thành mà chạy, hướng về Châu Phi trung bộ tụ tập. Nơi đó là Tinh Hà Liên Minh Châu Phi đại bản doanh, có cấp 10 cường giả t a ấ n hay là có thể chống đối điên cuồng p h à giả n g thi vương. Cao to trên thành tường. Mẹ đã l ờ y cho mày, nhìn không ngừng tràn vào trong căn cứ dân chạy nạn, trong lòng đằng đằng sát khí. Theo b á c bộ mấy tòa c ỡ lớn loài người người may mắn còn sống sót căn cứ bị zombie bị tiêu diệt, còn lại người may mắn còn sống sót dồn dập lấy không chống cự chính sách, mang theo chỉ có vật tư chạy mất dép đã như thế, bầy zombie có thể tiến quân thần tốc, một đường quét ngang, thẳng tới Châu Phi người may mắn còn sống sót đại bản doanh. Dựa theo mẹ đã l cùng dỗ mẹ t i ệ kế hoạch, p h dạ ủ thi vương muốn đến đại bản doanh chỉ ít cần hai ngày thời gian, không n g h tới, n g ă n ngắn thời gian nửa ngày liền đến, đến. Phàm là là do thi thể chuyển biến thành zombie. Bất kể là hoa Hạ cổ đại giòm b e vẫn là Châu Phi xác ướp z o m b e đều nhiều hơn đi ra một hạng năng lực gạt thủ nhiệt cảm ứng. Có thể bọn họ bị trôn giấu ở lạnh leo dưới nền đất quá lâu, cho nên đối với nhiệt lượng cực kỳ mất cảm, đặc biệt là đối với nhân loại tỏa ra nhiệt độ càng là có cực kỳ mạnh mẽ cảm ứng năng lực. z o ò m b e cấp bậc càng cao, đối với nhiệt lượng cảm ứng năng lực cũng là càng cường đại, đặc biệt là phà ra ổ n g thi vương, mạnh mẽ cảm ứng năng lực hầu như có thể quét ngang nửa cái Châu Phi đại lục. Vì lẽ đó, vị trí bí mật nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị bảy giòm bì tìm tới. căn cứ tinh hà liên minh ám tạo thành viên t ì n h báo mẹ đã lực củng rỗ mẹ tìm biết được toàn bộ châu phi bắc bộ nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ bất luận ẩn giấu bao nhiêu bí mật đều là có thể bị dòm bì tìm tới lúc mới bắt đầu loài người người may mắn còn sống sót không hiểu còn tưởng rằng trong căn cứ có dòm bì nội ứng mãi đến tận hồi lâu sau mọi người mới dần dần tổng kết ra tuy rằng dòm bì không có thị lực nhưng là có nhiệt cảm ứng đáng sợ năng lực vì lẽ đó còn lại nhân loại người may mắn còn sống sót căn cứ không lại mang trong lòng may mắn dồn dập bỏ thành mà chạy mới có hiện tại dân chạy nạn triều hoa hạ phương diện có tin tức sao đột nhiên mẹ đã lây mở miệng trong lời nói có chút cấp thiết căn cứ ám tạo thành viên truyền về tình báo nhiều nhất lại có thêm một canh giờ dọn bị đại quân sẽ nguy cấp nếu như không có việc u â n châu phi đại bản doanh tình huống đem tứ cố vô thân mẹ đã l ờ y bên người một cái tiểu hắc tên béo vẻ mặt trở nên nghiêm túc nơm nớp lo sợ đáp lại nói còn chưa hề trả lời đối phương khả năng cần thời gian thương nghị còn phải chờ một chút mẹ đã l ờ y nghe được lời nảy trong lòng nổi giận một chân liền đem cái kia tiểu hắc tên béo đá ngã lăn trên đất mắng đồ vô dụng lan truyền cái tin tức đều như thế chậm một phế vật tiểu hắc tên béo nước mắt đều chảy xuống này cái quá gì vậy cũng quá hấp l Hoa Hạ người may mắn còn sống sót không đến t r ợ giúp cũng lạ ta sao? Nhưng vào lúc này, Tiểu Hắc t ê n béo trong tay quang não thiết bị đột nhiên lượn lên. Hoa Hạ phương diện có tin tức truyền đến Lão Đại. Có tin tức, có tin tức rồi. Tiểu Hắc t ê n béo hưng phấn bò người lên, không lo được chim ở trên người bùn đất, vội vàng chạy đến mẹ đã lầy bên người. Mẹ đã lầy biểu hiện chấn động, vung tay lên, quang não thiết bị liền bị hắn hút đi qua. Nhìn kỹ bên dưới, mẹ đã lầy lúc này phát sinh một tiếng cười lớn, nói: Hoa Hạ người may mắn còn sống sót quả nhiên thức thời vụ, nếu là bọn họ không đến giúp bận đ i ệ u lao t ử khẳng định đi bình định bọn họ. Đang khi nói chuyện. mẹ đã ư a t i ệ n tay đem quăng nao thiết bị ném cho dô mẹ tìm trong con người hết sạch bóng ánh, p h ả n phất tìm về tự tin. dô mẹ tìm tiếp nhận quăng nao thiết bị sau khi đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo cao mày nghi vấn nói, hoa hạ người may mắn còn sống sót tuy rằng đáp ứng đến đây trợ giúp, thế nhưng bọn họ có hay không thực lực này. ở dô mẹ tìm xem ra, tuy rằng thiên n h ạ căn c cứ là hoa hạ mạnh nhất căn cứ, thế nhưng cũng không có bị tinh hà liên minh chứng thực, thực lực chân chính không rõ. nếu như chỉ là một cái trò mèo, bọn họ đi tới nơi này không những không giúp được gì, ngược lại có có thể trở thành trói buộc yên tâm đi. đối với thiên n h c căn cứ thực lực, ta đã có suy đoán. nên có cấp 10 cường giả tỏa chấn, mẹ đã l ờ i mở miệng nói, hắn đã từng đi qua bắc bộ chiến phủ căn cứ, nơi đó thủ lĩnh là cấp 9 n cường giả, kết quả chết ở thiên nhạc căn cứ trên tay, nay liền nói rõ, thiên nhạc căn cứ ủ n g sẽ vượt qua cấp 9 n cường giả, rất khả năng như bọn họ như thế đạt đến cấp 10 đã như vậy, vậy thì không có gì đáng sợ, p h à giả ổng thi vương nếu là giảm đến, chúng ta liền đem hắn giết cái không còn manh giáp, d ỗ mẹ thì gật đầu l i a u l i a trong lòng có quyết định, mẹ đã l quay về phía sau tiểu hắc tiên béo hạ lệnh, truyền lệnh xuống, làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị, cần phải kiên trì đến hoa hạ người may mắn còn sống sót tới rồi. Tiểu hắc tên béo tâm thần dùng mình, lập tức lĩnh mệnh mà đi bốn. Chương 548, vô địch chiến dung xuất hiện. Ngay khi Châu Phi người may mắn còn sống sót tích cực bị chiến thời điểm, Lục p h ạ m dẫn dắt Lục gia quân một đường bay nhanh, rất nhanh xuyên qua nổ tung bụi trần khu vực, đến chỉ định mục tiêu khu vực đến nơi này, Lục p h ạ m bước chân rõ ràng chậm lại, biểu hiện có vẻ khá là nghiêm nghị. Liên quan với vô địch chiến dung sự tình, Lục gia quân chiếm được tin tức toàn bộ xuất thân từ Tinh Hà liên minh, đ ộ chuẩn xác còn chờ xác nhận. Bất quá, Lục p h m sợ đánh r ă n đ ậ cỏ, vì lẽ đó cũng không có phái r a thiên đồng tổ chức thành viên tới đây tra xét, mà là trực tiếp xuất binh. chuẩn bị đem đối phương một lưới bắt hết nói thật lục p h à m trong lòng mơ hồ có chút kích động nếu như ở lần hành động này bên trong cầm tần thủy hoàng hoàng lăng cho triệt để phá hoại tốt nhất là tiêu diệt hết tần thủy hoàng quan tài vậy thì hoàn mỹ lục p h a m đã có thể 99% t xác thực định siêu thần liên tiếp hệ thống đời trước ký chủ chính là thần vương chỉ cần tìm được thần vương chôn thấy chỗ tất cả đều dễ dàng rồi thần liên thần vương có phải là người đời trước ký chủ lục p h a m tâm thần tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống tìm tới thần liên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi trải qua thời gian dài như vậy khôi phục thần liên lại khôi phục một ít năm xưa thần thái. đáp lại nói, cái vấn đề này bị đợi trước ký chủ phong ấn tại gen g ô n g xiềng nơi sâu xa nhất, trừ phi ngươi có thể mở ra thứ 10 nói g ô n g xiềng, nếu không không cách nào trả lời này vấn đề. Ngạch Lục Phàm không còn gì để nói, cảm giác đụng vào một m ù i h ô i như vậy ta thay cái vấn đề, t ầ n vương là táng ở chỗ này sao? Có người nói, t ầ n thủy hoàng lăng có thật nhiều bí mật mộ huyệt, liền ngay cả hiện tại tối tên lăng mộ cũng không nhất định là thật huyệt vị trí, chỉ có tìm tới thật huyệt mới có thể tìm được t ầ n vương thi thể. Kỳ thực, mặc dù là thần liên không trả lời, Lục Phàm cũng đoán được hậu trường hấp thụ thân phận thực sự, lúc này trực tiếp hỏi t ầ n vương sự tình hẳn là tốt hơn một điểm. thần liên nghe được cái vấn đề này, nữ khí l à n h l ạ n h đáp lại nói, t ầ n vương còn ở trong giấc ngủ say, không có một chút nào khí tức tiết lộ, không cách nào nhận biết. lục phàm nhất thời hai mắt ngưng lại, hắn nghe được một cái cực kỳ then chốt chữ, ngủ say. tại sao là ngủ say mà không phải thi thể đây? lẽ nào t ầ n vương vẫn luôn không có chết? lục phàm trong lòng chần c h ờ hắn đột nhiên nhớ tới mộ dung chiến, liền t ầ n vương thủ hạ cũng có thể mượn đặc thù thuốc ngủ say đến nay, t ầ n vương thủ đoạn càng nhiều, nhất định có thể làm được đột nhiên. lục phàm lộ ra một v ệ vẻ cổ quái, trong lòng sản sinh một ít chần c h ờ nếu như t ầ n vương đúng là hậu trường h ắ c t h ủ như vậy hắn vì sao phải để mình rơi vào trạng thái ngủ say? vì sao phải để siêu thần hệ thống t y ể n cho mình lẽ nào cùng ta cựu thế luân hồi có quan hệ lục phàm long mày chăm chú nhăn lại mỗi lần nghĩ đến vấn đề này thời điểm cũng không nhịn được cảm giác được đau cả đầu chẳng lẽ ở tần vương sau lưng cũng ẩn giấu đi một con hậu trường hấp t h ủ đang thao túng tất cả những thứ này lục phàm trong lòng lương ác nếu như nói tần vương sau lưng còn có càng thêm nhân vật mạnh mẽ vậy coi như thật đáng sợ lục phàm dùng sức v ẩ y v ẩ y đầu tạm thời không nghĩ nữa những chuyện này bình tới tướng đỡ nước tới đ ăn trước tiên cầm tần vương lăng mộ hủy đi chuyện sau này sau này hay nói lục phàm thầm nghĩ trong lòng nghĩ quá nhiều đều vô dụng còn không bằng làm điểm thực sự. Tiêu diệt Tần Vương l ă n g mộ sau khi, Lục Phạm muốn bắt đầu chinh phạt Tam Sơn ngũ nhạc. Hiện tại Lục Phạm đã leo lên Thái Sơn đỉnh, thu được tử khí rót vào người, cũng được tử khí đông lai chỉ. Sau đó, mặt khắc tứ đại núi cao hắn đem từng cái đăng đỉnh, đang trợ giúp thần liên tránh thoát gen g ô n g xiềng đồng thời thử một chút xem còn có thể không thu được cái khắc cơ duyên tạo hóa. Cho tới Tinh Hà liên minh cầu cứu, đi hắn hai đại r a đi, thực sự là không thời gian hống. Đột nhiên, một luồng khí thế ác liệt t r ư n g n g ú t trời, một vị n â n h đ o dung m m bạo phát, một người một ê u kiếm, như thiên quân văn mã, ngạo thị cửu thiên vương chi cấm địa, kẻ tự tiện đi vào, chết chiến dung giống to. tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ, này khốc liệt khí tức sơ sát, dĩ nhiên khiến người khắp cả người phát l ệ n h rất rõ ràng, vị này chiến dung ở khi còn sống, khẳng định trải qua núi t h y huyết hải, bằng không căn bản là không có cách bùng nổ ra kinh khủng như thế l ệ ạ i khí. lục gia quân các chiến sĩ trong lòng phát tưởng, này chiến dung tuy rằng chỉ có một vị, thế nhưng khí thế thực sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên ép tới trăm vạn đại quân không thở nổi. chỉ có cấp 8 trở lên cường giả vẫn có thể hoạt động, bất quá sức chiến đấu cũng chịu đến rất lớn áp chế, căn bản không phát huy ra được. thấy cảnh này, lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ. không gọi than thở một tiếng chiến sĩ thông thường bất luận số lượng nhiều hơn nữa ở cường giả siêu cấp trước mặt đều không được chút nào tác dụng cùng run rẩy không khác lục gia quân trăm vạn hùng binh g a n g tụ tập ở đây có thể nói là toàn bộ hoa hạ mạnh nhất một nguồn sức mạnh thế nhưng đang đối mặt vô địch chiến dung thời điểm vẫn như cũ cảm giác được lực bất t ò n g tâm lục phàm có thể khẳng định nếu như hôm nay mình không tự mình xuất chiến e sợ toàn bộ lục gia quân đô muốn trôn vùi ở vị này chiến dung trong tay này chính là cường giả tuyệt đối áp chế đương nhiên nếu như lục phàm dùng khí thế của tự thân cầm chiến dung khí thế áp chế lục gia quân đúng là ũ n g có sức đánh một trận chỉ cần không có khí thế áp chế, lục gia quân bình thường phát huy, mặc dù là chiến dung nắm giữ cấp 10 lực lượng, lục gia quân cũng có thể một trận chiến. lục p h o m cảm thấy sớm muộn có một ngày, lục gia quân đô muốn một mình chống đỡ một phương, bắt đầu từ bây giờ liền muốn thử nghiệm cùng cường giả siêu cấp đối kháng. liền, lục p h o m khí thế ầm ầm bạo phát, dường như sóng to gió lớn bình thường đem vô địch chiến dung nhân chậm, đồng thời đem đối phương khí thế áp chế một điểm không dư thừa. chiến dung là cấp 10 cường giả, nhưng dù sao cũng là hạ đẳng sinh mệnh. lục p h à là trung đẳng sinh mệnh cấp 2 muốn áp chế đối phương cùng đùa dỡn như thế đơn giản. Theo lục phàm khí thế bạo phát, lục gia quân mọi người nhất thời cảm giác được trên người buông lỏng, loại k i a khí thế kinh khủng áp chế rốt cục tiêu tan. Là lão đại thay chúng ta chặn lại rồi đối phương khí thế khủng bố. Các chiến sĩ đều từng thấy cảnh tượng hoành trắng người, lúc này trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì xảy ra đồng thời, các chiến sĩ đối với lão đại cảm giác mạnh mẽ đến cực kỳ cuồng nhiệt, khủng bố như vậy chiến dung đều có thể tùy ý áp chế. Lão đại thực lực đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu? Cấp 8 trở lên chiến sĩ toàn bộ xuất chiến, vạn sự cẩn thận, bị đánh chết không nên đoán người khác. Đột nhiên, lục phàm mà nói ngữ mở miệng, nhất thời làm trăm vạn đại quân run lên trong lòng. Khẩn đó lấy. Lục gia quân các chiến sĩ bùng nổ ra ngập trời chiến ý, nếu lao đại đều lên tiếng, vậy còn chờ gì, làm l i ề n x o n g tất cả mọi người đều muốn trên, nhưng là bị Lục Phạm ngăn cản, chỉ cho phép cấp 8 cường giả xuất chiến, cấp 7 đi tới chính là muốn chết, nếu như có ai không phải phải thử một chút, ta cũng không ngăn trở. Chiến Dung là cấp 10 cường giả, mặc dù là bị Lục Phạm áp chế khí thế, vẫn như cũ n g đáng sợ cực kỳ, đặc biệt là đối phương khi còn sống rất khả năng t h â n kinh b ắ t chiến, tuyệt đối không phải người bình thường có thể khiêu khích ở Lục Phạm trợ giúp bên dưới, cấp 8 cường giả có thể miễn cưỡng một trận chiến, còn cấp 8 trở xuống, hay là t ô i đi. độ nguy hiểm quá cao ngạch cấp 8 trở xuống chiến sĩ dồn dập dừng lại đồng thời trong con ngươi bay lên một vệt ngớ ngác vị này chiến dung thực lực chân thật đến cùng khủng bố đến mức nào dĩ nhiên kiến h lão đại nghiêm túc như thế thật lòng đối xử trương 549 c h n quân chiến tượng binh mã hoa hạ vùng phía tây một vùng phế tích bên trên một hồi đại chiến thảm liệt đang tiến hành lục gia quân cấp cao sức chiến đấu toàn bộ xuất chiến mục tiêu chỉ có một cái vô địch chiến dung chiến đấu rất nhanh sẽ tiến vào g a y cấn t ộ t độ giai đoạn tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng khiếp sợ may là nơi này chỉ có một vị cấp 10 chiến dung nếu như trở lại một vị Lục gia quân nhất định phải bị thua đây chính là cấp 10 cường giả thực lực sao? Quả nhiên vô cùng cường đại. Hoàng v ĩ n h Thắng lạnh r ê n một tiếng, khắp toàn thân ngọn lửa màu vàng nóng lở lờ, đem hắn tôn lên giường như một vị màu vàng chiến thần, uy mãnh ngông cuồng tự đại. Nhưng mà vị này nhìn như bá đạo cực kỳ màu vàng chiến thần, đang đến gần cấp 10 chiến dung thời điểm, nhưng là bị đối phương một cái tát đánh bay, mạnh mẽ ngã tại phế tích bên trong, đem khắp nơi đều đập cho run dậy một chút khe nằm. Hoàng v n h Thắng bị x u ấ t thất điên b t đảo, trong cơ thể khí huyết không ngừng được lăn lộn đối phương chỉ là tiện tay một đòn, Hoàng đ n h Thắng dĩ nhiên không ngăn được, thực sự là tàu k h a dầm. Hoàng v h Thắng t ử p h ế tích bên trong đứng lên, tuy rằng dáng vẻ chật vật cực kỳ, thế nhưng vẫn chưa chịu đến quá thương nặng, sức chiến đấu vẫn còn ở đó. Hắn chậm rãi hoạt động một chút mình tứ chi, cảm thấy không có gì đáng ngại, liền lần thứ hai khí thế bao táp, nhấc theo kiếm lớn màu vàng nóng r ế t vào chiến đoàn. Một m ặ t khác, Lang Sách hai con mắt t h á n g ánh như ánh kiếm, trường thương trong tay dường như một cái xảo quyệt gián động, không ngừng đâm về phía Chiến Dung chỗ yếu. Nhưng mà Chiến Dung quanh thân đều là đất t h ỏ đung, ngoại trừ then chốt chỗ có thể sống động ở ngoài, những nơi khác không có bất kỳ cái hở. l ă n g Sách ánh mắt như điện, trong tay đen tuổi trường thương ầm ầm b ạ phát, trực tiếp quay về Chiến r u n g nách đâm xuống ca. l ă n g Sách lực công kết quả nhiên vô cùng cường đại, hắn một thương này dĩ nhiên đâm vào đối phương nách then chốt nơi trong khe hở. Sau đó sẽ không có sau đó. Trường thương màu đen lấy t ê Thiên liệt địa khí thế đâm vào chiến dung đất thó khe hở, mạnh mẽ năng lượng ầm ầm bạo phát, nhưng là không có thương tổn được chiến dung mẩy may, trường thương ngược lại bị kẹt ở bên trong. l i ề n chiến dung d ơ lên một chân, mạnh mẽ giấu ở l ă n g Sách trên lồng ngực bành. Theo một tiếng nổ vang rung trời, l ă n g Sách cảm giác mình phảng phất bị một ngọn núi lớn va chạm ở trên người, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập vào mặt k h á c một chỗ phía tích. Mười giây đồng hồ sau khi, Lang Sách cầm một tiếng từ phế tích bên trong trổ lớn ra, khí thế ngược lại so với trước càng tăng lên, mang to, Tào trời ơi, còn lao t ử trường thương. Lang Sách trường thương kẹt ở chiến dung đất thối trong khe hở. Lúc này chiến dung một phát bắt được cái chuôi thương, tăng một tiếng rút ra. Sau đó, chiến dung nhắm ngay Chu Vi chính đang tiến công hắn lục ra quân chiến sĩ, đ n g nhiên đầu ném ra ngoài như cây lao giống như vậy, khí thế kinh khủng sẽ rách không gian, sản sinh cực kỳ đáng sợ âm bạo khe nằm. Bị vô địch chiến dung khóa chặt người là thiên mang chiến đội sở hùng. Hắn là cấp 8 thổ hệ cường hóa người, có thể khống chế đâm không ngừng bút lên, công kích chiến dung đặc biệt là chiến dung là dùng đất thoa đung. Hắn dĩ nhiên ở trên người người này cảm nhận được một chút k h ắ c chế. Cái cảm giác này tuy rằng chỉ là một chút, thế nhưng chiến dung căn bản không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, vì lẽ đó, hắn muốn trước tiên đem người này c h ấ m búng i ế t Sở Hùng mới vừa muốn tiếp tục phát động đâm công kích chiến dung, nhưng là đột ngột phát hiện, một luồng lạnh l e o sát cơ khóa chặt mình cẩn thận. Lan Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, Chu Vi h phách lưu quang lóng lánh không n t nàng trực tiếp quay về chiến dung phát động đánh mạnh, hy vọng đối với mới có thể từ bỏ tiếp tục tiến công. Nhưng mà. Chiến Dung căn bản không nhìn l à n quân tiến công, trường thương trong tay vẫn là không chút do dự đầu ném ra ngoài, trong nháy mắt chính là bay lượn đến sở h ư n g trước. Chiến Dung ở rút ra trường thương một khắc đó, hắn cũng cảm giác được có chút không ổn, vì lẽ đó làm khủng bố trường thương oanh kích tới được thời điểm, hắn trước tiên triển khai thuật độ thổ, ẩn giấu đến sâu sắc lòng đất ẩ m Trường thương đâm vào không khí mạnh mẽ oanh kích ở trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to, uyển giống như cái động c ô n g đáy. Cho tới chui này trường thương, nhưng là sâu sắc đâm vào lòng đất, không biết tung tích trời ơi. vừa vạn xông lại lăng s á c h thấy cảnh này không khỏi chửi ầm lên, cái quái gì vậy? thanh trường thương này theo mình lâu như vậy, ngày hôm nay sẽ không phải bị làm mất rồi chứ? bất quá khi hắn nhìn thấy trên mặt đất cái kia khủng bố hố to thời điểm, lăng s á c h trong lòng bay lên vô hạn ngơ ngác, có thể đủ trường thương đâm ra kinh khủng như thế hang lớn, này phải cần sức tấn công khủng bố cỡ nào? lăng s á c h tự mình cho rằng lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách làm được. cùng lúc đó, lan quân công kích đã đến, hổ phách lưu quang nhận sắc bén cực kỳ, mạnh mẽ bổ vào chiến dung trên cổ c o n một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, chiến dung cổ c h â đ ố m lửa bắn tứ tung. sắc bén cực kỳ h ổ phách lưu quang nhận dĩ nhiên không cách nào phá mở đối phương phòng ngự, gật liên tục vết tích đều không lưu lại ẩm. chiến dung khí thế chấn động, trực tiếp đem lan quân chấn động bay ra ngoài. lan quân lúc này khí thế lóe lên, theo hư không dập d ầ n nàng bóng người lần thứ hai ẩn vào trong hư không, không thấy bóng dáng. cùng lúc đó, trên bầu trời, một con to lớn địa ngục hỏa phượng ầm ầm d á n g lâm, khủng bố bích màu xanh lục hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ u o ê n kích ở chiến dung trên người. trong phút chốc, nguyên bản màu sắc nâu nhạt chiến dung rất nhanh bị đ n một mảnh đen thui, liền phảng phất mới vừa từ lô h i bên trong bò ra ngoài như thế. nhưng mà Địa ngục liệt hỏa đối chiến dung tác dụng cũng giới hạn ở đây, ngoại trừ để chiến dung trở nên đen t ủ i lùi một mảnh, không có bất kỳ hiệu quả nào. Chiến dung vốn là bị đun chế ra, đối với hỏa diễm có cực cường miễn dịch lực, địa ngục liệt hỏa tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng đối đầu chiến dung liền mất đi hiệu quả. Chiến dung rộng rãi ngẩng đầu, k h ổ n g l ồ cử quyền quay về trên bầu trời địa ngục hỏa phượng đột nhiên vung ra, nhất thời, một viên khổng lồ quyền ấn bỗng dưng mà hiện, trong nháy mắt chính là đón gió căng h n g lên, mang theo không gì sánh kịp khí thế khủng bố, mạnh mẽ uyên ở địa ngục hỏa phượng trên người hành. Vô cùng cường đại địa ngục hỏa phượng chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô cùng ánh lửa hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bay tán loạn hự. xa xa, Diệp Y Lệ Nhiên phát sinh một trận kêu gen, sắc mặt bay lên một vẻ không bình thường n g hồng. Diệp Y Lệ Nhiên cùng địa ngục hỏa phượng tâm niệm tương thông, theo địa ngục hỏa phượng bị hủy, nàng chịu đến không nhỏ phản vệ. Từ khi tận thế bạo phát sau khi, nay vẫn là lần thứ nhất có người có thể tiêu diệt địa ngục hỏa phượng, có thể thấy thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến một cái cực kỳ dọa người mức độ. Lục Phàm đứng ở một bên, vẫn đang yên lặng quan sát mọi người chiến đấu. Cho đến giờ phút này, hắn trung b i n là ung dung thở dài, mất đi tiếp tục quan chiến h ứ n g thú. cấp 10 cường giả mặc dù là bị áp chế khí thế. vẫn như cũ không phải cấp 8 chiến sĩ có thể chống lại đều lui về phía sau. Lục Phàm âm thanh đột ngột xuất hiện ở trong t h a i mỗi một người, sau khi hắn lui ra một n g n t a y bay về cấp 1 0 chiến d ù n g hơi đ i ể m nhẹ. nhất thời, một luồng lạnh lẽo vạn đoan khí thế khủng bố ầm ầm b ạ o phát, toàn bộ đất trời trong lúc đó long lánh lên vô cùng tử quang, ở ánh mặt trời chiếu dọi dưới tỏa ra vô hạn ác liệt tâm ý tử khí đông lai chỉ. chương 550, chỉ tay giết chết. trên chín tầng trời kiếm khí lượn lờ vô tận khí sát phả sông lên tận trời, khủng bố uy thế tận xuất thân t ừ lục phàm chỉ tay. nay chỉ tay lệnh bòm trời thất sắc khiến cho động đất kinh. khiến cho ở đây mỗi một tên lục gia quân chiến sĩ chấn động theo đối diện cấp 10 chiến dũng đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ côn g bạo khí thế dốc vốn c h ú t xuống mà ra lưu toan ngăn cản lục phạm tiến công nhưng mà tử khí đông lai chỉ uy lực thực sự là quá to lớn tựa hồ ẩn chứa lớn đạo pháp tác ý nhị thần thánh không thể xâm phạm ẩm tử khí đông lai chỉ tạo thành màu tím c n g sáng không nghi ngờ chút nào bắn trúng cấp 10 chiến dũng lực lực theo một tiếng kịch liệt phá thanh âm truyền đến phòng ngự vô địch chiến dũng n ự c bị nổ tung một cái hô to trong phút chốc huyết n ụ c tung bay. Chiến d ũ n g trước ngực vết thương trước sau sáng trưng, mọi người tựa hồ nhìn thấy Chiến d ũ n g này ám màu vàng sơn cốt, cùng với này máu tươi đen ngòm chẳng lẽ? Những này Chiến d ũ n g cũng thuộc về zombie. Lục p h ạ m nhìn thấy cấp 10 Chiến d ũ n g chạy ra dòng máu màu đen, cái đó thanh hôi trình độ không kém gì zombie. Hai người phảng phất có liên quan gì kèm t h Cấp 10 Chiến d ũ n g bị tử khí đông lai chỉ b ắ n chúng, được bị đánh văng ra ngoài một cái lỗ thủng to, dĩ nhiên còn chưa chết vong. Hắn xoay chuyển động thân thể, tựa hồ muốn phải tiếp tục phát động công kích. Mà nhiên, theo cấp 10 Chiến Dung hơi động, hắn toàn bộ trên thân thể bắt đầu che kín lít n h a lít nhít vết r a nước, sau khi ầm một tiếng phá nát ra. hóa thành một bãi màu đen đ ù não cho đến giờ phút này cấp 10 chiến dung m ớ ô i cái chết thực sự hô tất cả mọi người đều thở dài một hơi con này cấp 10 chiến dung thực sự là thật đáng sợ mặc dù là bị áp chế khí tức lục gia quân hết thể cường giả gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn có thể tưởng tượng nếu như không có lao đại hỗ trợ áp chế lục gia quân càng là không có sức phản kháng e sợ trăm vạn đại quân đều phải bị cái đó tàn sát thời khắc này mỗi người đều bay lên nồng đậm gấp gáp cảm giác bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lao đại vẫn yêu cầu bọn họ không ngừng huấn luyện Hóa ra là vì ứng với trước mắt cảnh tượng như thế này đã từng, các chiến sĩ đều cho rằng Lục Gia Quân đã vô địch thiên hạ, huấn không huấn luyện cũng không đáng kể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lục Gia Quân khoảng cách chân chính vô địch thiên hạ còn xa vô cùng. Vẹn vẹn là một con cấp 10 chiến dũng, Lục Gia Quân đều không thể ngang hàng, huống chi là cái khác càng thêm nhân vật khủng bố, Châu Mỹ Kim Cương Viên Vương, Châu Phi Phà Dạ Ống Thi Vương, còn có này siêu cấp dị chủ vương, mỗi một vị đều là vượt qua cấp 10 chiến dũng tồn tại. Nếu là Lục Gia Quân đối đầu, chẳng phải là trong khoảnh khắc biến thành cho bụi? h chi bên trong biển sâu còn có vô số khủng bố c u n g thú. Lúc này đang âm thầm ngủ đông, tùy thời đổ bộ. y đổ x ư n g b á toàn bộ thế, g i ớ i l o à i người như muốn sinh sản tiếp tục phát triển, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thời khắc này, lục gia quân mọi người thấy lục phàm ánh mắt lại thay đổi, đã phục như thần minh. Trước đó, rất nhiều người đối với lục phàm là mù quáng sùng bái, liền phảng phất văn minh thời kỳ truy tinh như thế, nhìn thấy mọi người đều yêu thích cái này minh tinh, mình cũng theo yêu thích. Thế nhưng hiện tại không giống, các chiến sĩ tận mắt nhìn thấy lục phàm mạnh mẽ, loại yêu trong nháy mắt cường địch biến thành cho đ u i cái thế hùng gió, rung động thật sâu mỗi người. cấp 10 chiến dũng mạnh mẽ đến đâu, không ai có thể cụ thể cân nhắc. Mọi người chỉ biết là này một vị cấp 10 chiến dũng đủ để hủy diệt toàn bộ lục gia quân. Nhưng mà như vậy nhân vật khủng bố lại bị Lão Đại chỉ tay giết chết, này Lão Đại chân thực sức chiến đấu tuyệt đối muốn vượt qua cấp 10 chiến dũng thật nhiều lần. Mỗi một tên lục gia quân chiến sĩ đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, mọi người cảm thấy có mạnh mẽ như vậy tồn tại làm Lão Đại, đó là một loại vô hạn vinh quang, càng là đối kháng toàn bộ tận thế siêu cấp tư bản. Hiện tại lục phàm ở lục gia quân trong lòng đã không phải phàm nhân mà là không gì không làm được tận. Lục Phàm giết chết cấp 10 chiến dũng sau khi linh giác cường hóa trong nháy mắt mở ra, phạm vi mấy chục dặm phạm vi toàn bộ bị hắn bao phủ ở bên trong, cẩn thận siêu tầm mỗi một khối thổ địa. Nơi này có hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã, phần lớn cũng đã có di động vết tích, p h ả n phất muốn từ hầm động bên trong bò ra ngoài, cuối cùng nhưng là thất bại. Xem cái đó nổi ngang bài bố đến xem, p h ả n phất ở mỗi một khắc, hết thảy tượng binh mã đều muốn thức tỉnh, kết quả bị nguyên nhân nào đó mạnh mẽ n g a n g cuối cùng chỉ có một vị thành công thức tỉnh chẳng lẽ cùng ta ở Thái Sơn bên trên hành động có quan hệ? Đã từng Lục Phàm lang bạt Thái Sơn tầng thứ 50 v ụ khu vực, nơi đó đột ngột xuất hiện một tòa tế đàn. Hoàn toàn do không biết tên ngọc thạch tạo thành, bài bố cực kỳ quỷ dị. Lúc đó, Lục p h à m cảm giác được không tên buồn bực, ý thức được có việc không tốt phát sinh, liền mạnh mẽ đem hết thảy ngọc thạch đánh nát, hủy diệt rồi tế đàn. Có thể chính là một khắc đó, cắt ngang tượng binh mã t h ứ t t ỉ n h t â n Vương khi còn sống từng nhiều lần phong điện Thái Sơn, khẳng định ở Thái Sơn bên trên lưu lại rất nhiều hậu triều, tòa kia bị hủy diệt tế đàn rõ ràng chính là trong đó một chỗ. Lục p h ạ m đột nhiên nhớ tới, ở này đỉnh Thái Sơn còn có một tòa càng c n g hùng vĩ thiên không thành, như thiên đình bình thường quan sát nhân gian, không biết tẩn giấu đi loại nào bí mật. Lục p h o m đột ngột cảm thấy. t ò a kia thiên không thành khẳng định cùng tần vương không thể tách rời quan hệ, đang không có t r i ệ t để làm rõ trước, tốt nhất không muốn xúc động, để tránh khỏi gợi ra không thể cứu vãn hậu quả đáng sợ toàn quân xuất kích, đạp bãi binh mã dũng, hủy diệt tần thủy hoàng lăng. Lục p h à m đã thông qua linh giác cường hóa biết được, tần thủy hoàng n g ủ s a y thi thể không ở chỗ này nơi, lăng mộ bên trong quan tài là không, rõ ràng là một tòa giả hoàng lăng. Nếu là giả, vậy thì không có cần thiết giữ lại, nơi này chỉ có điều là tần vương một chỗ ám kỳ mà thôi, hủy diệt hắn, tần vương liền thiếu một bộ phận linh vật. các chiến sĩ nghe được lục p h ạ m mệnh lệnh, nhất thời như hổ như sói vọt tới, d ồ n dập dơ lên vũ khí trong tay, tầng tầng đánh kích hàng ngàn hàng vạn tượng binh mã. trong lúc nhất thời, nổ vang p h i thiên, c h u ẩ n khu vực đều bị bụi bặm bao phủ. gần vạn tôn tượng binh mã gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, rất nhanh sẽ trở thành một than bụi trần đặc biệt là tượng binh mã đầu, càng bị các chiến sĩ trọng điểm chăm sóc, hầu như đánh thành bột phấn ở các chiến sĩ trong lòng. phục sinh tượng binh mã chính là một loại hình thức k h á c zombie, hạt nhân khẳng định cũng là đầu, chỉ cần cầm đầu triệt để đánh nổ, tin tưởng có thể tiêu trừ hết thể mở h ọ ạ n h ư n g vào lúc này, từ tiểu bằng tìm tới lục phàm, trên mặt mang theo lung t ú n g nói ra, lão đại. Tinh Hà Liên Minh truyền đến tin tức, hỏi chúng ta lúc nào có thể tới, bọn họ đã không chịu nổi, thập vạn h ò a cấp. Ngạch Lục Phàm đồng dạng lộ ra vẻ lúng túng, không có gì để nói. Nói vậy Tinh Hà Liên Minh người cho rằng Lục Gia quân ở trên đường, nếu là bị bọn họ biết, Lục Gia quân căn bản liền không nút đích, có thể hay không bị tức chết đây. Lục Phàm nguyên bản là dự định đi cứu viện Châu Phi bạn bè, nhưng là Hoa Hạ tình thế quá quá nghiêm khắc tuấn, rất nhiều chuyện l ử a xém l ô n g mày, thực sự là không thoát thân được. Nha Minh sự tình còn không quyết định, làm sao có thời giờ đi quản người khác liền nói Hoa Hạ máy bay hỏng rồi, chính đang toàn lực sửa gấp, phòng trường phải đợi mấy ngày, để bọn họ kiên trì một chút nữa. Nhật. Nghe đến l a o Đại hồi phục, Tư Tiểu Bằng không khỏi mà sạm mặt lại. Luận Vô Nghĩa công phu, l a o Đại tuyệt đối vô địch thiên hạ à? t ư ơ n g 551 t r ư không hiểu ra sao bày giòm b e Châu Phi trong Đại Lục bộ khu vực, một hồi khốc liệt chém giết đang tiến hành, vô số đại quân loài người điên cuồng xuất kích, các loại trước tiên tiến vào vũ khí trang bị toàn bộ đều đã vận dụng ngăn chặn giòm b e đại quân. Thế nhưng, z o ò m b e số lượng thực sự là quá hơn nhiều, toàn bộ Châu Phi bắc bộ khu vực, l í t n a l í t n í t tất cả đều là giòm b liền như là kiến hôi, đã đem Tinh Hà Liên Minh đại bản doanh vây quanh, cái quái gì vậy? Hoa Hạ viện quân còn chưa tới sao? mẹ đã l ừ t h ệ t để nổi giận từ lúc 3 tiếng trước hoa hạ viện quân sẽ đồng ý đến đây trợ giúp thời gian lâu như vậy đi qua thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có lần này cái kia tiểu hắc tiên béo thức thời không nói gì hắn biết mẹ đã l ừ chính đang nổi nóng nếu như hiện tại mở miệng nói không chắc phải đổi lấy một trận đánh no đòn ngươi rất sao đ i ế t có phải là lao tử câu hỏi ngươi không nghe thấy mẹ đã lẩy nhấc lên tiểu hắc tiên béo cổ áo trực tiếp xuất p h i ê n trên đất ầm ầm hai chân liền đạp ở trên mặt trời ơi tiểu hắc tiên béo khóc không ra nước mắt này rất sao mặc kệ thế nào đều tránh không khỏi bị đánh à nhưng vào lúc này tiểu hắc tiên béo trong tay q u a n g nào thiết bị tiếng vang lên hắn lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, hài lòng, kêu to lên đường đánh, đ ừ n g đánh, đến tin tức rồi, tiểu hắc t ê n béo b ụ mặt lớn tiếng cung hô, quả nhiên, mẹ đã lầy nghe được lời này sau khi lập tức dừng tay, đoạt lấy tiểu hắc t ê n béo trong tay quang nao thiết bị, tiểu hắc t ê n béo rốt cục thở dài một cái, t h ầ m nghĩ trong lòng, hoa hạ đến tin tức, khẳng định đã đến, đã như thế, lao đại tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều, ta cũng không cần bị đánh, nói không chắc, lao đại một cao hứng còn có thể khen thưởng ta đây, tiểu hắc t ê n béo nghĩ như vậy đến, tha thiết mong chờ hướng về mẹ đã lầy nhìn đi qua, nhìn thấy có tin tức truyền đến, dù mẹ thì cũng tới đến mẹ đã lầy bên người đồng thời kiểm tra hoa hạ phương diện tin tức, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là hoa hạ người may mắn còn sống sót không tìm được tinh hà liên minh đại bản doanh. Lúc này hẳn là hỏi đường một loại tin tức, nhưng mà làm hai người nhìn thấy tin tức nội dung, giờ sắc mặt từ từ trở nên âm trầm lên, khủng bố sát cơ ở hai trong lòng người dập dờn hoa hạ máy bay hỏng rồi, chính đang toàn lực sửa gấp, phòng t r ư n g phải đợi mấy ngày mới có thể chạy tới. Xin mời châu phi bạn bè kiên trì một chút nữa, một khi máy bay sửa tốt, hoa hạ phương diện lập tức xuất binh. Nhìn thấy quang não thiết bị trên biểu hiện tin tức, mẹ đã l ư t ứ c giận thể r ì run, lúc này đột nhiên tức giận mắng một tiếng. vay một thoáng đem quang nào thiết bị ngã xuống đất đập cho nát tan còn rất sao chờ mấy ngày một phút cũng chờ không được rồi mẹ đã lừa trái tim chảy máu cái gì máy bay hỏng rồi tại sao sớm không xấu muộn không xấu liền hiện tại hỏng rồi lại nói toàn bộ hoa hạ cũng đã bị thiên nhạc căn cứ trưởng khống máy bay lớn đâu đâu cũng coi hà mặc dù là bình thường nhất phi cơ chở hành khách ba tiếng cũng bay đến, đến rồi người hoa quá giả dối hãm hại chết chúng ta rồi dỗ mẹ thì h ậ n hàm răng cũng n g ư n g n g a lúc sớm nhất bọn họ đã làm tốt lui lại dự định biết được hoa hạ viện quân i a tay mới lưu lại lúc này zombie đại quân đã đem nơi đây vây quanh muốn chạy trốn đã không kịp Chứ phi bỏ qua phần lớn người may mắn còn sống sót, chỉ đem có sức chiến đấu nhân loại mang đi. Cho tới những tiêm người già yếu bệnh tật, ai quản bọn họ chết sống? Mẹ đã l ư cùng dỗ mẹ tinh liếc mắt nhìn nhau, sau khi đồng thời gật gật đầu người ta liên thủ cùng phả ra ổng thi vương chiến trên một hồi. Nếu như có thể đem hắn đẩy lùi tốt nhất, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể bảo tồn loại người sinh lực. Dỗ mẹ tinh ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, trong con ngươi hàn quang bùng lên, khiến cho người cảm thấy cả người rét run. Mẹ đã l ự a chỉnh trọng gật gật đầu, trước mắt tình huống như thế, cũng chỉ có thể lấy loại này cưỡng chế tính biện pháp b Quân quận Trường Giang đông thể nước, b ọ n nước đào tận anh hùng. ở này Trường Giang bất bờ, một tên thiếu niên đứng c h ắ p tay, trong con ngươi ngạo khí t r ù n g thiên. Thời khắc này, hắn r ắ c đến mình chính là cái anh hùng, có thể tung hoành thiên hạ thực sự là không nghĩ tới, bản tọa đã vậy còn quá mạnh mẽ. Sau đó, các n g ư ờ i đều muốn x ư n g hô bản tọa vì là tuyệt đại yêu vương. Thiếu niên ngữ khí ngạo nhiên nói rằng, trong con ngươi tất cả đều là hung hăng tâm ý, liền p h ả n phất vùng thế giới này cũng lại không tha cho hắn hống. Đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, một cái tráng kiện cự đ ô i to quét ngang mà qua, trực tiếp đem thiếu niên đánh bay ra ngoài. Hắc sát hổ vương cất bước đi tới. q u a y về thiếu niên cười n h ạ o nói, liền ngươi này tấm đức hạnh còn không thấy ngại tự x ư n g tuyệt đại yêu vương, ngươi ra mặt cũng quá dày, phải gọi tuyệt đại ra mặt dày. hung hăng cực kỳ thiếu niên chính là hứa mộ, hắn được lục p h à mệnh m lệnh, theo hắc sát hổ vương cùng thú đại quân không ngừng chinh phục cùng thú, cho tới bây giờ, trường giang lấy bắc cùng bảy thú, đã toàn bộ thành hắc sát hổ vương thủ h ạ thu phục cùng thú số lượng đã vượt qua 80 triệu ở cùng thú trong đại quân, hứa mộ thân phận cùng hắc sát hổ vương đều bằng nhau, hắc sát hổ vương tiểu đệ chính là tiểu đệ của hắn, vì lẽ đó, khi đi tới bờ sông thời điểm, hứa mộ nhất thời trong lòng t h m khái, có loại khí thôn sơn hà khí thế. chỉ có điều hắn loại khí thế này vừa vặn xuất hiện liền bị hắc sát hổ vương cắt đứt, lúc này dường như một cái cây cải củ như thế, mạnh mẽ tại trên đất, hứa mộ từ dưới đất bò dậy đến, không có một chút nào tức giận, thật giống cảnh tượng như thế này đã phát sinh vô số lần, mọi người đều quen thuộc. liền ngay cả bên cạnh nằm ú t sấp nhị cậu tử đều không đứng dậy, lười mở mắt đến xem. hứa mộ nứt miệng cười to, quang lớn cố đi tới hắc sát hổ vương bên người, treo tức cười nói, lớn lao hắc, ngươi cho lão tử nghe rõ, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn đem ngươi thu r ồ i nghe được hứa mộ kêu gào, hắc sát hổ vương không có nửa điểm phản ứng. liền phảng phất câu nói như thế này không biết nghe xong mấy vạn lần đã sớm miễn dịch hứa m ộ làm mê hoặc cường hóa người có thể thu phục c ủ n thú thế nhưng hết t h y đều có cái tiền đề đó chính là hắn chỉ có thể thu phục cùng cấp bậc c ủ n thú nếu là c ủ n thú cấp bậc vượt qua hắn mê hoặc tỷ lệ thành công trở nên rất thấp trải qua khoảng thời gian này tiến hóa hắc sát hổ vương đã thành cấp chín c ủ n thú hứa m ộ tuy rằng cũng có tiến bộ nhưng chỉ là cấp 6 mê hoặc cường hóa người cùng hắc sát hổ vương t r ê n h lệnh vạn t 0 i m vì lẽ đó hắc sát hổ vương không quan tâm chút nào hứa m ộ kêu gào co như là giải trí đối với Hắc sát Hổ vương tới nói, nó chân chính để ý chỉ có một người, vậy thì là Thiên Nhạc căn cứ lão đại, Lục Phàm ta hiện tại là cấp chín cường giả, không biết Lục Phàm thực lực thế nào rồi, hắn sẽ không phải d ầ m chân tại chỗ chứ? Hắc sát Hổ vương đắc ý nghĩ đến, nếu như lần sau gặp mặt, mình cấp bậc so với Lục Phàm cao, vậy thì quá tốt rồi. Đến thời điểm Hắc sát Hổ vương quyết định ngược lại cầm Lục Phàm thu phục. Nghĩ tới đây, Hắc sát Hổ vương trở nên càng trở nên hưng phấn, nó thật sự sớm muốn cùng Lục Phàm gặp mặt, nói không c h ắ c thật sự sẽ có ngạc nhiên mừng r ỡ Nhưng vào lúc này, hứa mộ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ về đằng trước hét lớn, khe nằm. lớn lao hắc mau nhìn phía trước có giòm bì hắc sát hổ vương chính đang phán đoán cùng lục phàm gặp mặt giờ đặc sắc cảnh tượng lúc này đột nhiên bị hứa mộ cắt ngang nhất thời lộ ra biểu tình không vui bất quá khi n ó nhìn thấy phía trước này lượng lớn giòm bì giờ đột nhiên tâm thần cả kinh cảm giác được một ít không đúng nơi như thế này như vậy hoang vu tại sao có thể có giòm bì chương năm trăm năm m ư h m ệ h o ặ c giòm bì trường giang bắc bờ một mảnh hoang mạc nơi trăm vạn cuồng thú đại quân chính đang này tập kết tùy tung hắc sát hổ vương bước chân chuẩn bị độ giang năm dưới bây giờ toàn bộ trường giang lấy bắc toàn bộ đều là hắc sát hổ vương địa bàn vượt quá 80 triệu cung thú thần phục với hắc sát hổ vương dưới chân nay v ẹ n vẹn là tính toán sức chiến đấu mạnh mẽ c u n thú rất nhiều cấp bậc thấp hơn c u n thú vẫn chưa tính toán ở bên trong nếu là toàn bộ c ộ n lại số lượng có thể có hơn 3 tỷ hắc sát hổ vương chỉ là thu phục thành đàn c u n thú rất nhiều giải rác c u n thú vẫn chưa thu phục một mặt là bởi vì không thời gian mặt khác nhưng là bởi vì không có cần thiết tuyệt đối bộ phận cung thú đều bị thu phục giải rác cung thú tuy rằng số lượng không ít thế nhưng đã không lật nổi bờ nước chỉ có thể thần phục trên thực tế những này cung thú cũng đã xem như là lục gia quân dưới trướng chỉ chờ lục p h à m đến đây thu phục lúc trước. Lục Phàm làm ra thu phục c ư n g thú quyết định, chỉ là đơn thuần muốn thu được tín ngưỡng độ. Nhưng hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là một luồng không ít sức chiến đấu, tương lai rất có thể sẽ có tác dụng lớn. Cố ý tài hoa hoa không ra, vô tâm xuyên liếu liêu thành ấm, Lục Phàm mình cũng không nghĩ tới, lúc trước tùy ý một cái quyết định, lại có thể chế tạo ra một nhánh dung manh thiện chiến q u ờ n g thú đại quân. Trường Giang bắp b ờ hất sát hổ vương cùng hứa mộ tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn phương xa, ở nơi đó, p h u Thiên cái điệu g i ò b chính n c h ú mà đến, khí thế h n g hổ, tỏa ra ngập trời hung diễm tại sao lại như vậy? Hứa Mộ trợn mắt ngác mồm nhìn phương xa cảnh tượng, cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, phạm vi trăm i ặ m bên trong đều là thê lương cảnh tượng. Dựa theo trên lý thuyết m à nói, giòm bị căn bản không thể xuất hiện ở nơi như thế này. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng có lượng lớn giòm bị chạy như điên tới, qua loa phòng trường, có ít nhất mấy vạn con lẽ nào bọn họ nhận ra được chúng ta vị trí, chủ động đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Hắc sát hổ vương ánh mắt lạnh l e o nói rằng, cấp c h í đỉnh cao lực lượng chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị tiến hành một hồi á c chiến. t ậ n thế bên trong, giòm bị là hết t h ệ sinh mệnh kẻ t r ù n g phổ thông g i á t h ú nếu là cảm hóa giòm bị bệnh độc, thì lại sẽ biến thành g i m bị thú. So với nhân loại giòm bị còn khó hơn t r u ề n đương nhiên. Nếu như cuồng thú phát sinh q u ầ n g hóa, liền tương tự với loài người thức tỉnh trở thành tân nhân loại, do đó không lại e ngại phổ thông i ò m bị bệnh độc. Nếu là cổ đại dòm bị mang theo dòm b i bệnh độc, vậy thì coi là chuyện khác. Loại trình độ đó bệnh độc, mặc dù là tân nhân loại đều sẽ bị cảm hóa. Nếu là bị cắn, như thế sẽ phát sinh thì biến, trở thành i ò m b i Không chỉ là hắc sát hổ vương, toàn bộ cuồng thú đại quân đều táo chuyển động, mỗi đầu cuồng thú đều phát sinh từng trận gầm nhẹ, chuẩn bị nên chiến b à y dòm bị. Nhưng mà, khiến cho c u n g thú đại quân cảm thấy kinh ngạc chính là lượng lớn dòm bị dĩ nhiên đối với c u n g thú đại quân không có nửa điểm phản ứng. trực tiếp từ phía trước bên ngoài mấy c h ụ c dằm gạo t h é t mà qua, d ồ n d ậ p nhảy vào lạnh lẽo giang trong nước bọn họ đang làm gì? Hứa Mộ hơi n h ư n g mày, trong lòng bay lên vô hạn kinh ngạc. z ò m Bi nhảy s ô n g loại hành vi này quá khác thường, chẳng lẽ trường giang bên trong lại xuất hiện thứ tốt? Hứa Mộ có chút xem không hiểu, tận thế bên trong gặp chuyện l y kỳ cổ quái nhiều hơn n ề u z ò m Bi nhảy s ô n g cảnh tượng vẫn là lần thứ nhất thấy cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Đi qua bắt một con z o m Bi thẩm hỏi một chút không phải xong? Hắc sát h vương đề nghị, trung đồng to nhỏ con n g ư ờ i bên trong hùng quang bùng lên, tựa hồ muốn mang theo cung thú đại quân xông tới, quét ngang bởi z o m Bi. Trên thực tế. Hắc sát hổ vương dọc theo con đường này đã giết chết lượng lớn zombie, số lượng nhiều vô số kể. Hứa Mộ t r ị n h trọng gật gật đầu, liền Hắc sát hổ vương giống to một tiếng, toàn bộ q u ầ n thú đại quân trong nháy mắt bạo phát, hướng về phía trước bên ngoài 30 dặm điên cuồng nỗ lực, chủ động tiến công bầy zombie. Hắc sát hổ vương là cấp 9 q u ầ n thú, trừ phi gặp phải cấp 10 zombie, bằng không căn bản không người có thể ngăn. Trong phút chốc, q u ầ n thú đại quân cùng bầy zombie đụng vào nhau, khốc liệt chém giết bắt đầu rồi hống. Đại địa trận chiến, giống to trúng thiên, quân thú tiếng hô cùng zombie gào thét liền thành một vùng, toàn khu vực đều bay lên vô tận khí tức sơ sát. nay quân g ò m bì tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng cấp cao giòm bì cũng không nhiều, phần lớn đều là cấp 5 trở xuống, căn bản không phải của thú đại quân đối thủ. một cái quét ngang qua đi, mấy vạn d ò m bì đã bị tiêu diệt hơn nửa, còn lại giòm bì cũng là mỗi người trọng thương, chân tay cụt t á n là khắp mặt đất, có giòm bì chỉ còn dư lại nửa người, còn đang đ i ê n quần gào thét, cảnh tượng doạ người. thời khắc này, ngoại trừ độ r ă n g mà đi giòm bì, còn lại giòm bì đã không có u y h i ế m mặc dù coi như rất đáng sợ, thế nhưng đã mất đi sức chiến đấu. lúc này, thố mộ đi lên phía trước, bóc núi lại tới gần. thực sự là quá thối, nơi này đâu đâu cũng có giòm bì chân tay c ụ t d ò m bì huyết dịch càng là khắp nơi đều có, nồng nặc t a n h hôi khí tức lệnh hứa mộ buồn nôn cực kỳ. bất quá vì thu được có giá trị tình báo, hắn không thể không nhẫn nhịn buồn nôn, quay về một con chết nhanh d i ò m bì triển khai mê hoặc thuật, mê hoặc cường hóa người có thể phát sinh đặc thù tinh thần m ạ c h sung, trực tiếp mục tiêu công kích tâm thần, do đó cướp đoạt mục tiêu thân thể nắm quyền trong tay, thu được mục tiêu trung thành. liền ví dụ như nhị cậu tử chính là ví dụ tốt nhất, đã theo h ứ a mộ rất lâu, mà thời khắc này. Hứa Mộ bắt đầu đối với Giòn b ị triển khai mê hoặc thuật, cũng không phải là hắn muốn khống chế Giòn b ị mà là vì thu được muốn biết tình báo. Hứa Mộ trong trong mắt ánh sáng lói lên, hai tia sáng trụ d ư ờ n g như điện quang, trực tiếp bắn ra, u a n h kích ở con này cấp 3 g i ọ n b ị trên đầu. Nhất thời, Hứa Mộ p h ả n phất tiến vào một cái thế giới màu xám, nơi này đâu đâu cũng có mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ năng lực nhận biết, cảm ứng chu vi cảnh tượng. Nơi này hẳn là chính là cấp 3 a g n b nội tâm thế giới, g ò n Bỉ không có thị lực, vì lẽ đó, bọn họ thế giới là hắc ám. Nhưng vào lúc này. tối tâm cảnh tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vóc người cao to nam tử người này da r ẻ vàng như nghệ con ngươi hung tàn trên người nhưng là tỏa ra một luồng không gì sánh kịp khí thế khủng bố loại khí tức này tuy rằng khủng bố thế nhưng lệnh d i ò m bị cảm giác được cực kỳ thân cận liền p h á n g phất tên nam tử này là hết thảy giòm bị vương giả mỗi một đầu giòm bị đều là hắn con dân nhưng vào lúc này một đạo đặc thù ý niệm truyền tới nhất thời làm hứa mộ tâm thần kinh hãi mặc dù là đào đất ba thước cũng phải tìm đến ngọc tỷ u y n quốc sau đó chính là toàn bộ hoa hạ các nơi g i m bị bắt đầu điên cuồng tìm ngọc tỷ t r u y ể n quốc bởi không có thị lực số lượng to lớn g i m bị chỉ có thể mù tìm bất quá mỗi đầu giòm bị đều tiếp thu đến một đạo ý niệm chỉ cần là tìm tới ngọc tỷ truyền quốc bọn họ liền có thể sản sinh đặc thù cảm ứng bất luận bao xa đều có thể thông báo đến vị kia gia rẻ vàng như nghệ nam tử cao lớn hô hứa m ộ lui ra mê hoặc trạng thái không nhịn được thở dài một hơi tên kia gia rẻ vàng như nghệ nam tử đến t ộ t cùng là ai vì sao vô số giòm bị đều có thể bị hắn trưởng khống còn có ngọc tỷ truyền quốc là cái gì quỷ chẳng lẽ người kia muốn thành lập phong kiến hoàng triều hứa m trong lòng âm thầm cô chuyện này tựa hồ ẩn ấ u đi bí mật gì hắn cảm thấy tất yếu chủ động hướng về lao đại báo cáo c h ư ơ n g 5 5 3 hứa m trọng yếu tình báo Hoa Hạ vùng phía tây, Lục gia quân liên tục phấn khởi chiến đấu hơn nửa canh giờ sau khi, cuối cùng đem Tần thủy Hoàng l ă n g mộ đập phá cái nát bét, hết t h ể tượng binh mã đều bị đánh thành một đôi hoàng thổ, cuốn phong qua đi, bụi bặm tung bay. Từ nay về sau, tượng binh mã hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cho tới dưới nền đất có hay không còn trôn giấu cái đó binh mã của hắn dũng, vậy thì không được biết rồi được rồi. Việc này cáo một đoạn, Hoa Hạ mầm họa đã tiêu trừ không ít, có thể an tâm phát triển. Lục gia quân bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Lục Phàm a y về mọi người nói, trước mắt Hoa Hạ t a họa ngầm lớn nhất đã tiêu trừ, Lục Phàm rốt cục có thể thoải mái tay chân làm một vụ lớn. sau đó, lục gia quân sẽ ở diệp y nhiên dẫn dắt đi, đối với toàn bộ hoa hạ thành thị d ò m bì triển khai cặn quét. nếu như có thể, hoa hạ sắp trở thành duy nhất một cái không có giòm bì nhân loại tụ tập đ ộ n nhiên. từ tiểu bằng đứng lên, mở miệng nói, báo cáo lao đại, hứa m ộ truyền đến tin tức, nói có chuyện quan trọng báo cáo. h ả tất cả mọi người vì đó ngẩn người, thầm nói, hứa m ộ không phải theo hắc sát hổ vương đi chinh phục cồn thú sao? hắn có thể có cái gì trọng yếu tình báo? chẳng lẽ bọn họ gặp phải thực lực mạnh mẽ cồn thú, tìm lao đại hỗ trợ? bất quá, mọi người vừa vặn tiêu diệt tần thủy hoàng l n g tâm tình coi như không tệ. liền nghe một thoáng hứa mộ báo cáo đi, nói không chắc thật là có tin tức nặng ký đây tiếp đi vào. Lục Phàm u a y về từ Tiểu Bằng gật gật đầu, ra hiệu có thể đem đối phương trực tiếp tiếp tiến vào bộ chỉ huy. liền, từ Tiểu Bằng ở trước mặt mọi người, đem quang não mở ra, lựa chọn hình chiếu công năng. trong phút chốc, hứa mộ này h è n m ọ n hình tượng xuất hiện ở mặt của mọi người sắc, một đôi mắt r ă n g r a d o cũng không biết ở xem cái gì đột nhiên, hứa mộ ánh mắt sáng lên, h ắ c cười h h lên ôi, lao đại, đã lâu không gặp. hứa mộ cười hì hì nói, hắn cầm quang n o thiết bị màn ảnh điều chỉnh một thoáng, hắc sát hổ vương này thân hình cao lớn xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong khe nằm. thấy cảnh này trong lòng mọi người cả kinh, con ngươi sắp rơi mất đi ra. Bởi vì Hứa Mộ hiện tại chính cưỡi ở Hắc Sát Hổ Vương trong cổ, dáng dấp kia muốn đạt được nhiều ý có bao nhiêu đắc ý Hứa Mộ lúc nào như thế châu bò, lẽ nào hắn cầm Hắc Sát Hổ Vương thu phục, chúng tâm thần người khiếp sợ, phải biết, sướng có tình báo truyền đến, Hắc Sát Hổ Vương đã là cấp 9 c ủ a thú, bây giờ Hứa Mộ cưỡi ở Hắc Sát Hổ Vương trên người, chẳng phải là thu rồi một cái cấp c h í tay chân, người ở tại chẳng chỉ có Lục p h à m biết nói chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy phi thường, khôi h i tên khốn kiếp này, vì trang bức cũng là liều mạng, không biết đáp ứng rồi Hắc Sát Hổ Vương điều kiện gì. mới đổi lấy nhất thời phong quang. Lục p h o n nhìn Dương Dương tự đắc hứa mộ, trong lòng tính toán, chờ một chút hắn nên bị hất sát hổ vương cuồn loạn ít nói nhảm, mau mau nói chính sự. Lục p h o n cắt ngang tiếp tục trang bức hứa mộ, nhân vì là vào lúc này, hắn chính khống chế màn ảnh hướng về phía sau chiếu đi qua ở nơi đó, trăm vạn cung thú chỉnh tề đứng thẳng, như một nhánh tiết huyết hùng minh, nằm dạp ở hứa mộ dưới chân cái này bước làm bộ, ta cho đánh đầy phút. Lục p h o n thầm đủ trong lòng, e sợ rất nhiều không rõ chân tướng người đã bị hắn d ọ dẫm. Hứa mộ cười đắc ý một tiếng, rốt cục bắt đầu giảng chính sự lao đại. Ngay khi vừa nãy, chúng ta gặp phải một đám zombie, số lượng có tới hơn 3 v à đầu. nay con giòm bị lại như điên rồi như thế, dĩ nhiên đứng xếp hàng ngày s ô n g xem dáng dấp kia, hẳn là muốn độ giang năm dưới. liền, ta mang theo lớn lao hắc diệt này con giòm bị, cũng đối với hắn bên trong một con z o ò m bị tiến hành mê hoặc. các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? hứa mộ một bộ vô cùng thần bí dáng vẻ, nhất thời dẫn tới lục gia quân các vị đại lao bất mãn. liền ngay cả lục phàm sắc mặt đều đi theo đêm đen đến rồi, nếu như không phải cách khá xa, lục phàm tuyệt đối sẽ truy hắn một trận. mới vừa rồi còn nói là khẩn cấp tình báo, xem hứa mộ này tấm nhẹ như mây gió dáng vẻ, khẩn cấp cái d á m hứa mộ nhìn thấy mọi người phản ứng, cũng chưa từng xuất hiện theo dự đoán hiệu quả. chỉ có thể lúng túng nợ nụ c ư ờ i tiếp tục báo cáo ta đối với hắn bên trong một con dòm bị tiến hành mệ hoặc biết được này c o n dòm bị dĩ nhiên đang tìm ngọc tỷ truyền quốc các ngươi nói khôi hài không nay c o n dòm bị có phải là điên rồi bọn họ khẳng định cho rằng tìm tới ngọc tỷ truyền quốc liền có thể làm hoàng đế loại này thông minh thực sự là cảm động á mọi người nghe được hứa mộ lời nói tất cả đều lộ ra không để ý lắm vẻ mặt cảm thấy hứa mộ ở vô nghĩa mọi người đột nhiên cảm thấy hứa mộ làm bộ s ố t ruột công bố báo cáo t ì h báo trên thực tế chỉ là muốn cùng mọi người đắc sát một thoáng tốt làm cho tất cả mọi người đều biết hắn thu phục hắc sát hổ vương Lục p h ạ m một mặt bình tĩnh nhìn qua ảnh bên trong Hứa Mộ, mặc dù đối phương mà nói rất hoang đường, thế nhưng Lục p h ạ m trong lòng rõ ràng, đối phương tuyệt đối không dám đối với chuyện như thế này hống l ử a gạt mình. Nhìn thấy mọi người không tin, Hứa Mộ lúc này cũng lên, tiếp tục nói ra, chính xác trăm phần trăm, ta ở d i ò n Bỉ bên trong thế giới nhìn thấy một cái thần bí nam tử, mệnh lệnh này chính là tên nam tử thần bí kia truyền đạt. Nam tử kia cực sự khủng bố, đối với Giòn Bỉ có không gì sánh kịp lực tương tác, hắn xem ra da dẻ vàng như nghệ, thân cao tới 1 mét tựa hồ có hủy thiên diện địa thực lực. Hứa Mộ càng nói càng gấp, lúc này sắc mặt r ợ b ỏ bừng, tận lực giải thích tuổi đi, tiếp theo tuổi. xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lục gia quân nhân viên cao tầng tỏ rõ vẻ ý cười nhìn hứa mộ, cảm giác t ê n khốn kiếp này càng ngày càng kéo. Nói mà nói không có chút nào phù hợp lo d ị p dỏm bị sẽ nghe theo loài người mệnh lệnh. này làm sao có khả năng. Lục gia quân nhân viên cao tầng tất cả đều lộ ra không tin vẻ mặt, cảm giác hứa mộ lần này hoàn toàn chính là đem c h ớ a b ứ c mặt sau mà nói tất cả đều không đủ vì là tin. bất quá, lam lục phàm nghe đến đó thời điểm, lông mày nhưng là chăm chú cao lên đến. trước thần liên đã nói, t ầ n vương thủ hạ đại tướng mộ dung chiến t h t t n h nắm giữ khống chế z o ò n bị đáng sợ năng lực, nếu như Hứa Mộ nói mà nói đều là thật sự, như vậy cái này hạ lệnh người nhất định chính là Mộ Dung Chiến. Chỉ có điều, Mộ Dung Chiến để bày giòn bị tìm kiếm Ngọc Tỷ Truyền Quốc làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm giòn bị e g i hoàng đế? Lục p h à n g trong lòng hơi c o suy nghĩ, hắn đã có thể phán định, Hứa Mộ nói mà nói khẳng định là thật sự. Hứa Mộ nhìn thấy mọi người rồn d ậ p lộ ra nghi vấn vẻ mặt, lúc này trong lòng xuất s ắ n g cũng không còn trước bình tĩnh, vội vàng giải thích, xin mọi người tin tưởng ta, thật sự, cái kia thần bí nam tử c ó n nói, chỉ cần là tìm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bất luận bao xa hắn đều có thể cảm ứng được. Đến giờ phút này rồi. Hoàng v ĩ n h Thắng chờ người rốt cục nhịn không được, trực tiếp cười to mở miệng nói, nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là cái kia thần bí nam tử, ta nói cho g i à Bi, đêm nay đi bỏ nhà ngươi cửa sổ. Mọi người nghe được lời này tất cả đều cười vang không ngừng, bọn họ đã liệu định, hứa Mộ là đến khôi hài trời ơi, hứa Mộ vì đó tức giận, trong lúc nhất thời càng không có gì để nói. Lục Phàm trong lòng rõ ràng, hứa Mộ nói đều là lời nói thật, liền nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, tất cả những thứ này đều là thật sự. Chương 554 n g ọ c Tỷ truyền quốc đặc thù tác dụng. Nghe được Lục Phàm lời nói, hứa Mộ cảm động mắt nước mắt lưng tròng. Rốt cục có người tin tưởng hắn mà nói, quan trọng nhất đó là người này là Lão đại của hắn hiện tại, ngươi cùng Hắc sát Hổ vương về đơn vị, không cần tiếp tục x u i nam, trước tiên cầm Trường Giang lấy Bắc khu vực ổn định lại. Lục Phàm bay về Hứa mộ cùng Hắc sát Hổ vương nói rằng, truyền đạt cái mệnh lệnh này sau khi Lục Phàm kết thúc lần này trò chuyện, lấy hiện nay hiện trạng đến xem, Trường Giang lấy Bắc thế cuộc đã cơ bản ổn định, Lục gia quân hẳn là vững vàng, thận trọng từng bước. Trước tiên cầm Giang Bắc hoàn toàn trưởng hống, sau đó sẽ từng bước từng bước khống chế Giang Nam, cho đến khống chế toàn bộ Hoa hạ, cho tới Á Âu đại lục cái k h á c rộng lớn thổ địa, Lục Phàm cũng không có ý định đi đón tay nơi đó địa bàn. t ầ n thế bên trong cùng văn minh thời kỳ không giống nhau, cũng không phải địa bàn càng lớn càng tốt, then chốt hay là muốn có một nhánh tinh b i n h cường tướng, có thể thủ hộ một phương gia viên đặc biệt là hiện tại xuất hiện mộ dung chiến như thế một cái đại họa tâm phúc, này có thể muốn so với cấp 10 chiến dung đáng sợ nhiều lắm. bởi vì lục phàm biết mộ dung chiến đồng dạng là trung đẳng sinh mệnh, hầu như vô địch. chỉ có điều lục phàm không làm rõ được chính là đối phương tìm kiếm ngọc tỷ chuyển quốc đến tuột cùng làm gì, lẽ nào thật sự vẹn vẹn là vì làm hoàng đế thần liên, ngọc tỷ u y n quốc làm món đ ồ gì? lục phàm tâm thần tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, trực tiếp quay về thần liên hỏi. lần này lục phàm khá là thông minh cũng không có hỏi dò liên quan với m ộ dung chiến vấn đề bởi vì hắn biết loại này tin tức khẳng định cũng bị phong ấn ở gen công s i ề n g tầng thứ 10. vì lẽ đó lục phàm đổi một loại hỏi pháp nói không chắc có thể tách ra thần liên gen công s i ề n g quả nhiên thần liên nghe được lục phàm câu hỏi sau khi bắt đầu thật lòng trả lời lên 3.000 n ă m trước bờ đệ tạ tinh người ở kinh sơn đến một ngọc thô chưa mài rũa phát hiện này ngọc phi phàm không chỉ có ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí hơn nữa có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực liền mừng lớn triển khai một hạng h à n h vi kế hoạch b ệ tạ tinh người phái đem này ngọc thạch h i ế n cho ngay lúc đó đi vương Dựa theo bọn họ trước giờ giả thiết tốt q u y tích, từng bước từng bước c h u y ể n tới tần vương trong tay. Tần vương lấy này chạm ngọc c h ắ c thành ngọc tỷ t r u y ề n quốc, hy vọng có thể một đời một đời lan truyền xuống, thu thập số lượng to lớn tín ngưỡng chi lực. Tần vương thủ hạ mộ dung chiến ngủ say đến nay, vì là chính là lấy cái này ngọc tỷ t r u y ề n quốc hoàn thành tần vương đặc thù sứ mệnh. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại, thật giống là xảy ra điều gì bất ngờ, mộ dung chiến không tìm được ngọc tỷ c h u y ề n quốc, cho nên mới phát động lượng lớn giòm bị đi tìm. Ngọc tỷ u y ể n quốc đối với với bọn họ tới nói là một cái vô cùng trọng yếu môi giới, nhất định phải tìm tới. Thần liên một hơi nói rồi rất nhiều. đã đem lục phàm kinh sợ đến mức trợn mắt q u n mồm. thân liên tuy rằng chỉ là đơn giản nói rồi mấy câu nói, thế nhưng trong đó tin tức lượng thực sự là quá to lớn, để lục phàm trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu sao có thể có chuyện đó. ngọc tỷ truyền quốc không phải do hòa thị bích điêu h ắ t thành sao? làm sao cùng bờ g h ệ tạ tin người kéo lên quan hệ? hơn nữa ngọc tỷ truyền quốc dĩ nhiên có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, nói như thế, đã nhiều năm như vậy, ngọc tỷ truyền quốc bên trong ngưng tụ bao nhiêu tín ngưỡng độ? lục phàm đầu ó c nổ vang, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi h u y ệ nụt tôi g i ạ t nét bất quá, lục phàm biết hiện tại không phải tiếp tục truy cứu thời khắc, bởi vì mọi người đều còn chờ mình đây. Lục Phàm trong lòng đã có quyết định. Mặc kệ này Ngọc Tỷ truyền quốc có cái gì đặc thù tác dụng, cũng không thể để Mộ Dung Chiến tìm tới. Lục Phàm tâm thần lui ra siêu thần liên tiếp hệ thống, bắt đầu rồi kế tiếp an bài quy hoạch số 1 Lục Gia quân toàn thể thành viên ở Diệp Y Lệ Nhiên dẫn dắt đi, đối với Trường Giang lấy Bắc Thịnh thị tiến hành lớn căn quét, tiêu diệt hết thể giòn bì. Nghe được Lục Phàm lời nói, tất cả mọi người trong lòng dùng mình. s á t Thần chiến đội, Thiên Mang chiến đội, Liệt Ma chiến đoàn chờ đặc thù tác chiến quần thể người dồn dập ở đầu, bọn họ biết kế tiếp một quãng thời gian bên trong, những này chiến đội cũng phải thuộc về Lục Gia quân điều phối. Mọi người đều lý giải lão đại mục đích làm như vậy. đã như thế, lục gia quân gặp phải nguy hiểm độ khả thi đều sẽ trở nên phi thường thấp, trăm vạn đại quân cộng đồng xuất kích đủ để đánh hạ bất kỳ một tòa thành thị bên trong g i ò m bì thứ hai, c ù n g thú đại quân trở về, ở mông cổ thảo nguyên v ẽ ra đơn độc một mảnh đất vực, cùng c ù n g thú đại quân đóng quân. ngay khi vừa nãy, mọi người đã nhìn thấy hắc sát hổ vương cùng nó c ù n g thú đại quân, mỗi người đều cảm giác được trong lòng phấn chấn, tự tin tăng gấp bội. lục gia quân liền cùng thú đại quân đều có, mặc dù là tận thế bên trong nguy cơ trùng trùng, còn có gì đáng sợ chứ? thứ ba, tương lai một q o n thời gian, ta đem đơn độc ra ngoài, chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc t h ủ trong lúc này. không có cách nào chuyện quyết định thống nhất xin chỉ thị bộ thăng yêu do lâm bộ trưởng quyết định mọi người không tỏ do ý kiến g ậ t gật đầu lục phàm không ở thời điểm thiên nhạc căn cứ tất cả mọi chuyện đều là do lâm hiểu hiểu quyết định điểm này vô vẻ mặt hoài nghi cuối cùng mọi người đang hành động thời điểm thuận tiện tìm kiếm một thứ chính là vừa nay hứa mộ nói tới ngọc tỷ t r u y ề n quốc nghe được câu này mọi người không khỏi vì đó sững sờ t h ầ m nghĩ trong lòng lẽ nào lão đại cũng quan tâm những kia giả tạo đồ vật lão đại ngươi yên tâm đi mặc dù là không có ngọc tỷ u y n quốc ngươi cũng là chúng ta tôn kính nhất vương giả không cần thiết để ý những kia vật ngoại thân có người lập tức tỏ thái độ, nói nghĩa chính nôn từ không sai, cái gì chó má ngọc tỷ t r u y ề n quốc, ở chúng ta trong mắt đều là cặn bã, chúng ta căn bản không cần món đồ kia. nói rất đúng, lão đại mặt chính là ngọc tỷ t r u y ề n quốc, đi tới chỗ nào đều viết một cái to lớn vương chữ. các chiến sĩ nghị luận sôi nổi, để lục phàm yên tâm, mặc dù là không có ngọc tỷ t r u y ề n quốc, lục phàm cũng là hoa hạ tôn quý nhất vương. lục phàm bị đám gia hỏa này khí vui vẻ, lúc này m ắ g to, này cái quái gì vậy, là ta nói vẫn là các ngươi nói. mọi người không hiểu nổi lão đại tại sao lại tức giận, lúc này phẫn nộ n g ậ m miệng lại, mọi người đều đang hoài nghi, có phải là đ n h hot vỗ tới võ ngựa đi tới? Lục Phàm vội ho một tiếng, nói: để cho các ngươi tìm Ngọc Tỷ Truyền Quốc khẳng định có đặc thù tác dụng, các ngươi liền không cần thao nhiều như vậy tâm, hảo hảo chấp hành là có thể. Phải, tất cả mọi người đồng thời đối với Lục Phàm chào theo k i ể u n h à b i n h Chỉ tiếc, ai cũng không biết Lục Phàm đang suy nghĩ gì. Lục Phàm an bài xong tất cả sau khi, đột nhiên cầm từ h i ể u bằng lôi lại đây, nói: ta đi rồi. Sau đó, nhìn chăm chú tốt mê Trần t i ê n k i a như có gì động, lúc cần thiết có thể tiên chạm hậu tấu. Từ h i ể u bằng nhất thời con ngươi rụt co lại, sau khi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng là nhấc lên cơn sóng thần. như vậy xem ra mê trần thức tỉnh rồi thị huyết huyết thống sự tình lão đại cũng không yên lòng à sau đó t ừ hiệu bằng nhất định phải cầm mê trần nhìn chăm chú được nếu như xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn hắn đều thoát không khai quan hệ rốt cục lục phàm thích đáng sắp xếp cẩn thận tất cả bắt đầu triển khai hành động của chính mình tam sơn ngũ nhạc 12 thiên phong trước tiên từ ngũ nhạc ra tay ngũ nhạc đứng đầu thái sơn đã bị lục phàm chinh phục do đó được kim quang phụ thể đồng thời được tử khí đông lai chỉ thu hoạch rất lớn nơi này khoảng cách hoa sơn gần nhất tiếp đó lục phàm chuẩn bị khiêu chiến hoa sơn mở mang kiến thức một chút tòa này thiên cổ kỳ sơn c h ư n g năm t r ư ẩn d ấ u ở nham thạch bên trong kiếm chiêu. Tây nhạc Hoa sơn, là Hoa hạ tên ngũ nhạc một trong, Trung Hoa văn minh cái nôi, Trung Hoa cùng Hoa hạ chi hoa, liền bắt nguồn từ Hoa sơn. Hoa sơn Nam tiếp t ầ n lĩnh, Bắc khám hoàng vị, từ xưa tới nay thì có kỳ hiếm đệ nhất thiên hạ sơn lời giải thích. Mà bây giờ tận thế bạo phát, hết thảy tất cả đều mở ra tiến hóa hình thức, Hoa sơn cũng không ngoại lệ không biết nơi đó ẩn d ấ u chính là Cơ duyên vẫn là nguy cơ. Dù như thế nào, ta đều muốn đích thân đi một lần, vì thần liên, cũng vì ta mình. Lục p h trong lòng nỉ non đã hướng về Hoa sơn phương hướng bạo vũ đi. Dưới chân Hoa Sơn, một tòa quy mô lớn Lao Cung Điện đứng sững ở này, dường như một cái cự vô phách, tỏa lạc ở sương trắng lượn lờ trong lúc đó. Nơi này là Hoa Sơn Kiếm Cung. Từ khi tứ đại kiếm cung bị Lục Gia Quân đánh cho tàn phế sau khi, bọn họ liền triệt để mai danh nhận tích, cũng không còn lộ ra một chút tin tức. Dần dần, Hoa Hạ người may mắn còn sống sót đã quên nơi này còn ẩn giấu đi một cái cự vô phách. Lúc trước, Hoa Sơn Kiếm Cung thực lực có thể cùng Thiên Nhạc căn cứ chống đỡ được, thế nhưng hiện tại, Song Vương đã không ở cùng một cấp bậc. Hoa sơn kiếm cung tiền nhiệm cung chủ chết rồi, mới cung chủ kế vị ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Hoa sơn kiếm cung chăm lo việc nước, đạt được nhảy vọt phát triển. Hoa sơn kiếm cung mới cung chủ tên là Cổ Bắc Huy, h a tuổi, cấp 7 tiến hóa giả, một thân sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là Hoa sơn kiếm cung hoàn toàn xứng đáng người số 1 Cổ Bắc Huy yêu thích mạo hiểm, đã từng nỗ lực leo lên Hoa sơn đỉnh phòng, nhưng đáng tiếc thất bại. Bất quá, lần đó hành động, Cổ Bắc Huy được một hồi cơ duyên tạo hóa, trực tiếp lệnh thực lực của hắn tăng vọt, liên tiếp đột phá, trở thành cấp 7 cường giả. Trên Hoa sơn có một khối đặc thù n h a n thạch huyền không r ố i g a tên là toàn chân n h a m nay một ngày, cổ Becky đến đến toàn chân nham bên dưới, đột nhiên cảm giác thấy thiên quan g đột nhiên rơi xuống, soi sáng thức cùng, toàn bộ toàn chân nham ánh sáng bắn ra bốn phía, dĩ nhiên l ó n g lánh lên ó n g ánh ánh sáng. nhất thời, cổ Becky nhìn thấy, ở này toàn chân nham bên trên, có một đạo vĩ đại thân thể chính đang mua kiếm, từng chiêu từng thức tựa hồ ẩn chứa đại đạo chân ý, uy lực vô cùng. cổ Becky trợn to hai mắt, nhìn trong chọc vào cái bóng mơ kia, xem xét tỉ mỉ, hy vọng có thể vững vàng nhớ kỹ này huyền diệu kiếm chiêu đầy đủ kéo dài 10 phút, cổ b c y có thể khám nhớ kỹ năm chiêu, còn lại nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được. cổ b e c y biết, mình học được chỉ là một điểm da l ô n g Chân chính thư tốt tất cả đều ở toàn chân nham bên trong phong ấn lắm, không biết nên làm gì phát động. Cổ Bách Y muốn phải tiếp tục hướng lên trên, hy vọng có thể khoảng cách toàn chân nham gần thêm chút nữa, từ mà thu được càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, trên hoa sơn tựa hồ tồn tại một luồng đặc thù ý chí, đem hắn cách trở ở bên ngoài, dù như thế nào đều không thể leo lên đi ở nhiều lần nỗ lực không có kết quả sau khi, Cổ Bách Y không thể không trở lại hoa sơn kiếm cung, lặng lẽ tu luyện học được kiếm pháp, thực lực tăng nhanh như gió. Bởi Cổ b c h Y thực lực bộc lộ tài năng, hắn thuận lợi lên làm hoa sơn kiếm cung c n g chủ, cũng đem kiếm pháp bên trong trước hai chiêu dạy cho hoa sơn kiếm cung đệ tử. do đó làm cả hoa sơn kiếm cung thực lực tăng vọt chỉ có điều lần trước lục gia quân cầm hoa sơn kiếm cung đánh sợ tuy rằng thực lực bọn hắn có gia tăng thế nhưng cũng không dám bộc lộ tài năng chỉ lo lục gia quân lần thứ hai đến đây cầm bọn họ bóp chết ở này sinh trạng thái cổ bách uy vẫn có cái hùng v i kế hoạch vậy thì là giết chết lục gia quân từ nay về sau toàn bộ hoa hạ đều là một mình hắn định đoạt cổ bách uy cũng không phải là mù quáng ngông cuồng tự đại hắn tự nhận là có loại này t ư bản học tập này năm chiêu kiếm pháp sau khi hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều có thể vượt cấp giết địch hơn nữa là cảng cấp hai hiện tại cổ bách uy là cấp 7 tiến hóa giả. đang sử dụng kiếm pháp tình h u n g dưới, hắn có thể giết chết cấp 9 cường giả đây chính là hắn tự tin khởi nguồn chỗ chi tiết. Bây giờ thiên khí quá lạnh, thân thể của ta khiên g không được này giá lạnh t ậ p kích, không cách nào dựa vào toàn chân nham gần quá. Nếu là đợi được năm sau mùa xuân, khí trời biến ấm thời điểm, ta lần thứ hai leo núi, nhất định có thể được toàn chân nham trên hoàn chỉnh kiếm pháp, do đó tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Đến vào lúc ấy, cái gì chó mã lục ra quân, toàn bộ đều phải bị ta đạp ở dưới chân. Cổ Bách uy dùng sức nặng nặng nằm đấm, cướp xương vang lên k ẹ k t dường như sấm rền vang lên, tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này. Phụ trách thủ hộ Hoa Sơn Kiếm Cung một tên thành viên vội vàng chạy đến cổ Bách U bên người, biểu hiện căng thẳng báo cáo, nói, Cổ Cung chủ, có người s ô n g tới sơn đến, đến rồi. Nghe được người tới lời nói, Cổ Bách U cười lạnh một tiếng, nữ khí hờ hững đáp lại nói, này có cái gì tốt ngạc nhiên, chứ không phải cũng có người s ô n g tới sơn tới sao? Hoa Sơn Kiếm Cung tuy nhưng đã bị lục gia quân đánh sợ, thế nhưng ở vùng này cũng là một bá, p h à m là lên núi người, chỉ nếu như bị bọn họ bắt được, hoặc là gia nhập Hoa Sơn Kiếm Cung, hoặc là chết. Rất nhiều người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gia nhập Hoa Sơn Kiếm Cung, bằng không, Hoa Sơn Kiếm Cung cũng không thể phát triển nhanh như vậy. bất quá tên này thành viên kế tiếp lời nói nhưng là trực tiếp đem cổ bách uy chấn kinh sợ đến mức nhảy lên đến người không phải người khác là lục phàm ở hoa hạ hiện đang không có người không quen biết lục phàm rất nhiều người may mắn còn sống sót thậm chí đem lục p h ạ m áp phích treo ở đầu giường trừ tà cổ bách uy thất kinh nắm lấy tên này thành viên b a i lớn tiếng chất vấn ngươi nhìn rõ ràng đúng là lục p h ạ m sao hắn dẫn theo bao nhiêu người cổ bách uy có chút hoảng sợ khi hắn nghe được lục p h ạ m danh tự này thời điểm trước tiên liền cho rằng lục gia quân muốn tới tiêu diệt bọn họ dù sao Lục gia quân vẫn không có đình chỉ quá động tác lớn, có người nói hiện tại chính đang càn quét Hoa Hạ cảnh nội thành thị z o m b i nói không chắc đối phương ở càn quét Giomi đồng thời đồng thời cầm đã từng đối thủ cạnh tranh thanh lý đi. Điều tra viên bị Cổ Bách Y kinh hoàng khiếp sợ đến ở Hoa Sơn kiếm cung mọi người trong mắt, cổ cung chủ luôn luôn là t r ầ m ổ n có độ, xưa nay đều không có như hiện tại như vậy mất tấm lòng. Điều tra viên dùng sức nuốt nước miếng một cái, đáp lại nói chỉ có lục phàm một người, một người. Cổ Bách Y hơi nhướng mày, hoảng loạn tâm thần dần dần ổn định lại đối phương một người đến đây. khẳng định không phải đến đánh trận, nói không chắc có chuyện gì muốn tới xử lý đột nhiên, c ổ b e c u y tâm thần chìm xuống, thầm nói sẽ không phải là toàn chân nham trên có kiếm chiêu sự tình bại lộ chứ. nghĩ tới đây, c ổ b e c u y trong con ngươi bùng lên ra một vệ t á c l ệ t vẻ, toàn chân nham trên kiếm chiêu là hắn đặt chân căn bản, tuyệt đối không cho phép người khác c ấ p đi đối phương một thân một mình đến đây. Nếu như ta có thể nắm lấy cơ hội, đánh lén bên dưới, nói không chắc có thể đem cái này đại địch giết chết ở đây. c ổ b e c y trong lòng trầm ngâm, cảm thấy tất yếu lấy mạo hiểm hành động. Cô b c y là cấp 7 tiến hóa giả, đang sử dụng kiếm chiêu tình huống dưới, có thể cùng cấp 9 n cường giả một trận chiến. nếu như hơn nữa đánh lén, hắn có lòng tin có thể đem lục phàm một đòn mất mạng hử, không có lục phàm lục gia quân, chỉ có điều là một đám gà đất chó sành. Ngày hôm nay, ta liền muốn vì là hoa sơn kiếm cung chính danh. Cổ bách uy lạnh r ê n một tiếng, con ngươi đen nhánh hàn quang bùng lên, trong lòng sát cơ tứ phía bốn. Chương 556 t r ư hoa sơn kiếm cung lần thứ hai xuất thế. Đi về hoa sơn trên đường, đâu đâu cũng có sinh trưởng thực vật, trong lúc thỉnh thoảng có cuồng thú gầm nhẹ, ở giữa núi rừng nang g dọc nhảy lên. Lục phàm một thân một mình đi ở trong núi cổ đạo bên trên, tuy rằng chu vi thú ống liên tục, thế nhưng không có cái nào đầu mắt không mở cuồng thú dám tới gần. Lục Phàm trên người tỏa ra khí tức thật đáng sợ, chỉ là hơi hơi toát ra một điểm, liền đem những này cũng tú sợ đến hai hùng khiếp vía nơi này con đường tuy rằng gồ ghề, bất quá vẫn là có thể khiến người ta thông hành. Nói vậy có rất nhiều người đi qua con đường này. Lục Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn đánh giá chung quanh hoàn cảnh t r u n g quanh, trong con người lòng lánh hết sạch. Tận thế bên trong, bất luận nguyên lai có cỡ nào rộng rãi con đường, cuối cùng bị sinh trưởng thực vật chiếm cứ, chỉ ít từ nhìn bề ngoài tất cả đều là hoang nguyên, toàn bộ bị thực bị che kín. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng có một cái đi về con đường trên núi, này liền nói rõ, vẫn có người ở đây thông hành. Không lâu lắm. một tòa cao to hùng vĩ kiến trúc ánh vào lục phàm mi mắt nhất thời làm hắn lộ ra thần sắc cổ quái đây là tình huống thế nào thật lớn khí thế ở dưới chân hoa sơn một tòa thật to kiến trúc ở đây s ư n g s ư n g năm bộ lầu một m ư bộ một cắt xem ra cao cấp đại khí liền dường như cổ đại hoàng cung mà ở này cao to cửa cung ở ngoài một khối bảng hiệu to tướng uy vũ bất phàm mặt trên viết bốn chữ lớn cứng cắc mạnh mẽ hoa sơn kiếm cung lục phàm lộ ra một nụ cười gằn không nghĩ tới cái này hoa sơn kiếm cung tiêu c ă n g như vậy đều bị đánh cho tàn phế cung điện vẫn như thế rêu rao đã t ừ n g hoa sơn kiếm cung đột nhiên xuất hiện trực tiếp đến thiên nhạc căn cứ gây phiền phức hy vọng có thể dấm thiên n h ạ c căn cứ thượng vị. chỉ có điều, lần đó hoa sơn kiếm cung thua rất thảm, bại lui mà quay về. sau đó, hoa sơn kiếm cung liên hợp mà khác tam đại kiếm cung cộng đồng ra tay ngăn chặn lục gia quân, trực tiếp bị sát thần chiến đội cùng thiên mang chiến đội liên hợp cắn giết, cao thủ hầu như tử thương hầu như không còn. lục p h a n vốn tưởng rằng hoa sơn kiếm cung khí số đã hết, không nghĩ tới hiện tại vẫn như cũ như vậy khí thế tận thế bên trong căn cứ để phòng ngự vì là chủ, hoa sơn kiếm cung cung điện kiến trúc, nhìn bề ngoài khí thế rộng rãi, trên thực tế không cái gì chứng dụng, còn không bằng một đạo tường thành đến lợi ích thực tế. lục p h o n cười gằn mở miệng. cảm thấy hoa sơn kiếm cung người phụ trách đầu g ó c có vấn đề loại này kiến trúc nếu là có b ầ y dòn bị phát động công kích căn bản không có một chút nào sức phòng ngự đẹp đẽ có ích lợi gì đột nhiên lục phàm ý thức được một vấn đề hoa sơn kiếm cung công sự phòng ngự kiến trúc thành lần này r ằ n g dốc, dĩ nhiên không có gặp phải dòn bị công kích tuyệt đối không chỉ là may mắn đơn giản như vậy lục phàm cẩn thận về suy nghĩ một chút thái sơn cũng chưa từng có chịu đến quá b ầ y dòn bị tập kích liền p h ả n phất nơi đó núi sông địa thế tồn tại không tên áp chế khiến cho bảy ò n bị không dám tới gần nhất thời lục phàm mở ra linh giác cường hóa trong tròng mắt kim quang ló ánh ngưỡng mộ hoa sơn thời khắc này, hoa sơn ở lục phàm trong con ngươi biến sắc, tựa hồ có vô cùng kiếm khí ở hoa sơn chu vi lờ lờ, như ẩn như hiện, khí thế phi phàm. lúc này hoa sơn, càng như một thanh kinh thiên lợi nhận xuyên thẳng phía chân trời, đặc biệt là ở linh giác cường hóa bên dưới, lục phàm thậm chí cảm nhận được hoa sơn này dày nặng phong mang. chỉ bằng vào cái nhìn này lục phàm liền có thể kết luận, trên hoa sơn ẩn giấu đi kinh người tạo hóa, lục phàm trong lòng hơi hơi kích động. từ khi ở thái sơn thu được tử khí đông lai chỉ, hắn liền đối với với tam sơn ngũ nhạc tràn ngập chờ mong, lúc này đã đứng dưới chân hoa sơn, hắn rất muốn vọt thẳng lên núi đ i ê n thế nhưng, lục phàm cũng không có làm như vậy. hắn muốn từng bước từng bước leo núi, không thể bỏ qua sơn phong cảnh. Có thể, k i n h thiên tạo hóa liền ẩn giấu ở leo núi đường xá bên trong, không cho bỏ qua đột nhiên. một đám người xuất hiện ở trong núi cổ đạo trên, có một tên mang kính mắt thiếu niên, bước nhanh đi tới lục phàm trước người, cung kính bái một cái hoa sơn kiếm cung hoang nên lục phàm thủ lĩnh đại giá quan l â m kính mắt thiếu niên cười hô, phía sau này chi mấy chục người đội ngũ đồng thời quay về lục phàm cung kính cung, c xem ra thành kính cực kỳ. lục phàm hai mắt nhắm lại, cảm thấy có chút khác thường. bất kể nói thế nào, thiên nhạc căn cứ cùng hoa sơn kiếm cung đều là tử đ ị c h Song Vương gặp mặt không trực tiếp khai chiến đã rất tốt, bây giờ lại đối với mình chủ động hoan nên. Nhưng vào lúc này, một tên khí vũ hiên ngang nam tử từ Hoa Sơn Kiếm Cung đi ra, phía sau chen chúc một nhóm lớn người, xem ra cái giá không nhỏ, khí thế mười phần. Người này da r ẻ trắng nõn, dáng vẻ đường đường, có được một bộ tốt túi ra, khắp toàn thân biểu lộ vô tận cương quyết tâm ý hắn chính là Hoa Sơn Kiếm Cung cung chủ, của Bắc Huy. Cổ Bắc Uy. Cổ Bắc Uy đến đến lục phàm trước, tương tự không người cúi đầu, nói, Hoa Sơn Kiếm Cung cung chủ Cổ b c Uy hoan nên lục phàm thủ lĩnh đại giá quang lâm. Đang khi nói chuyện, Chu Vi tất cả mọi người đều quay về lục phàm thành kính cúi đầu, liền p h ả n phất ở nên tiếp đế vương. Lục Phàm nhíu mày lại, trong lòng bay lên một chút không thích đám người này rõ ràng chính là đang diễn trò, đặc biệt là đứng phía sau cùng mấy người, trong ánh mắt đều là vẻ kinh h hường. Bọn họ cho rằng đứng ở phía sau Lục Phàm không nhìn thấy, trên thực tế, Lục Phàm vẫn mở ra linh giác cường hóa, bọn họ mọi cử động chạy không thoát Lục Phàm pháp nhãn ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi muốn dở trò quỷ gì? Lục Phàm trong lòng hừ lạnh, ở bên ngoài nhưng là bất động thanh sắc, không người nào có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cổ Bách Y đến đến Lục Phàm bên người, n khi dáng vóc tiểu t y nói ra, Lục Phàm thủ lĩnh, ta là Hoa Sơn Kiếm cung mới một đời c ô n g chủ, ngài yên tâm. Hoa sơn kiếm cung tất cả mọi người đều đối với tiền n h ậ m cung chủ ghét c a y ghét đắng, đối với trước hắn làm ra ngu xuẩn cử động cảm thấy tức h ậ n hy vọng Lục p h à m thủ lĩnh đại nhân có lượng lớn, có thể tha thứ Hoa sơn kiếm cung. Lục p h à m hai mắt dùng mình nhìn về phía cổ Bách Uy, Lục p h à m con ngươi tuy rằng sắc bén cực kỳ, thế nhưng vẫn như cũ không nhìn thấu lòng người, không biết cổ Bách Uy mà nói là xuất phát từ chân tâm vẫn là có khác mục đích khác. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đối phương thái độ cung kính như thế, Lục p h à m cũng không có triển lộ bá đạo một mặt, chỉ là khe khẽ gật đầu. Cổ Bách Uy vừa nhìn có hy vọng, lập tức bay về Lục p h à m mời nói, Lục p h à m thủ lĩnh. mấy ngày trước đây chúng ta vừa vận bắt được một đạo nhân mỹ vị, xin di giá Hoa Sơn Kiếm Cung thưởng thức. Đang khi nói chuyện, Cổ Bách Uy trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, chân tâm hy vọng Lục Phạm có thể tiến vào Hoa Sơn Kiếm Cung. Hắn đã đem Hoa Sơn Kiếm Cung bố trí thành đầm rồng hang hổ, chỉ cần là Lục Phạm dám đi vào, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Không chỉ là Cổ Bách Uy lộ ra sắc mặt khác thường, hầu như tất cả mọi người trong con ngươi đều lộ ra bức thiết vẻ, chờ mong Lục Phạm sẽ đáp ứng. Linh Giác cường hóa bên dưới, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân, bọn họ những này mở á m chút nào không thể tránh được Lục Phạm pháp nhãn diễn kỹ này cũng quá kém, tuyệt đối trong lòng có m a Lục Phàm trong lòng hừ lạnh, trên người tỏa ra một vệt nhàn nhạt sát khí. Nếu như nói bọn họ rùa rụt cổ ở Hoa Sơn Kiếm Cung bên trong không ra, Lục Phàm cũng không thèm để ý bọn họ. Thế nhưng nếu như bọn họ chủ động muốn chết, vậy thì không đoán được người khác cũng ngay. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, lạnh lẽo sát khí bài sơn đảo hải giống như bộc phát ra, trực tiếp đem hết thảy chặn đường người hất bay ra ngoài. Chương 557 t r m ư một chân đá bạo. Lục Phàm hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng ầm ầm bạo phát, trước tới đón tiếp Lục Phàm Hoa Sơn Kiếm Cung mọi người, tất cả đều bị hất bay ra ngoài khe nằm. Hoa Sơn Kiếm Cung trong lòng mọi người mắng to, cái này v ừ a hố Lục Phàm. làm sao không theo lẽ thường ra b à i à? Vừa nãy không phải còn khỏe mạnh sao? Nói thế nào động thủ liền động thủ, mỗi người đều trong lòng tức giận, bất quá cũng không dám có chút biểu lộ, bởi vì lục phàm cho mọi người cảm giác thực sự là thật đáng sợ. Cổ Bắc Uy ngã trên mặt đất, hai mắt lạnh lẽo âm trầm. Nguyên bản hắn muốn đem lục phàm dụ dỗ đến Hoa Sơn Kiếm Cung động thủ nữa, bây giờ nhìn lại, kế hoạch muốn trước giờ động thủ. Cổ Bắc Uy một tiếng bạo hống, thân thể nhất thời bay lơ lửng lên trời, trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm đâm thẳng thương cung. Trong phút chốc, Cổ Bắc Uy khí chất đại biến, khắp toàn thân bị kiếm khí bén nhọn bao phủ. thời khắc này, cổ bách uy phảng phất thành một thanh kiếm, kiếm ngân vang lượn lờ, lợ, s á t cơ rung trời. thấy cảnh này, lục p h ả m không nhịn được sáng mắt lên, lộ ra một chút vẻ tò mò. cổ bách uy rõ ràng là cấp 7 tiến hóa giả, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn sức chiến đấu rõ ràng tăng vọt đến cấp 9 trình độ, thậm chí so với cấp 9 tiến hóa giả mạnh hơn. giữa không trung, cổ bách uy khí thế như cầu v ồ n g trường kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển, dĩ nhiên đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. một chiêu kiếm vung ra, kiếm ngân vang rung trời, trực tiếp từ trên bầu trời c h ố t xuống. trên mặt đất, lục p h ả m thấy cảnh này không nhịn được con ngươi co rút nhanh. cũng không phải là bởi vì này đạo kiếm khí có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn mà là bởi vì kiếm pháp của đối phương quá mức lền r i ợ u Từ khi tận thế bạo phát tới nay, tiến hóa giả trong lúc đó chiến đấu đều là sức mạnh trong lúc đó quyết đấu, sức mạnh mạnh mẽ người thắng lợi. Nói cách khác, cấp bậc cao tiến hóa giả thực lực muốn so với cấp bậc thấp tiến hóa giả mạnh, tất cả mọi người ra tay đều là đại khai đại hợp, lấy lực thủ thắng. Thế nhưng hiện tại, cổ bách tuy triển khai kiếm pháp, nhưng là có thể rất cứng miễn cưỡng tăng cao lực chiến đấu của hắn. Tuy rằng hắn chỉ là cấp 7 tiến hóa giả, thế nhưng đủ để uy hiếp đến cấp 9 cường giả sinh mệnh. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này Cổ Bách u y khẳng định là ở trên Hoa Sơn được Cơ duyên tạo hóa, bằng không không thể trở nên mạnh như vậy. Nhìn thấy Cổ Bách u y sử dụng không phải bình thường kiếm pháp, Lục Phàm không những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ đại hỉ, này liền nói rõ, Hoa Sơn hành trình đến đúng rồi. l o i sang kiếm khí chút xuống, kiếm khí dịu dàng như nước chảy, trên dưới t h i ê n q u a n g một bích ê mang. Lục Phàm đứng tại chỗ chưa động, trong cơ thể tiến hóa lực lượng đột nhiên xuất hiện, trong n h á y mắt hóa thành một cái năng lượng lồng ánh sáng đem hắn bảo vệ lại đến, chống đối đối phương vô cùng ánh kiếm c o n g c u n g q n g liên tiếp nổ vang thanh âm t r u y ề n ra. Sắp bén kiếm khí cùng lục phàm năng lượng lồng ánh sáng kịch liệt đối kháng. Nhưng mà mặc cho kiếm khí làm sao công kích, lục phàm nhưng là vị nhưng bất động, nhìn như kiếm khí bén nhọn, căn bản là không có cách đột phá lục phàm phòng ngự. Cùng lúc đó, mọi người xung quanh công kích cũng đến, tuy rằng bọn họ mỗi người kiếm pháp bất phàm, thế nhưng cùng cổ b e c u y so với nhưng là kém xa, càng không thể đột phá lục phàm phòng ngự. Một mặt khác, cổ b e c u y đã rơi xuống đất, khi hắn phát hiện lục phàm hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ giờ, cả người liền như là gặp ma. Vừa nãy này một chiêu kiếm lực lớn bao nhiêu, cổ b c y là biết đến, mặc dù là một khối cứng rắn cực kỳ nhám thạch, đều có thể gọt nát tan. Lục Phạm dĩ nhiên đứng ở nơi đó không nút đ í c h chỉ bằng vào khí thế liền chặn lại rồi. Này vẫn là người sao? Cổ Bách Uy không cam lòng, hắn lần thứ hai bạo lượm mà lên. Trường Kiếm trong tay không ngừng vung lên, nhất thời trên chín tầng trời bắt đầu trở nên gió nổi mây v ầ n vô số kiếm khí khoái động mà ra, lít nhá lít nhít phủ kín bầu trời. Sau đó kiếm khí một đạo tiếp theo một đạo, dường như như chớp giật từ trời cao không ngừng đánh xuống, mạnh mẽ hoanh kích ở Lục Phạm phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, dẫn tới phòng ngự lồng ánh sáng rung động liên tục yếu. Lục Phạm lộ ra một v ẹ v kinh dị, đối phương kiếm khí tạo thành lực công kích đã có thể so với cấp 9 cường giả tối đỉnh một đòn. quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cổ Bách Y chỉ là cấp 7 tiến hóa giả, nếu như hắn cấp bậc lại cao hơn một chút, loại kiếm pháp này lực công kích đều sẽ càng cao hơn. Biết được tất cả những thứ này, Lục Phàm đối với loại kiếm pháp này nhất định muốn lấy được. Hắn vung tay lên, một đạo ác liệt kình phong thổi qua, trong nháy mắt đem trên bầu trời kiếm khí quét đi sạch sành sành. Ma Chu Vi tiến công Lục Phàm người như tao đòn nghiêm trọng, dồn dập t r ợ t lui, đang ở giữa không trung đã máu tươi phun mạnh, rõ ràng bị thương không nhẹ. Lục Phàm một bước bước ra, đạp ở cổ Bách Y trên cổ, khắp toàn thân đằng đằng sát khí, khắc nào đến từ địa ngục c á c Ma, hung thần c sát. thời khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được vô hạn sợ hãi lục phàm quả thực không phải là người mạnh mẽ như vậy công kích đều không gây thương tổn được hắn hắn chân thực sức chiến đấu đến tận cùng mạnh bao nhiêu tùy tiện vung tay lên liền đem mọi người đánh cho trọng thương có muốn hay không khủng bố như vậy cổ bách uy trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ hắn hối hận mình nóng ộ i nếu như có thể cầm lục phàm dẫn vào hoa sơn kiếm cung dựa vào cái thứ kia nhất định có thể đánh giết đối phương thế nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm trên thế giới không có bán thuốc hối hận hắn chỉ có thể chờ đợi lục phàm có thể thiện tâm quá độ nhau mình một mạng nói cho ta n g ư ơ i kiếm pháp từ đâu mà đến lục phàm thẳng vào chủ đề. trong tròng mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời làm cổ b á c k y khắp cả người phát lạnh. Cổ b á c u y nơm nớp lo sợ, vừa n ã y ba đạo cùng thông dong toàn bộ đều biến mất không còn t ă m hơi. Lúc này hắn bị Lục p h à m dẫm cái cổ, muốn muốn nói chuyện, nhưng là không phát ra được một chút âm thanh. Lục Phạm dơ chân lên, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Cổ b á c u y lao lực vượt qua thần đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng cho Lục p h à m giật đầu, khẩn cầu Lục p h à m có thể nhau mình một mạng. Lục Phạm trên người sát cơ lói lên, n g khí uy nghiêm đáng sợ nói ra, đồng dạng ta không muốn hỏi lần thứ hai, hoặc là trả lời vấn đề của ta, hoặc là chết. Cổ Bách huy cảm giác mình như bị á c Ma nhìn chằm chằm, lúc này cảm thấy cả người rất run, bắp thịt đều không nghe sai khiến run rẩy lên. Bất quá, hắn còn ôm một đường hy vọng, chỉ cần có thể đem Lục Phạm Thiên Khẩn Hoa Sơn Kiếm Cung, hắn liền có hy vọng chuyển bại thành thắng. l i ề n Cổ Bách huy linh cơ hơi động, quay về Lục p h à m nói lão, một nửa tháng trước, ta ở trên Hoa Sơn nhặt được một khối kỳ quái tảng đá, bên trong ghi chép một bộ kiếm pháp. Nói tới chỗ này, Cổ Bách huy d ò n g suy nghĩ mở ra, tiếp tục giao động nói, khối này ghi chép kiếm pháp tảng đá bây giờ liền đặt ở Hoa Sơn Kiếm Cung bên trong, mời theo ta đồng thời đi tới Hoa Sơn Kiếm Cung, ta đem tảng đá kia hiến cho ngài. lời còn chưa dứt, cổ b e c u y làm dáng lớn tới, muốn vì là Lục p h à m dẫn đường, cầm n ố i phương dẫn vào Hòa Sơn Kiếm Cung. Chỉ có điều, hắn không chút nào chú ý tới, Lục p h à m ánh mắt bắt đầu trở nên bắt đầu ắ c liệt. Lục p h à m vẫn mở ra linh giác cường hóa, mới vừa mới đ ố i phương lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe liên tục, rõ ràng đang nói láo cái quái gì vậy, l a o Tử không phát huy, ngươi làm Lão Tử là ngu ngốc. Lục p h à m nổi giận, hắn lạnh r ê n một tiếng, một chân đạp đi ra ngoài. Nhất thời, không khí nổ tung, nồng n ặ khí tức sơ s ắ c ở mảnh rừng núi này trong lúc đó văng v n g Chỉ nghe a n một tiếng, cổ b c y thân thể trên không trung nổ tung mà mở, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. đ ồ n g nặc huyết tinh chi khí ngập trời mà lên. Trương 5 5 8 lục đại ma vương đến rồi. g i ữ a núi rừng, s ư ơ n g máu lượn lờ, tất cả mọi người đều sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn bị đá bạo thân thể của Bách Uy. Trên thực tế, hiện tại đã không nhìn thấy cổ Bách Uy dáng vẻ, hắn cả người đã hoàn toàn nổ tung, thành một bãi t h ị n t n á t thần tiên cũng không nhận ra hắn. Mọi người tất cả đều nằm trên mặt đất giả chết, cũng không dám nữa lộ đầu. Bọn họ vẫn nghe nói lục phàm vô cùng khủng bố, thế nhưng bọn họ cảm thấy đó chỉ là nghe đồn mà thôi, đối phương chỉ có điều là thực lực hơi hơi cường lớn một chút mà thôi, cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. thế nhưng bây giờ nhìn lại chuyện này quả thật chính là cái điên cuồng giết người mà so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn một chân đá bạo cổ b c h u y sau khi Lục Phàm cũng không có trực tiếp rời đi mà là đứng tại chỗ tâm thần tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống thần liên ngươi biết tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra sao Lục Phàm trực tiếp quay về thần liên hỏi từ khi thần liên mở ra hai đạo gen g ô n g xiềng sau khi liên p h n m phất đã biến thành một cái vạn sự thông tất cả mọi thứ đã xảy ra sự tình chỉ cần không phải bị gen công xiềng phong ấn nàng đều biết thần liên nữ khí thanh lệ nói ra cổ b y h a tuổi hoa sơn kiếm cung c ô n g chủ cấp 7 tiến hóa giả ở Hoa Sơn toàn chân nham trên nhìn được toàn chân kiếm pháp năm vị trí đầu thức cũng được một bộ toàn chân kiếm trận bây giờ liền bố chi ở Hoa Sơn kiếm cung nghe được lời này Lục Phàm trong lòng dùng mình ám đạo quả nhiên có trò l ử a Cổ Bách Y chỉ là học được toàn chân kiếm pháp năm vị trí đầu thức thực lực đã tăng vọt đến trình độ như thế nếu như có thể cầm toàn chân kiếm pháp học đủ thực lực đem tăng thêm sự kinh khủng còn có Cổ Bách Y dĩ nhiên được một bộ toàn chân kiếm trận quả nhiên vận khí không tệ xem ra cũng là cái có cơ duyên lớn người chỉ tiếc hắn gặp phải Lục Phàm loại này cơ duyên lớn đến Lục Phàm trước liền cái cặn cũng không bằng. Lục Phàm đối với Thần Liên trả lời rất hài lòng, tiếp tục hỏi: Trên Hoa Sơn có hay không còn ẩn giấu đi cái khác Cơ duyên? Ta làm sao mới có thể được? Thần Liên phong tình vạn trùng trắng lục phàm một chút, ngựa khí hở hứng đáp lại nói: c h ị u đến Gen công xiềng hạn chế, ta chỉ có thể trả lời đã từng xảy ra sự tình. Đối với chưa chuyện đã xảy ra không cách nào biết được. Ngạch Lục Phàm lúng túng nở nụ cười, rất nhanh sẽ thoải mái. Kỳ thực, Lục Phàm đối với Thần Liên mạnh mẽ năng lực đã rất hài lòng, nếu như còn có thể biết chưa chuyện đã xảy ra, vậy thì q u á n g i t i ê n tính toán trước mệnh. Nếu biết tất cả, Lục Phàm cũng không có cần phải ở đây lưu lại, bắt đầu đ ố c nhanh hướng về Hoa Sơn kiếm cung phương hướng đi đến. chu vi trọng thương ngã xuống đất người toàn bộ cũng không dám thở mạnh chỉ lo lục phàm sẽ lần thứ hai đối với bọn họ ra tay chi tiết lục phàm cũng không có ý định buông tha bọn họ khi hắn đi tới tất cả mọi người bên trong thời gian trên người đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh hào quang vô số kiếm khí từ hắn trong lỗ chân lông phun ra bốn bát phương nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai trong nháy mắt lượng lớn hoa sơn kiếm cung đệ tử chết oan chết uổng máu tươi trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ từ đ ầ u đến cuối lục phàm đầu cũng không có về một thoáng liền phảng phất vừa nãy rất không phải là người mà là một đông cỏ dại nếu dám ra tay với ta liền phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị Lục Phàm trong lòng hừ lạnh, cũng không có toát ra một chút vẻ thương hại. Ngày hôm nay nơi này chuyện xảy ra vốn là Hoa Sơn Kiếm Cung người mưu đồ gây rối, đã có người muốn chết, Lục Phàm đương nhiên muốn thỏa mãn bọn họ. Hiện tại Lục Phàm là trung đẳng cấp hai cường giả, đừng nói là nho nhỏ cấp 7 tiến hóa giả, chính là cấp 10 tiến hóa giả đến Lục Phàm trước, hắn cũng có thể tiện tay giết chết. Những này người ở Lục Phàm trong mắt cũng run rế không khác như vậy, xem ra ta còn thực sự muốn đến Hoa Sơn Kiếm Cung đi tới một lần, nhìn toàn chân kiếm trận đến tột cùng hình dạng ra sao. Lục Phàm lạnh rên một tiếng, bước ra chân dài to, bay thẳng đến Hoa Sơn Kiếm Cung bạo vút đi. Cùng lúc đó. Hoa sơn kiếm cung trên khán đài, một tên cấp 3 tân nhân loại bảo vệ một cái to lớn kính viễn vọng, xem xét cẩn thận phía trước chuyện đã xảy ra. Khi hắn nhìn thấy cung chủ cùng lượng lớn tinh nhuệ đệ tử trong nháy mắt chết thảm thời điểm, nhất thời sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh d ò n g ròng ma quỷ, Lục Phàm chính là cái ma quỷ, hắn giết chết tất cả mọi người. Cấp 3 chiến sĩ quay về mấy người khác sợ hai nói rằng, những người khác cấp tốc dũng tín lên, mượn kính viễn vọng quan sát phía trước đã phát sinh tất cả. Chỉ có điều, Lục Phàm hành động quá nhanh, làm bọn họ nhìn sang thời điểm, hiện trường đã không có bất kỳ bóng người nào, chỉ có một đống vẫn không có làm lạnh thi thể vù vù c h ả y máu ai nha. không được, lục đại ma vương hướng về chúng ta nơi này dễ tới. trên khán đài, một tên hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng, có loại dự cảm xấu. mấy người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, bọn họ phảng phất nhớ ra cái gì đó, tất cả đều lộ ra kinh hãi vẻ không được. các chiến sĩ còn không biết đạo cung chủ đã chết trận, nếu như lục đại ma vương đến đến hoa sơn kiếm cung, các chiến sĩ một khi ra tay, rất khả năng cho hoa sơn kiếm cung mang đến ngập đầu thai h ư ơ n g người đàn ông trung niên trong nháy mắt nghĩ đến một chuyện, quay về mấy người khác giống to nhanh đi thông báo các chiến sĩ, bất luận người nào đều không muốn ra tay. mấy người cuốn quít lao xuống vào cái. Ngụy Thông suốt biết các chiến sĩ tuyệt đối không nên ra tay, hiện tại cung chủ đều c ó máy, một khi ra tay tuyệt đối sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng mà mấy người hành động vẫn là chậm, Lục Phàm tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở cũng đã đến đến Hoa Sơn Kiếm Cung, một chân đá vào cửa lớn bên trên ẩm, cao to uy nghiêm cửa lớn trực tiếp bị Lục Phàm đạp nát tan, liền ngay cả tường thành đều sụp xuống nửa cái g ó c viên Hoa Sơn Kiếm Cung to lớn bảng hiệu rơi trên mặt đất, nện ở phía tích bên trong. Lục Phàm trực tiếp phá cửa mà vào, tiến vào Hoa Sơn Kiếm Cung bên trong. Cùng lúc đó, Hoa Sơn Kiếm Cung mấy vạn tên chiến sĩ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Lục Phàm đến. Trước cung chủ rời đi giờ đã sớm an bài xong. Một khi Lục Phạm đi vào Hoa Sơn kiếm cung, tất cả mọi người đều muốn dựa theo quy định kế hoạch ra tay, không được đến chê máy bay chiến đấu. Liền, Lục Phạm vừa v ẫ n bước vào cửa lớn trước mắt, đã có chiến sĩ ra tay rồi đây là một tên tóc dài dài văn nghệ thanh niên, làm Lục Phạm đi vào hắn phạm vi không chế giờ. Hắn mánh l i t t ấ n xuống một cái theo níu, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, đã sớm chôn tốt bom nổ tung. Lục Phạm đi ở Hoa Sơn kiếm cung con đường bên trên, còn chưa kịp khỏe mạnh đánh giá một thoáng, nhưng là đột ngột nhận ra được dưới chân truyền đến từng trận di động, dĩ nhiên có bom. Bất quá. t r ì n h độ như thế này bom chỉ đối với cấp 5 trở xuống cường giả hữu hiệu, hiệu đối với hiện tại lục phàm liền nào nữa cũng không bằng lục phàm liền trốn đều không trốn trực tiếp từ bom trên đi tới sau đó l í t nha l í t nít bom ở lục phàm bên người nổ tung mạnh mẽ sóng trùng kích quét ngang b ắ t phương sắc bén mảnh đạn ngang dọc khuấy động p h ả n phất có thể xuyên thủng tất cả thế nhưng những này uy lực khủng bố mảnh đạn đến lục phàm trước dồn dập tự mình rơi xuống đất cũng không biết tại sao t r ì n h độ như thế này công kích không cách nào thường tổn được hắn lục phàm trong con ngươi sát cơ bùng lên trong lòng cười lạnh một tiếng nói hoa sơn kiếm cung quả nhiên đều là một đám muốn chết u s n đã như vậy, hoa sơn kiếm cung cũng sẽ không dùng để lại. chương 559 t r ư c đại khai xa giới. hoa sơn kiếm cung bên trong, lượng lớn m ớ i chiến sĩ loài người ngang h é t lên đ i ê n c u a n đã sớm chuẩn bị đã lâu vũ khí nóng rồn dập hướng về lục phàm công kích đi qua, nổ vang kinh thiên, cảnh tượng d o a n người. thế nhưng, đối với trình độ như thế này công kích, lục phàm liền trốn đều không trốn, trực tiếp chống một đạo lồng phòng hộ đi vào hoa sơn kiếm cung trung tâm. lúc này, tên đ i a giữ lại tóc dài văn nghệ thanh niên đột nhiên c i g lên, hắn bả vai chính gánh một cái to lớn ống phóng r c t mục tiêu nhắm vào lục phàm phòng ra. văn nghệ thanh niên cười g ầ n không ngừng. đạn hỏa tiễn uy lực cực kỳ mạnh mẽ. ở đây sao gần tình huống dưới bị chính diện bắn trúng, mặc dù là cấp 8 cường giả đều không chịu nổi, hắn có lòng tin đòn đánh này có thể thấy hiệu quả, coi như không thể đánh giết đối phương, chí ít cũng có thể trọng thương. chỉ cần đối phương bị trọng thương, hoa sơn kiếm cung nhiều người như vậy, nhất định có thể m a chết đối phương. trên thực tế, hoa sơn kiếm cung đóng chặt thời gian quá lâu, ý thức cùng tin tức đã sớm nghiêm trọng là hậu, bọn họ căn bản là không biết hiện tại lục phàm mạnh như thế nào ở hoa sơn kiếm cung trong mắt, bọn họ đ ờ i mới cung chủ là cấp 7 cường giả, thực lực đã rất cường đại, lục phàm coi như mạnh hơn, có thể vượt q u á bọn họ cung chủ bao nhiêu. cấp 8 ghê đi, thậm chí cao đến đâu liếc hắn một cái, cấp 9 đỉnh ngay đi. Văn nghệ thanh niên trong lòng cười gằn, hắn trong tay ống phóng dốc kết là quân đội đặc chế tăng mạnh bản, đạn hỏa tiễn nắm giữ cực cường lực xuyên thấu. Mặc dù là cấp 8 cường giả bị chính diện bắn trúng cũng phải nuốt hận. Không chỉ có là tên này văn nghệ thanh niên, chu vi rất nhiều hoa sơn kiếm cung chiến sĩ rồn d ậ p lộ ra sắc mặt khát t h ư ờ n g Rất nhiều người thậm chí cho rằng, căn bản không cần c ù n g chủ cái này đại sát khí, mọi người dựa vào vũ khí nóng liền có thể đánh giết đối phương ầ m Ở ánh mắt của mọi người bên trong, đạn hỏa t i n thẳng tắp hướng về lục p h ì n h k tới. Vào lúc này. Hoa sơn kiếm cung các chiến sĩ đã lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ cần có thể đánh giết lục phàm, Hoa sơn kiếm cung là có thể một lần nữa có a thời. l ộ t n g ạ t lâu như vậy, là thời điểm để Hoa Hạ người may mắn còn sống sót nhìn Hoa sơn kiếm cung thực lực chân thật. Nhưng vào lúc này, một con năng lượng bàng bạc bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đem đạn hỏa tiễn nắm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái, đạn hỏa tiễn ầm một tiếng nổ tung. Vui lực cực kỳ mạnh mẽ đạn hỏa tiễn, ở có thể số lượng lớn trong tay nổ tung sau khi, dĩ nhiên chỉ là phát sinh một tiếng nặng nghề nổ vang, đều không có thể đột phá có thể số lượng lớn tay r ằ n g ư ợ c Khẩn đó lấy. có thể số lượng lớn tay chậm rãi mở ra một tầng màu đen khói thuốc súng bắt đầu tràn ngập ra đã vặn vẹo biến hình thành đạn rồi d ậ p rơi xuống đất thấy cảnh này tất cả mọi người sợ hai trận to hai mắt khó có thể tin nhìn phát sinh trước mắt tất cả lục phàm dĩ nhiên một tay bóp nát đạn hỏa tiễn thật là khủng khiếp nay không phải người rõ ràng chính là cái ma quỷ c h ơ i ạ đạn hỏa tiễn đều không đả thương được hắn vậy chúng ta tiến công còn có ý nghĩa hay không lấy lục phàm hiện tại cường hãn trình độ đừng nói là một viên nho nhỏ đạn hỏa tiễn chính là chân chính đạn đạo u a n h lại đây hắn cũng có thể một cái tay b ó nát đồng thời không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì đương nhiên nếu như là đạn hạt nhân đối với lục phàm vẫn có ảnh hưởng chuẩn của tôi l ố t n é t căn cứ khoa học kỹ thuật cấp bậc phán định đạn hạt nhân đã chạm tới trung đẳng khoa học kỹ thuật biên giới vì lẽ đó mỗi lần phóng thích sau khi đối với hạ đẳng sinh mệnh có cực cường lực sát thương lục phàm là trung đẳng sinh mệnh tuy rằng không sợ đạn hạt nhân thế nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng lục phàm một thân một mình ngạo nhiên mà đứng c ù n phong gào thét đem y phục của hắn thổi bay p h n p h xem ra khí thế càng thêm bất phàm trong con ngươi à ngập vô tận sát ý các ngươi công kích lâu như vậy kế tiếp nên ta rồi Lục p h ạ m lệnh r ê n một tiếng, giơ tay một t r ư ở n g hướng về Văn Nghệ Thanh Niên phương hướng đập tới. Trong phút chốc, một chỉ năng lượng khổng lồ bàn tay lớn b ô n g dưng mà hiện, toàn bộ đất trời vì đó biến sắc, mây trên trời tầng dĩ nhiên theo quay của l ê n l i ề n ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, có thể số lượng lớn tay mang theo mạnh mẽ hủy diệt khí tức, quay về Văn Nghệ Thanh Niên vị trí khu vực gầm ầm đập xuống. Văn Nghệ Thanh Niên chờ người tất cả đều bị sợ đến mặt như màu đất, trong lòng kinh hãi đồng thời, dồn dập c ù n g đ ể trong cơ thể tiến hóa lực lượng, nỗ lực hướng về xa xa chạy trốn, tránh né Lục p h ạ m công kích. Nhưng mà lệnh bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là. tất cả mọi người lại bị lục phàm khí thế áp chế, thân thể đều không động đậy, căn bản là không có cách tránh né chuyện gì xảy ra. khí thế thật là đáng sợ. trong lòng mọi người kinh ngạc thốt lên, bọn họ đột nhiên ý thức được, lục phàm độ mạnh đã vượt qua bọn họ lý giải, c ù n g là địch chính là mình muốn chết. thân thể không cách nào di động mảy may, tất cả mọi người chỉ có thể chớ mắt nhìn trong trời cao năng lượng giấu tay hạ xuống, sau đó đem mình bay thành thịt nát, sau đó sẽ không có sau đó. từ đầu đến cuối, những này người liền một tiếng hét thảm đều không thể phát sinh ở lục phàm khí thế khủng bố dưới áp chế, đừng nói tiêu thảm thiết, liền ngay cả hô hấp đều không thể tiến hành. xa xa. Hoa sơn kiếm cung mọi người sợ hãi kêu to, lục p h à n g một cái tắt bên dưới, dĩ nhiên giết chết gần nghìn người, quả thực quá khủng bố rất mã, bọn họ có phải là ngốc? Tại sao không chạy? Có người b o á n giận hết lớn, vì mọi người chết cảm thấy không đáng. Từng cái từng cái cùng kẻ ngu si giống như đứng ở nơi đó, có thể số lượng lớn tay đều vỗ tới trên đầu đều không chạy, có phải là ngốc? Thế nhưng, rất nhanh hắn liền rõ ràng những người kia tại sao không chạy, bởi vì có c ố khí thế kinh người vững vàng khóa chặt hắn, thân thể phản phất chịu đến không khí đè ép, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chớ nói chi là chạy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. hoa sơn kiếm cung khu vực này cung điện bị lục phàm vô nát bấy lượng lớn kiến trúc phế c ặ n đầy trời bay tán loạn tử thi chồng đầu đầu cũng có sau đó lục phàm một đường đi một đường quay rất nhanh toàn bộ hoa sơn kiếm cung đã đã biến thành một vùng phế tích p h à m là vừa nãy công kích quá lục phàm người đã toàn bộ chết oan chết uổng hoa sơn kiếm cung nơi sâu xa mấy trăm tên chiến sĩ nơm nớp lo sợ tụ tập cùng nhau bị trước mắt khốc liệt một màn sợ đến mặt như màu đất. Hoa sơn kiếm cung lúc trước đã bị Lục gia quân đánh cho tàn phế, cấp cao sức chiến đấu hầu như tử thương hầu như không còn, người còn sống sót rất ít. Hiện tại những này mọi người là sau đó chiêu mộ lính mới đã từng, bọn họ nghe qua lão binh giảng giải lúc trước trận chiến đó, nói Lục phàm thực sự khủng bố, giết người như g ó e khác nào ma quỷ. Thế nhưng các tân binh căn bản không tin tưởng, cho rằng lão binh là ở vì làm mình thất bại tìm cớ, cố ý nói ngoa đợi mới cung chủ c ổ bách uy vì tăng lên Hoa sơn kiếm cung đấu trí, cố ý làm thấp đi Lục gia quân, công bố chỉ cần có đầy đủ thời gian, Hoa sơn kiếm cung là có thể vượt qua Lục gia quân. Nhưng mà. Khi mọi người chân thực cảm nhận được Lục Phạm khủng bố giờ, bọn họ mới phát hiện mình bị cung chủ l ử a Lao binh nói mà nói mới là thật sự, Lục Phạm chính là một cái giết người không chớp mắt đại ma vương. Nhưng vào lúc này, Lục Phạm cất bước đi tới, khắp toàn thân sát khí bao phủ, khí thế kinh khủng làm người chấn động cả hồn phách. Lục Phạm lạnh l e o ánh mắt hướng về mọi người tụ tập địa phương quét tới, vẹn vẹn là một chút cũng đã đem mọi người kinh sợ đến mức vãi cả linh hồn, thăng không nổi chút nào lòng phản kháng m Đột nhiên, có người hai chân mềm nuốt, quỳ trên mặt đất, quay về Lục Phạm dùng sức gầm đầu, nhưng là không nói một lời, liền cú xin tha mà nói cũng không dám nói. Khẩn đó lấy. mọi người cùng ngang ngã q u ỷ ở mặt đất, bắp thịt cả người run rẩy, hy vọng lục p h ả m có thể n h ê u mình một mạng muốn. chương 560 t r thiên cương bắt đầu kiếm trận, hoa sơn kiếm cung bên trong khu vực, lục p h ả m tùy ý nhìn quét một chút ngã q u ỷ ở mặt đất đám người kia, bất quá cũng không có đối với bọn họ ra tay. lục p h à m tuy rằng giết người không chớm mắt, nhưng cũng không phải một cái làm sát kẻ vô tội đau phụ thủ, những này người không có treo cho mình, mình cũng sẽ không làm khó bọn họ. tiếp tục đi về phía trước, lục p h à m đến đến hoa sơn kiếm cung khu vực hải tâm, liếc mắt liền thấy một khối hình bầu dục b đá, mặt trên điêu khắc bảy thanh trường kiếm, tựa hồ có khó mà nói rõ đặc thù hàm ý toàn chân kiếm trận. Lục p h ạ m sáng mắt lên, lộ ra vẻ đại hỉ. Bộ này toàn chân kiếm trận chính là Hoa Sơn kiếm cung cổ Bách Y đối phó bí mật của chính mình vũ khí. Chỉ tiếp cổ Bách Y đã chết, không có ai có thể thôi thúc cái này trận bản. Hắn đi tới đá tảng bên cạnh, quan sát tỉ mỉ chốc lát, dần dần nhíu mày thần liên. Ngươi biết làm sao thôi thúc cái này kiếm trận sao? Lục p h ạ m lần thứ hai tiến vào siêu thần liên tiếp hệ thống, quay về thần liên hỏi. Thần liên vui vẻ xuất hiện, làm nàng nhìn thấy Lục Phàm trước mắt kiếm trận thời gian, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ đây là mở ra thiên cương bắt đầu kiếm trận chìa khóa. chỉ cần đem để vào hoa sơn trong mắt trận, có thể mở ra thiên cương bắt đầu kiếm trận, uy lực vô cùng, có thể chém giết trung đẳng sinh mệnh. Nghe được lời này, lục phàm nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. n g ư ê i lai, like, cái này bàn đá cũng không chỉ là một cái đơn giản kiếm trận, càng là một chỗ đại trận chìa khóa. Chỉ cần tìm được đại trận mắt trận, khối này trận bàn giá trị nhưng lớn hơn rồi. Trên bàn đá kiếm trận chỉ có thể đối với hạ đẳng sinh mệnh có hiệu quả. nếu là gặp phải trung đẳng sinh mệnh liền không đáng chú ý thế nhưng như thế có thể mở ra thiên cương bắt đầu kiếm trận uy lực kia nhưng lớn rồi nói không chắc có thể uy hiếp đến trung đẳng sinh mệnh chuẩn của tôi nè http che đ ù chấm t lục phàm lộ ra một chút ý cười hắn nhấc vung tay lên cả khối bàn đá trong nháy mắt biến mất bị hắn thu vào tổn chữa không gian thiên cương bắt đầu kiếm trận nghe tên liền biết rất lợi hại lục phàm nhẹ nhàng nỉ h non một tiếng tâm tình cuối cùng cũng coi như là tốt hơn rất nhiều còn chưa bắt đầu leo núi đã có thủ hộ hoa sơn kiếm cung không thể không kể công lục phàm từ hoa sơn kiếm cung khu vực hạch tâm đi ra. đám người kia vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỷ ở đó, mỗi người đều mặt như màu đất, sợ đến cũng không dám thở mạnh. bọn họ không dám chạy trốn chạy, chỉ lo hành vi của chính mình chọc giận lục phàm. bọn họ đã bị lục phàm sợ vỡ mật. lục phàm ánh mắt lấp liếm, hướng về đám người kia đi tới. bây giờ, này mấy trăm người là hoa sơn kiếm cung hiếm hoi còn sót lại người sống, những người khác tất cả đều bị lục phàm vô tình giết chết đát, đ ắ t đ ắ t lục phàm từng bước từng bước đi về phía trước. tiếng bước chân vang lên, dường như đòi mạng âm phủ, ở mỗi người sâu trong linh hồn vang lên, khiến cho trong lòng bọn họ phát tận. rất nhanh, lục phàm mặt không hề cảm xúc đứng ở trước mặt mọi người, nửa khí lạnh lẽo nói ra, bắt đầu từ bây giờ, thoát ly hoa sơn kiếm cung, như có người không tuân, chết. lục phàm vừa vận giết lượng lớn người, sát khí trên người nhất thời có một không hai, trực tiếp cầm mọi người sợ đến trong lòng run sợ. bất quá, khi mọi người nghe được lục p h ạ m lời nói giờ, tất cả đều liều mạng dập đầu tạ tội, cảm kích lục p h ạ m ơn tha chết. tại bọn họ xem ra, lục phàm hoàn toàn có năng lực giết chết tất cả mọi người, thế nhưng lục phàm cũng không có như vậy làm, chỉ là bởi vì những này người cũng không có chủ động ra tay. mọi người phát hiện, bị lục phàm đánh giết người tất cả đều là chủ động ra tay. không có người xuất thủ cũng không có gặp phải lục phàm công kích xem ra đồn đại sai lầm lục phàm cũng không phải là cái thích giết chóc ăn mà chỉ có kẻ thù của hắn mới sẽ có cái cảm giác này trong lòng mọi người ngạc nhiên mừng rỡ vặt h ầ n dồn dập biểu thị cùng hoa sơn kiếm cung thoát ly quan hệ cũng lập tức rời đi nơi đây trên thực tế bọn họ lưu lại cũng không có ý gì toàn bộ hoa sơn kiếm cung đã hoàn toàn bị lục phàm phá hủy mọi người t ử quan g bây giờ đã biến thành một vùng phế tích liền ngay cả rất nhiều vật tư đều bị cao to kiến trúc n ề n ở dưới đáy như muốn lấy ra khẳng định còn phải phí chút sức lực bất quá đều thời điểm như thế này ai còn quan tâm này điểm vật tư t r ư c tiên bảo mệnh quan trọng liền hoa sơn kiếm cung còn lại mấy trăm người t h ra còn chạy bọn họ từ đáy lòng xin thề từ nay về sau cũng không tiếp tục cùng lục gia quân là địch nhìn thấy thiên nhạc căn cứ người liền vòng quanh đi ẩm lục phàm giơ tay đánh ra một trường theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn hoa sơn kiếm cung cuối cùng một tòa kiến trúc theo tiếng sụp đổ hóa thành một vùng phế tích làm xong tất cả những thứ này lục phàm rốt cục thỏa mãn gật gật đầu nếu như không phải hoa sơn kiếm cung người não tàn tính toán lục phàm có thể lục phàm liền trực tiếp leo núi dù sao lục phàm thời gian rất quý giá không thời gian cùng bọn họ n é t mực thế nhưng tây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng Lục Phàm vốn là không có ý định cùng Hoa Sơn Kiếm Cung tính sổ, nếu bọn họ chủ động nhảy ra ngoài, Lục Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Tân thế đều bạo phát đã lâu như vậy, Lục Phàm đã sớm tâm như kiên thiết, đừng nói là giết mấy người như vậy, chính là giết nhiều người hơn nữa, Lục Phàm cũng sẽ không một chút như mày. Chỉ có cầm bọn họ triệt để đánh sợ, bọn họ mới sẽ phát ra từ chân tâm tôn kính ngươi. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé leo núi. Lục Phàm không chần chừ nữa, cấp tốc hành động lên. Hoa Sơn nửa phần sau phút đã bị Hoa Sơn Kiếm Cung người thăm dò quá nhiều thứ, vì lẽ đó cũng là không bí mật gì, Lục Phàm bước đi như bay. rất nhanh sẽ leo lên một chỗ điểm giới hạn đến nơi này, không khí nhiệt độ đã rất thấp, lạnh lẽo gió lạnh t h ổ i lục phàm ra rẻ đau đớn. Vì tìm thiên cương bắt đầu kiếm trận mắt trận, lục phàm vẫn mở ra linh giác cường hóa. Lúc này hắn phát hiện, chu vi lạnh lẽo tâm ý cũng không phải là bởi vì lạnh giá mà thành, mà là bởi vì ngọn núi tỏ a ra vô cùng kiếm ý. í n g ư ê i lai, nơi này không giống với thái sơn, cũng không có xương mù ngăn cản, nhưng có vô cùng kiếm khí chặn đường. Lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, vừa nãy hắn ở dưới chân hoa sơn, cũng đã cảm giác được hoa sơn quanh thân tỏ ra ác liệt kiếm khí, tuy rằng như có như không. nhưng cũng chân thực tồn tại chẳng lẽ cùng toàn chân kiếm trận có quan hệ? Lục Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, hắn đã đem toàn chân kiếm trận bàn đá cất đi, nơi đây vẫn như cũ có kiếm khí xuất hiện, nói Minh Hoa Sơn kiếm khí cũng không phải là đến từ toàn chân kiếm trận. Hiện tại Lục Phàm còn không có một chút nào phát hiện, vì vậy tiếp tục leo về phía trước. Dần dần chu vi cây thông bắt đầu ít ỏi lên, tảng lớn sắc bén vách đá bại lộ ở không khí, dường như lưỡi dao đem lạnh leo gió lạnh t ắ t rời, phát sinh từng trận nẹn ngào thần liên. Toàn chân n h a ở nơi nào? Lục Phàm còn nhớ. Hoa sơn kiếm cung kỳ diệu kiếm pháp chính là xuất từ toàn chân nham, mà hắn thu được kiếm trận cũng là toàn chân kiếm trận. Nói vậy này, toàn chân nham tự có chỗ bất phàm. Thần liên l à n h l ạ n h đáp lại nói, ngươi hiện tại đang ngọn núi vì là lạc nhạt phòng, toàn chân nham không ở nơi này, ở phía đông tùng t ố i phong. Trời ơi, tại sao không nói sớm? Lục phàm tức giận, đều rất sao sắp tới đội lên, ngươi nói cho ta bỏ sai rồi. Thần liên quay về lục phàm phiên một cái l ư n g u t phản bác, ngươi lại không có hỏi ta, ta nào có biết ngươi muốn làm gì? Chương 561 chí mạng nguy cơ. Đối với thần liên trả lời, lục phàm không nói gì đến cực điểm, nơi này là hoa sơn n a m h ò n g Hắn cho rằng toàn chân nham sẽ ở cao nhất địa phương, kết quả nhưng lại ở phía đông tùng tối phong. Nói thật, lục phàm đối với hoa sơn cũng không phải hiểu rất rõ, trước đây chỉ ở bài khóa bên trong học được, xưa nay cũng chưa tới quá nơi này, vì lẽ đó, không tìm được địa phương cũng rất bình thường, chỉ có thiên ở trên, càng không sơn cùng nang. g n â n g đầu mặt trời đỏ gần, túi đầu mây trắng thấp. Lục phàm trong lòng than thở, dên lên cổ nhân miêu tả hoa sơn câu thơ, tiếp tục leo. Nếu chọn sai địa phương, lục phàm cũng không chuẩn bị thay đổi, hắn quyết định trực tiếp đăng đỉnh, sau đó nhảy qua đi đối với người bình thường tới nói, ở hai ngọn núi trong lúc đó nhảy lên là chuyện không thể nào. Nhưng lục phàm là trung đẳng cấp hai cường giả chuyện như vậy đối với hắn mà nói không tính là gì theo càng ngày càng cao chu vi kiếm khí trở nên tăng thêm sự kinh khủng lên c h ậ n bắt đầu đối với lục phàm triển khai đ á n h giết nỗ lực xóa bỏ cái này kẻ xâm nhập lục phàm không để ý chút nào tùy ý đẩy lên một cái phòng ngự lồng ánh sáng trực tiếp đăng đỉnh rốt cục lục phàm leo lên đỉnh núi dõi mắt viễn vọng bốn phía quần sơn chập trùng m g â y tiếu tứ khoát chu g i á bình mở hoàng vị khúc chạy đặt mình trong trong đó như nhập tiên hương thần phủ vạn loại tục niệm quét đi sạch s à n sanh quả nhiên là chỗ tốt lục phàm âm thầm than thở một tiếng ánh mắt bắt đầu nhìn quét cả tòa hoa sơn Hoa sơn do đông, tây, nam, bắc, bên trong năm ngọn núi lớn tạo thành. Lục Phàm vị trí chính là cao hơn mặt biển cao nhất Nam p h ò n g Dựa vào hắn siêu cường thị lực, có thể quan sát Hoa sơn toàn cảnh thiên cương bắt đầu trận mắt trận ở nơi nào. Lục Phàm q u a y về Thần Liên h ỏ i bởi vì Lục Phàm linh giác cường hóa đã mở ra đến cực hạn, cũng không có tìm được nơi đó khác thường thường. Cũng không phải Lục Phàm linh giác cường hóa không đủ mạnh, mà là bởi vì Hoa sơn năm ngọn núi đều ở bán r a kinh người kiếm khí, tuy rằng mắt thường không cách nào nhìn thấy, thế nhưng linh giác cường hóa bên dưới có thể rõ ràng nhận ra được. chính là bởi vì những này lạnh lẽo vô cùng kiếm khí ảnh hưởng lục phàm phán đoán nếu là chỉ có một chỗ bắn ra kiếm khí lục phàm khẳng định đã sớm s ố n g tới trước mắt năm ngọn núi đều ở bắn ra kiếm khí lục phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào thần liên ngữ khí lạnh lạnh đáp lại nói này vấn đề dính đến viễn cổ bí ẩn ta không cách nào trả lời lục phàm không nói gì thần liên đều là thời khắc mấu chốt đi dây xích đột nhiên thần liên mở miệng hỏi ngươi lúc nào giúp ta mở ra đạo thứ ba gen công x i n khe nằm ngươi dĩ nhiên hỏi ta vấn đề ngạc nhiên ngạc nhiên lục phàm u a y về thần liên trêu nói thật giống từ khi được siêu thần liên tiếp hệ thống Thần Liên vẫn luôn là trả lời vấn đề nhân vật, còn chưa từng có chủ động hỏi qua vấn đề. Bất quá, Lục Phàm nhất định phải để Thần Liên thất vọng rồi, hắn liền thiên cương bắt đầu kiếm trận mắt trận cũng không tìm tới, càng không cần phải nói làm sao trợ giúp Thần Liên mở ra gen g ô n g x n g lúc trước ở Thái Sơn thời điểm là chịu đến tử khí rót vào người, lẽ nào trên Hoa Sơn cũng có đặc thù thiên địa nguyên khí? Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng, tạm thời không có bất cứ manh mối nào đã như vậy, ta tới trước toàn chân nham đi xem xem, nói không chắc có thể có phát hiện. Lục Phàm âm thầm nhỉ non một tiếng, sau khi quanh thân khí thế ầm ầm bạo phát, bay thẳng đến phía Đông Tùng Tối Phong Bạo vút đi. Nhưng mà. khiến cho lục phàm không tưởng tượng nổi chính là ngay khi hắn vừa vặn đứng dậy c h ớ c mắt bất ngờ xảy ra chuyện một đạo kiếm khí vô hình đột nhiên từ hoa sơn dưới đáy bạo lượm mà lên trong nháy mắt sông lên cựu tiêu trong phút chốc bên trong đất trời lôi minh chấn động ở này cao vạn trượng không vô số chùm sáng không ngừng mà tỏ a ra một đóa một đóa tỏ a ra không gì sánh kịp khí thế khủng bố đạo kia khủng bố kiếm khí sông lên trên không sau khi trong nháy mắt xoay chuyển mà xuống do vô hình chuyển hóa thành hữu hình bắt đầu không ngừng ngưng tụ thiên địa nguyên khí lục phàm không nhịn được ngẩng đầu nhìn khi hắn nhìn thấy trong trời cao một màn g i ờ nhất thời hai mắt phát t ư ở n chỉ thấy này đạo kiếm khí ngưng tụ có đủ nhiều nguyên khí sau khi dĩ nhiên phát sinh hình thái chuyển biến lúc này đã biến thành một thanh kinh thiên đũa lớn bay về hoa sơn lược bổ xuống càng sát thì nói đũa lớn là quay về lục phàm chém bổ xuống đầu khí thế khủng bố đã hoàn toàn khóa chặt lục phàm đây là lục phàm sợ hãi và p h ầ n ở này nói khủng bố đũa lớn bên dưới hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết lần này thật sự là không tầm thường phải biết lục phàm đã là trung đẳng cấp hai cường giả có thể làm cho hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp như vậy chuôi này v ừ a lớn lai lịch khẳng định lớn đến kinh thiên lục phàm trong cơ thể tiến hóa lực lượng điên cuồng tăng g n vẫy tay một cái Một đ ạ o hỏa long xuất hiện trên tay phải của hắn. Theo ánh lửa long lánh, này nói hỏa long hóa thành một thanh d i ữ tận cực kỳ to lớn chiến kích, tạo hình khuyết đại mà bá đạo, long lánh kiếp người phong mang. Thời khắc này, Lục p h à m cầm xích diễm chiến kích lấy ra, đang đối mặt trong trời cao khủng bố bừa lớn giờ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó chém. Lục p h à m bạo h ứ n g một tiếng, ngọn lửa hừng hực lượn lờ xích diễm chiến kích bỗng nhiên trên liêu, nhất thời, một đạo lạnh lẽo vô cùng kiếm khí ầm ầm b ạ phát, trực tiếp xé liệt hư không, phóng lên trời. Thời khắc này, Lục p h o n trên người bùng nổ ra một luồng đấu tranh với thiên nhiên khí thế khủng bố, đây là một loại chiến ý. đem hắn cương quyết bá đạo bảy g a vô cùng nhẫn nhẫn nắm ta c h i n kích, giết tôi cửu tiên, tung ta n h i t huyết, quyết chí thế lên. trong nháy mắt, lục phàm kiếm khí liền cùng búa lớn đánh vào nhau, hai loại sức mạnh mạnh mẽ giao p h ò n g k ị c liệt lẫn nhau trong lúc đó r ằ n g co cùng nhau, thoáng qua tức bạo ẩm. hoa sơn trên bầu trời cùng b ố vụ nổ lớn trong nháy mắt b ạ phát, tảng lớn hư không bị xé rách, hình thành một chỗ đáng sợ hố đen, tựa hồ muốn nuốt chửng toàn bộ thương mang. lục phàm đem hết toàn lực chặn lại rồi búa lớn kinh thiên nhất kích, thế nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. vào giờ phút này, hoa sơn năm ngọn núi đồng thời b ạ phát, từng người bùng nổ ra một đạo h o n g ánh kiếm khí, đánh giết lục phàm. khe nằm, thiên cương bắt đầu kiếm trận. lục phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn thực sự là không làm rõ ràng được, trận b à n minh rõ ở trong tay chính mình, vì sao thiên cương bắt đầu kiếm trận còn có thể phát động? này năm đạo kiếm khí thực sự là quá ác liệt, lục phàm không dám kinh t h ư ờ n g trong tay xích diễm chiến kích điên của múa, từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn trùng điệp mà ra, không ngừng cùng kiếm khí của đối phương o a n h kích cùng nhau. cùng lúc đó, đạo kia kiếm khí vô hình lần thứ hai phóng lên trời, ở trên chín tầng trời ngưng tụ thành một thanh kinh thiên đ a lớn, chuẩn bị đối với lục phàm lần thứ hai lực bổ xuống. thấy cảnh này, lục phàm tâm tình ngã vào thung lũng, này cái quái gì vậy? chỉ cần kiếm trận không phá. kiếm khí liền vô cùng vô tận, sớm muộn cũng phải đem mình h a o chết ở chỗ này đột nhiên. Thần liên thanh âm lo lắng ở lục phàm trong đầu tiếng vang lên, nhanh, đánh nát toàn chân nham, b ằ n không ngươi sẽ chết mệnh với này. Nghe được thần liên âm thanh, lục phàm sẽ không tiếp tục cùng chu vi kiếm khí dây dưa, thân thể bạo lực mà xuống, h ư ớ n g về tùng cối phong vọt tới tìm tới rồi. Lục phàm trong lòng vui vẻ, hắn đã thấy đột ngột rỗi ra ngọn núi toàn chân nham đến giờ phút này rồi, lục phàm cũng không tâm tình thưởng thức, giơ tay chỉ tay quay về toàn chân nham n h n tới. Trong phút chốc, không bố màu tím cổ sáng bắn mạnh mà ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, mạnh mẽ kích ở toàn chân nham bên trên tử khí đông lai chỉ. Lục Phàm quát to một tiếng, toàn chân nham theo tiếng mà nát b ố n Chương 562, thu hoạch đại sát khí. Ẩm, ở tử khí đông lai chỉ một đòn toàn lực bên dưới, toàn chân nham theo tiếng mà nát, trực tiếp vỡ ra được. Vô số đá vụn ngang dọc khuấy động, hướng về vách núi bên dưới q u ầ n q u ầ n mà rơi, chuẩn ngọn núi đều đi theo lay động lên. Cùng lúc đó, ở này toàn chân nham nổ tung địa phương, một đạo màu vàng quang ảnh đột n t xuất hiện ở trên bầu trời không ngừng bành trướng, cuối cùng biến ảo thành một đạo nhân hình bóng mở. Một người một chiêu kiếm, mỗi trường thiên, mỗi một kiếm đâm ra đều ẩn chứa đạo vận, phù hợp lớn đạo phát t ắ c uy lực vô cùng nhanh. lấy ra kiếm trận bàn đá thần liên thanh â m lo lắng ở lục phàm đầu g ó c vang lên lục phàm vội vàng từ t ồ n t r ữ trong không gian lấy ra kiếm trận bàn đá quay về đạo hình người kia bóng mở đầu quăng tới vũ kiếm trận bàn đá xuất hiện tựa hồ xúc động một loại nào đó huyền cơ toàn bộ bầu trời vang rội cao vút kiếm ngân văn tiếng lạ như là vạn kiếm cùng chuyển động kinh sợ thương khung kiếm trận bàn đá vừa ra nơi đây núi sông kiếm khí không lại đối với lục phàm phát động công kích lặng lặng trôi nổi ở từng người đỉnh núi không ngừng xúc thế liền ngay cả đạo kia búa lớn quang nhận cũng ngừng lại ở cao thiên bên trong đình trệ quan sát khắp nơi. Nay đạo kim sắc hình người bóng mờ ở nhận ra được kiếm trận bàn đá thời điểm đột ngột di động vị trí của chính mình cuối cùng rơi vào kiếm trận bàn đá bên trên trong phút chốc ánh sáng vô tận toàn bộ kiếm trận bàn đá hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ mỗi một ánh hào quang đều là kiếm khí ngang dọc khuấy động cắt liệt hư không lục p h à m trong lòng kinh hãi vội vàng lùi về sau duy trì khoảng cách an toàn sợ bị kiếm khí lan đến loại này kiếm khí thật đáng sợ có thể uy hiếp đến trung đẳng sinh mệnh cùng lúc đó nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi với phía trên ngọn núi kiếm khí đột nhiên chuyển động bay thẳng đến kiếm trận bàn đá bay lượn mà lên. sau khi tăng một tiếng đi vào bàn đá biến mất không còn t ă m hơi cũng trong lúc đó cao cao trôi nổi ở trên kinh thiên b ú a lớn đồng thời chém xuống đồng thời biến mất ở kiếm trận bàn đá bên trong cuối cùng n à y đạo kim sắc bóng mở dần dần thu thế cuối cùng hoàn toàn ngừng lại tương tự đi vào bàn đá biến mất không còn t ă m hơi phát sinh cái gì lục p h à n g trong lòng kinh nghi bất định lặng yên tới gần kiếm trận bàn đá cẩn thận quan sát hắn phát hiện nguyên bản điêu khắc ở bàn đá bên trên bảy đạo kiếm ngân dĩ nhiên trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh lúc này bắt đầu chậm rãi bơi lộ i lên liền dường như con cá vào nước vui vẻ dị thường cuối cùng bảy đạo kiếm ngân chậm rãi hình ảnh n ắ t quãng dựa theo một loại đặc thù quỷ tích sắp xếp ra, xem ra lại như là một cái cái thiệp bắt đầu thất t i n h Hoa sơn năm ngọn núi phun ra năm đạo kiếm khí, hoa sơn dưới đáy dâng trào ra một thanh kinh thiên b ú lớn. Hơn nữa cuối cùng bóng người màu vàng ó n g vừa v ậ n tạo thành bảy ánh kiếm. Nay bảy ánh kiếm đi vào kiếm trận bàn đá sau khi, dĩ nhiên sắp xếp ra bắt đầu thất t i n h trận q u y tích, quả thực là làm người không thể tưởng tượng nổi lẽ nào. Đây chính là thiền cương bắt đầu kiếm trận. Lục Phàm trong lòng nỉ non, hắn thật giống dần dần biết rồi đây là chuyện ra sao tỏa kiếm trận này uy lực cường đại như thế, đến cùng là người vì là chế tạo vẫn là tự nhiên hình thành. trên thực tế chuyện này không khó lý giải đã có kiếm trận bàn đá vậy đã nói rõ khẳng định là người vì là lục phàm sở dĩ không muốn tin tưởng đó là bởi vì hắn không muốn thừa nhận có lợi hại như vậy người tồn tại sáng tạo ra cái này kiếm trận người đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ là đã vượt qua trung đẳng sinh mệnh đạt đến thượng đẳng thiên cương bắt đầu kiếm trận đang không có kiếm trận bàn đá thời điểm liền có r ồ i chém giết trung đẳng sinh mệnh uy lực bây giờ có kiếm trận bàn đá uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn trình độ như thế này kiếm trận cũng chỉ có thượng đẳng sinh mệnh năng đủ chế tạo đi ra như vậy vấn đề đến rồi trên địa cầu có thượng đẳng sinh mệnh sao lục phàm khe khẽ lắc đầu Hắn bây giờ rất khó tưởng tượng, thượng đẳng sinh mệnh đến t u ộ t cùng là cường đại cỡ nào vị trí, vậy hẳn là cùng trong truyền thuyết thần không kém bao nhiêu đâu ở trong mắt người bình thường. Tân nhân loại chính là như thần tồn tại, bọn họ không sợ z ò m bi bệnh đầu, có thể phi diêm t ổ bích, sức chiến đấu mạnh mẽ là kỳ. Thế nhưng ở Tân nhân loại trong mắt, trung đẳng sinh mệnh chính là thần như thế tồn tại, bất kỳ hạ đẳng sinh mệnh, bất luận thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể đánh giết trung đẳng sinh mệnh đây là vũ trụ phát tác, ai đều không thể thay đổi đ ồ n g dạng. ở trung đẳng sinh mệnh trong mắt, thượng đẳng sinh mệnh là cao cao không thể với tới tồn tại, bọn họ chính là trung đẳng sinh mệnh trong mắt thần. cho tới thượng đẳng sinh mệnh bên trên là còn có hay không càng thêm nhân vật khủng bố, lục phàm nhưng là không được biết rồi. lục phàm đoạn được biết hết thảy đều là thần liên nói cho hắn, thần liên chỉ nhắc tới cung nhiều như vậy tin tức, hắn cũng đã biết nhiều như vậy. vào giờ phút này kiếm trận bàn đá ánh sáng dần dần tiêu tan, kiếm khí bén nhọn rồn d ậ p nội liễm, nhìn bên ngoài kiếm trận bàn đá lại khôi phục ngày xưa cổ điện tự nhiên. thấy cảnh này lục phàm mừng lớn, vội vàng đi lên phía trước, đem kiếm trận bàn đá tóm vào trong tay. nhưng mà làm lục phàm bàn tay chạm đến kiếm trận bàn đá thời điểm, toàn bộ bên trong đất trời b ô n g nhiên vang lên vô số kiếm ngân văn tiếng. lít nha lít nhít kiếm khí từ trong hư không nhảy nhảy ra, đâm thẳng lục phàm chuyện gì xảy ra. lục phàm kinh hãi đến biến sắc, lúc này căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. lục phàm khí thế một trận, cả người khí thế tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến trung đẳng cấp hai trạng thái đỉnh cao. một đạo dày nặng phòng ngự lồng ánh sáng liền như thế đột n t xuất hiện ở lục phàm mặt ngoài thân thể, lực kháng chu vi kiếm khí đánh giết. bất quá, khiến cho lục phàm không tưởng tượng nổi chính là, những này nhìn như ác liệt cực kỳ kiếm khí cũng không có thật sự chém xuống đến, mà là ở trong hư không không ngừng mà run động. hả? lục phàm nhíu mày, không biết kế tiếp nên làm gì. nhưng vào lúc này. kiếm trận bàn đá bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo ánh kiếm, trong nháy mắt đâm vào lục phàm mi tâm, không thấy bóng dáng. lục phàm tâm thần chấn động, như bị xét đánh, cả người đứng ngây ra ở đường trường. khẩn đó lấy, một đạo lại một đạo ánh kiếm liên tiếp không ngừng bay ra, d ò n g rã bảy đạo, tất cả đều đâm vào lục phàm mi tâm. thời khắc này, lục phàm đột ngột phát hiện, những này kiếm khí vọt vào trong cơ thể chính mình sau khi cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn, bọn nó nối đuôi nhau mà vào, cuối cùng hết thảy tràn vào bụng dưới chỗ. yên t í n h lại đồng thời, lục phàm phát hiện. lúc trước mình ở Thái Sơn bên trên được Vệ Kim Quang kia dĩ nhiên hưng phấn rung động lên, liền phảng phất cùng thất tán nhiều năm bạn tốt gặp lại, thật là vui vẻ. cho đến giờ phút này, Lục Phàm mới phát hiện, trên Thái Sơn được Vệ Kim Quang kia dĩ nhiên vẫn ẩn núp ở trong bụng, nếu như không phải này bảy đạo kiếm khí tiến vào vào thân thể, hắn vẫn đúng là phát hiện không được em. đột nhiên, một tiếng l a n h lệnh tiếng chuông reo lên, thần liên âm thanh truyền đến, nhất thời làm Lục Phàm trong lòng vui vẻ, chúc mừng ký chủ thu được Thiên Cương Bắt Đầu Kiếm trận tán thành, mức tiềm lực thêm một, hiện tại mức tiềm lực Nam Lục Phàm lộ ra vẻ đại hỉ, chẳng trách hắn không có gặp phải Chu Vi Kiếm khí đánh giết. Hóa ra là được Thiên Cương bắt đầu kiếm trận tán thành. Có cái này đại sát khí, sau đó nếu là gặp phải mộ dung chiến, căn bản không cần tự mình ra tay, Thiên Cương bắt đầu kiếm trận là có thể đem đối phương xóa bỏ bốn. Trương 563, s i ê u cấp đen khoa học kỹ thuật. Hoa sơn Nam h o n g Lục Phàm chân đạp một khối nô gia kỳ thạch, n g ạ o nhiên mà đứng. Chu Vi có đếm không hết kiếm khí quay c h u n g quanh thân thể của hắn, phảng phất là ở thủ hộ, vừa giống như là tại triều bái, khiến người ta khó có thể lý giải được. Lục p h trước, một khối to lớn nham thạch nhẹ nhàng trôi nổi, rốt cục ở mỗi một khắc, nham thạch t m ẩ phá nát, hóa thành đầy trời bụi m ị tiêu tan ở bên trong trời đất hô. cún phong gào thét, cuốn lên đầy trời kiếm khí, theo kiếm trận b ả n đá phá nát, hết thảy tiêu tán thành vô hình. Thời khắc này, lục phàm trong trong mắt hết sạch bóng ánh, bởi vì hắn biết, mình lại có một cái đại sát khí, trong lòng sức lực càng đủ thừa Thần liên t h c h di xuất hiện ở lục phàm đầu gốc, cười tủm tỉm nói ra, rốt cục phá tan đạo thứ ba gen công xiềng, thật thoải mái, làm ra đẹp đẽ. Thần liên phi thường hài lòng, nàng thực sự là không nghĩ tới, lục phàm dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy bên trong liên tiếp đánh vỡ ba đạo gen công xiềng, để nàng nhìn thấy khôi phục tự do hy vọng. Lục phàm vừa vặn thu hoạch một cái đại sát khí, tâm tình vô cùng khoan khoái, khi hắn nghe được thần liên lời nói giờ. nhất thời hài lòng n ở nụ cười ta băng ngươi mở ra đạo thứ 3 gen công xiềng có hay không khen t h ư ờ n g ạ? thân liên phong tình vạn trùng liếc lục phàm một chút v ặ n v o eo thon c h ì ở lục phàm trong đầu lúc cần lúc hiện hờn dỗi nói ra ngươi muốn cái gì khen t h ư ờ n g ạ? k h ậ c lục phàm không nói gì đến tước điểm lại nói ngươi là cái người máy bộ dáng này thật sự được không lục phàm hỏi ngươi hiện tại mở ra 3 đạo gen công xiềng có hay không tăng thêm mới công năng l i ê n hiện nay tôi nói đây mới là lục phàm tối quan tâm sự tình thân liên cho lục phàm một cái l ư n g h nói đương nhiên là có mới công năng làm vũ trụ vô địch phong tình vạn trùng thân liên công năng đương nhiên rất nhiều nói tới chỗ này, thần liên thái độ trở nên đàng hoàng chỉnh trọng lên, nói, theo đạo thứ ba gen g ô n g s i ề n g mở ra, khoa học kỹ thuật vạch đối ứng mở ra, cùng với những cái khác chuyên mục như thế, cần sử dụng điểm h ố i đ á i Khoa học kỹ thuật vạch, lục p h a m lộ ra vẻ tò mò. thần liên giới thiệu, ở tinh hà trong vũ trụ, tồn tại hai loại thuyết pháp, vẫn tranh luận không nứt. có người nói, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, tiến hóa là vạn vật căn bản, không thể thay thế. cũng có người nói, khoa học kỹ thuật là trận chiến đầu tiên đấu lực, học tập đại đạo, cẳng ngộ phát tác, có thể thu được sức mạnh hủy thiên diệt địa. hai loại thuyết pháp các có đạo lý, không có ai đúng ai sai, chỉ có ai so với ai mạnh hơn. Địa cầu chỉ là hạ đẳng tinh cầu, khoa học kỹ thuật chỉ có thể được cho là hạ đẳng hạng mét, sức chiến đấu thấp đáng thương. ở ta khoa học kỹ thuật vạch bên trong, tối đ ủ bỏ đi kỹ thuật cũng có thể coi là được với trung đẳng, đến địa cầu tuyệt đối có thể được cho siêu cấp đen khoa học kỹ thuật. thân liên một hơi nói rồi rất nhiều, lục phàm ánh mắt dần dần lượn lên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được khoa học kỹ thuật là trận chiến đầu tiên đấu lực lý luận. văn minh thời kỳ, một người bất luận lớn bao nhiêu bản lĩnh, một viên đạn liền xong đời. vào lúc đó, khoa học kỹ thuật là vô địch. thế nhưng theo tận thế b ạ phát. Người bình thường dồn dập thức tỉnh, trở thành tân nhân loại. Viên đạn đối với tân nhân loại uy hiếp dần dần nhỏ rất nhiều, đặc biệt là tân nhân loại vượt quá cấp 5 sau khi, đừng nói là viên đạn, chính là đạn pháo đ a n h lại đây cũng sẽ không bị thương đã như thế. Khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa dần dần xuất hiện một loại không thăng bằng, khoa học kỹ thuật dần dần lạc đơn vị, tiến hóa đi ở hàng đầu. Thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cũng không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật vô dụng, mà là bởi vì mọi người vẫn không có nắm giữ càng mạnh mẽ hơn khoa học kỹ thuật. Mà bây giờ. Siêu Thần liên tiếp hệ thống mở ra khoa học kỹ thuật vạch bất kỳ hạng nào kỹ thuật đều là trung đẳng trở lên. Lục Phàm đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn phải thử một chút đột nhiên. Lục Phàm nhớ tới một vấn đề, hỏi: Trung đẳng khoa học kỹ thuật cùng hạ đẳng khoa học kỹ thuật làm sao phân chia? Trên địa cầu khoa học kỹ thuật cái nào đạt đến trung đẳng khoa học kỹ thuật p h ạ n chủ? Thần liên ngữ khí không nhanh không chậm đáp lại nói: Trung đẳng khoa học kỹ thuật cùng hạ đẳng khoa học kỹ thuật có cái cực kỳ rõ ràng phân chia phương thức, vậy chính là có không sẽ vượt qua thiên địa phát t ắ c Dùng các ngươi mà nói tới nói, chính là có không có đối với hoàn cảnh tạo thành không đảo ngược chuyển phá hoại, có hay không vượt qua cực hạn. Sợ Lục Phàm nghe không hiểu, Thần Liên giải thích. Lục Phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Thần Liên tiếp tục nói ra, khoa học kỹ thuật của địa cầu quá lạc hậu, có thể chạm tới trung đẳng phạm chủ khoa học kỹ thuật rất ít. Xem ra đến bây giờ, chỉ có đạn hạt nhân, tàu con thoi, sinh mệnh dược t ể ít như vậy. Lục Phàm khó có thể tin hỏi. Thần Liên cười nhạt một tiếng, nói, không thiếu, ngoại trừ sinh mệnh dược t ể ở ngoài, đạn hạt nhân cùng tàu con thoi chỉ có thể coi là gần, miễn cưỡng có thể được cho. Nghe đến đó, Lục Phàm có chút không cao hứng, hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi khoa học kỹ thuật vạch đều có cái gì? So với khoa học kỹ thuật của địa cầu cao minh ở nơi nào, thân liên cười nhạo, nói, phế không nhiều lời nói rồi, ta liền cho ngươi đơn giản nâng mấy cái ví dụ, ở trung đẳng khoa học kỹ thuật trước mặt, cụt a y có thể s ố n g lại, không, có hẳn phải chết bệnh tật, bất kể là ung thư vẫn là hivs đều là mưa bụi, một hạt thuốc viên, hai phút thấy hiệu quả. Lục phàm bĩu môi, p h ả n bác, nói những này có cái gì chứng, dùng, hiện tại người còn sống sót đều bị sàng lọc nhiều lần, phàm là thân thể không tốt đều chết rồi, mỗi người thân thể lần tốt có được hay không? Thân liên không cam lòng yếu thế tiếp tục nói ra, các ngươi địa cầu như bức nhất tàu con đòi. đội lên thiên cũng chính là có thể leo lên mặt trăng, lại xa liền không x o n g rồi, mà ta khoa học kỹ thuật vạch bên trong có vũ trụ chiến hạm, có thể hoành độ hư không ở các đại tinh hệ trong lúc đó ngao du. Lục Phàm không chịu thua đáp lại nói, người địa cầu tạm thời không hề rời đi địa cầu dự định, vì lẽ đó người cái này đèn khoa học kỹ thuật đồng dạng không cái gì chứng dùng. Lục Phàm lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng biển n g ậ p trời. Nếu như loài người có loại này ở các đại tinh hệ trong lúc đó ngao du vũ trụ chiến hạm, chẳng lẽ có thể rời đi địa cầu tìm kiếm cái khác thích hợp loài người ở lại tinh cầu? đã như thế. Loài người chẳng phải là có thể mở ra một mảnh mới thiên địa, một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Sau đó, thần liên không cam lòng yếu thế nói rồi rất nhiều đen khoa học kỹ thuật, đem lục phàm dọa sững sờ sững sờ. Bất quá, lục phàm vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, bất luận đối phương nói cái gì, hắn đều không hề bị lay động. Ngươi không phải là muốn nhìn ta dáng dấp kiếp sợ sao? Ta chính là không kiếp sợ, ngươi có thể sao thế? Lục phàm trong lòng cười thầm, mặc dù đối phương nói ra đen khoa học kỹ thuật tất cả đều kinh thế hai t ụ c thế nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn duy trì nhẹ như mây gió cao nhân phong độ nói rồi nhiều như vậy. Khoa học kỹ thuật còn không là do loài người đi thao tác. Khoa học kỹ thuật người thân thể gầy yếu, mất đi khoa học kỹ thuật cái này ngoại vật, bọn họ có thể nào so với được với tiến hóa giả mạnh mẽ? Lục p h a m ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ tiến hóa giả mới là g ư b ứ c nhất dáng vẻ. Vào lúc này, thần liên nhưng là ngựa khí một trận, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi khoa học kỹ thuật người thân thể gầy yếu? Khoa học kỹ thuật người đã sớm nghiên cứu chế tạo ra thuốc biến đổi gen, một châm xuống, thực lực tăng nhanh như gió, có thể chiến cấp 10 tiến hóa giả. Khe nằm. Lần này, Lục Phan rốt cục không bình tĩnh, giả bộ không được nữa m ố n Chương 564 thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen là một loại châm đối với gen người mà nghiên cứu phát minh thuốc. Loại thuốc này một khi chuyển vào loài người trong cơ thể là có thể thay đổi loài người cấu trúc gen, do đó trở nên càng mạnh hơn. Loài người gen do 23 đối với nhiễm sắc thể tạo thành. Thuốc biến đổi gen có thể thay đổi loài người nhiễm sắc thể con số, từ trên căn bản tăng cường loài người sức chiến đấu. Người bình thường tiêm vào thuốc biến đổi gen sau khi mỗi tăng cường một đôi nhiễm sắc thể, thực lực đều sẽ tăng vọt một đoạn dài, không giống nhiễm sắc thể con số gen chiến sĩ thực lực không giống, cũng không ngang nhau cấp bậc tân nhân loại thực lực lẫn nhau đối ứng. Gen chiến sĩ mỗi tăng cường một đôi nhiễm sắc thể, thực lực là có thể tăng vọt một cấp đương nhiên. Bất cứ chuyện gì thu được đều là có đánh đổi. Tiêm vào thuốc biến đổi gen tuy rằng có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng cũng là muốn chịu đựng không gì sánh kịp thống khổ ý chí không kiên định người rất khó vượt qua đi, rất khả năng ở trong thống khổ tử vong. Thay đổi một người gen, không khác nào thoát thai hóa q u ố t thân thể hết thảy đều muốn phát sinh thay đổi, sự đau khổ này khủng bố cực kỳ, khác nào dùng hỏa trùng sinh. Lục Phàm nghe xong Thần Liên giải thích sau khi, nội tâm vô cùng kích động, hỏi, n g ư ờ i nơi đó có hay không thuốc biến đổi gen phương thuốc? Thần Liên tức giận trắng Lục Phàm một chút, nói, đương nhiên là có. Không phải vậy ta cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nghe được thần liên này khinh bị âm thanh, lục phàm không có chút nào tức giận, ngược lại tích cực chủ động hỏi, nói nhanh một chút, làm sao hồi đ á i Một cấp thuốc biến đổi gen phương thuốc, 100 g i ọ m d ò b ị điểm. Cấp 2, 1 0 0 ngàn. Cấp 3, 10 0 0 0 ngàn. Cấp 9, 100 ức. Cấp 10, 1 0 0 0 nghìn ức. Nghe được thần liên âm thanh, lục phàm sắc mặt dần dần trở nên đen lên lên. này thuốc biến đổi gen phương thuốc cũng quá đắt, phía trước mấy cái cấp bậc cũng còn tốt, đến mặt sau, cần dòm bi điểm số lượng quả thực khủng bố cái quái gì vậy? Lão tử vừa vặn giúp ngươi mở ra tầng thứ ba gen công siềng, ngươi liền không thể cho lão tử bớt. Lục Phàm thở phì p h ò nói, nói thật, do bi điểm hắn còn có tác dụng, cần đem ra thăng cấp bậc, đặc biệt là Lục Phàm hiện tại đã là trung đẳng cấp hai cường giả, lần thứ hai thăng cấp bậc cần thiết dòm bi điểm số lượng khẳng định là lượng lớn. Nếu như chỉ là cần rất ít dòm bi điểm, Lục Phàm có thể không chút do dự lấy ra. nếu như quá nhiều, lục phàm có thể muốn suy nghĩ thật kỹ một tháng một nghìn nước cái giòm bi điểm, đầy đủ mình liền thăng vài cấp bậc. nếu như có nhiều như vậy giòm bi điểm, còn không bằng mình giữ lại thăng cấp bậc đây. lục phàm hừ lạnh, hắn không nỡ đến lấy ra nhiều như vậy giòm bi điểm đây. thần liên thái độ kiên quyết đáp lại nói, điểm trị số là hệ thống giả thiết, ta không có thay đổi quyền hạ. lục phàm, mới vừa rồi còn mừng rỡ vạn phần lục phàm, lúc này phàm phất ăn một miếng hoàng liên, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. bản đến mình thăng cấp bậc liền cần tiêu hao lượng lớn giòm b ị điểm, cái nào còn thừa bao nhiêu giòm b ị điểm đi hối đoái thuốc biến đổi gen, khả năng là nhìn ra lục phàm trong lòng không cao hứng. Thần liên đột nhiên mở miệng nói, nói cho ngươi một tin tức tốt, bởi ta mở ra đạo thứ ba gen công s n g bắt đầu từ bây giờ, đánh giết giòm b ị thú cũng có thể thu được giòm b ị điểm. Nghe được lời này, Lục Phàm không khỏi sáng mắt lên, trong lòng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Tận thế bên trong, số lượng nhiều nhất muốn loại giòm b ị thú không thể nghi ngờ, trên trời bay, trên đất chạy, trong nước bơi, bụi cỏ bên trong n à y đâu đâu cũng có giòm b ị thú. Nếu như đánh giết giòm b ị thú cũng có thể thu được giòm b ị điểm, này mình đi trên đường dẫm chết mấy con kiến giòm bỉ thú, chẳng phải là cũng có thể tăng cường điểm? g i m bỉ thú cùng g i m bỉ không giống. Bất luận cấp bậc lên tới cao bao nhiêu, đều không thể khai linh trí. Bọn nó mãi mãi cũng là ngơ ngơ n g á c ngác, là chân chân chính chính sát chết di động. Do bị thú đối với người bình thường có uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối với tân nhân loại nói uy hiếp liền nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần là không chủ động đi treo chọc dòm bị thú, đối phương bình thường rất ít sẽ chủ động tập kích loài người. Nhân vì là bọn chúng một điểm thông minh đều không có, hoàn toàn chính là dựa vào bản năng đang hành động. Chỉ có người được máu tươi thời điểm, mới sẽ trở nên điên cuồng lên. Lục p h o m trong lòng âm thầm đ ậ t đầu. Nếu như tính luôn dòm bị thú. mình thu thập d ọ m bị điểm tốc độ đem sẽ tăng nhanh rất nhiều, nói không chắc liền mình thăng cấp bậc cần d ọ m bị điểm cũng kiếm ra đến rồi đột nhiên, lục p h à n g nghĩ đến một vấn đề, quay về thần liên hỏi, thần liên, ta có một vấn đề, nói thí dụ như, cấp 5 tân nhân loại ở tiêm vào một cấp thuốc biến đổi gen sau khi, có thể hay không thăng cấp bậc trở thành cấp 6 cường giả? lục p h à m trong con ngươi lộ ra hừng hực thần quang, nếu như là như vậy, lục gia quân tướng rất mau đánh làm ra một nhánh cường giả siêu cấp chiến đ ộ thần liên một mặt cười nạo nói ra, ngươi cả nghĩ quá rồi, thuốc biến đổi gen chỉ có thể cho nhân loại bình thường tiêm vào, tân nhân loại tiêm vào vô hiệu, ngược lại sẽ phát sinh kịch liệt phản vệ. Ngạch thuốc biến đổi gen dĩ nhiên chỉ có thể cho người bình thường tiêm vào. Nói như thế, chẳng phải là người bình thường mùa xuân đến? Thần liên tiếp theo nói ra, trên thực tế, tân nhân loại là mặt khác một loại tính chất trên gen chiến sĩ. Bởi vì phàm là có thể thức tỉnh trở thành tân nhân loại người, bọn họ gen đã phát sinh thay đổi, bằng không như thế nào sẽ cường đại như thế? Chân thực không dám d u d m thuốc biến đổi gen chính là căn cứ tân nhân loại thức tỉnh đặc thù nghiên cứu ra. Gen chiến sĩ cùng mới chiến sĩ loài người tuy rằng tương tự, thế nhưng có bản chất khác nhau. Mới chiến sĩ loài người có thể tự chủ tiến hóa, chỉ cần là tiềm lực đầy đủ, là có thể vẫn tiếp tục trưởng thành, càng đổi càng mạnh. Gen chiến sĩ chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì, mỗi lần lên cấp đều cần tiêm vào tương ứng cấp bậc thuốc biến đổi gen, sự hạn chế quá mạnh mẽ. Thân liên một hơi nói rồi rất nhiều, lục p h o m đã dần dần hiểu rõ gen chiến sĩ đến cùng là chuyện ra sao ở trên thế giới này, người bình thường số lượng vĩnh viễn là nhiều nhất, tuy nhiên đã chết đói đông chết rất hơn nhiều, thế nhưng bọn họ số đêm lớn. Hiện tại hoa hạ có 6-7-10 nhân khẩu đều là người bình thường. Trước đó, những người bình thường này chỉ có thể bị trở thành quân vác, nhân vì là sức chiến đấu của bọn họ quá thấp, mỗi cái phương diện tố chất đều rất kém cỏi, đã dần dần không cách nào thích ứng tận thế hoàn cảnh. nếu không là các lớn căn cứ vì là những người bình thường này cung cấp che chở vị trí, khủng sợ bọn họ đã sớm chết tuyệt. Nhưng mà hiện tại có thuốc biến đổi gen, người bình thường có thể biến thành mạnh mẽ gen chiến sĩ. Từ nay về sau, toàn thể nhân loại trận doanh thực lực đều sẽ tăng vọt đột nhiên. Lục p h à m có một cái lớn mật ý nghĩ, thầm nói nếu ta như thế thiếu hụt dòm bi điểm, như vậy không bằng thành lập một cái công cộng hối đoái bình đ à i có thể dựa vào đánh giết dòm bị hoặc là dòm bị thu số lượng đem đổi lấy thuốc biến đổi gen. đã như thế, tất cả mọi người cũng đang giúp ta thu được i ọ m bi điểm, ta là có thể nằm ở nơi đó mấy điểm. Lục p h à m trong con ngươi ánh sáng nóng rực, hắn cảm thấy. là thời điểm thành lập đế quốc. Chỉ có thành lập đế quốc mới tốt thống nhất quản lý, tiện em nhất toàn bộ thế giới đều bao quát đi và bốn. Trừ n g m ă m ư Zen đúc tự thần. Cho tới nay, Lục Phạm đều đang vì thành lập đế quốc mà nỗ lực. Cũng không phải là bởi vì hắn thật sự quan tâm cái kia vương vị, mà là vì càng tốt hơn thu được tín ngưỡng độ. Bởi Lục Phạm vẫn biểu hiện rất hung hăng. Lục Gia Quân đã đi tới một cái rất cao vị trí, ở Hoa Hạ bị người ngưỡng mộ đặc biệt là mấy làn sóng dòm b ị tiêu diệt chiến sau khi, toàn bộ Hoa Hạ người may mắn còn sống sót tất cả đều đối với Lục p h à m cảm kích không lất. mơ hồ có loại thiên hạ nỗi nhớ nhà tư thế. bởi vậy đang không có thành lập đế quốc tiền để bên dưới lục p h o n đã bắt đầu cuồn cuộn không rất thu được tín ngưỡng độ vì lẽ đó hà nội với thành lập đế quốc cũng không có quá bức thiết nhu cầu thế nhưng hiện tại không giống nhau lục p h o n chuẩn bị mượn khắp thiên hạ người tay đi thu được dọn mỹ điểm đã như thế liền muốn chủ tính trung quản lý chỉ có thành lập đế quốc mới là lựa chọn tốt nhất đột nhiên lục p h o n đánh với thần liên hỏi ngươi hiện đang mở ra ba đạo gen công x i ề n có thể biết ngươi tiền nhận ký chủ lúc nào thức tỉnh sao nghe được cái vấn đề này thần liên không nhịn được liếm mày chỉ chốc lát sau đáp lại nói tiền n h ậ m ký chủ thức tỉnh thời gian tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn quyết định bởi cho hắn rất nhiều hậu chiêu hiệu quả số 1, siêu thần liên tiếp tín ngưỡng độ sự tình bị ngươi trước giờ nhìn đ ấ u bởi ngươi không có sử dụng đầy đủ tín ngưỡng độ, hắn cái thứ nhất hậu triều thất bại. Lục Phàm âm thầm gật đầu, liên quan với tín ngưỡng độ sự tình, hắn đã sớm biết, vì lẽ đó thần liền sau khi nói đến đây, hắn không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ thứ hai. Đoạn Hồn người thừa kế trước giờ bại lộ, bị ngươi chém giết ở dưới chân Thái Sơn, hắn thứ hai hậu triều cũng thất bại. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, nghi ngờ nói, Đoạn Hồn người thừa kế, chẳng lẽ là cái kia tự xưng Đế Diễm h ộ thân nữ tử? Lúc trước có cái hành vi quỷ dị nữ tử lẫn vào Lục gia quân, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần mình. biểu thị đồng ý trợ giúp mình thu được dòm bị điểm liên quan với dòm bị điểm sự tình lục phàm xưa nay chưa có nói với bất cứ ai đối phương nếu biết khẳng định không phải hiền lành gì liền lục phàm không chút do dự đem đối phương chém giết đương nhiên vào lúc ấy lục phàm còn chỉ là hạ đẳng sinh mệnh cô gái kia có đ ế d i ễ m hộ thân nếu không là gặp may đúng dịp được kim quang phụ thể lục phàm vẫn đúng là không cách nào đánh giết cô gái kia như vậy xem ra cô gái kia bên ngoài thân b ố c lên hỏa diễm đến từ trung đẳng sinh mệnh kim quang cũng là trung đẳng sinh mệnh có cho nên mới có thể đem đối phương chém giết lục phàm âm thầm trầm mặc nếu như không phải mình được kim quang h ộ thể thu được tiền n h ậ m ký chủ thứ hai hậu triều phải xính thần liên không có để ý lục phàm đang suy nghĩ gì tiếp tục nói ra thứ ba thần quốc đại tướng mộ dung chiến đã xuất thế chỉ cần hắn tìm tới ngọc tỷ chuyển quốc là có thể lợi dụng ngọc tỷ chuyển quốc bên trong tín ngưỡng chi lực mở ra h o à n g lăng tỉnh lại tần vương lục phàm nhẹ nhàng gật đầu hắn đã dần dần rõ ràng tần vương thức tỉnh tựa hồ cùng tín ngưỡng độ có rất lớn liên quan hắn muốn nghĩ một biện pháp ngăn cản mộ dung chiến hành động đột n h i n lục phàm sáng mắt lên kinh hô khe nằm ngươi nói mộ dung chiến có thể tỉnh lại tần vương nay chẳng phải là liền chứng minh ngươi tiền n h i m ký chủ chính là tần vương Lục Phàm rốt cục nắm lấy Thần Liên trong giọng nói lỗ thủng, cũng chân chân chính chính khẳng định mình suy đoán chính là chính xác. Thần Liên không có phản ứng Lục Phàm, theo nàng mở ra đạo thứ ba gen công s n g hệ thống quyền hạn bắt đầu từ từ khôi phục, quyền tự chủ cũng là càng ngày càng nhiều lên đệ tứ. Người Tần Phật sĩ từ Phúc x a Độ Đông Dương, ít ngày nữa đem tái hiện thế gian, hắn có nắm giữ hoàn hồn thuật, có thể tỉnh lại ngủ say Tần Vương. Đệ ngũ, vợ lệ tạ tinh người sẽ trong tương lai một ngày nào đó giáng lâm địa cầu, sẽ đem Tần Vương mạnh mẽ tỉnh lại. Theo Thần Liên tiếp tục kể ra, Lục Phàm trên mặt đã triệt để đại biến từ phúc, vợ lệ tạ tinh người đều rất sao cái nào cùng cái nào. Lục Phàm triệt để không nói gì, trong truyền thuyết Từ Phúc lại vẫn sống sót, vài ngàn năm cũng chưa chết, v ờ g h ệ tạ tinh người còn có thể dáng lâm đ ị a cầu. Bọn họ lúc nào đến, liên tiếp nghi vẫn dâng lên Lục Phàm trong đầu, khiến cho hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác gấp gáp đột nhiên. Thần Liên nợ nụ cười, nói, mặt sau hai cái tin tức ngươi có thể trước tiên bên, nhân vì là sự xuất hiện của bọn họ cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ta, Lục Phàm n h u mày, Thần Liên không tỏ rõ ý kiến nợ nụ cười, nói, bởi ngươi kế tiếp hành động là tham d ò Tam Sơn ngũ nhạc cùng 12 thiên phong, Từ Phúc liền ẩn d ấ u ở một tòa bên trong ngọn t i ê n Sơn. cho tới b ở g h tạ tinh người chỉ có ngươi rút ra cái thứ nhất đều thiên thần đinh thời điểm bọn họ mới có thể giáng lâm địa cầu bằng không địa cầu chủ không gian không thể chịu đựng sẽ trực tiếp đổ nát lục p h a n ngạc nhiên nguyên lai mình ở toàn bộ trong quá trình lên phi thường trọng yếu tác dụng xem ra kế tiếp hành động phải cẩn thận thân liên cười nói ra vì lẽ đó ngươi bây giờ chỉ phải để phòng mộ dung chiến không nên để cho hắn tìm tới ngọc tỷ truyền quốc là có thể lục p h a n lạnh l ê n một tiếng nói này nhiều phiền phức ta trực tiếp tìm tới mộ dung chiến làm thịt hắn chẳng phải là một bách thân liên gật đầu tán thành nói nếu như ngươi muốn giết hắn vậy cũng muốn nắm chặt, n h ư quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã tìm tới rất nhiều giúp đỡ. nói tới chỗ này, thần liên nói bổ sung, hơn nữa là vô cùng đáng sợ giúp đỡ, sức chiến đấu hay là vượt qua ngươi bây giờ. lục phàm trong lòng cả kinh, biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên đã như vậy, lục phàm quyết định thay đổi sách lược, tạm dừng đối với tam sơn ngũ nhạc thăm dò, trước tiên phát triển thực lực của chính mình, nhất định phải thu được đầy đủ giò b ỹ điểm, trước tiên để thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ. lục phàm bây giờ là trung đẳng cấp hai c ư n g giả, lần sau thăng cấp bậc cần một ức cái giò bì điểm. Trải qua lục gia quân khoảng thời gian này đối với giòm bì chết i t lục phàm giòm bì điểm số lượng vẫn đang gia tăng, bây giờ đã có 37 ức. Bất quá, khoảng cách 100 ức giòm bì điểm vẫn là một cái xa không thể vời khoảng cách. Nhất định phải phát động tất cả mọi người đối với giòm bì cùng giòm bì thú triển khai càn quét, b ằ n g không căn bản là không có cách tập hợp như vậy số lượng g ò m bì điểm. Lục phàm âm thầm nhịn non, trong con ngươi hết sạch lấp lóe tiền đề là người xuất thủ nhất định phải đối với mình có tín ngưỡng độ, b ằ n g không giết g ò m bì ta cũng không chiếm được giòm bì điểm. Sau đó, lục phàm muốn thành lập căn cứ vào thuốc hối đ á i bình đ à i làm sao tuyển chọn đối với mình có tín ngưỡng độ người. chính là một cái lớn vô cùng phiền phức. nếu như đối với lục phàm không có tín ngưỡng độ, như vậy bất luận đối phương chém giết bao nhiêu dọn bị, lục phàm cũng không thể được một cái i ọ n bị điểm. lục phàm cũng không thể cầm thuốc biến đổi gen phân cho người như thế thần liên, ngươi có thể có biện pháp giúp ta tuyển chọn tín ngưỡng người theo đuổi. lục phàm bay về thần liên hỏi, dưới cái nhìn của hắn, thần liên là siêu thần liên tiếp hệ thống hạt nhân cố vấn, nàng hẳn là đối với này cực kỳ thấu hiểu. quả nhiên, thần liên bay về lục phàm gật đầu cười khẽ, nói, chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ cần gen đúc một tòa pho tượng, đem ý niệm của ngươi phong ấn trong đó, nếu là gặp phải đối với ngươi có tín ngưỡng độ người. Pho tượng có thể phát sáng. Ồ, còn có loại này thao tác. Đột nhiên, Lục Phàm lộ ra một vẹn vẻ cổ quái, thầm nói, lẽ nào truyền lưu đến nay các loại miếu thờ tự thần đều có loại này công năng? Trương 566, m s s Kim Sĩ Diêu Vương. Văn minh thời kỳ, hoa hạ các nơi có thật nhiều miếu thờ. Bên trong cung phụng chư thiên thần phật, rất nhiều người gặp phải khó khăn giờ, chắc chắn sẽ thắp hương bái phật, giáng góc tiêu thụ cầu khẩn, hy vọng chư thiên thần phật có thể hạ xuống thần lực, trợ giúp mình vượt qua cửaải khó. Có người cầu phúc, có người cầu tài, có người cầu tử. Mọi người thường nói, tin thì lại linh, không tin thì lại không linh đã tưởng. Mọi người thường thường đối với cách nói này t h t mũi con thường cho rằng đây là dao động người cho v ặ t Thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Mọi người dáng vóc tiểu t ụ y cầu khẩn tương đương với đối với c h ư Thiên thần phật dâng ra tín ngưỡng của chính m ì n h Độ. Nếu như cầu khẩn nội dung hợp lý, vậy thì rất có thể sẽ thực hiện đương nhiên. Có người nhìn bề ngoài là dáng vóc tiểu t ụ ụ tín đồ, trên thực tế nội tâm dơ bẩn cực kỳ, người như thế không thể hiến ra tín ngưỡng của chính m ì n h Độ, bọn họ hứa nguyện cũng không thể thực hiện. Lục p h à m trong lòng hơi có suy nghĩ, cảm thấy Thần Liên mà nói rất có đạo lý. Vào giờ phút này. Lục Phàm đã có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn phải nhanh một chút chạy về Thiên Nhạc căn cứ. Trước tiên cầm các loại đen khoa học kỹ thuật hối đoái đi ra, phát triển khoa học kỹ thuật văn minh. Những này đen khoa học kỹ thuật ở siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong thuộc về cấp thấp nhất tồn tại, hối đoái cần thiết giòm bị điểm rất ít. Thế nhưng đối với địa cầu tới nói, loại này khoa học kỹ thuật đã được cho là siêu cấp vô địch hàng đầu tồn tại. Vì lẽ đó, Lục Phàm quyết định trước tiên cầm những này khoa học kỹ thuật hối đoái đi ra, dùng cho Thiên Nhạc căn cứ phát triển. Sinh vật y dược, chiến sĩ người máy, tinh tế chiến h ạ g siêu năng vũ khí, những này chính là Thiên Nhạc căn cứ tương lai khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển đương nhiên. còn có vô cùng trọng yếu thuốc biến đổi gen, tuy rằng cao đẳng cấp bậc thuốc biến đổi gen tiêu hao dòm bi điểm phi thường cao, thế nhưng cấp thấp cấp bậc thuốc biến đổi gen cần dòm bi điểm rất ít. một cấp thuốc biến đổi gen phương thuốc chỉ cần 100 trăm ò m bi điểm, mặc dù là cấp 5 thuốc biến đổi gen phương thuốc, cũng chỉ có điều cần một triệu cái dòm bi điểm mà thôi. Lục Phong quyết định, trước tiên cầm 5 vị trí đầu cấp bậc thuốc biến đổi gen phương thuốc hối đoái đi ra, trước tiên tạo nên một nhóm lớn cấp 5 gen chiến sĩ, chờ đối phương cống hiến dòm bi điểm có đủ nhiều, lại tiếp tục hối đoái cấp bậc cao hơn thuốc biến đổi gen phương thuốc hành động. Lục p h o m lệnh g i n một tiếng, trực tiếp từ Hoa Sơn đỉnh phong bạo lược mà xuống, thân hình dường như chim diều hâu. vượt qua tốc độ âm thanh, cực tốc trốn xa đột nhiên, một đạo ác liệt kình khí xuất hiện, mặt bên đón đánh lục phàm hạ. lục phàm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra? thiên tương bắt đầu kiếm trận không phải đã bị ta thu rồi sao? làm sao còn có kiếm khí công kích? lục phàm quay đầu, hắn kinh hãi phát hiện, một con màu vàng móng đ u ố t lớn đột n t xuất hiện ở trước người của hắn, ác liệt phong mang ở cái này móng đ u ố t lớn bên trên không ngừng phun ra, sẽ liệt hư không, uy thế doan g ư ờ i lục phàm nhiên ngừng lại thân hình, kinh h ô thật lớn một chỉ kim i ê u đây là một con to bằng gian phòng nhỏ bé kim xí sí đ i ê u vương, khắp toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng. hung uy h i n hách, t h ô bạo cực kỳ cấp 10 q u n thú. Lục Phàm âm thầm lũi l ư i hắn thực sự là không nghĩ tới, hoa hạ càng nhưng đã xuất hiện cấp 10 q c u n thú. Nếu như trình độ như thế này c u n thú thành lập thế lực, đủ để x ư n g bá một phương đại lục. Ví dụ như Nam Mỹ châu Amazon trong rừng rậm kim cương viên vương, chính là một vị cấp 10 q c u n thú, nó thủ hạ tiểu đệ vượt quá mấy ngàn vạn, đã quét ngang toàn bộ Nam Mỹ đại lục. Nếu như không phải là bởi vì trong biển q u n thú từ bên trong làm k ó dễ, Bắc Mỹ đại lục cũng đem lưu lạc tới kim cương viên vương trong tay, có thể thấy được cấp 10 c u n thú chi hung hãn. Nhưng mà Kim Sĩ Diêu Vương là cao ngạo, luôn luôn đều độc lai like, độc văng nó. Nó xem thường với thành lập bất kỳ thế lực, bởi vì nó nhận vì là mình làm ạ n h nhất, nhiều hơn nữa tiểu đệ đều là gà đất chó sành. Kim sĩ đ i ê u Vương sinh sống ở Hoa sơn cô phong bên trên, được đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, nó tiến hóa phi thường nhanh, bây giờ đã đạt đến hạ đẳng sinh mệnh đỉnh phong. Lam Lục p h à m xuất hiện ở đây thời điểm, Kim sĩ đ i ê u Vương bản năng cảm giác được u y h i ế p ở kẻ nhân loại này trên người, nó cảm nhận được một loại chí mạng lực sát thương. Vì lẽ đó, Kim sĩ đ i ê u Vương không dám động, nó vẫn ẩn núp trong bóng tối. Hoa sơn đặc thù địa thế hoàn mỹ che giấu nó khí thế, để nó ngủ đông đến nay. ma hiện tại kim sĩ điêu vương phát hiện cái kia làm hắn kiêng kỵ nhân loại dĩ nhiên lăng không mà lên nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ trên mặt đất kim sĩ điêu vương nhận vì là mình không thể là kẻ nhân loại này đối thủ thế nhưng đến trên trời hết thề đều đem thay đổi kim sĩ điêu vương vẫn luôn là bầu trời bá chủ bất kể là văn minh thời kỳ vẫn là tật thế chỉ cần ở trên trời không ai có thể cùng với ngang hàng ở kim sĩ điêu vương trong mắt lục phàm trực tiếp từ hoa sơn đỉnh phong bay lượn mà xuống hành vi tuyệt đối chính là muốn chết kim sĩ đ i ề u vương ngụm nước chảy ròng nó ở lục phàm trên người cảm nhận được một loại dâng trào sức sống có thể khẳng định chỉ cần nó nuốt lấy lục phàm Thực lực tuyệt đối tăng nhanh như gió, vô cùng có khả năng đánh vỡ sinh mệnh ràng buộc, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Lục Phạm trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau khi cấp tốc bình tĩnh lại. Này con Kim Sĩ Điêu Vương xem ra đáng sợ cực kỳ, trên thực tế chỉ là cái hạ đẳng sinh mệnh, đối với Lục Phạm không có một chút nào uy hiếp T E z U I E N C U A T U I. v ê n lìu ở Kim Sĩ Điêu Vương khó có thể tin trong ánh mắt, Lục Phạm duỗi ra bàn tay lớn, năng lượng dâng lên, một đôi có thể số lượng lớn tay đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt nắm lấy Kim Sĩ Điêu Vương đâm tới móng vuốt q n g Chói hai tiếng nổ vang rền vang lên. Lục p h à m bàn tay lớn dường như kìm sắt giống như vậy, gắt gao khóa lại Kim Sĩ Điêu Vương lợi t r ả o Mà Kim Sĩ Điêu Vương nguyên bản cực tốc nỗ lực thân thể, dường như va vào một ngọn núi lớn, ầ m ầ m dừng lại ở Kim Sĩ Điêu Vương trước mặt. Lục p h à m thân thể có vẻ cực kỳ nhỏ bé, mà chính là cái này nhỏ bé thân thể, miễn cưỡng ngăn trở Kim Sĩ Điêu Vương đường đi, rất có thị giác lực c h u n g kích. Kim Sĩ Điêu Vương trong lòng kinh hãi, mặt khắc một cái lợi chảo đống nhiên vung lên, nỗ lực sẽ rách Lục p h à m thân thể. Thế nhưng, Lục p h à m có thể nào cho nó cơ hội này? Chỉ thấy Lục p h à m vòng eo vật mèo, có thể số lượng lớn tay gắt gao nắm lấy Kim s í Điêu Vương ứng chảo. đống nhiên vung lên, đưa nó này thân thể khổng lồ lơ lên, tầng tầng đập về phía khắp nơi mèo. ầm, kim sĩ điêu vương thân thể trực tiếp đột phá âm t r ư ớ n g ở sẽ liệt hư không đồng thời, mạnh mẽ k é xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái h ô to. dù là kim sĩ điêu vương đã đạt đến cấp 10, cũng bị này cố mạnh mẽ lực trùng kích x u ấ t thất điên b ắ t đảo, màu vàng lông chim rơi mất một chỗ. lục phàm cũng không n ú c ních sát tâm, hắn cảm thấy, một con cấp 10 loại chim đối với thiên nhạc căn cứ tới nói là cái không nhỏ trợ lực, lục phàm đã có hàng phục tâm tư của đối phương. nếu không, vừa nãy này một đòn, lục phàm toàn lực bên dưới đủ để đem đối phương ngã chết r ầ m Kim Sĩ Điêu Vương nhẹ nhàng đánh cánh từ trong hố lớn bò đi ra, vừa vặn xuất hiện một cái năng lượng khổng lồ v ế t chân ầm ầm đập xuống, gắt gao đạp ở trên người nó thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Lục Phàm dưới chân năng lượng dâng lên, âm thanh g ư ờ n g như thiên uy cuộn cuộn, mạnh mẽ uyên kích Kim Sĩ Điêu Vương tâm thần muốn. Trương 567, t r m i b ả g i ò Bi thủ h ú nguy hiểm. Dưới chân Hoa Sơn, Lục Phàm đứng lơ lửng trên không, một con năng lượng khổng lồ chân lớn theo đuổi phải của hắn lan tràn mà xuống, mạnh mẽ đạp ở Kim Sĩ Điêu Vương trên người. Trên mặt đất, Kim Sĩ Điêu Vương h o ra đầy máu. Vốn là nó liền bị lục phàm kinh thiên nhất kích xuất thành trọng thương, bây giờ lại bị mạnh mẽ đạp một chân, nhất thời làm nó thương thế tăng thêm, miệng đầy phun máu. Kim sĩ đ i ê u Vương tính cách cao ngạo, thường ngày hung hăng quen rồi, nơi nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Thế nhưng khi nó cảm nhận được lục phàm trên người tỏa ra kinh thiên, s á t tức giận thời điểm, thân thể cao lớn không nhịn được du lên. Kim sĩ đ i ê u Vương trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình dám trả l ờ i một nữa cái chứ không, đối phương nhất định sẽ một chân g i ẫ m chết mình, đặc biệt là trên người đối phương tỏa ra khủng bố sát khí, đó là chỉ có trải qua núi t h ơ Vết Hải mới có thể tỏa ra khiếp người khí thế. Kim sĩ đ i ê u Vương tiến hóa đến cấp 10 bản thân linh trí đã phi thường cao, nó biết ngày hôm nay mình chọc tới không treo chọc nổi tồn tại. ngay khi kim sĩ điêu vương suy tư trong lúc đó, nó đột nhiên cảm giác được đối phương năng lượng vết chân trong nháy mắt bạo phát, bất cứ lúc nào đều muốn dẫm hạ xuống. rất hiển nhiên, đối phương đã động sát cơ. không còn kịp suy tư nữa, kim sĩ điêu vương mãnh nhiên giống to, miệng nói tiếng người, nói ta lựa chọn thần vụ. nói xong, kim sĩ điêu vương buồn bã hiệu d ỉ u túi rơi xuống đầu, một thân ngạo khí phảng phất biến mất không còn tâm hơi, tê liệt trên mặt đất. trên bầu trời, lục phàm thỏa mãn gật gật đầu. đặc biệt là khi hắn tiếp thu đến Kim s í đ i ê u Vương tín ngưỡng độ sau khi hắn rốt cục lộ ra vẻ đại hỉ, cung thú cùng nhân loại không giống, phục rồi chính là phục rồi, không giống như là có người, tuy rằng trong miệng hô phục rồi, kỳ thực trong lòng nghĩ đều là âm mưu quỷ tế. Trên thực tế, Lục Phàm khẳng định không nỡ giết chết đối phương, nếu như thật muốn đ ộ u thủ, vừa nãy này một đòn liền có thể đem đối phương đánh giết. Lục Phàm muốn chính là hàn phục, khiến cho người mừng rỡ chính là hắn thành công. Nếu như ở tận thế bạo phát trước, hàn phục Hoa Sơn Kim đ i ê u vốn là một chuyện không thể nào, đối với Phương n i n h chết cũng không thể đảm nhiệm loài người đồ chơi. Thế nhưng hiện tại không giống. Theo tận thế bạo phát, Kim đ i ê u mở ra linh trí, đồng thời thu được mạnh mẽ sức mạnh. Nó quyến luyến loại sức mạnh này, muốn thích chí sống sót, vì lẽ đó ý n g h ĩ trong lòng liền biến hơn nhiều, do đó cho Lục Phạm thừa cơ lợi dụng. Hơn nữa Lục Phạm thực lực mạnh mẽ cực kỳ, có thể đem Kim Sĩ đ i ê u Vương hoàn toàn áp chế, rất dễ dàng làm nó sản sinh thần phục chi tâm, thu phục Kim Sĩ đ i ê u Vương. Lục Phạm tâm tình rất tốt, sau 10 phút, Kim Sĩ đ i ê u Vương mang theo Lục Phạm thân thể phóng lên trời, hướng về thiên nhạc căn cứ phương hướng bay vụt đi. Kim Sĩ i ê u Vương là cấp 10 c thú, năng lực hồi phục cực cường, hơn nữa nó cũng không có bị bản chất tính t ư ơ n g tổn, vì lẽ đó, 10 phút đã hoàn toàn khôi phục lại. liền ngay cả giải rác lông chim đều một lần nữa mọc ra, chí ít nhìn bề ngoài huy phong lấm lấm như một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng đang t h i ế u đốt, s ẹ t qua chân trời, một đường bay nhanh muốn. Thiên nhạc căn cứ trong bộ chỉ huy đến từ các lớn lệ thuộc căn cứ nhân viên cao tầng tụ tập cùng nhau, chính đang mở hội trên mặt bàn bày đặt một tấm to lớn hoa hạ bản đồ, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập đánh dấu lâm bộ trưởng, lão đại thật sự nói chỉ vây quét t r ư ờ n g giang lấy bắt i ò m bị sao. Quan siêu vũ quay về lâm hiểu hiểu hỏi, hắn mới từ thiên kinh căn cứ chạy về, có chút khó khăn cần tổng bộ hỗ trợ. Lâm bộ trưởng không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói: không chỉ có là Lục gia quân hành động hạn chế ở Trường Giang Lấy Bắc, liền ngay cả Hắc Sát Hổ Vương xuất lính q u ồ n g t h ú quân đoàn đều muốn tuân thủ. Lấy Lục gia quân thực lực trước mắt mà nói, khẳng định có thể tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ z o Mi, b chỉ có điều cần thời gian có thể sẽ lâu một chút. Mọi người thực sự là không nghĩ ra, Lão đại vì sao phải đem mọi người tác chiến phạm vi định ở Trường Giang Lấy Bắc? Lẽ nào Trường Giang Lấy Nam liền mặc kệ sao? Phải biết, Đại Lâm căn cứ, Tây Xuyên căn cứ, Minh Châu căn cứ tất cả đều ở Trường Giang Lấy Nam, mọi người thực sự là nghĩ không rõ lắm, Lão đại tại sao lại có loại ý nghĩ này được rồi? các ngươi liền không muốn mù b ậ t tâm, lao đại khẳng định có đầy đủ lý do. lại nói, lẽ nào các ngươi cho rằng trường giang lấy bắc giòm bị số lượng rất ít sao? lục gia quân trinh chiến lâu như vậy, chí ít còn có hơn một nửa giòm bị không có bị tàn quét, gấp cái gì? đọc truyện tại doãn ụ hạ a n e t lâm hiểu hiểu ánh mắt lạnh lạnh nhìn quét mọi người một chút, tiếp tục nói ra, tiếp đó báo cáo từng người căn cứ tình trạng gần đây, có nhu cầu gì giải quyết vấn đề cùng nhau nói ra. lâm hiểu hiểu trở lại trên ghế x ạ lồng ngồi xuống, đem hình chiếu thiết bị tặng cho những người khác. quan siêu vũ mở miệng nói, vậy ta tới trước đi, gần nhất thiên kinh căn cứ gặp phải phiền phức tương đối nhiều. đang khi nói chuyện, quan siêu vũ đi tới đài chủ tịch, đem mình quang nào thiết bị lấy ra, cùng hình chiếu thiết bị liên tiếp, nhất thời, toàn bộ hội nghị phòng khách màn ánh sáng lượn g lên gần đây một quãng thời gian, giòm bị thú đối với căn cứ ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến thiên kinh căn cứ bình thường phát triển. đang khi nói chuyện, quan siêu vũ trong tay quang nào thiết bị bắt đầu truyền phát tin, từng cái từng cái giòm bị thú qua lại hình ảnh hiện ra ở mặt của mọi người trước. tân nhân loại đối với giòm bị thú cũng không để ý, chỉ cần không đi chủ động chiêu trò bọn họ, song h ư ơ n g rất ít phát sinh xung đột. mặc dù là bị giòm bị thú cán, tân nhân loại cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. thế nhưng người bình thường kết cục nhưng là không tươi đẹp như vậy trong hình một con nhà mèo cảm hóa giòm bi bệnh độc đã biến thành giòm bị thú nó lướt qua mái hiên vọt vào người bình thường tụ tập đem một tên chính đang làm việc người may mắn còn sống sót cắn bị thương rất nhanh này con nhà mèo giòm bị thú liền bị đông đảo người may mắn còn sống sót đánh chết nhưng là không may bị t ắ n người cảm hóa giòm bi bệnh độc rất nhanh bắt đầu phát sinh thì biến đã biến thành một con giòm bị ở một đám người bình thường bên trong đột nhiên có người phát sinh thì biến đó là một loại loại nào khủng bố trải nghiệm rất nhanh chu vi của mấy chục người không giống trình độ bị tóm thương cắn bị thương đổi lấy kết quả là là dồn dập phát sinh t ị biến thiên kinh bên trong căn cứ lập tức thêm ra đến hơn 30 đầu giòm b e may là ở chỗ này tuần tra mới chiến sĩ loài người đúng lúc phát hiện đem này hơn 30 đầu giòm bì ngay tại chỗ đánh giết bằng không chắc chắn gây nên đại loạn dù vậy chuyện này cũng ở thiên kinh căn cứ gây nên không nhỏ gây rối rất nhiều người may mắn còn sống sót dồn dập tỏ thái độ công bố mình có thể ở thiên kinh căn cứ làm c u li thế nhưng thiên kinh căn cứ nhất định phải bảo vệ mọi người an toàn Quan s i u Vũ vừa vặn tiếp nhận Thiên Kinh căn cứ không lâu, chuyện này đem hắn bận biểu sức đầu mẹ chán, bất đắc dĩ mới mang theo vấn đề đến đến Thiên Nhạc căn cứ, hy vọng tổng bộ dành cho chống đỡ. Cái khác phụ thuộc căn cứ đại biểu cũng rồn d ậ p lên tiếng, biểu thị gặp phải đồng dạng h i ề t p h ứ c Các lớn căn cứ lệ thuộc vào Thiên Nhạc căn cứ, thế nhưng bản thân quân đội sức chiến đấu không đủ khả năng, căn bản vô lực càn quét số lượng đa dạng d ò m n bị thú. Bởi d ọ m n bị thú đối với Tân Nhân loại uy hiếp không lớn, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu, các lớn căn cứ cũng không có quá coi trọng, mãi đến tận đầy đất đều là d bị thú thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện bởi dọan bị t h a i hại, muốn càn quét nhưng là không kịp. Lâm Hiểu Hiểu n h ư mày, trầm mặc không nói, trong lòng chính đang âm thầm tính toán ngoại trừ càn quét d ò m bì ở ngoài, còn muốn càn quét dọn b ị thú, đã như thế, phiền phức nhưng lớn hơn rồi. c h ư ơ n g 568 t r ư Lão đại trở về, trong bộ chỉ huy, hội nghị còn đang tiến hành, d ọ m b ị thú vấn đề bị đăng lên để báo, c h ỉ tiết không có tốt biện pháp giải quyết, làm cho hội nghị trong đại sảnh bầu không khí có chút nghi nghị. Lâm Hiểu Hiểu khẽ khẽ thở dài, bây giờ lục gia quân đã toàn bộ bị phá đi ra ngoài, càn quét t r ư ờ n g Giang lấy Bắc Thành thị z o m bì, thực sự là đánh không ra quân đội giải quyết dọn bì thú vấn đề. Phiền toái nhất chính là, d o bì thú chủng loại đa dạng. có thậm chí vẫn trốn trong lòng đất, căn bản là không có cách hữu hiệu càn quét nếu như có thể có cái biện pháp cầm dọn bì thu tất cả đều dẫn ra, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, nàng suy nghĩ hồi lâu sau, phát hiện chỉ có như thế một biện pháp hay. Chỉ tiếc, hiện ở trên địa cầu thủ đoạn còn không cách nào làm được điều này, mặc dù nàng là cấp 8 c h trí lực cường hóa người, vẫn như cũng không cách nào làm được điểm này. Chuyện này tạm thời áp h ậ u chờ Lão Đại trở lại hăng nói. Nói tới chỗ này, Lâm Hiểu Hiểu đôi lông mày hơi động, hướng về Lưu Tiêu cùng Sử Hành Cơ nhìn đi qua, hỏi: Khoa nghiên bộ mới nghiên cứu phát minh trung tâm tiến tiết thế nào rồi? Lưu Tiêu là Cơ Kiến Bộ Bộ trưởng, phụ trách Thiên Nhạc căn cứ các hạng cơ sở phương tiện kiến thiết. Hắn hiếm thấy có thể ở loại này trong hội nghị lên tiếng, vì lẽ đó có vẻ rất kích động. Hắn sắc mặt t ư ờ n g hồng đứng lên, ngựa khí trịnh trọng đáp lại nói: y ê n tâm đi Lâm Bộ trưởng, trải qua chúng ta Cơ Kiến Bộ thành viên liền đêm làm không nghỉ, mới nghiên cứu phát minh trung tâm đã kiến thiết cơ bản xong xuôi, bây giờ đã tiến vào trang trí giai đoạn. Lâm Hiểu Hiểu rốt cục nghe được một tin tức tốt, lúc này khe khẽ gật đầu, nói: ừ m nhất định phải nhớ kỹ lao đại yêu cầu, nhất định phải bảo đảm sạch sẽ độ, nghiêm ngặt đạt đến không b ụ i thất chi tiêu. Lưu Tiêu Trịnh trọng tôn kính một cái quân lễ, ngựa khí kiên định nói ra, xin mời Lâm Bộ trưởng yên tâm, chúng ta không bùi t h ấ t bảo đảm một hạt bùi đều không có. Lâm Hiểu Hiểu gật đầu ra hiệu, cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, nhất thời làm hắn cảm nhận được vô hạn vinh quang. Chuyện này cáo một đoạn sau khi, Thiên Đồng tổ chức đội phó Ngô Quang đứng lên, quay về Lâm Hiểu Hiểu mở miệng nói, báo cáo Lâm Bộ trưởng, ta chỗ này thu được một đoạn Tinh Hà Liên Minh video, có muốn hay không nhìn một chút? Nghe được Ngô Quang lời nói, lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều bị thu hút tới. Nói thật, liên quan với Tinh Hà Liên Minh cái tổ chức này, trừ lúc trước đến đây đưa thiệp mời mấy người ở ngoài. Lâm Hiểu Hiểu chờ rất ít người cùng bọn họ giao thiệp với, cho tới nay đều là từ Hiểu bằng cùng Lục Phạm cùng bọn họ liên hệ. Mà hiện tại đối phương không biết phát ra cái gì thần kinh, dĩ nhiên toàn cầu phạm vi lớn gửi đi video, chỉ cần là nắm giữ quang nao thiết bị người đều có thể thu được. Làm như vậy tương tự với quân phát, khiến người ta cảm thấy không nói gì đến cực điểm nếu toàn cầu người may mắn còn sống sót đều nhìn thấy. Chúng ta cũng nhìn một chút đi. Lâm Hiểu Hiểu nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, Nô Quang đi tới đài chủ tịch, đem quang siêu vũ quang nao thiết bị thế đổi lại, cầm đối phương phát tới video ở màn ánh sáng bên trên truyền phát tin. Vào lúc này. một cái khuôn mặt dữ tợn người da đen xuất hiện ở trong hình, hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi mấn to, vua hú người hoa, các ngươi cho lão tử nghe, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử phải sát nhập hoa hạ, tàn sát hết tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia l ụ phàm, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, nếu để cho lão tử gặp phải ngươi, tuyệt đối đem ngươi cởi sạch vứt h ạ i lý nuôi cá cả thấy cảnh này, tất cả mọi người bị khiếp sợ trợn mắt mắt mồm, cái quái gì vậy? Điều này cũng có thể, hình ảnh vừa vận chuyển phát tin tới đây, đã bị cách xa đến gần nhất xử hành c ơ một cái t ắ t thẳng a n g nô quang quang nao thiết bị nhất thời bị đập cho nát tan trời ơi, nô quang trong lòng mấn to. Cái quái gì vậy, khỏe mạnh một cái quang não, liền như thế bị ngươi đập nát. Bất quá, quang não thiết bị bên trong truyền phát tin nội dung là đối phương lục mạ lão đại video. May là lục gia quân này mấy cái tính khí táo bạo ra hỏa không ở đây. Nếu như ở, nô quang khẳng định thiếu không một trận đánh no đòn. Cái quái gì vậy, loại này video cũng dám lấy ra thả, tìm kích thích đúng hay không? Đập phá ngươi quang não đều là nhẹ nhàng. Trong lòng mọi người h oán giận, dồn dập mắng to tinh hà liên minh chẳng ra gì, này đang yên đang lành. Tại sao phải mắng lao đại của chúng ta? Lao đại của chúng ta chiêu chọc giận các ngươi sao? Bất quá, nếu như mọi người biết lục phạm cầm tinh hà liên minh người hãm hại có bao nhiêu thảm, chỉ sợ cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng vào lúc này, thiên nhạc căn cứ đột nhiên vang lên một trận gấp gáp phòng không cảnh báo, cơ phòng bộ dĩ nhiên kéo vang lên tối cấp bậc cao còi báo động chuyện gì xảy ra. Mọi người hoảng sợ, lẽ nào vừa vặn nhìn tinh hà liên minh video đối phương liền đánh tới, không kịp nghĩ nhiều, tất cả mọi người lao ra bộ chỉ huy, muốn thu được trực tiếp tư liệu. Vào lúc này, cơ phòng bộ có người vọt tới bộ chỉ huy phụ cận, cách rất xa liền giống to báo cáo lâm bộ trưởng. Trên không xuất hiện một con to lớn hung c ầ m chính khí thế hùng hổ hướng về chúng ta căn cứ vào tới. Vào lúc này, Lâm Hiểu Hiểu đã vọt ra khỏi phòng, đưa mắt viễn vọng, đã có thể nhìn thấy cực tốc tiếp cận tuyệt thế hung c ầ m đây là một con kim s ĩ đ i u vương. Lâm Hiểu Hiểu hai con mắt phát t h ở n căn cứ khí thế phán đoán, thực lực của đối phương c h í ít đạt đến cấp 10, khủng bố vô biên ta đi t r o n nó. Lâm Hiểu Hiểu bên người, Liên Nhi cầm trong tay to lớn liêm đao bạo lược mà lên, quanh thân hoa sen cánh hoa tùy ý bay tán loạn, hóa thành một đóa to lớn hoa sen đưa nàng thân thể mềm mại gói lại ẩm, vô tận hạo nhiên sóng khí dâng trào mà ra. cấp chín đỉnh cao tiến hóa lực lượng điên cuồng bạo phát, làm cho liên nhi quanh thân tỏa ra vô tận thánh khiết ánh sáng ta đến giúp ngươi một tay. Lâm Hiểu Hiểu kêu quát một tiếng, chớp ngón tay như kiếm bỗ n g nhiên vung lên, nàng phía sau đột n ộ t xuất hiện một thanh không có chuôi kiếm kiếm hai lưỡi, tăng một tiếng phóng lên trời. Không chuôi kiếm hai lưỡi mang theo kinh thiên chi mang, trực tiếp xé liệt hư không, chém về phía thiên cực tốc tới gần kim sĩ sí liêu vương. Lâm Hiểu Hiểu bên người thiên nhạc căn cứ đông đảo nhân viên cao tầng tất cả đều bị liên nhi cùng Lâm Hiểu Hiểu cường hãn thực lực chấn kinh, rồi, bọn họ rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy hai người ra tay, không nghĩ tới dị nhiên khủng bố như vậy. Liên nhi khí thế vô cùng to lớn. làm cho người ta một loại mãnh liệt nhẹ thở cảm giác căn bản thăng không nổi chút nào lòng p h ả n k h á n g Lâm Hiểu Hiểu nhưng là thể hiện ra một loại không gì sánh kịp sắc bén. ở đây tất cả mọi người đều tự mình cân nhắc một thoáng, không có bất kỳ người nào có thể đỡ không trôi kiếm hai lưới kinh thiên nhất kích. trên thực tế Lâm Hiểu Hiểu chân chính sát cơ cũng không phải là ở bề ngoài không trôi kiếm hai lưới mà là ẩn giấu ở nàng giữa chân mày diệt thần kiếm. chỉ cần thời cơ thành thục diệt thần kiếm vừa ra xuất kỳ bất ý bên dưới Lâm Hiểu Hiểu tuyệt đối có thể vượt cấp giết địch. nhưng vào lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền đến nhất thời làm tất cả mọi người vì đó sững sờ khe nằm. Tại sao ta mỗi lần trở về đều phải bị loại đ ã i nộ này? Chẳng lẽ không hẳn là nhiệt liệt hoan nên sao? Lục Phan bất mãn nói đến, hắn nhớ tới lúc trước ở Đại Lâm căn cứ, thu phục hắc sát hổ vương thời điểm cũng là cảnh tượng như thế này, không nghĩ tới trở về Thiên Nhạc căn cứ, dĩ nhiên lần thứ hai chịu đến người mình công kích là Lão Đại. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ đại hỉ, đồng thời bị Lão Đại kinh thiên tay đoạn chấn kinh tâm thần nổ vang. Lão Đại thậm chí ngay cả cấp 10 quần thú đều thu phục, còn có hắn không làm được sự tình sao? Trương 569 quang n o thiết bị hải cốt. Nghe được Lục p h à âm thanh, tất cả mọi người trong lòng vui vẻ. Liên Nhi cấp tốc thu nạp khí thế của chính mình, thu hồi Tử Thần Liêm Đao, một lần nữa t r ở xuống mặt đất. Lâm Hiểu Hiểu nhưng là trước tiên triệu hồi không trôi kiếm hai lưỡi, trong con ngươi l ò n g lánh nóng bỏng ánh sáng thực sự là không nói gì, mỗi lần t r ở về đều muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Lâm Hiểu Hiểu kìm nén miệng nói rằng, không đa nghi bên trong nhưng là tràn ngập vô tận chờ mong. Lão đại dĩ nhiên thu phục cấp 10 Kim Sĩ đ i ề u Vương, nói như thế, Thiên Nhạc căn cứ chẳng phải là có một con chấn sơn thần thú? Rất nhanh, Kim Sĩ đ i ề u Vương hạ xuống ở Thiên Nhạc căn cứ bên trong trên đất trống, gần dài trăm mét lông cánh nhẹ nhàng bay động, nhấc lên vô tận cường phong t ố t uy mãnh. Mọi người thấy kim sĩ sí điêu vương này cương quyết ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy kính n g ở thế giới cường giả vi tôn này cấp 10 cuồng thú đã nắm giữ bị người kính ngưỡng tư cách. Nhận ra được mọi người xung quanh đối với mình ánh mắt sùng bái, kim sĩ sí điêu vương ngạo khí càng tăng lên, nó con ngươi đen nhánh bên trong hàn quang lạnh lẽo, một bộ cao cao tại thượng đế vương cảm giác h ạ l c p h y mắt lạnh nhìn quét, nhất thời đem kim sĩ sí điêu vương sợ đến ruột cổ một cái, vừa nãy này phó ngạo khí trong nháy mắt tan thành mây khói. x a x a thiên nhạc căn cứ mọi người thấy cảnh này, tất cả đều sáng mắt lên không phục không được, lao đại chính là c h â u bò. một cái ánh mắt liền đem y mãnh bất phàm kim sĩ điêu vương sợ đến không dám ngẩng đầu lợi hại nô quan quay về mọi người nhỏ giọng thầm thì nói hắn không dám âm thanh quá lớn sợ bị kim sĩ điêu vương nghe được nếu là bị một con cấp 10 ờ cuồng thú cho thú d a i hậu quả kia chắc chắn sẽ không quá mỹ diệu đột nhiên xử hành cơ lộ ra một v ệ vẻn g h i hoặc quay về chu vi người nhỏ giọng nói ra các ngươi xem con này cấp 10 điêu vương tại sao như vậy sợ lão đại đúng đấy có phải là lão đại đối với này con đại điêu làm cái gì ta xem là lão đại khẳng định đối với kim sĩ điêu vương làm không thể miêu tả sự tình làm cho đối phương đều có bóng ma trong lòng xem đến lao đại liền sợ sệt, mọi người nhỏ giọng thầm thì, bất quá ai cũng không dám tới gần. Kim sĩ điêu vương hình thể quá to lớn, một người đứng nó bên người, một cái liền có thể bị nó u ố t vào. h a y cùng gà mẹ ăn hạt gạo là như thế cảm giác đặc biệt, là đối phương này sắc bén mỏ chim, v ẹ n vẹn nhìn một chút cũng cảm giác được lương phát lạnh, loại kia trình độ sắc bén tuyệt đối có thể so với được với cứng rắn nhất đao kiếm. Còn có này dường như loan đao bình thường sắc bén móng vuốt lớn, tuyệt đối nắm giữ sẽ kim liệt thạch lực lượng đi thôi. Đến Thái Sơn tìm một chỗ đợi, nếu ta có yêu cầu thì sẽ hóa người. Lục Phàm u a y về Kim sĩ điêu vương nhẹ giọng nói đến, đột nhiên chuyển đề tài. nói nhớ kỹ không có lệnh của ta không được đặt chân ngọc hoàng đỉnh nếu có vi phạm chính ngươi biết hậu quả kim sĩ điêu vương vừa định vui vẻ rời đi bị lục phàm như thế một đe dọa nhất thời toát ra nghi ngờ không thôi biểu hiện bất quá đối với lục phàm kim sĩ điêu vương không dám vi phạm đặc biệt là nhớ tới đối phương này đ ằ n g đằng đắng sát khí ánh mắt kim sĩ điêu vương liền cảm thấy không r é t mà run ngọc hoàng đỉnh là thái sơn tối cao p h ò n g lục phàm không cho kim sĩ điêu vương đặt chân nơi đó chỉ là không hy vọng cao nhất thế đàn bị quấy giày đương nhiên nơi đó có cực cường khủng bố thiên uy lấy kim sĩ điêu vương thực lực còn không cách nào đặt chân nơi đó Lục Phàm a n bài xong tất cả sau khi Kim Sĩ đ i ê u Vương bay lên trời, to lớn cánh chim màu vàng mấy cái vỗ trong lúc đó, nó này thân ảnh khổng lồ đã xông lên Thái Sơn, thân hình biến mất ở Sùng Sơn trùng điệp trong lúc đó. Tận đến giờ phút này, mọi người mới triệt để xung ố tới, đi tới Lục Phàm bên người Lão Đại. Vừa nay đầu kia Kim đ i ê u thật là uy vũ à, từ nơi nào nắm bắt? Sử Hoành Cơ ánh mắt h ừ n g h ử c hỏi. h n Tử Nhỏ đã có dương cánh ngang trời nguyện vọng, đối với mạnh mẽ loài chim tràn ngập khát vọng, hy vọng sẽ có một ngày mình có thể mọc ra cánh, bay lượn với vô tận bầu trời. Lục Phàm còn chưa kịp trả lời, Nô Quang một mặt cười nhạo nói ra, ngươi quản từ nơi nào nắm bắt làm gì? Lẽ nào ngươi cũng muốn đi nắm bắt một con? Lan đại gia ngươi muốn ăn đòn có phải là ta cùng Lão đại thân thiết giao lưu, mắc m ớ gì tới ngươi? Sử hành cơ hung thần ác sát nói rằng muốn nện hắn giao lưu cái trứng, đ ồ ổ i ta quang nao thiết bị. n ô quang không cam lòng yếu thế nói rằng mình đang yên đang lành quang nao thiết bị bị đối phương đập nát, trong lòng còn ổ cháy đây. Nếu như là những người khác, quang nao thiết bị nát cũng là nát, chờ có thời gian lại đổi một bộ là tốt rồi. Thế nhưng Ngô quang không giống, hắn là thiên đồng tổ chức đội phó, hầu như tại mọi thời khắc đều muốn sử dụng quang nao thiết bị, bây giờ bị Sử hành cơ đập nát, hắn không vội mới là lạ. Lục p h ạ m một mặt quái lạ nhìn hai người, có chút không nói gì. Này cái quái gì vậy? Mới vừa gặp mặt hai người liền bấm giá. Nếu như mình không trở lại, hai người còn không đến làm lên. Lâm Hiểu Hiểu cùng Liên Nhi chờ người nhìn thấy Lục p h ạ m trở về thập phần vui vẻ. Lâm Hiểu Hiểu trước tiên đến đến Lục p h ạ m bên người, làm nàng nhìn thấy Lục p h ạ m vẻ mặt. Giờ, lúc này cười khẽ lên hai người bọn họ có ân đ o á n cá nhân, không cần quan tâm bọn họ. Lục p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo mọi người bước nhanh hướng về bộ chỉ huy đi đến, vừa đi vừa nói, lần này ta trở về có thể sẽ chờ thời gian dài một ít, có thật nhiều chuyện quan trọng phải làm. Mọi người nghe được lời này tất cả đều mừng rỡ trong lòng, cao hứng vô cùng. Lục Phàm cùng những trụ sở khác thủ lĩnh không giống nhau, những trụ sở khác thủ lĩnh cả ngày đều ngâm ở trong căn cứ tiêu diêu k h o á i hoạn, mặc dù là có nhiệm vụ cũng p h â n là bán phân phối người phía dưới đi làm. Mà Lục Phàm muốn so với những trụ sở khác thủ lĩnh bận điệu nhiều lắm, hầu như có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Có thể, đây chính là thiên nhạc căn cứ phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Trở lại trong bộ chỉ huy, Lục Phàm liếc mắt liền thấy đầy bản trên tan nát linh kiện, không khỏi hơi n h ư mày. Xem hiện trường này, rõ ràng là có người đánh nhau, hơn nữa còn đập nát quang nao thiết bị ở Lục Phàm trong l n tượng. Thiên Nhạc căn cứ người vẫn luôn tương thân tương ái, lẽ nào mình không ở trong khoảng thời gian này? Mọi người bắt đầu nháo mâu thuẫn, tiên tiến nhất nhập bộ chỉ huy mấy người đều cảm giác được có chút lúng túng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bởi vừa nãy chuyện quá khẩn cấp, mọi người rời đi vội vàng, gian phòng còn chưa kịp thu thập, Lục Phàm chứng kiến, chính là bị xử h à n h cơ đập nát quang n à o thiết bị h à i cốt chuyện gì xảy ra. Lục Phàm quay về bên người Quan s i ê u Vũ hỏi, Quan s i ê u Vũ hai mắt co rụt lại, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói, chúng ta đang xem người khác mắng người v i d e o có người thẹn quá t h à n h giận, cầm quang não thiết bị bị đập phá chứ? Nhưng vào lúc này. Nô Quang cùng s ự Hành Cơ cũng tiến vào bộ chỉ huy. Quan s i ê u Vũ lúc này sáng mắt lên, nói: Cái này Quang nào thiết bị là Nô Quang, ngươi hỏi một chút hắn liền biết rồi. Lục Phàm quay đầu nhìn về Nô g Quang, đột nhiên hồi tưởng lại mới vừa mới đối phương nói, thật giống chính là để s ự Hành Cơ bồi hắn quan não. Chẳng lẽ cái này Quang não hải cốt là Nô g Quang? s ự Hành Cơ tại sao đập phá đối phương quan não? Nói một chút đi, vừa nãy phát sinh cái gì? Không muốn khiêu chiến ta tính nhân loại. Lục Phàm ngữ khí lạnh lẽo, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ không thích. Chương 570 Khổ đ ứ c Châu Phi Đại Lục. Theo Lục Phàm mở miệng. tất cả mọi người đều nhìn về Ngô Quang, nhìn hắn trả lời như thế nào. n ô Quang thực sự không biết nên làm thế nào cho phải, liền ánh mắt cầu trợ nhìn phía Lâm Hiểu Hiểu, hy vọng được chỉ k h Lâm Hiểu Hiểu biết giấy không thể gói được lửa, liên quan với Tinh Hà Liên Minh n ụ c Mạ Lục Phạm sự tình, sớm muộn cũng có một ngày sẽ lộ ra ánh sáng, cho nên nàng không có ngăn cản, quay về Ngô Quang khẽ gật đầu một cái. Ngô Quang tâm lĩnh thần hội, rõ ràng Lâm Bộ trưởng ý nghĩ, biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ngô Quang thở dài một tiếng, nói: Lão đại, cho ngươi xem cái video. Ta nói rõ trước, nhìn không thể tức giận Lục Phạm hai mắt nhắm lại, m g ít nói nhảm. có tức giận không? nhìn lại nói. n ô Quang lúng túng gãi gãi đầu, quay về Quan s i ê u Vũ nháy mắt ra dấu, nói, đem ngươi quang n à o lấy tới. Khe nằm, tại sao là ta? Quan s i ê u Vũ trong lòng khó chịu, lại nói cái kia video tất cả mọi người đều thu được, tại sao một mực tuyển chọn ta? Ai rất sao để ngươi chỉ ta, không chọn ngươi tuyển ai? n ô Quang không chút khách khí đáp lại nói, nhất thời làm Quan s i ê u Vũ biểu hiện hơi ngưng lại. Vừa nãy lục phá b ứ c gấp, Quan s i ê u Vũ đúng dịp thấy n ô Quang bọn họ đi tới, liền trực tiếp cầm bóng cao su dao cho l ô Quang hóa ra là ở chỗ này chờ mình đây. Quan s i u v ũ có chút bất đắc dĩ cười khổ, này cái quái gì vậy, báo ứng đến quá nhanh ai, nói không chắc mình quang não cũng đến báo hỏng. Quan s i ê u v ũ nghĩ như vậy đến, cuối cùng bất đắc dĩ đem mình quang não lấy ra, đưa cho Ngô Quang. Quang não thiết bị là hoa hạ mới nhất kỹ thuật, số lượng có hạn, chỉ có thiên n h ạ căn cứ nhân viên cao tầng mới có tư cách đeo. Rất nhiều thiên đồng tổ chức thành viên còn đang sử dụng văn minh thời kỳ bộ đàm, bộ đàm hạn chế quá nhiều, rất nhiều nơi đều không có tín hiệu, cùng sắt vụn không khác. Thế nhưng quang não thiết bị không có loại này hạn chế, vô luận là ở đâu bên trong, tin tức đều có thể thu phát tự nhiên, hơn nữa còn có rất nhiều không tưởng tượng nổi mạnh mẽ công năng. Quang nao thiết bị là khan hiếm tài nguyên, một khi hỏng rồi, trong thời gian ngắn bên trong khẳng định không có hàng, nói không chắc từ nay về sau liền lại cũng không dùng được. Nô quang mới lời ư đi quản quan siêu vũ đang suy nghĩ gì, hắn trực tiếp đem đối phương quang nao thiết bị liên tiếp đến bộ chỉ huy hình chiếu màn ánh sáng bên trên, sau khi tìm tới tương quan video, điểm đánh ra bắt đầu. Nhất thời, mẹ đã lấy tấm kia lớn mặt đen xuất hiện lần nữa ở màn ánh sáng bên trên, bắt đầu quay về lục phàm chửi ầ m lên. Thấy cảnh này, lục phàm đầu tiên là sững sờ, c h ợ t cười to mở miệng, mắng, khen ằ m hàng này còn sống sót, xem ra p h ạ m a n g thi vương không tiểu gì mà. Thiên Nhạc căn cứ mọi người vốn cho là, Lục Phàm nhìn thấy cái video này nhất định sẽ rất tức giận, không nghĩ tới ngược lại cười to lên. Chẳng lẽ l a o Đại bị đối phương tức đ i ê n Lục Phàm nhìn trong video hẳn cả g i ọ n g m ẹ n đã l ờ i trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc trước hắn muốn phái binh đi hỗ trợ, bất quá vừa vặn gặp gỡ mộ dung chiến xuất thế, hỗ trợ sự tình liền thủ tiêu. Thế nhưng, Tinh Hà Liên Minh m ẹ n đã lười cùng rỗ m ẹ n tiệp còn ở Châu Phi Đại Lục tha thiết mong chờ chờ đây, Lục Phàm nói không đến liền không đi, trực tiếp đem hai người hãm hại khổ. Mễn đã l i cùng rỗ mễn t i ệ hai người liên thủ cùng phàm n g thi vương đại chiến 300 hiệp, chỉ tiếc đối phương thực sự là quá dũng mãnh. làm sao đều giết không chết, hai người cuối cùng chỉ có thể thất bại bỏ chạy. Hơn nữa Châu Phi Nam Bộ siêu cấp dị c h ủ n g vương đột nhiên xuất hiện, loài người người may mắn còn sống sót triệt để đánh mất cạnh tranh tư cách, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ Châu Phi đại lục. Vô số máy bay lên không, mặt trên đánh chịu lượng lớn nhân loại người may mắn còn sống sót hướng về Châu Úc căn cứ bay đi. Cũng chỉ có Châu Úc có thể chứa đựng Châu Phi dân chạy nạn. Nhưng mà Châu Phi đại lục nhân loại người may mắn còn sống sót số lượng quá hơn nhiều, máy bay dù sao có hạ chỉ có thể mang đi một phần rất nhỏ người, phần lớn người chỉ có thể lưu lại, chờ chết. Có mấy người không chịu cam lòng bình thường. Bọn họ tìm văn kiện đến rõ thời kỳ quân hạm, trực tiếp ra biển, nỗ lực từ trên biển đến c h â u ú Còn c có người tìm đến rồi văn minh thời kỳ hàng không mẫu hạm, mang theo lượng lớn nhân loại người may mắn còn sống sót cùng m ậ t tư lái vào ấn độ dương, hy vọng có thể tìm cái hòn đảo đặt chân, một lần nữa phát triển. Chỉ là làm người sợ hai chính là, bất kể là quân hạm vẫn là hàng không mẫu hạm, vừa vặn lái vào biển sâu khu vực liền gặp phải vô tận hải thú công kích, cơn sóng thần trực tiếp dạo phi tiên, quân hạm cùng hàng m u tất cả đều giải thể. Cho tới nhân loại ở phía trên người may mắn còn sống sót, một cái đều không có thể sống sót, toàn bộ c h ô n thây hải thú trong bụng. Châu Phi đại lục còn có thật nhiều chưa kịp b ỏ chạy người may mắn còn sống sót, bọn họ toàn bộ thành p h ạ giả ống thi vương cùng siêu cấp dị trùng vương tu binh bị n u ô i n ố t lên, giữ lại chậm dài giết. Cuối cùng, p h à giả ống thi vương cùng siêu cấp dị trùng vương triển khai một trận chiến đấu kinh thế, song vương đại chiến hồi lâu, cuối cùng ai cũng không thể làm sao đối phương, từng người thối lui. Chủ yếu nhất chính là p h ạ giả ống thi vương cùng siêu cấp dị trùng vương cũng không phải là tử địch, không cần thiết chết h á i bởi vì z o m b ị không ăn dị c h ủ n g dị chủ n g cũng không ăn giòm bỉ, song vương không có trên căn bản xung đột lợi ích, vì lẽ đó có thể làm được sống chung hòa bình. Liên Châu Phi đại lục ở miền Trung Hoa giới. Nam nửa bộ phút về siêu cấp dị trùng vương trường khống, bắc nửa bộ phút bị p h ạ dã ống thi vương trường khống. Song p h ư ơ n g tình nước không đáng nước sông, phạm vi thế lực sáng tỏ hạ xuống. Rất nhanh, video hình ảnh truyền phát tin xong xuôi, toàn bộ bộ chỉ huy yên tĩnh lại đều lo lắng làm gì, vội vàng đem nơi này thu thập một thoáng, mở hội. Lục Phàm q u a y về mọi người mắng một tiếng, một thân một mình ở vị trí đầu não trên ngồi xuống, ngẩng đầu hai chân, không biết đang suy nghĩ gì. Mọi người một bộ thấy quỷ dáng vẻ, lão đại nhìn thấy trong video có người mắng mình, dĩ nhiên không hề tức giận, lão đại tình cảm lúc nào trở nên cao thượng như vậy. Cái gì gọi là dộ lượng, đây mới là. Cái gì gọi là tình cảm, đây mới là trong lòng mọi người bội phục, không hổ là chinh phục toàn bộ Hoa Hạ nam nhân. Khí độ chính là không giống nhau đương nhiên, nếu như bọn họ biết Lục Phạm vì sao bình tĩnh như thế, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Bởi vì Châu Phi đại lục sở dĩ thê thảm như vậy, có rất lớn một phần nguyên nhân đều là Lục Phạm làm hại Ha đương nhiên. Lúc trước coi như là Lục Phạm đi tới Châu Phi, cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì, trừ phi có thể chém giết p h ả giả Ổng Thi Vương cùng siêu cấp dị chủ vương, bằng không Châu Phi đại lục vận mệnh sẽ không thay đổi. Chỉ có điều Hoa Hạ mầm họa vẫn không có giải trừ. Lục p h ạ m làm sao có khả năng xa độ chủng d ư ơ n g trợ giúp người khác? Lục p h ạ m lại không phải lôi phòng, không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp bọn họ. Nếu như Lục Phàm bởi vì trợ giúp đối phương mà dẫn đến hoa hạ người may mắn còn sống sót rơi vào nguy cơ, vậy thì t à u cưa. Lại nói, bọn họ cố ý ẩn giấu siêu cấp dị chủng vương sự tình, vốn là động cơ không t h u ầ n hãm hại chết đáng đời bọn họ. Mắng liền mắng đi, không bao lâu nữa, Lục Phàm sẽ đi tới Châu ú c cướp giật đối phương ngoại tinh hải cốt chiến h ạ đến thời điểm thuận tiện đem m ệ n đã l thu thập một trận. Cơn có thể ăn vậy, không thể nói lung tung được. Đến thời điểm muốn làm cho đối phương hảo hảo thật giải trí nhớ. Lục Phàm hiện tại vừa vận thu được các loại đen khoa học kỹ thuật, tâm tình tốt không được. Nếu như đội thành trước đây, nói không chắc liền thừa d ị p Thiên Nhạc số một trực tiếp giết tới Châu ú c Trương 571 t h i ê n Nhạc Đại Đế, bộ chỉ huy rất nhanh bị chỉnh đốn sạch sẽ, mọi người trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chờ đợi Lão Đại lên tiếng. Lục Phàm ánh mắt nhìn quét mọi người một vòng, sau khi rộng rãi đứng dậy, một luồng người b ề trên khí tức không tự nhiên toát ra đến nói mấy chuyện này. Mọi người tất cả đều tinh thần chấn động, biết trọng điểm đến, đến rồi, dồn dập tập trung tinh thần nhìn c h m c h m Lão Đại số 1 t r i ệ u h ồ i Lục gia quân, d ọ n bị không cần thanh lý, m à sau sẽ có thống nhất quy hoạch. Lục p h ạ n vừa vặn nói xong, lập tức có người bắt đầu ghi chép, chính đang làm hội nghị k ỷ yếu. Phải biết, Lục p h ạ m nói mỗi một câu nói đều vô cùng trọng yếu, đối với toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ có trọng đại ảnh hưởng, nhất định phải nhớ kỹ. Liên quan với triệu hồi Lục gia quân sự tình, tất cả mọi người đều cảm thấy không gì đáng trách. Trên thực tế thời gian lâu như vậy đi qua, Hoa Hạ Trường Giang lấy Bắc Giòn b ị đã bị thanh lý gần đủ rồi, bây giờ chỉ còn giữ lại một chút xa xôi khu vực thành thị Giòn b ị vẫn không có thanh lý, trên thực tế đã không ảnh hưởng toàn cục, thanh không rõ cũng không đáng kể thứ hai. Thành lập siêu cấp hối đoái bình đ à i Hoa Hạ người may mắn còn sống sót có thể dựa vào công văn hối đoái vật phẩm. Lục Phàm nói đến đây một điểm, tất cả mọi người dồn dập lộ ra vẻ n g h i h o ặ c các chiến sĩ dụng công công lao hối đoái vật phẩm, không vẫn luôn là như thế làm sao? Còn có siêu cấp hối đoái bình đài là cái gì quỷ? Lục Phàm ánh mắt đảo qua mọi người, biết mọi người không hiểu, tạm thời không để ý đến, đến mặt sau hắn sẽ cường điệu giới thiệu cái này siêu cấp hối đoái bình đài. Hết thảy đen khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có thể ở siêu cấp hối đoái trong bình đài đổi lấy, chỉ cần có đầy đủ công văn đến vu công công lao, trị làm sao tính toán? Thần liên sẽ trợ giúp Lục Phàm giải quyết tốt đẹp thứ ba. lập tức bắt đầu sinh sản thuốc biến đổi gen, thuốc biến đổi gen sinh sản xong xuôi sau khi treo ở siêu cấp h ố i đ o á i trên bình đài, có thể sử dụng công h â n tiến hành h ố i đ á i Theo câu nói này mở miệng, mọi người triệt để một ép. Vừa nãy siêu cấp h ố i đ o á i bình đài mọi người còn có thể tự mình n á b ủ nay thuốc biến đổi gen rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là thật sự không tưởng tượng ra được, đặc biệt là khoa nghiên bộ xử h u y cơ. Lúc này bị Lục Phạm mà nói kiếp sợ trợn mắt mắt m ồ m thầm nói, cái gì thuốc biến đổi gen? Chúng ta khoa nghiên bộ không có làm hạng mục này à? Lục Phạm không để ý đến Chu Vi n g bức mọi người, tiếp tục nói ra. lập tức bắt đầu chế tạo tinh tế chiến h ạ g đây là một cái trưởng kỳ công trình. Sau khi hoàn thành, lục gia quân có thể dựa vào nó chiếm lĩnh mặt trăng. lục p h à m không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tất cả mọi người đều ngây ngốc ở nơi đó. mọi người thậm chí hoài nghi, lão đại là không phải đầu óc hỏng rồi, nói thế nào mà nói cổ q u á i như vậy. sau đó, mọi người đại nao đã chết máy móc, chỉ có lục p h ạ m âm thanh đang chỉ huy bộ không ngừng vang vọng lập tức bắt đầu lượng lớn sinh sản sinh mệnh dội tề, chỉ cần một giọt là có thể làm người chết sống lại, có thể treo ở siêu cấp h ố i đói trên bình đ à i sử dụng công hơn h ố i đói. lập tức bắt đầu chế tạo n ợ c h ồ n g đánh lên tháo, này pháo từng binh sĩ tác chiến sử dụng, có thể đánh giết cấp 10 cường giả. Cuối cùng, ta tuyên bố thành lập thiên nhạc đế quốc, ta chính là thiên nhạc đế quốc đời thứ nhất vương giả. Lục Phàm hăng hái, có siêu thần liên tiếp hệ thống khoa học kỹ thuật chống đỡ, hắn sức lực đủ rất nhiều. Mặc dù là tương lai một ngày nào đó, vợ đệ Tạ Tinh người thật sự lần thứ hai giáng lâm địa cầu, người địa cầu cũng có thực lực cầm bọn họ đánh trở lại, để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề. Lục Phàm sau khi nói xong, vô tưởng rằng sẽ có tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kết quả toàn bộ bộ chỉ huy lặng lẽ, không có người nào lên tiếng tình huống thế nào. Lục Phàm nhìn quét mọi người một chút, rất nhanh sẽ hiểu được đối phương đã bị mình mới vừa nói sự tình khiếp sợ đến, lúc này vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Liên ngay cả cái kia phụ trách ghi chép hội nghị kỳ yếu gia hỏa đều là một mặt n g ư n g bức trạng thái, Lục Phàm cũng không biết đối phương nhớ kỹ bao nhiêu, nói không chắc đến thời điểm còn phải để mình lại từ đầu nói một lần thật. Lục Phàm nhẹ nhàng tăng há một cái, nhất thời đem rơi vào mê man mọi người tỉnh lại nạch. g Này cái gì? Vừa nãy ta thật giống nghe nói Lao Đại muốn thành lập đế quốc, ta không nghe lầm chứ? Quan Siêu vũ một mặt n g ư c hỏi, mọi người xung quanh tất cả đều đầu ó c mơ hồ, biểu thị không hề nghe rõ. Lục Phàm mặt buồn rầu, cái quái gì vậy? Lẽ nào vừa nãy đều nói vô ích. Vào lúc này, Ngụy Lễ quần lúng túng đứng lên, h ắ n chính là t ê n kia phụ trách ghi chép hội nghị kỳ yếu thành viên thật không tiện lão đại. Ngài nói quá nhanh, ta chưa hề hoàn toàn nhớ kỹ. Ồ, vậy ngươi ghi nhớ tới chỗ nào? Lục p h a n t ò m ò hỏi. Ngụy Lễ quần mặt i à đỏ ửng, nói, ghi nhớ đến thuốc biến đổi gen sự tỉnh. Lục p h à m không nói gì, cái quái gì vậy chỉ ghi nhớ hai cái, cả m tình là mặt sau đều không ghi lại à? Đang lúc này, xử hình cơ quay về Ngụy Lễ quần đầu vỗ một cái t á t m á n g ghi nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ cái len sợi à, chúng ta có quang n à o thiết bị? Vừa nãy Lão Đại nói chuyện quá trình đều ghi lại đến, đến rồi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bỏ qua Lão Đại bàn giao sự tình, mọi người trực tiếp tìm khối đầu hũ đông chết đi. Bất quá, Lão Đại nói tới tất cả những thứ này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, mọi người căn bản là không có cách lý giải. Lục Phàm biết mọi người vì sao lại có phản ứng như thế này, liền hơi suy nghĩ, nhớ tới một ý kiến hay chân thực không dám d ấ u d ế m Ta ở bên ngoài trong hoang dã phát hiện một châu ngoại tinh phi thuyền hải cốt, từ phía trên thu được rất nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Vừa nãy cho mọi người nói đều là ngoại tinh đen khoa học kỹ thuật. Lục p h ạ m đang hoàng trịnh trọng nói bậy nói bạ. Ngược lại Châu ú c thật sự có ngoại tinh hải cốt chiến hạm, như vậy giải thích lên liền ung dung rất nhiều cái gì. Mọi người đầu tiên là trong lòng kiếp sợ, tiếp theo lộ ra vẻ đại hỉ dĩ nhiên thật sự có người ngoài hành tinh. Này, Lão đại, người ngoài hành tinh giải nhìn có được hay không? Thuốc biến đổi gen là tình huống gì? Ta ăn qua biến đổi gen gạo cùng khoai tây, những này có tính hay không thuốc biến đổi gen? Các ngươi phí lời thật nhiều, vội vàng đem video lại nhìn một lần. Vừa nãy ta đều một ép mặt sau mà nói đều không nghe. l i ề n mọi người luống cuống tay chân mở ra video chiếu lại. Vừa nãy Lục Phạm nói chuyện cảnh tượng lần thứ hai hiện ra ở trước mắt mọi người. Lần này. Mọi người trước giờ có chuẩn bị tâm lý cũng chưa từng xuất hiện quá mức lúng túng biểu hiện, vẫn đang yên lặng tan vỡ các loại đen khoa học kỹ thuật. Mỗi người đều trong lòng mừng rỡ. Nếu như Lão Đại nói đều là thật sự, như vậy Thiên Nhạc căn cứ quật khởi là không ai ngăn nổi. Mặc dù là người ngoài hành tinh đến rồi cũng không được, nhưng vào lúc này video rốt cục truyền phát tin đến cuối cùng, theo Lục p h à m kể ra thành lập Thiên Nhạc Đế quốc lời nói, toàn bộ bộ chỉ huy lần thứ hai yên tĩnh lại khe nằm. Đợi lâu như vậy, Lão Đại rốt cục muốn thành lập Đế quốc rồi. Thiên Nhạc Đế quốc danh tự này vang dội mà không mất đi văn nhã, ta yêu thích. Mọi người nghị luận sôi nổi. đột nhiên có người nhớ ra cái gì đó, ai về lục p h ả m không người cúi đầu, nói, bái kiến đại vương, thảo, không văn hóa thật là đáng sợ, đại vương nhiều khó nghe, không biết còn tưởng rằng là một đám yêu quái, chúng ta muốn x ư n g hô lao đại vì là lục vương, có người phản bác lục vương quá thổ, nếu ta nói, còn không bằng gọi lục hoàng, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người tranh luận mặt đỏ tới mang thai, chuyện này vô cùng trọng yếu, sự tình quan lao đại tên gọi, không thể khinh thường. Mọi người ở đây tranh chấp không xuống thời điểm, lâm hiểu hiểu đột nhiên mở miệng, nói, thiên nhạc đại đế, cái tên này thế nào? c h ư ơ n g 572 đen khoa học kỹ thuật t h ể lâm hiểu hiểu mà nói vừa mới ra khỏi miệng, toàn bộ bộ chỉ huy đột ngột một tĩnh, tiếp theo trở nên khí thế ngất trời lên thiên nhạc đại đế danh hiệu này t r â o bỏ, ta yêu thích đúng, lão đại sau đó chính là thiên nhạc đại đế, đại đế vừa ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mọi người đối với lục phàm dồn dập trúc phát ra từ đáy lòng cao hứng, mọi người đối với thành lập đế quốc sự tình đã chờ mong đã lâu, bây giờ rốt cục muốn thực hiện lại có thêm mười mấy ngày liền muốn tới đến, không bằng đem thiên nhạc đế quốc thành lập tháng n à y t u y n ở đại niên mùa một, mọi người cảm thấy thế nào đối với thiên nhạc đại đế danh hiệu này. Lục p h ạ m rất hài lòng. Lúc này bắt đầu xác định Tân Đế Quốc thành lập thời gian. Thời gian này trọng yếu vô cùng, chẳng khác gì là Thiên Nhạc Đế quốc khai quốc đại điện. Sau đó vô số người đều muốn theo chúc mừng, lão đại đều lên tiếng, những người khác làm sao có khả năng có ý kiến, dồn dập biểu thị tán thành. Hơn nữa, mười mấy ngày thời gian, mọi người vừa v ặ n có thể chuẩn bị một chút, đến thời điểm Thiên Nhạc Đế quốc đem lấy bá đạo nhất tư thái hướng về toàn bộ thế giới biểu hiện. Vào lúc này, Lục Phàm đột nhiên lấy ra một đám lư thẻ, đặt ở trên bàn. Những t ạ p p h i ế n này toàn bộ hiện ra màu tím lam, ở bề ngoài có một tầng hào quang đẹp mắt, chất liệu tinh lương. Những tạp phiến này toàn bộ đều là lục phàm từ siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong hối đoái, trong đó chất chứa lượng lớn đen khoa học kỹ thuật. Đối với chỉ nắm giữ hạ đẳng khoa học kỹ thuật địa cầu tới nói, tuyệt đối là siêu trước tồn tại sự hoành cơ. Lại đây, lục phàm bay về sự hoành cơ vậy vây tay, sau khi đánh ra một cái thẻ, bãi ở trước mặt của hắn, nói, đây là thuốc biến đổi gen phương pháp phối chế, chỉ cần đưa ngón tay điểm ở mảnh này vân tay khu vực, dự phương tín tức sẽ biểu hiện. Đang khi nói chuyện, lục phàm ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ở thẻ vân tay khu vực, trong phút chốc, một màn ánh sáng tránh nhẹ ra, phương pháp phối chế, nguyên liệu, sinh sản công nghệ, chú ý sự tình hạng không thiếu gì cả. Phi thường và hàn diện, có thể nói có tấm này gen thẻ, chỉ phải nghiêm khắc dựa theo mặt trên quy trình đi thao tác, là có thể chế tạo ra thuốc biến đổi gen. Không chỉ có là sự hùng cơ, tất cả mọi người đều trận to hai mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn màn ánh sáng trên tự tin quá khoa h u y ễ n thứ này ta chỉ ở điện ảnh bên trong từng thấy, không nghĩ tới nhưng là chân thực tồn tại. Cái này có thể so với điện ảnh bên trong châu bò hơn nhiều, cái này nhưng là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, người ngoài hành tinh lợi hại, dĩ nhiên có thể phát minh ra thứ này, lẽ nào sách giáo khoa của bọn họ cũng là một tấm thẻ? Người tên nhà quê này, người ngoài hành tinh căn bản không dùng tới học. trực tiếp cầm muốn học tri thức trồng vào đại não là được. ngươi rất sao làm sao biết rõ ràng như thế? để Lão Tử nhìn ngươi có phải là người ngoài hành tinh? Mọi người nghị luận sôi nổi, kinh ngạc thốt lên liên tục. Theo màn ánh sáng nội dung nhìn xuống, làm bọn họ nhìn thấy thuốc biến đổi gen hiệu quả giờ tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người người bình thường tiêm vào thuốc biến đổi gen sau khi có thể thay đổi thân thể nhiễm sắc thể số lượng, do đó tăng cường thể chất, biến thành gen chiến sĩ. Tiêm vào một cấp thuốc biến đổi gen sau khi có thể tăng cường một đôi nhiễm sắc thể, trở thành một cấp bậc gen chiến sĩ, sức chiến đấu có thể so với một cấp tiến hóa giả. tiêm vào cấp hai thuốc biến đổi gen sau khi có thể tăng cường hai đôi nhiễm sắc thể trở thành cấp hai gen chiến sĩ sức chiến đấu có thể so với cấp 2 tiến hóa giả tiêm vào cấp 3 thuốc biến đổi gen sau khi có thể tăng cường 3 đối với nhiễm sắc thể trở thành cấp 3 gen chiến sĩ sức chiến đấu có thể so với cấp 3 tiến hóa giả mọi người càng xem càng hoảng sợ dần dần ý thức được thuốc biến đổi gen khủng bố nói cách khác chỉ cần có đầy đủ thuốc biến đổi gen người bình thường là có thể bị mạnh mẽ đẩy hướng về cường giả đỉnh phong thậm chí đạt đến cấp 10 cường giả độ cao trên toàn thế giới có mấy cái cấp 10 cường giả quan trọng nhất đó là Thuốc biến đổi gen chỉ có thể cho người bình thường tiêm vào, tân nhân loại tiêm vào vô hiệu. Nói cách khác, tương lai một ngày nào đó, tiến hóa giả rất có thể sẽ bị gen chiến sĩ vượt qua, biến thành kẻ đi nhân vật. Bất quá, làm mọi người thấy chỉ có 5 vị trí đầu cấp bậc thuốc biến đổi gen thời điểm thấp thỏm bất an tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống. Nói như thế, gen chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp 5 trình độ, cấp 5 gen chiến sĩ còn không cách nào lay động tiến hóa giả địa vị dọa chết ta rồi, cũng còn tốt thuốc biến đổi gen chỉ có cấp 5, ta còn tưởng rằng từ đây muốn biến thành kẻ đi. Sử hành cơ vô vô ngực, l ò n g vẫn còn sợ hai nói rằng, hắn mặc dù là cái tiến hóa giả. thế nhưng cấp bậc cũng không cao một thân sức chiến đấu chủ yếu là dựa vào giáp máy trang phục hiện tại thực lực của hắn đã ở tiến hóa giả bên trong l õ c đáy nếu như sau đó thật sự hiện ra một nhóm lớn gen chiến sĩ hắn chỉ có thể tiếp tục l õ c đáy s ử hành cơ lời mới vừa mới vừa nói xong lục p h à m nhưng là khẽ cười nói ai nói chỉ có cấp 5 thuốc biến đổi gen nói thật cho ngươi biết thuốc biến đổi gen có tới cấp 10, hiện tại trước tiên cho ngươi năm vị trí đầu cấp bậc phương thuốc chờ gen chiến sĩ trưởng thành mặt sau gen phương thuốc mới sẽ lấy ra k h e nằm Sử Hành Cơ kinh ngạc thốt lên một tiếng, cảm giác cả người cũng không tốt, mình như thế một cái trâu bò nhân vật, làm sao liền hôn thành lót đáy cơ chứ? Sử Hành Cơ giáp máy trang phục sức chiến đấu có thể so với cấp 7 cường giả. ở trước đây không lâu, cấp 7 cường giả vẫn là rất trâu bò tồn tại, thế nhưng hiện tại, cấp 7 đã là hầu. Sử Hành Cơ chân chính lo lắng chính là giáp máy trang phục đã định hình, sức chiến đấu cao nhất chỉ có cấp 7, mà mới chiến sĩ loài người tiềm lực vô cùng vẫn còn tiếp tục tiến hóa, sớm muộn có một ngày, hắn giáp máy trang phục sẽ bị triệt để đào thải, bị trở thành tầng thấp nhất tồn tại. Phản phất nhìn ra sự h à n h cơ đang lo lắng cái gì, lục phàm tiếp theo lấy ra tấm thứ hai thẻ, nói, đây là chiến sĩ người máy hạt nhân kỹ thuật, hảo hảo nghiên cứu một chút, mau chóng sản xuất ra. Mặt mày hủ rũ xử h à n h cơ đột nhiên sững sờ, hắn tiếp nhận thẻ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở vân tay khu vực, nhất thời, lại là một đạo sáng lạn màn ánh sáng xuất hiện. Rất nhanh, liên quan với chiến sĩ người máy hết t h ẻ tin tức đã xuất hiện ở màn ánh sáng bên trên, tỉ mỉ ghi chép chiến sĩ người máy tất cả, sinh sản nguyên liệu, chế tác công nghệ, tác dụng nguyên lý, sức chiến đấu cấp bậc, thao tác số tay, tất cả mọi thứ, không thiếu gì cả. có thể nói, này một chương tiểu tiểu thể đã bao dung toàn bộ chiến sĩ người máy hết t h ể khoa học kỹ thuật nội dung. có tấm tạm phí này, hoàn toàn có thể thành lập một cái chuyên môn sinh sản chiến sĩ người máy nhà xưởng. sử hoành cơ ngạc nhiên mừng rỡ v à n phần, bởi vì hắn phát hiện trong này dĩ nhiên có cấp 10 chiến sĩ người máy, chỉ cần có thể chế tạo ra, tuyệt đối có thể nạo thị quần hùng xem ra, ta g i á p máy trang phục nên đào thải, tương lai chúa tể thế giới nhất định là sức chiến đấu mạnh mẽ chiến sĩ người máy. sử hoành cơ trong ánh mắt hào quang rực rỡ, có những người máy này chiến sĩ, hắn loại này tiềm lực không đủ người rốt cục không cần lo đáy. sau đó. l ụ c Phàm lấy ra một tấm lại, một tấm xanh, tấm thẻ màu tím. Mỗi chiếc thẻ mặt trên đều ghi chép một hạng đen khoa học kỹ thuật, đủ để làm nhân loại văn minh phát sinh biến hóa long trời l ở đất đặc biệt là các loại đa dạng công kích loại vũ khí, càng l a lệnh trong lòng mọi người chấn động. Trong đó, có một loại laser, tia laser đạn, uy lực dĩ nhiên có thể mang mặt t r ă n g đánh nổ, quả thực là cực kỳ làm người kinh h a bốn.